nhưng thứ nhất hắn thân ảnh cũng liền lộ rõ rồi là ai lục cô nhiên phẫn nộ quát nguyên khí rõ ràng di động tránh không thoát lục cô nhiên cảm giác mặc dù hắn hiện tại xuất phát từ phẫn nộ trạng thái cảm chi năng lực có chút trượt nên tôi tránh tuy nhiên hồ phong nghĩ tới đây trong nháy mắt giải trừ rồi trên thân bao trùm hóa thể cùng tiên văn lộ ra rồi thân hình của mình áo trắng đai đen Nguyên lai là ngươi. lục a i ngươi. là l cô nhiên hết thệ đều minh bạch rồi chúng đệ tử vốn là truy hắn mà đến nay bốn người đều là chết hồ phong không hề nghi ngờ là lớn nhất hiểm nghi giả chỉ là lúc đầu lục cô nhiên không ngờ rằng hồ phong có này thực lực vì sao vẫn không có hướng hắn trên thân nghĩ là ngươi kỳ h ệ u me đệ tử có phải hay không lục cô nhiên mặt đều trong nháy mắt vặn m ẹ o rồi trong thanh âm tức giận như là dã thú đang gầm thét ngươi đều biết rồi còn hỏi cái gì hồ phong bất đắc dĩ nhún nú bay nhìn dáng vẻ của ngươi sớm đã biết đạo ngã tồn tại ngươi là ai là hà hội phái người đổi giết ta không tại sao ngươi chỉ cần biết rằng cái chết của ngươi đối với ta là chuyện tốt là được rồi lục cô nhiên dần dần khôi phục bình tĩnh đệ nhất hoàng giả tu vi đã quy h ả i cảnh tâm cảnh tự nhiên phi thường người có khả năng so với ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết rồi không hồ phong cười lạnh một tiếng ta mặc dù đối với quỳnh hà đạo võ giả biết không nhiều lắm nhưng cũng nghe qua lưu thương tông võ đạo nghe đồn lấy thủy là tông ngự thủy hóa vật công pháp hẳn là đúng vậy lưu thương tông võ học đi t h a n h u y ê n nhân biết nhiều sẽ không để cho ngươi trở nên cánh có trí tuệ ngược lại sẽ để cho ngươi bị chết sớm hơn lục cô nhiên hiếp lại hai mắt một thân khí thế dần dần trèo cao hồ phong sắc mặt của đột nhiên trở nên khó coi trước kia ta còn không dám xác định bây giờ nghe ngươi vừa nói ta đều hiểu rồi ta chỉ hỏi một việc lục tình e m làm sao rồi kết hợp hiện tại gặp phải chưa nhiều sự tình hồ phong có thể nghĩ tới chỉ có một khả năng vậy thì là lục tình e m đi trước lưu thương tông nhận thân cũng không thuận lợi mặc dù không biết trung gian chuyện gì xảy ra nhưng là bây giờ xuất hiện lưu thương tông người đuổi giết hắn chỉ có thể nói rõ lục tình e m đem hắn tin tức nói ra tuy nhiên chỉ là ngắn ngủi ở chung vài ngày hồ phong cũng có thể xem thanh nhất cá nhân đại thể phân cách lục tình âm thực sự không giống cái loại này bán bạn cầu vinh hằng người cho nên hắn rất có thể tao nộ nào đó chúng bất chắc còn như tình huống cụ thể hồ phong dĩ kinh không dám đi đ o á n rồi xem ra hắn quả nhiên là biết nội tình chứng kiến hồ phong đối nhau lục tình âm lộ xuất q u a n cắt lục cô nhiên lập tức muốn minh m ạ c h cái này tiểu tử còn trẻ anh hùng đối nhau lục tình âm lại có ân cứu mạng nhất định là lục tình âm ái mộ cho hắn mới đưa t à n g bảo đồ qua tay đưa tặng cái này nha đầu thực sự là con gái lớn không dùng được lấy tay bắt cá a quá lợi hại rồi lục cô nhiên yên lặng nghĩ đến nếu như ngày xưa ta cũng không muốn nhiều dính vào thế nhưng nay cái này tiểu tử giết ta bốn gã thân truyền đệ tử lại bắt cóp ta lục ra bảo tàng hà năng lưu nghĩ tới những thứ này lục cô nhiên sát ý càng thêm nồng nặc rồi không nói lời nào là có ý gì cam chịu hay là không dám thừa nhận hồ phong trên mặt tàn khốc càng sâu tiểu tử s á t ta đệ tử còn dám chất vấn thật là lớn gan hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi lục cô nhiên cao quát một tiếng song trường tha trời phong vân r ũ n g động khí thế bằng bạc hồ phong ma long nhãn đọc qua nhận thấy được chân chính sắc cơ lúc này thả người nhảy bay thẳng trên cao kẹo đ ô n g gòn sau một khắc mặt đất mười đạo cột nước từ đại địa phú ra ngoài sông thẳng vân tiêu lục cô nhiên thấy hồ phong tránh thoát địa hạ sắc cơ hai tay tài biến mười ngón tay giao nhau song trưởng côn ôm ngút trời cột nước lập tức hóa thành thập cái thủy long từ thiên nhi h ạ n g lao thẳng tới hồ phong mặt thập trụ kình thiên n ạ o thương cung hồ phong người đang giữa không trung hóa thể năng số lượng không ngừng dũng m á n h bảo tả trưởng vật thủy hữu trưởng sinh ra kim song trưởng đều xuất hiện l ư ỡ n g đạo bán trong suốt kim sắc trưởng ấn từ trong lòng bàn tay phun ra huyền thủy trọng trưởng kim thủy tương sinh huyền thủy trọng trưởng có nước sự mềm dẻo kim trầm trọng lương đạo huyền thủy trưởng nhìn như không tầm thường chút nào thế nhưng một khi bay ra lập tức đập nát rồi lưỡng cái thủy long long đầu. khiến cái này lưỡng đạo thủy trụ mất đi rồi k h ô n g chế dĩ nhiên có thể chứng minh đánh bại ta thần thủy quyết quả nhiên không hổ thiếu niên anh hùng tuy là cựu địch lục cô nhiên vẫn như c ũ n h ị n không được lên tiếng tàn thán bất quá hắn cũng, cũng sẽ không vì vậy có chút lưu thủ chỉ thấy hắn hai tay c h ặ p lại thừa ra tám cái thủy long đột nhiên tại giữa không trung hợp nhất biến thành một cái c h e khuất bầu trời bàng đại thủy long thương long xuất hải khiếu thiên quan tám hợp nhất thủy long cự đại không gì sánh được đỏ n g u hai mắt quả thực tựa như hai quả tiểu thái dương lúc này long k h u hiện thiên không đều rất giống thiếu một góc đả thông rồi tăng mạnh thất luân quy nguyên hợp nhất quy hải vũ hoàng thổ ự lực c so kim v tương sinh thiết nham tri kiên có thổ nặng nề cùng kim kiên cố phòng ngự tăng gấp bội thiết nham khí độ bao trùm toàn thân một cổ huyền hắc khí thể cấp tốc ngưng kết tại hồ phong bên ngoài thân nhìn qua giống như là toàn bộ thân thể tới một cái tầng thiết chấp giống nhau hóa thể nguyên khí ngưng tụ thành rồi thiết nham kiên hồ phong bản thể nguyên khí cũng không còn nhàn rỗi tại thiết nam h khiên vừa mới hình thành thời khắc hồ phong liền tán một thân nguyên khí hóa thành trước sở vị có kiên cố ma giáp chỉ là có thiết nam h khiên cản trở cái này gần như thực thể ma giáp không người có thể thấy g à o thương long vừa hô phá vân quan long khẩu cắn hợp lực cường đại đến không khả tư nghị dung hợp lượng chủng ngũ hành năng lượng thiết nam h khiên cũng không chịu nổi như vậy khổng lồ lực lượng trong nháy mắt vỡ nát rồi hồ phong bên ngoài thân như là rơi một cái tầng cặn bã giống nhau lập tức răng g i á giòn vàng không ngừng chuyển đến tại long khẩu cắn chặt hạ ma giáp cũng n ư ớ ra rồi hai tầng phòng ngự hóa thành hư không cường đại áp lực trong nháy mắt kề sát hồ phong trước ngực phía sau lưng hai cây thạch n ũ trụ nhất long nha hung hăng đâm hướng hồ phong trên thân tử kim n h u y ễ n giáp phát huy rồi nó ứng hữu công dụng đem cái này cổ lực lượng tan mất hơn phân nửa sau đó dư lực á p bách hồ phong một thân nhất thời đưa hắn cắn miệng lớn nôn ra máu đến tận đây võ hoàng tuyệt chiêu lực lượng cũng rốt c ụ c tiêu hao sạch sẽ hồ phong thân thể từ không trung chậm rãi rơi quả nhiên khó lường tiếp ta thương long xuất hải còn có thể toàn năng lưu lại toàn thây lục cô nhiên nói thân thể chậm rãi hướng hồ phong thổi đi hắn để ý nhất kỳ thực cũng không phải hồ phong chết sống mà là hồ phong trên người tảng s ư ơ n g ngực cũng không biết đoạn rồi mới cây hồ phong đã hấp hối lục cô nhiên đi tới gần nhìn hắn g á n g dấp tâm bên trong thêm vài phần chấn động tiểu tiểu vũ tông có thể chịu ta chín phần lực còn có thể chứ a hàng quả thực đúng vậy kỳ tích tuy nhiên nhìn ngươi g á n g dấp cũng sống không xuống rồi ngươi trên người đổ vật ta nhận lấy rồi nói lục cô nhiên sẽ vươn tay đ o ạ t hồ phong trên tay chữ a vật giới chỉ đúng lúc này hồ phong che cặp mắt hát sắc vải đột nhiên vỡ nát một cổ mắt trần c ó thể thấy trong suốt ba động từ hắn hai mắt hướng ra phía ngoài bức xạ một vòng như là nước yên tính mặt mọc lên một trận r u n động không gian ổn định có thể sánh bằng mặt nước cường rồi không biết bao nhiêu lần trong h ư n hồ rừng rậm cây tối ngược lại một cái đứng hàng lại một đứng hàng hồ phong một lần bạo phát toàn bộ rừng cây hơn phân nửa cây tối hầu như đều bị chém đứt rồi hồ phong một kích thành công hắn mở hai mắt dùng dằng đứng lên nửa người trên bị long nha căn trúng cũng không biết toái rồi bao nhiêu đầu khớp xương nay thân thể như là vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đến không lời nào có thể diễn tả được hồ phong cắn chặt hàm răng gượng chống đợi không thể hạ hắn một thân chiến chiến nguy nguy chậm rãi ngẩng lên rồi tay phải xa xa lục cô nhiên cũng từ từ đứng lên hắn tay phải chăm chú bưng cái cổ không cho cổ huyết kế tiếp theo chạy ra đồng thời cấp bách hạp đang ăn dược muốn kèm chế huyết dịch lưu trôi qua vũ hoàng phòng ngự vốn là không chê vào đâu được thế nhưng lục cô nhiên thực sự sơ xuất hắn nhận định hồ phong dĩ kinh không có rồi hành động năng lực tất nhiên không có lực phản kích phòng ngự sơ sẩy hơn nữa khoảng cách á p sát quá gần nay cổ sức đẩy trực tiếp chặt đứt rồi hắn khí quản nếu không có vũ hoàng sinh mệnh thịnh vượng hơn nữa hắn đúng lúc nắm mình cổ họng sợ rằng lúc này đã bị mất mạng đúng lúc này chỉ thấy một đạo bạch s ắ c hình đường thẳng năng lượng hăng hái phong tới là hồ phong bại huyết vạch độc rồi lục cô nhiên nét mặt lộ ra một hoảng loạn hắn b u n g tay phải lên m ả n g lớn thủy khí ngưng tụ thành một đạo thủy tường ngăn cản ở phía trước của hắn bạch sát năng lượng tiến thoáng qua xuyên thấu thủy tường bắn trúng lục cô nhiên ở ngực lập tức bạch sát năng lượng xỏ xuyên qua lục cô nhiên thân thể từ phía sau l toàn thân hơn phân nửa năng lượng đều dùng tại khôi phục cổ họng lục cô nhiên thủy tường phòng ngự ngâm nước không ít hơn nữa cổ họng bị chặt đứt hắn không dám vận động chỉ có thể đứng ngăn cản tổng hợp những nguyên nhân này mới đưa đến hồ phong bại huyết ngón tay có thể thuận lợi xỏ xuyên qua hắn ở ngực nhất đạo bại huyết ngón tay dùng ra hồ phong thân thể mềm mún thân thể thẳng tắp ngã về phía trước đáng tiếc lệnh rồi nửa tấc hắn không cam lòng thầm nghĩ hồ phong vốn có nhắm chính xác là lục cô nhiên trái tim lục cô nhiên vốn có một tay ô hầu một tay đào dược trung môn mở rộng ra trái tim vị trí lộ rõ đây là cơ hội tốt nhất đáng tiếc một đạo thủy mặc dù không có ngăn cản rơi bại huyết chỉ toàn bộ lực sát thương thế nhưng nước chạy tác dụng khiến hồ phong bại huyết ngón tay so với trước kia dự tính chỗ rơi kém rồi nửa t ứ c cái này nửa t ứ c kém liền quyết định rồi lục cô nhiên sống hay chết lúc này lục cô nhiên vẻ mắt khiếp sợ chỉ là hắn đã nói không ra lời ngựa đến cảm thán quả nói biểu tình trên mặt có thể cấu thành chữ lúc này trên mặt hắn v i ế t khẳng định là không có khả năng một cái vũ tông suýt nữa giết hắn đi một cái vũ hoảng chuyến đi bằng lòng định bất là thanh danh chịu đ ụ bởi vì không ai tin cái này chủng sự tình sẽ phát sinh hồ phong nga xuống rồi tuy nhiên không nhìn thấy đối thủ tử vong hắn là sẽ không căm lòng hắn trợ lớn con mắt băng nhạc nhãn thuật lần thứ hai áp x u ấ t ra hướng về lục cô nhiên đánh băng nhạc nhãn thuật lục cô nhiên mặc dù đã kiến thức lúc này gặp lại vẫn như c ũ miễn không một cái lần chấn động loại này nhãn thuật quá nhanh rồi hắn mới vừa chứng kiến nhãn thuật phát sinh lực lượng di kinh đến rồi bên cạnh hắn mục tiêu còn là hắn cổ họng khẩn cấp thời khắc hắn chỉ tới kịp dựng thẳng khởi tay trái thủ trưởng n g ắ n cản băng nhạc lực cường đại vô so với lục cô nhiên thương xúc xuất, xuất thủ căn bản không đỡ được hắn người từ hướng phía sau lui nhanh hai chân giống như một thùng giống nhau đinh trên mặt đất trên mặt đất lôi ra lưỡng đường dan cứ như vậy lục cô nhiên ngoại trừ ngón cái ra mặt khác tứ ngón tay tất cả đều đoạn đi o ạ n đ n à y cổ sức đẩy cũng đến tận đây mới nghỉ cực đoan thẳng thống lại chỉ có thể không tiếng động nức nở lục cô nhiên khuôn mặt thượng thanh gân bạo khởi hai mắt trợ tròn vốn có tại rất nhiều linh đan dưới tác dụng gần khép lại cổ họng cũng lần thứ hai tuân ra đại lượng tiên huyết không có thể giết chết lục cô nhiên hồ phong tuyệt đối sẽ không yên tâm vì sao thấy hắn chỉ là bị chặt đứt tứ ngón tay lục cô n h i n đã không có biện pháp xuất thủ rồi một tay ô hầu một tay bị phế hắn còn có thể thế nào sự thực chứng minh hồ phong lại coi thường rồi thiên hạ anh hùng một vị võ hoàng t r ư ở n g thành nhất định là từng trải rồi rất nhiều gian khổ chém giết không tính toán bọn họ mỗi cá nhân đều có không kém cầu sinh năng lực lục cô nhiên liên tiếp bị bị thương nặng nay hắn không có nộ hỏa h à n g hái sát hướng hồ phong ngược lại đang bị liên thương mấy lần phía dưới hô hoán ra bản thân hộ thân linh khí nhất kiện bạch ngọc quạt giấy hồ phong lần thứ ba băng nhạc thuật mới ra lục cô nhiên bạch ngọc quạt giấy cũng bắt đầu xuất hiện ở trước người của hắn lục cô nhiên không thể cảm ứng được hồ phong khi nào có thể xuất thủ thế nhưng hắn đi qua hồ phong biểu tình vững tin hồ phong còn có công kích trí lực cho nên mới phải tốt không ngừng nghỉ lập tức gọi ra hộ thân chi bảo băng nhạc nhãn thuật đối nhau bạch ngọc quạt giấy cái này chỉ là giữa phẩm linh khí quạt giấy sắp sụp nhạc nhãn thuật hoàn chỉnh cẩn lại tuy nhiên sau một kích cái này phiến tử cũng là phế rồi từ đó chỉ có thể trở thành là nhất kiện phế phẩm c ầ m thu về ba chiêu đã qua hồ phong cảm giác hai mắt có chua sót ngắn nhắm lại con mắt nghỉ tạm chỉ chốc lát đúng lúc này xa xa lục cô nhiên lần thứ hai gọi ra nhất kiện linh khí một thanh vô phong bảo kiếm bảo kiếm vô phong thế nhưng một thân hàn khí lại như cũng lệnh người tê cả ra đầu cái này đồng dạng là món g ữ a phẩm linh khí bất quá là công kích tính linh khí mặc dù hai tay không thể xuất chiêu lấy khí ng võ hoàng công kích vẫn như c ũ không thể khinh thường cảm thụ được mũi kiếm truyền tới lợi hại khí thức hồ phong hai mắt mở lại băng nhạc nhãn thuật chống lại rồi trôi n à y vô phong bảo kiếm vô hình chi lực đối nhau hữu hình khí hai người cực đoan b a chạm cọ sát ra c h ó i mắt tia lửa một mặt là vì báo tổn thương thủ không chút l ư u tình quy hại vũ hoàng bên k i a là vì cầu sinh không để lối thoát thiếu niên anh tài hồ phong tinh huyết không ngừng lưu trôi qua khỏe mắt dần dần tràn ra tiên huyết chỉ vì rồi chống nổi cái này mất kích lục cô nhiên đồng dạng đang toàn lực phân đấu hai tay không thể dùng trực tiếp lấy thần ngự hết giận hao tổn quà lớn rồi mỗi thời mỗi k h ắ c hắn đều cảm giác được số lớn năng lượng đang chạy trôi qua đầu não cũng dần dần say x e trong lỗ hai chuyển đến làm như nổ ẩm âm thanh mặc dù này hắn cũng không thể dừng tay bởi vì một ngày bung ô t h a theo tới rất có thể đúng vậy t á n h mạng lưu trôi qua vô phong kiếm đối nhau vô hình chi lực linh kiếm tại băng nhạc lực tiêu ma hạ không ngừng tổn hại từ mũi kiếm bắt đầu chậm rãi vỡ nát sau một lát từng cục thiết phiến thoát ly thân kiếm đều không còn tồn tại sau một chốc toàn bộ trôi kiếm đều khó khăn thừa cực đoàn lực lượng một tiếng ẩm vang nổ tung rồi mà giờ khác này cũng là lượng nhân cực giới h ạ đến hồ phong cùng lục cô nhiên song, song đây là hồ phong ý thức sau cùng ý tưởng chỉ đáng tiếc hắn đã vô pháp loại trừ đến rồi chương năm trăm linh bảy ân đoán rõ ràng cũng không biết qua bao lâu hồ phong dần dần khôi phục thị giác lọt vào trong tầm mắt đó là thành thiên bạch、vân. v â n V đ ú -V t vân đút đút đạn tờ tê. rất V vô sở song mở C cáo, phục không khôi không Hồ Phong khôi phục rất nhanh, quảng em bao l u đã h o à toàn thanh tỉnh. một thảo một thốc. hoang, Phong bong vào méo là rừng chung quanh sung nằm viên tới chỗ bích Hồ Ch dựa Đây cây, cây cổ xuê, dưới hồ phong vừa nhìn thấy mặt vẻ mặt ngoài ý muốn là ngươi đọc cô hoành xem ra ngươi trí nhớ coi như không tệ lần này trực tiếp kêu lên ta tên rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này hồ phong hỏi ha h a ngươi làm sao không hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đọc cô hoành lộ ra một tia nghiền ngâm tiêu ý hồ phong trong nháy mắt hiểu rồi ý tứ của hắn rất rõ ràng là hắn cứu mình ngươi đã cứu ta người kia đâu hồ phong cũng không biết lục cô nhiên cụ thể thân phận vì sao chỉ có thể dùng người nọ thay thế cái kia vũ hoàng a chết rồi bị ta đâm chết rồi hồ phong trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái người kia và hắn là tử địch nghe được hắn bị độc cô hoành đâm chết hồ phong hoàn toàn không có có một tia khoải ý ngược lại mọc lên một cổ không rõ bi hay một vị thực lực cường đại vũ hoàng lại bị độc cô hoành loại này tiểu nhân cho ám toán rồi ngẫm lại hắn đều cảm thấy khó chịu độc cô hoành tuy nhiên biểu hiện cũng d ã thế nhưng nội tâm thận trọng không gì sánh được hắn lập tức nhận thấy được rồi hồ phong đặc thù lục địa tâm tính ta thấy ngươi lúc hắn đã leo đến trước mặt của ngươi rồi nếu là ta đến chậm một bước hắn cũng có sát rồi ngươi đ ộc cô hoành giải thích lại nói tiếp ngươi cũng thực sự là thật lợi hại có thể đem một vị vũ hoàng trọng thương đến nước này thật không biết lấy ngươi thực lực là làm sao làm được cảm ơn trong lòng mặc dù có chút cổ quái thế nhưng c ứ u địch chết đi h ã y để cho hồ phong yên tâm không í t không cần cảm tạ ta nên tạ ơn người là ta ta muốn cảm ơn ngươi đ ộc cô hoành k h o á t tay nói nói như thế nào ta đoạt ngươi đoạn kiếm đúng vậy thiếu ngươi một cái nhân tình vì sao ta hôm nay mới có thể cứu ngươi mà không phải cứu vũ hoàng hồ phong hơi ngoài ý m u ố n hắn cho rằng ộc cô h à n h sẽ là một bá đạo vô tình chi nhân không nghĩ tới hắn bị cho là rõ ràng như thế lúc đầu đoạn kiếm bị c ư ớ p hồ phong quả thực một thân khó chịu bất quá hắn cũng hiểu được không cần thiết bởi vì đoạn kiếm cùng đối phương vung tay không nghĩ tới độc cô hoành ghi lại chuyện này còn đang tìm cơ hội còn hắn nhân tình hồ phong càng muốn càng thấy được khôi hài tự giống với một cái cường đạo đoạt rồi nông dân đồ vật quay đầu cả ngày nghĩ thay nông dân làm điểm cái gì bồi thường cái này trùng sự t ì n h ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quái vậy dạng này tính ra chúng ta cũng nên thanh toán xong rồi, hồ phong nói rằng, không không, toán xong rồi. thế nhưng ta lục soát võ hoàng thân thể đạt được không ít đáng tiền đồ vật chút đồ vật hiện tại đều là ta không có phần của ngươi Ta nguyên nhân ngươi được phúc, được vì sao ta c ò nhân t i ngươi ế u n một cái h tình Hồ p quá quá không không, không vẫn là thiếu hơn nữa vũ hoàng chết sự tình không liên quan với ta chỉ cần có người tìm đến cửa ta sẽ giơ hai tay lên nói cho người khác biết là n g ư ơ i rét ngược lại có cựu đoán chính là bọn ngươi vô sỉ ha hả ngươi biết là tốt rồi nhìn đọc cô hoành v ẻ mặt cười bị ổi hồ phong thật muốn hào hào tần hắn một trận bất quá bây giờ trạng thái thực sự vô năng vi lực xương gậy ta đã vì ngươi tiếp h ả o không nghĩ tới ngươi thể chất tốt như vậy như thế một hồi đã sắp t r ư ở n g tốt rồi tuy nhiên ngươi tinh huyết tổn hao không ít nửa tháng này sợ rằng đều có thể rất suy yếu không ta mang ngươi trở về thanh lam núi tính dưỡng đi hồ phong vốn muốn cự tuyệt sao lại muốn đến bây giờ khả năng còn có ẩn thân chỗ tối địch nhân muốn ám sát hắn chỉ gật đầu đồng ý rồi tại trên đường trở về hồ phong mới biết được nguyên lai、like、đọc cô hành cũng là bởi vì đợi tại thanh lam núi buồn trán mới có thể ra ngoài hắn mục tiêu cũng là chỉ là so với hắn hồ phong sớm đi ra ngoài nhiều ngày chuẩn bị trở về sơn chi lúc mới đụng tới hôn mê hồ phong cùng trọng thương lục cô nhiên kỳ thực có thể phát hiện hồ phong cũng là có nguyên nhân hồ phong băng nhạc nhãn thuật đánh ra phía sau phương viên ngàn trượng cây cối hủy hết bay ở cao bầu trời độc cô hoành thấy rõ ràng phía dưới rừng cây ngốc một cái mà nhỏ tò mò hắn mới sẽ tìm được cây cối hư hại ngọn n mờn cũng đúng vậy hồ phong cùng lục cô nhiên chiến đấu địa phương nếu không bay cao ở trên thiên võ giả không có hồ phong tốt như vậy nhãn lực nơi nào sẽ thấy rõ phía dưới người nào đó phát sinh rồi chuyện gì một mảnh lục giá tựa như lưu thương tông tổng bộ lưu thương tông chủ t ử vi đang cùng chư vị trưởng lão nghị sự thương thảo gần nhất h u y ê n vui mừng nhất thì linh bảo đồ sự kiện xử lý cùng phía sau suối đúng lúc này t ử vi thân vệ vội vội vàng vàng tại t ử vi trước người thì t h ầ m bài câu t ử vi đình rồi thần sắc trên mặt bất biến chỉ là nhàn nhạt nói câu biết rồi chờ hội nghị kết thúc dòng người tàn đi t ử vi lập tức gọi đến t à hữu biết rõ đầu đôi sự tình ý của các ngươi nói là bốn vị tinh nhuệ đệ tử cùng với lục trưởng lão trước sau đi ra ngoài chưa về lục trưởng lão ký linh ngọc bài còn toái rồi hả từ vi sắc mặt bất thiện hỏi ừ linh ngọc đường trưởng lão vẻ mặt đại、hãn. không dám thở mạnh một cái ừ ta biết rồi người đi đem trạm tuyệt đường đường chủ gọi tới ta có việc phân phó trạm tuyệt đường là lưu thương tông là tối trọng yếu một đường phụ trách tông môn thẩm phán định tội kiêm tập nã bên trong tông phản đồ có thể nói là lưu thương tông chiến lược đủ nhất một đường từ vĩ làm ra quyết định này tự nhiên là hạ nga o tâm nhất định phải nhất chiêu định thắng bại không muốn có nữa định lại đuối nhau rồi lục trưởng lao cháu gai tới nơi này có ít ngày rồi vẫn không có an bài hiện tại liền đem nàng đưa đến hạnh lâm đường đi để nàng trước học nuôi trồng dược thảo đi ừ thuộc hạ cái này đi l à ngay hồ phong trở lại thanh lam núi nhoáng lên đã sổ thiên đi qua rồi cường đại huyết mạch khiến hắn có hăng hái khôi phục thân thể mới vừa trở về núi hắn một thân xương cốt liền đã một lần nữa trường tốt rồi bất quá lần này tổn thất rồi nhiều như vậy tinh huyết con mắt cũng có chút để mài những thứ này đều không phải là một ngày hay hai ngày có thể nuôi tốt đẹp huyết mạch càng là cường đại mất đi tinh huyết phía sau muốn tu bổ trở về càng là gian nan phải biết rằng n à y cường đại huyết mạch rốt cuộc muốn bao nhiêu linh đan rượu dược mới có thể tu bổ trở về a nay hồ phong sắc mặt tái nhận bước đi đều có chút bất ổn toàn dựa vào ma cốt trượng chống đỡ đương nhiên đây đều là biểu tượng. hắn suy yếu đi nữa cũng không phải phổ thông nhân có thể đối phó hiện tại tại cái này trạng thái một quyền đánh bay một đầu n h ư cũng không là vấn đề chỉ là cùng điên phong trạng thái vừa so sánh với kém hơn quá nhiều rồi hồ phong muốn an tâm dưỡng thương thiên công chưa chắc sẽ khiến hắn nguyện hắn trốn đi khiến hắn bỏ đi rồi chung quanh người đến khiêu chiến phiền não nay hắn một hồi về lập tức đến rồi rất nhiều người khiêu chiến chiến thư ngày ngày có mấy ngày nay hắn trở lại một cái lộ vẻ được thân thể suy yếu mà còn có một b ụ nghi n g v ẫ n không có giải quyết hồ phong căn bản không có hứng thú cùng những người này quyết đấu tuy nhiên người không muốn phiền t o á i không đại biểu phiền phức không tìm người ngay hồ phong đợi tại mao thảo ốc tính dưỡng thời điểm ngoài phòng lần thứ hai đến rồi khách không m ờ i mà đến chương năm trăm linh tám xỉ nhục sáng sớ m ngoài phòng lộ châu còn chưa hơ khô ngoài cửa đã đến một cái vị khách không m ờ i mà đến mở cửa nhanh mở cửa ngoài cửa người bang bang gõ cửa gỗ hồ phong phiền muộn không thôi từ tu luyện trong trạng thái rời khỏi ngồi ở mép giường vung tay lên nguyên khí thao không phía dưới cửa phòng tự động mở ra người đúng vậy hồ phong tân u trực tiếp mở cửa hỏi hắn tướng m ạ n phổ thông ăn mặc cũng không phải t ụ một thân cầm ý vì ở diện liêu vừa nhìn liền vô cùng săn quý có việc không có chuyện còn không thể tới. ngươi thật đúng là đủ công vọng tô sư huynh hướng ngươi hạ rồi năm lần chiến thư ngươi cũng không tiếp là sợ rồi vẫn là coi thường người tô sư huynh không biết ngay cả tô toàn sư huynh đều làm bộ không biết ngươi thật là cắn rỡ không biết đúng vậy không biết từ đâu tới nhiều như vậy nguyên nhân nơi đây không chào đón ngươi ngươi đi đi ừ tô toàn sư huynh hẹn ngươi sau năm ngày tại sống mái lôi quyết chiến ngươi nhận hay không nhận không tiếp không có hứng thú ngươi nghĩ tiếp liên tiếp không muốn tiếp sẽ không tiếp ngươi cho rằng là mua thức ăn a còn có chọn có nhặt tô toàn sư huynh thế nhưng tông chủ thân truyền đại đệ tử hán k ê u chiến ngươi không thể cự tuyệt hắn là tông chủ thân truyền khó đạo ngã không phải sao hồ phong nói móc ra rồi tông chủ lâm thủy tiên thân tặng tông chủ lệnh bài mở ngươi mắt nhìn rõ ràng rồi tần u hơi b i ế n sắc mặt lập tức bác bỏ đạo ngươi vừa tới thanh lam không có vài ngày làm sao có thể cũng tông chủ lệnh bài giả nhất định là giả ngươi dám giả tạo tông chủ thân truyền lệnh bài thực sự lớn mật không cần chờ tô toàn sư huynh xuất thủ ta tần u nay thiên t i ể u m u ố n giáo hấn giáo hớn ngươi tần u mượn v u hãm cơ hội nói liền độc thủ hắn g i m trước độc thủ thuộc hạ tự nhiên có chút bản lĩnh hắn không chỉ là có thêm vũ vương hậu kỳ tu vi thân pháp càng nhất tuyệt vừa dứt lời công kích đã đi tới hồ phong trước mặt hồ phong hơi b i ế n sắc mặt chỗ này mao thảo ốc hắn cũng ở ra rồi cảm t ì n h đến hắn cũng không muốn khiến phòng nhỏ này bởi vì hai người tranh đấu mà phá hư hồ phong thủ trưởng chống một cái người tử dĩ trải qua đạn hướng ngoài cửa mới vừa ra khỏi cửa phòng tần u lại lần nữa công tới hồ phong một quyền đỡ hắn trực p h ò n g cũng ký huyết có suy lực không hề bắt lập tức hắn người tử bị hướng về sau lấy bay thân thể vừa mới đứng lên tần u nghiêm ngặt trưởng lần thứ hai tới người hồ phong vội vàng phát sinh một đạo tiên nhân trừng pháp lại nguyên nhân quá mức thương xúc. uy lực không đủ bị tần u nghiêm ngặt trường ung dung bài trừ tần u một đôi bàn tay hung hăng đánh vào hồ phong ở ngực đưa hắn lần thứ hai đánh bay hồ phong thân thể mặc dù hư nhưng một thân phòng ngự vẫn chưa giảm xuống nhiều lắm hơn nữa có tử kim nhuyễn giáp ngăn cản cái này nhất trường đối nhau hồ phong còn không thể cấu thành uy hiếp chỉ là bị đánh thân hình chật vật liên tiếp hai trường hồ phong bị đánh vô cùng chật vật cũng may hắn phòng nhỏ hẻo l á n h không người chứng kiến bằng không hắn tại thanh lam núi thật vất và đánh ra danh tiếng liền toàn bộ hủy rồi tần u thấy hồ phong bị tiếp liên kết lui sắc mặt đại hỷ tâm đạo hồ phong tuy nhiên mua danhuộc tiến đồ s tuy nhiên chiêu này tuy nhiên lợi hại hiện tại toàn bộ thanh lam sơn đô biết về phái khí công cần tụ lực thật lâu bình thường trong chiến đấu chỉ cần đè nặng hồ phong đánh hắn tự nhiên không có cơ hội thả ra chiêu này tân u cùng hồ phong bản không hoán thủ chỉ là hồ phong trọc rồi tô toàn hắn lại đang tô toàn thủ hạ làm việc tự nhiên muốn giúp tô toàn thăm dò một chút hồ phong hư thực n cũng sẽ không đọc thủ mà là nói nghiêm túc ly khai rồi sau năm ngày sống mái lôi tô sư huynh chờ ngươi ngươi muốn không dám đến chúng ta nhất định sẽ tháo dỡ rồi ngươi phòng trọ hồ phong nhìn dương dương đắc ý rời đi tần u gương mặt n ộ hỏa hắn thật muốn hiện tại liền phát động băng nhạc nhãn thuật ngã xuống rồi hắn tuy nhiên trước khi tinh huyết tổn hao quá lớn nay lần thứ hai sử dụng sợ ràng đối nhau con mắt sẽ tạo thành canh nghiêm trọng thương tổn hồ phong không muốn bởi vì người khác một cái chó săn hư rồi hắn tiềm lực vô hạn thần nhãn cái này trường hợp hắn chỉ có thể tự nhị n xuống tô toàn thần u chờ ta hồ phong hết bệnh nhất định đánh được các ngươi đứng không được thắt lưng cũng không lâu lắm tống nghị đi tới hồ phong nơi ở chứng kiến trước cửa tranh đấu vết tích vẻ mặt kinh ngạc hồ sư minh làm sao rồi hả ngươi không phải th vì sao lại theo người động thủ rồi hả tống nghị không hiểu hỏi bị giã cầu cắn rồi hồ phong vẻ mặt phiền muộn nói ra tống nghị vừa thấy thần sắc hắn cũng biết sự t ì n h khắc thường sau đó tiếp tục truy vấn hồ phong bất đắc dĩ chỉ phải toàn bộ thắt xuất n g h e rồi hồ phong g i ả n g thuật tống nghị cũng tức giận bất bình cái này tần lũ thật sự là quá p h ậ n rồi dĩ nhiên thừa dịp hồ sư huynh thương thế chưa lành đến đây náo sự hắn bất quá là tô toàn một con chó mà thôi chỉ là không biết cái này tô toàn rốt cuộc là người nào là hà năng khu xử tần lũ như vậy vũ vương cấp tinh nhuệ hồ sư h u n h ngươi có sở bất chi tống nghị là tống chủ thân truy thiên phú chắc tuyệt thực lực bất phẩm nghe nói có trở thành tông chủ người thừa kế hy vọng h ã n tại thanh lam tông âm thầm lập ban g kết phái có thật nhiều tinh nhuệ đệ tử đều đầu nhập vào rồi hắn bị cho là thượng thanh lam tông đệ tử trong thế lực mạnh nhất hồ phong nghe rồi n h ữ hỏi ta cùng với hắn không oán không cựu tìm ta phiền phức làm cái gì sư h i n h nghe nói ngươi cũng thành rồi tông chủ thân truyền cái này không đúng vậy cùng hắn kết thủ kết toán rồi không lẽ nào lâm tông chủ chỉ hắn một cái đồ đệ hay sao không không tông chủ cũng không phải là chỉ lấy một mình hắn mà là thu rồi ba cái đồ đệ lâm tông chủ trước khi quá bận rộn tông nội sự vụ thẳng đến những năm trước đây mới dần dần có chút không ránh bắt đầu thu đồ đệ tô toàn là đại đệ tử nhị đệ tử gọi lâm thủ là tông chủ nghĩa nữ tam đệ tử nam hạng cầm năm vừa mới m ộ ư ơ i hai bởi vì người mang đặc thù lục địa thiên phú mới bị thu nhập mô n tưởng nam hạng cầm mới một ư ơ i hai tuổi vì sao tạm thời là không có uy hiếp mà lâm thủ tuy là tông chủ nghĩa nữ có thể muốn trở thành tông chủ vẫn là muôn b à n khó khăn lâm tông chủ tại vị đến nay vẫn luôn có các loại ngoài sáng trong tối phiền phức xuất hiện dễ nhận thấy rất nhiều người đều là khẩu phục tâm khâm phục cho nên nói quả tông chủ chuẩn bị lập được người thừa kế nói tô toàn bây giờ là nhất có hy vọng tuy nhiên nhiều rồi hồ sư h i n h cái này tử tịu không nhất định rồi hồ sư h i n h n g ú t trời kỳ tài tuy nhiên vừa tới thanh lam tông thế nhưng vài lần chiến đấu xuống tới đã được đến rất nhiều đệ tử tán thành tô toàn nếu không phải là ỷ vào niên kỷ chưa chắc có hồ sư h i n h lợi hại đây cho nên nói hắn tự nhiên sẽ đưa ngươi nhìn kỹ là cái đinh trong mắt trong thiệt ai hồ phong nghe vậy gật đầu nói phải nói như vậy hắn xem bản thân khó chịu cũng không phải là không có nguyên nhân rồi đội thanh bất luận cái gì một cái có g i tâm nhân vật nhìn thấy uy hiếp sợ rằng đều có thể sản sinh cái này loại tâm lý Tô Toàn, tâm chương ủ a n i ta đều có thể nghe được các đệ năm trăm linh chín vũ tông hậu kỳ ngũ thiên thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn đọc ôn là thiên hỏa đại đạo hồ phong muốn tại trong vòng năm ngày khôi phục một thân khí huyết vẫn còn có chút chật vật k h i huyết khó có thể phục hồi hồ phong liền bắt đầu đem hy vọng ký thác vào tu vi đột phá lên hồ phong tiến nhập vũ tông trung kỳ đã có một đoạn thời gian rồi âm mạch cùng dương m ạ c h sớm đã đả thông chỉ tối thần bí trung mạch hồ phong đến bây giờ còn chưa m ạ c thanh sợ vị trí hồ phong nghĩ tới tạo thành giá loại hiện tượng nguyên nhân rất có thể là bởi vì mình linh hồn thao khống lực còn chưa đủ mạnh quả linh hồn lực lượng làm tiếp đột phá đây hết thể sợ rằng đều nước chạy thành sông rồi kế tiếp thời gian hồ phong ly khai rồi c ă t này mao thảo Úc, đi tới thanh lam tông chuyên nghiệp luyện công thất m a ốc tuy tốt thế nhưng thường xuyên có người quấy dối đến rồi thanh lam luyện công thất tiến vào phòng sau đó sẽ không có người quấy dối bản thân nếu là có nhân tâm tôn đắc độc cố ý quái bế quan luyện công người có sát sinh vô tội quyền có thể tại trong phòng luyện công đánh chết đối với mình đang muốn hai m ư i khả nghi nhân v ậ t thanh lam luyện công thất không chỉ là không có người quấy dối như thế điểm công dụng mỗi gian phòng luyện công thất đều có khắc tụ linh trận pháp bên ngoài t r u n g nguyên khí hơn sang ngoại giới luyện công cung điện tại sơn q u ố c nam đoan bên ngoài là một tòa hai tầng một lâu hồ phong đi tới lúc mới phát hiện nơi đây viễn bất chỉ bề ngoài một chút như vậy luyện công thất đều tại địa hạ căn này cung điện địa hạ cũng không biết đắp rồi mấy tầng tầng hầm n g ầm bề ngoài thấy hai tầng một lâu đều là quản lý cung điện nơi ở của đệ tử hồ phong dọc theo t h á p sáng chậu than thềm đá không ngừng đi xuống dưới liên tục đi rồi mấy thập giai mới đến một cá nhân ảnh phía trước khúc b ê n h có một gã dài một đống tiểu hồ tử thanh niên ngồi ở hiện gỗ chắc trên ghế dựa lớn trong coi hắn khuôn mặt có chút thoát g ầ y thần s ắ c bị hụi mượn phía sau chậu than t i a sáng túi đầu nhìn một vốn không có trang địa tiểu bản sách vở vị này sư minh xin hỏi có còn hay không chống không luyện công thất hồ phong khách khí hỏi tiểu hỏi s thực sự nhảy dựng lên tiểu hồ tử đứng dậy lúc liền hốt hoảng đem sách bản đem ở phía sau chứng kiến hồ phong phía sau mới thở dài một hơi lớn tiếng như vậy làm cái gì không biết phía dưới này đều là bế quan đồng một sao tiểu hồ tử lanh lanh răn dạy một cái câu hắn tuy nhiên thần sắc khả nghi tuy nhiên lý do này tìm quả thật không tệ hồ phong cũng lời cùng hắn tranh luận gật đầu nói sư huynh k h i ể n trách là thỉnh hỏi nơi này có thửa phòng luyện công sao có còn nhiều mà người muốn mấy chờ phòng mấy chờ hồ phong hơi ngây người hắn đối với nơi này không hiểu nhiều chỉ biết là nơi này có chuyên môn phòng luyện công cho ta mang đến thông thường đi thông thường vậy thì là nhị đặng phong rồi địa hạ tam thẳng mười miếng thượng phẩm nguyên thạch cái gì mắc như vậy hồ phong cả kinh cái này mới nghĩ tới vấn đề này tông môn không phải từ thiện đường tài vật ở chỗ này đồng dạng xài được thiện nghi nhất đây hồ phong cấp bách vội vắng hỏi năm thượng phẩm nguyên thạch tiểu hồ tử vươn năm ngón tay giới thiệu hồ phong sắc mặt biến đổi đột ngột h ắ n hiện tại mặc dù không phải người không có đồng nào nhưng cũng không có như vậy đa nguyên thạch di áo trắng đai đen ngươi đúng vậy gần nhất cái kia danh tiếng rất mạnh hồ phong đi tiểu hồ tử hiện tại vừa nghĩ đến hồ phong thân phận vẻ mặt kinh hỉ hồ phong thấy hắn g á n dấp trong lòng nhất động sư minh ta đúng vậy hồ phong có gì chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới nghe nói ngươi rất có thể đánh một người mù có thể làm đến bước này thực sự là không dễ dàng ta đối với ngươi thế nhưng tương đương kính phục sư minh ngươi đã đối với ta ấn tượng không sai không giúp ta một cái đi ta trên thân không có như vậy đa nguyên hạch ngươi tiện nghi một chút đi tiền tài không đủ hồ phong chỉ hậu chứ kiểm bị đi cầu vừa nghe nói như vậy tiểu hồ tự lập tức đứng thẳng người đầu hắn rung đắc tượng chống lúc lắp giống nhau không nên không nên nói cái gì cũng không đi giải quyết việc chung thân huynh đệ đến rồi cũng không có thể thiếu một cái tử nhi nhìn hắn này nghiêm túc thái độ hồ phong tâm lại lạnh một cái chặn đối nhau rồi sư huynh ta có cái này món đ ồ v ậ t ngươi xem hữu dụng không hồ phong đột nhiên nghĩ đến hại hắn cùng với người xích mích thủ phạm tông chủ lâm thủy tiên thân tặng tông chủ thân truyền đệ tử lệnh bài tiểu hồ tử vừa nhìn lúc này thất kinh hồ phong sư đệ nghĩ không ra ngươi đã là tông chủ thân truyền đệ tử rồi thất kinh thất kính sư huynh có thể hay không mở một mặt lưới không được tiểu hồ tử lời nói quả thực khiến hồ phong toát ra hòa đến ngay hồ phong muốn phát tắc lúc chỉ nghe hắn giọng nói nhất chuyển sư đệ không cần lo lắng t r ư ở n g môn thân truyền lệnh bài có đặc quyền mỗi tháng có hai ngày tại nhất đảng phòng miễn phí luyện công cơ hội còn có chuyện tốt bực này hồ phong sắc mặt vui vẻ người ta nói phúc họa lên i nhau quả nhiên không sai cái này đồ vật làm hại bản thân muốn cùng nhân đại chiến đấu nay rồi lại có thể giải ngoại trừ mình t h ậ n cấp hai ngày ngắn như vậy hồ phong lông mày khinh thiêu lập tức hắn nghĩ tới rồi trích chung biện pháp sư h u n h không nên nhất đảng không gian đổi thành nhị đẳng có thể chứ có thể à nhị đẳng không gian có thể đổi thành bốn ngày tam đẳng không gian có thể đổi thành tám ngày không đợi hồ phong hỏi đến tam đẳng không gian tiểu hồ tử liền nhất định nói ra nguyên lai giá dạng tam đẳng không gian năm ngày đà tạ sư huynh rồi hồ phong chắp tay nói cảm ơn tam đẳng không gian sư đệ ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi nhất đẳng không gian nguyên khí nồng đậm tu luyện so với tam đẳng không gian quả là nhanh rồi không chỉ gấp mười lần kỳ thực coi như làm sao đều là nhất đẳng không gian có l ợ i tiểu hồ tử sợ hồ phong tham tiện nghi nhỏ nhịn không được quên n g không cần rồi ta liền thích tam đẳng không gian dùng thân truyền lệnh b à i đổi lại rồi năm ngày miễn phí thời gian phía sau hồ phong lập tức đắm chìm trong tinh huy vạn diệu đồ trong tu luyện trải qua cái này đoạn t h ờ i gian tu luyện hồ phong thao không linh hồn năng lực có rồi nhảy vọt tiến bộ trước kia có thể đồng thời thắp sáng chín vi tình hiện tại không sai biệt lắm có thể đồng thời thắp sáng hai mươi ngôi sao rồi hồ phong còn phát hiện thắp sáng tinh sổ không sai biệt lắm trở về có thể phân tâm thao túng cự c hạn trước kia hồ phong không sai biệt lắm có thể đồng thời thao không cựu đến thập cụ hóa thể hiện tại đúng vậy đồng thời thao khống hai mươi cụ hóa thể cũng không là vấn đề rồi tâm thần đắm chìm trong tinh huy vạn diệu trong bả hai mươi k h ỏ ả hai mươi một k h ỏ ả hai mươi hai k h ỏ a hồ phong thông thả tiến bộ thẳng đến hai mươi tám ngôi sao đồng thời thắp sáng lúc hồ phong dần dần phát hiện hắn đạt được rồi khống chế linh hồn lực lượng thủ đoạn trước k i a hắn hồn lực chỉ có thể đồng thời hướng ra phía ngoài phóng s ạ hiện tại hắn đã mơ hồ có thể chỉ hướng một cái phương hướng t ạ n ra hồn lực tiêu hao giảm mạnh tác dụng ngược lại càng ngày càng mạnh cũng vừa lúc đó hồ phong trong đầu đột nhiên chuyển đến một trận kỳ dị rung động trong đầu có một chỗ gia thị tổ chức đột nhiên trở nên mẫn cảm ngữ hồ phong khống chế một thân nguyên khí đi tiếp xúc cái địa phương lập tức cảm ứng được thần hồn nhẹ nhàng k h o á khoái tựa như ăn rồi thuốc kích th t chương năm trăm một mươi tiểu thuyết bí mật trung mạch thành công mở ra mượn nữa chợ một thân hồn hậu nguyên khí hồ phong rất mau đem trung mạch hoàn toàn luyện hóa trung mạch vừa mở tinh thần gấp trăm lần hồn lực tăng vọt khí tu bổ thần thân phụ huyết hồ phong một thân tinh huyết vào thời khắc này cũng nhận được khôi phục thể lực dần dần khôi phục một ít tuy nhiên còn chưa tới toàn thịnh tốt xấu có rồi chút chiến l ự ợ c trung mạch mở ra tu vi chính thức tiến nhập vũ tông hậu kỳ mượn nặng hơn hóa thể nguyên khí hồ phong tu vi cấp tốc kéo lên từ vũ tông thất trọng đến vũ tông cựu trọng chỉ dùng rồi không đến ba thiên thời không gian tu vi nhảy lên tới vũ tông đ ỉ n h phong phía sau hồ phong cảm giác mình còn có dư lực tiếp tục tăng mạch bước tiếp theo tạc giang vũ vương tắc là đà thông nhân thể thất luân hồ phong thể chất hữu dị ở phương diện này cảm thụ so người khác muốn khắc sâu nhiều vì sao tăng mạch một trận hắn lập tức cảm ứng được rồi thất luân giữa đệ nhất luân phiên đã luân g i a n chỗ bất quá nghĩ đến bản thân sư tôn ngự vũ hầu giáo dục hồ phong chịu ở rồi lên cấp khát vọng. tăng mạnh thất luân mỗi một bước đều phải đi được vững chắc mới được tăng mạnh không có đúc luyện đến lô hỏa thuần hành vội vàng tu luyện thất luân chỉ biết hư rồi căn cơ làm trong cơ thể nguyên khí bành trướng tu vi chật nít lúc hồ phong rốt cục dừng lại rồi tu luyện c ả m thụ được một thân thực lực tiến bộ hồ phong cũng không có quá nhiều ý mừng nguyên khí tuy nhiên lại tăng cường một cái lần tuy nhiên thể năng còn chưa hoàn toàn khôi phục cái này trạng thái đối chiến tô toàn hắn không có quá nhiều n ắ m chắc nguyên nhân là đối thủ dù sao cũng là một vũ hoàng cường giả không sai tông chủ đại đệ tử tô toàn hai năm trước liền đã thành công tiến giai vũ hoàng muốn không đúng vậy không biết tại thanh lam tông khuấy lên nhiều như vậy phong v â n h ỗ n loạn thời gian khắp nơi chút bất chi bất giác đã vượt qua bốn ngày hồ phong thấy phải tiếp tục bế quan xuống phía dưới cũng không có quá lớn hiệu quả đơn giản sớm xuất q u a n trở lại mặt mà ủ mày châu hồ phong một đường túi đầu đi ra luyện công thất xuất môn lúc phát hiện giữ cửa phiên trực đệ tử vẫn là tiểu hồ tử Gì? đọc ôn là thiên hỏa đại đạo sư đệ vì sao mặt mà ủ mày châu chớ không phải là luyện công k h ô n g thuận tiểu hồ tử xuất trước hỏi hồ phong lắc đầu không có tiến triển rất thuận lợi thành công đột phá rồi chỉ là còn có chút tâm sự, tâm sự. Chớ cùng không phải h tô ngày toàn mai Tiểu là quyết đấu? ồ tự hỏi. Hồ Phong hơi kinh n g ạ các sư sống Đương trưởng trước huynh hả? nhiên, hiện tại cũng chuyển khắp rồi. Muốn không biết đều khó khăn, nghe nói rất nhiều đều Muốn đều đều chuẩn cũng nói trong môn đi biết biết bị rồi tại rồi. rất m lão i lôi quan h i ế n Ồ! Các trưởng lão cũng sẽ coi trọng đương nhiên t ô toàn ba năm không có ở bên trong tông động thủ rồi rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hắn n à y đến cái gì mức độ hồ phong trên mặt lộ ra rồi c ư ờ i khổ ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ muốn xem xem ta như thế nào cùng t ô toàn đánh đây ai nha sư đệ đừng trách sư huynh nói khó nghe hạ hầu nguyên cùng tô toàn căn bản không là một cái đẳng cấp hơn nữa ngươi chiến thắng hạ hầu nguyên còn có vận khí thành phần đây không ai sẽ tin tưởng ngươi có thể chiến thắng tô toàn hiện tại các đệ tử đem trong đất đều đánh c u c rồi đổ chính là ngươi có thể ở tô toàn thủ hạ kiên trì nhiều trường thời gian bị thua hồ phong bất đắc dĩ lắc đầu được rồi mặc kệ hắn rồi xe đến trước núi át có đường sư đệ không phải sư m i n h không tin ngươi thật sự là tô toàn quá lợi hại rồi nghe sư h u n h khuyên một tiếng quyết đấu trước ăn trước một viên bảo mệnh kim đan tô toàn bằng lòng định bất xe đối với ngươi hạ thủ lưu tỉnh chỉ cần có thể giữ được tánh mạng cơ sau này sẽ còn nhiều mà tiểu hồ tử tuy nhiên cũng không quá tin tưởng hồ phong sẽ thắng thế nhưng trong lòng cũng không có ác ý lời nói này hồ phong nghe vào trong thay cười mà qua đà tạ sư huynh rồi tại hạ cáo từ trước rồi hồ phong chắp tay ly khai giá không gian tầng hầm ngầm hướng về phía trên bậc thang đi tới tiểu hồ tử thấy hồ phong ly khai đem đem ở sau lưng sách nhỏ lần thứ hai bắt được trước người lỡ lần gặp gỡ tiểu hồ tử đều lén lút cất dấu cái này sách nhỏ hồ phong không khỏi sản sinh hiếu kỳ hồ phong có nhìn chung quanh mắt lại không hát ám vì sao tiểu hồ tử lại thứ tướng thư xuất ra lúc hồ phong nhãn thần đảo qua lập tức chứng kiến rồi rộng mở trang tên sách bên trên sạch sở địa viết tên sách đào hoa đàm hồ phong nhịn không được lộ ra mỉm cười không nghĩ tới cái này luyện công thất nhân viên quản lý còn xem loại này sách vở đào hoa đàm quyền này kiệt tác hồ phong nghe nói qua tại toàn bộ đại lục đều có rất cao danh tiếng sách vở tác giả phán hoa nhan ở đây trong sách giảng thuật một cái tên truyền kỳ võ giả cùng c h í n vị hồng nhan chi kỳ câu chuyện tình yêu bởi vì thư tiếng hoa chữ miêu tả quá mức rõ ràng mà bị l ệ c dùng hồ phong lợi nói mà nói cái này đúng vậy bản thành nhân s á báo tuy nhiên trên đại lục còn có thật nhiều người tư bởi vì thích quyển sách này nam nhân quá rất nhiều in ra không lo không bán được có người hiểu chuyện từng nói theo không hoàn toàn thống kê đào hoa đàm lượng tiêu thụ tại phía xa đại lục đệ nhất danh chứa lầu nát m ộ c trên bình quân mỗi thập cái nam nhân giữa thì có ba cái xem qua đào hoa đàm thanh lam tông đệ tử nhìn lén loại này cũng chẳng có gì lạ hồ phong cũng không thích ngai người bên hai chỉ là cười mạ qua liền rời đi luyện công tác h không lâu sau hồ phong suy nghĩ đột nhiên linh quang mở rộng ra nghĩ đến một cái suýt nữa bị hắn sơ xót đồ vật hồ phong vội vàng từ mình chữ vật không gian giữa tìm kiếm không bao lâu ba quyển hát sắc phong bị đóng buộc chỉ sách vợ bị hồ phong phùng ở trong tay chỉ thấy cái này ba quyển sách trang bịa bên trên có bốn chữ lớn t ì n h đến đ ù n g lúc quyển sách này vẫn là hồ phong tại vũ hầu mộ giữa lấy được sư tôn ngự vũ hầu lưu lại m ồ n m ư bốn nếu không phải hôm nay xem đáo tiểu hồ t ử đang nhìn đáo hoa đàm hắn cũng không nghĩ ra quyển này t ì n h đến đ ù n g lúc sở dĩ mở ra cái này ba quyển sách là bởi vì cái này ba quyển sách khác có h u y ề n cơ tại tổ đăng tu luyện thời gian hồ phong trước khi đi hướng ngự vũ hầu truy vấn khởi cái này ba quyển sách lai lịch ngự vũ hầu thần bí đất giải thích qua một lần nói là đại sắc khí không phải vạn bất đ tại hồ phong nhiều lần hỏi thăm một chút ngự vũ hầu còn là nói rồi phá giải phương pháp sách này cần liệt tự ngâm lại dùng liệt diễm b ố t cháy trong sách vật vô dụng liền sẽ thiêu hủy mà chân chính ẩn n ú t nội dung nguyên nhân là tài liệu khác thường không biết tổn hại bởi vì bị nhiều lần cường điệu không phải vạn bất đắc d ĩ không thể dùng sở dĩ hồ phong cũng không gấp phá giải cái này ba bản sách vở nay chứng kiến đào hoa đàm đầu óc của hắn lập tức đánh đến nơi này bên trên tuy nói nay chưa chắc tính vạn bất đắc di thế nhưng sớm biết đạo thư giữa nội dung trung quy không có sai gió mạnh lửa cháy chạy về ma ú hồ phong lập tức đóng chặt cửa phòng xuất ra một bình liệt t i ể u hướng ba quyển sách lên đổ chờ thêm rồi canh ba đồng hồ hồ phong đoán c h ừ n g cồn đã ngâm nước xuyên tấu qua rồi trong sách đặc thù lục địa bộ phận hắn lập tức châm lửa rồi sách vở không bao lâu một đống giấy bùi xếp tại trong chậu than nhưng thấy ba tờ giấy mỏng lộ ra hồ phong kích động địa mở ra ba tờ giấy mỏng ba loại bí p h á p từ từ lộ ra hình dáng d i ệ t nguyên quyết huyết đan bí quyết dương thần diễm hồ phong càng xem càng hoảng sợ huyết đan bí quyết n g n g huyết thành đan huyết khí ngốt trời phế một thân bệnh huyết đổi lại bất thế thần lực diện nguyên quyết nguyên khí tật tán chân hình lộ phế một thân tu vi hóa vô cực ai. chương t h ầ năm d i trăm một ậ mươi một diệt nguyên quyết thiên long huy thiên ngũ thiên thời gian trước mắt liền qua một ngày này buổi sáng thanh lam tông sống mái lôi tái hiện rầm rộ mấy nghìn đệ tử đem chọn cái đấu trường vây không lọt cả dòng nước xa xa trên đài cao hơn mười vị thanh lam tông trưởng lão đều sớm đi tới nơi này ngồi ở chỗ ngồi câu có câu không trò chuyện đ ô n g nhiên một trận ồn ào náo động vang lên lối vào hơn mười vị thực lực cao thâm tinh nhuệ đệ t ử vây quanh một vị lông mày rậm nghiêm n g ặ t mắt thanh niên đi vào giữa sân giữa sân dần dần cảnh yên tĩnh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở vị này mới xuất hiện thanh niên trên thân hắn ăn mặc sâu màu nâu trường sam áo phía sau còn vây quanh một vòng da gấu đung hạ thân quần dài màu đen dưới chân ăn mặc màu vàng sống da mai d à i tóc hắn có chút dối tung nhưng nhìn đi tới cũng không bận chỉ là có chút tán loạn t ô toàn có hiện thô cồn khuôn mặt hai mặt ngoan lệ ứng một đôi đại thủ thô giáp hắn đi ở trong sân yêu bối đ i n h trực cả cá nhân tỏa ra một cổ giã thu rừng d ầ m khí t ứ c bị hắn để mắt tới người đều cảm giác một trận khó chịu thanh lam quy củ đệ tử tu luyện mười năm là một giai đoạn mỗi mười năm biểu hiện đặc biệt kém đệ tử sẽ bị trục xuất sư cửa quả vẫn luôn có thể bị tông môn tán thành phổ thông đệ tử có thể tại cửa trung học nghệ ba mươi năm ba mươi năm sau đó thanh lam đệ tử sẽ tuyển chọn rời khai tông cửa chung quanh trở thành từ đó thoát ly sư môn phù hộ sẽ tuyển chọn tham gia tấn cấp trưởng lao thí luyện sau khi thành công có thể làm đại tân sinh trưởng lao ở lại tông môn tô toàn là nửa đường xuất ra mười tám tuổi mới gia nhập thanh lam tông. vở ừ vào tông môn liền biểu hiện ra cường đại thiên phú rất nhanh bị tông chủ lâm thủy tiên thu nhập m ô n h ạ n a y trong nháy hắn đã tại thanh lam tông tu luyện rồi hai mươi tám năm rồi chừng hai năm nữa hắn cũng phải ly khai đệ tử hàn g ngũ tuyển chọn trở thành thanh lam tông trường lão tuy nhiên thường có dã tâm hắn không cam lòng trở thành phổ thông trường lão đã tấn cấp võ hoàng hắn càng nghĩ thông suốt quá đánh ra vang dội danh tiếng thu được trong môn cao tầng l ưu ái trực tiếp trở thành hạ nhân tông chủ người ứng cử hồ phong xuất hiện với hắn mà nói không chỉ là một uy hiếp càng một cái cơ hội mượn chèn ép cái này dành tiếng tránh tính thiếu niên để cho mình thanh danh trở lên một nấ t ô toàn không có ngừng lưu trực tiếp đi lên sống mái lôi tứ diện nhìn một cái nhàn nhạt hỏi một câu hồ phong còn chưa tới sao còn không có người trước tiên có thể các loại khoảng cách tỉ thí còn có một khắc đồng hồ phụ trách đảm nhiệm trọng tài trưởng lao khôi phục đạo t ô toàn nhàn nhạt gật đầu đi tới bên lôi đài lên lập tức mấy vị đệ tử tự phát cho hắn mang tốt rồi thoải mái ghế d ự a thái sư chờ hắn trực tiếp ngồi lên t ô toàn ngồi ở cái ghế gỗ dưỡng thần dưới đài lần thứ hai vỡ lở ra rồi cái này hồ phong cái tử hoàn thật là lớn tô sư minh đều đến rồi hắn còn không thấy tăm hơi đúng vậy thực lực không đủ nhưng thật ra thật biết giả bộ Đại hồ ạ lại từng tranh tốt, chuyện nói không chua khởi h mà lời phong ở đã sớm đến rồi hết thẻ đều đã chuẩn bị ổn thỏa hắn không có trì hoãn cần phải hồ phong có một cái thói quen một việc chưa song thành tựu ngạnh tại hầu luôn cảm thấy cả người khó chịu bất kể là xuất phát từ bất đắc di vẫn là nguyên nhân khác nếu quyết định cùng tô toàn tranh tài một hồi hắn liền không chuẩn bị trốn tránh tới rất nhanh không sai đỡ phải ta ở đây ngồi c h ơ tô toàn đứng dậy khởi rồi bản thân thật dày á o lộ ra cường tráng trên thân đến đây đi hôm nay tựu tại này một quyết thư hùng chậm đã hồ phong khoát tay ngăn cản rồi hắn động tác làm sao còn có gì l u ô n tốt tiệc rượu không có rượu không vui quyết đấu không đổ không vui đã là liệu mình một trận chiến hào đổ một phen lại ngại gì hồ phong cao giọng nói rằng hạ phương nhân mọi người vốn có đối nhau hắn hành động có chút nghi vấn vừa nghe hắn nói như vậy nhất thời đến rồi tinh thần cũng không còn rồi đoán giận tình tô toàn nhữ mày sắc mặt bất biến âm thầm suy tư làm sao không dám sao đánh cuộc như thế nào tô toàn không sợ người khác kế khích tướng chỉ là hắn không muốn tại chúng đệ từ trước mặt mất rồi uy nghiêm n à y đây hắn không có suy nghĩ tỉ mỉ quá nhiều liền làm ra quyết định bởi vì do dự qua nhiều con sẽ có vẻ hắn quá mức không quả quyết hoặc là nhát gan sợ phiền phước đơn giản kẻ thất bại thiếu thắng giảm một cái điều kiện chỉ cần có năng lực làm được sẽ không phê chuẩn cự tuyệt không thành vấn đề t ô toàn một chút suy tư phía sau đáp trừ cái đó ra quyền cước vô nhãn sinh tử bất luận ngươi muốn cùng ta kiếp sau t ử đấu t ô toàn lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n ngươi có biết không đạo ngã môn sự t r ê n lệnh sinh tử đấu với ta mà nói không có gì đối với ngươi khả năng đúng vậy cả đợi sự tình rồi ta minh bạch ngươi thực lực rất mạnh là rồi đối phó ngươi ta phải cầm ra sở hữu thực lực ta sợ không thu tay lại được không nói trước nói rõ thất thủ sát rồi ngươi vậy cần phải hỏng b é t rồi vậy thì không phải là sinh tử lôi rồi sinh tử lôi là một phương bất tử chiến đấu không nghị quyết đấu ngươi yên tâm sống mái lôi cho phép tử vong xuất hiện xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi ta sẽ nhường ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính cường đại tài phán trưởng lao thấy hai người thỏa đàm đi lên rồi hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa tốt rồi có thể quyết đấu rồi quyết đấu cho phép xuất hiện tử vong nhưng là không cho phép cố ý giết người trưởng lao nói xong lại chăm chú theo dõi hắn môn hai người vài lần hiển nhiên là sợ hắn môn có ý đánh chết đối phương bắt đầu đi tô toàn vươn một ngón tay đối nhau h ổ phong é o một cái nghe nói ngươi tuyệt học về phái khí công rất lợi hại bày ra đi ta cho ngươi thời gian xúc khí hồ phong thấy hắn khinh thường dạng tử kiểm lên không có nửa điểm thả lỏng chiến đ ấ u phút chốc và biến binh bất kiểm trá đối thủ nói xong dễ nghe đi nữa cũng không thể dễ tin ta sợ ngươi không tiếp nổi hạ hầu nguyên đều ngăn cản không một cái ký về phái khí công hồ phong lạnh giọng c h â m trọng nói đừng cầm ta và cái loại này phế phẩm so s á n h v ớ i lượng chiêu đi vàng không ngươi đem không có cơ hội xuất thủ ngươi nghĩ nhất chiêu định thắng thua đối phó ngươi nhất chiêu đủ tốt lắm đến đây đi hồ phong chân trái khinh mại một bước song trưởng tương đề hoan thu tại trong bụng thiên địa nguyên khí không ngừng bị tả trưởng tiên thủ hút vào tay trái quy nguyên dị pháp đồng thời thong thả vận chuyển đem lòng bàn tay nguyên khí không ngừng áp xúc v ố i luyện lòng bàn tay năng lượng càng ngày càng nồng đậm từ đó chuyển tới áp lực cũng càng lúc càng lớn lúc đầu t ô toàn còn mặt coi thường tuy nhiên một hồi hắn trở nên sắc mặt nghiêm trọng lúc này hồ phong song trưởng đã coi chút run song trưởng giữa năng lượng so với công kích hạ hầu nguyên lúc lại cường thêm vài phần t ô toàn giống to một tiếng thiên lôi rơi xuống đất tuyên truyền giác l ộ lập tức chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc bành trướng một thân bắp thịt cứng rắn sát, quả đấm lớn xa hoa quả thực đánh vỡ loài người cực hạ dưới đài người xem chẳng biết lúc nào đều ngừng lại rồi hô hấp, tô toàn thân thể còn tại biến hóa trên người của hắn càng ngày càng t h ư n g lên bắp thịt càng lúc càng lớn song t r ư ở n g trở nên so với thường nhân còn lớn hơn bắp đùi vài phần nhưng là hai chân của hắn lại không có biến hóa vẫn cùng thường nhân giống nhau nguyên lai giá đúng vậy man nhân huyết mạch tô toàn năm đó có thể được tông chủ thu là đồ đệ dựa vào chính là hắn một thân xuất xứ từ thái cổ man nhân huyết mạch trên đài cao thai trưởng lão nhìn thấy loại này biến hóa cũng lấy làm kinh hãi dễ nhận thấy tô toàn rất ít lộ ra cái này một mặt man nhân cùng nhân loại bất đồng đã từng man nhân đều là lấy đại yêu làm thức ăn thể chất gần giống yêu cái không phải của mình một vị trưởng lao vớt dâu nói rằng tôi toàn biến thân trở thành man nhân một thân thể phách mạnh mẽ tới cực điểm hắn nắm chặt quả đấm hư không đều chuyển ra độ vang bốn phía người xem đều hoảng sợ nói không ra lời man nhân dũng vũ thế hợp với tôi toàn mạnh mẽ thu vi khí thế cường đại vô so với hồ phong về phái khí công đều bị ép xuống thấy hồ phong lòng bàn tay năng lượng dần dần ổn định không hề tăng cường t ô toàn lạnh lên một tiếng chỉ này sao người chờ bại đi hắn xong quyền đồng xuất xa hoa lớn quyền đầu đập tại trên lôi đài nhất thời n h ấ c lên một đoàn hải nhân khí lãng khắc lên kim cương pháp trận kim loại đấu t r ư ờ n g đều truyền đến một thân nhỏ nhẹ vỡ tan âm t h à n h khủng bố quyền lãng hương chứ hồ phong c ủ n tới hồ phong hét lớn một tiếng d i ệ t nguyên quyết lập tức phía sau liên tiếp tam thanh nổ vang ba cổ chân nguyên xếp thành một đạo nguyên lưu tại hồ phong song t r ư ờ n g không gian khoái tốc lưu động hủy diệt tính uy lực trong nháy mắt t ă n vọn cường đại uy lực đồng dạng khiến hồ phong thống khổ khó ngăn cản hai tay hắn tao vạn kiếm đâm rách đau đến cơ hồ không thể động đậy lòng bàn tay nâng lên trạng thái dịch năng lượng trọng thái sơn ép tới dưới chân hắn kim loại bản đều hơi hạ xuống phốc phốc hồ phong hai tay của da thịt đột nhiên tràn ra phun ra một chùn huyết vụ nhũ bạch sắc thiên hồ chi huyết t h ụ tiên thủ hấp dẫn cấp tốc dung nhập lòng bàn tay năng lượng bên trong cho chiêu này lần thứ hai tăng thêm vài phần nguy lực thiên long hủy thiên đ ô n g dưng hồ phong mạnh m ẽ đẩy lòng bàn tay năng lượng cầu cùng thái cổ cự thu trứng vỏ trứng nổ tung từ đó bay ra một cái lân sừng cao ngất thần lòng cả người long lần nước cất đúc kim loại trong suốt vô thiên long vừa phía chân trời phong vân biến sắc khắp nơi c u ồ n g phong m á h liệt tô toàn xong quyền khí l ã n g đối mặt thiên long gào thét cùng phụ du h ã g thụ bất kham một kích thiên long vừa hô khí l ã n g toàn tiêu thiên long không giảm phong thái người phi tiễn c h ư ớ c mắt đến rồi tô toàn phụ cận d i ệ t nguyên c h i đánh vô cực vũ uy thiên long hủy thiên không người có thể ngăn tô toàn mặc dù hóa thân man nhân vào giờ khắp này cũng cảm giác được rồi mình nhỏ bé cái này mênh mông uy nghiêm trong mắt hắn quả thực có thể thiên uy a a cổ man h o a lửa nguy cơ chúng t ô toàn bộ toàn thân tiêu hỏa khí huyết tiêu đốt hóa thành bất diệt chi hỏa đốt hướng giật thải thiên long Cổ man hoang lửa vừa, giữa sân khí thiên long khổng lồ lực lượng đụng vào tô toàn trên thân nhất thời nổ tung toàn bộ đấu trường mạng thiên đều làm ảnh vỡ vậy kim loại bụi bậm ánh mắt bị che cái gì đều nhìn không thấy bốn phía cũng không nửa điểm tiếng động bởi vì mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp trận tròn rồi mắt không hề nháy một cái đất nhìn về phía đấu trường khẩn cấp muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra thiên long được hao hết hồ phong phun huyết quá nhiều trước mắt một bộ n h ì n không được vừa ngã vào phá nát lôi đài một khối khối kim k h í lên đối diện bụi mù dần dần t ắ n đi mọi người tập trung nhìn vào lại kinh ngạc thêm một lần bãi kiến tông chủ chu vi lập tức đồng loạt quỳ xuống một mảnh lâm thủy tiên đứng ở tàn phá trên lôi đài dưới chân là toàn thân chảy máu chết ngất tại lôi đài tô toàn hồ phong chứng kiến cái này cục diện trong lòng t h ă n g r a một cơn tức giận rõ ràng là đấu trường l u ậ t võ lâm thủy tiên là hạ yếu tại tô toàn thua một khắc kia tham gia tô toàn thua rồi trận này quyết đấu người thắng lợi là hồ phong lâm thủy tiên bình tĩnh nói ra các ngươi thực lực đều rất tốt tuy nhiên không nên đem thực lực dùng tại loại này vô vị tranh đấu tiến lên thấy trên mặt hắn còn có một tia tức giận hồ phong càng cảm thấy khó chịu rồi đấu trường luật võ tông chủ ngươi nhúng tay là vì cái gì khó đạo tông chủ có thể không để ý trong môn quy củ không lâm thủy tiên thấy hồ phong chất vấn đắp thắng bại đã phân tại sao nhúng tay nói đến lẽ nào không nên chất tô toàn với tử địa mới là ngươi muốn kết quả thu đã kết chẳng phân biệt được cái sinh tử hồ phong lung la lung lay đứng lên nói rằng suy nghĩ của ngươi quá mức cực đoan thế gian cũng không thị phi hắc ầ n trắng người cũng không thị phi thiện gần ác tô toàn ngươi tố không q a n thủ lần này quyết đấu tuy nhiên đánh nhau vì thể diện quả hai người các ngươi có trong lòng người thả không xuống vậy thì quá làm ta thất vọng rồi lâm thủy tiên nói tố không oán thủ hồ phong nghe được vẻ mặt khó chịu tâm đạo nếu không phải nàng đưa thân truyền lệ n h bài mình cũng không sẽ gây ra cái này việc sự t ì n h tuy nhiên nói như vậy hắn cũng sẽ không tại trước mặt mọi người nói ra vì vậy hồ phong chỉ phải lạnh dên một tiếng thôi tông chủ ngươi cứu hắn ta không ý kiến bất quá hắn thiếu ta điều kiện không thể thiếu lâm thủy tiên hơi nhũ mày lập tức nghĩ vậy là hồ phong sau cùng phòng tuyến cuối cùng sau cùng chỉ phải lắc đầu các ngươi đánh cuộc ta không can dự lập tức nàng phát ra một c h ẩ u nguyên khí tiến nhập tô toàn thân thể thay hắn trị liệu tô toàn vốn là man nhân huyết mạch thể chất cường đại lại có lâm thủy tiên cứu trợ rất nhanh tỉnh lại hắn thanh tỉnh đầu tiên mắt liền nghĩ đến rồi cùng hồ phong chiến đấu lập tức đứng dậy cảnh giới mãi nhìn hồ phong không cần nhìn như vậy ta ngươi đã thua rồi hồ phong lạnh lùng trả lời tô toàn rất nhanh rồi quên đầu đối nhau vô giá lần thua trận trận đấu hắn có không nói ra được bị i khuất nếu không phải là mình tình địch sơ ý theo đổi hồ phong xúc khí ra chiều cũng sẽ không diễn biến thành giá dạng ngươi thắng rồi ta thiếu ngươi một cái điều kiện tô toàn cắn răng nói rằng cho dù ai đều có thể nghe được hắn lúc nói những lời này trong lòng phẫn nộ được ngươi thừa nhận là tốt rồi ta muốn không nhiều lắm mười viên lật dương huyết cây táo lấy ra chúng ta liền t h à n h toán xong rồi lật dương huyết cây táo là bổ huyết thánh phẩm hồ phong gần đây liên tục tổn hao tinh huyết lật dương huyết cây táo là hắn hiện tại tốt nhất bổ phẩm lật dương huyết cây táo giá cả sát quý một viên đều giá trị trên trăm nhân nguyên tinh đổi thành hồ phong mình là khẳng định mua không nổi mười viên ngươi đây chính là mười viên địa nguyên tinh ngươi ở đây cấp độ ta t ô toàn giận g ữ hét làm sao muốn đổi ý ngay cả huyết cây táo cũng mua không nổi chương ò n k ô n g t h i năm trăm mười hai bảo đồ bại lộ nhị chiến sống m á i lôi hồ phong đã vũ tông phong thái chiến đấu thắng vũ hoàng cường giả cái này nịch tiên thế kinh ngạc đến ngây người rồi sở hữu thanh lam núi đệ tử ngay cả một chúng trưởng lao đều không ngờ rằng loại khả năng này chiến hậu các loại quan vu a hồ phong truyền thuyết lấy các loại cách cấp tốc phong truyền đến toàn bộ quỳnh hà đảo t i ể u lâu khách sạn trà quán thanh lâu các loại dòng người hôn tạp chi địa đều chuyển ra cái này đánh một trận kết quả có nghe nói không thanh lam tông tô toàn bại bởi một cái tên không gặp kinh truyền tân nhân há là cái kia lâm thủy tiên đại đệ tử sao nghe nói mấy năm trước đã tiến giai vũ hoàng rồi làm sao sẽ bại bởi đại tân sinh đệ tử tin tức sai đi ha, ha làm sao sẽ sai hiện tại tất cả mọi người biết rồi nhưng lại nghe nói cái này tân nhân còn là một người mù niên kỷ vẫn chưa tới ba mươi tuổi cái gì điều đó không có khả năng đi làm sao không có khả năng ngươi không tin đi hỏi thăm một chút thành thật mà nói ta mới vừa nghe được cái này tin tức thời điểm cũng tưởng người k h á c biên chê cờ đây cũng không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra lão là có nhân tạo giả tin tức bất quá ta nói này có thể là hạ thật cái này tin tức quả thực khó làm người ta tin tưởng tuy nhiên mọi người đều nói như vậy tám thành không có sai ngươi nói không sai gần nhất giả tin tức quả thực nhiều nói cái gì bị linh môn bảo đồ hiện thế nói cái gì toa la thụ lên dài ra rồi nhân hình trái cây còn có ly kỳ nhất nói cựu phong thập tam đào đắc tội rồi cái gì đại nhân vật không lâu sau sẽ bị diệt môn rồi cũng không biết người nào gan to như vậy như thế sẽ nói đùa các nơi lời đồn đãi phi phi cụ thể thật giả không người có thể biện tuy nhiên có một chút không có sai t ì linh bảo đồ quả thực hiện thế rồi hơn nữa liền giấu ở quỳnh hà trên đảo lúc này lưu thương tông giữa lục tình âm đã tại tông chủ tử vi dưới sự an bài tiến nhập hạnh lâm đường học tập phụ trách giáo sư lục tình âm chính là vị lao phụ nhân lưu thương tông â mai trường lão học tập y dược đầu tiên muốn học được nhận rõ dự thảo lao thân đưa cho ngươi đồ điển nói vậy ngươi đều xem qua rồi nay t i ê n t i ể u dạy ngươi học tập mùi vị phân rõ phía trước trong vườn trồng thuốc lao thân chèn không ít chân quý thảo dược ngươi đi ngửi một cái nhất nhất phân biệt ra nhớ kỹ ngươi chỉ một khắc đồng hồ thời gian lục tình em không dám t h ở ơ cấp tốc đi tới dược điển nơi đây trồng thảo dược phần nhiều là giống nhau vị bất đồng dược thảo chỉ từ vẻ ngoài khó có thể phân rõ phải dựa vào khí u g i á c phân rõ mùi vị chỉ một khắc đồng hồ thời gian lục tình em vội vàng bỗng nhiên ngửi trong vườn thảo dược n g i vị từng bội dược thảo bị nàng cấp tốc phân biệt ra chỉ lát nữa là phải nhận rõ hết sở hữu thảo dược lục tình em đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa thần chí càng ngày càng không rõ sau cùng ngửa mặt hôn mê trên mặt đất quá rồi không lớn một hồi ô mai trưởng lao và tông chủ tử vi cùng nhau đi tới nơi này tông chủ thuộc hạ đã đem vài loại đặc thù lục địa dược thảo tổ hợp trồng ở nơi đây văn nhiều rồi so với nhưng sẽ hôn mê bất tỉnh ngươi xem cái này nữ hoa tử dĩ trải qua nằm xuống rồi ô mai trưởng lao có chút đ ị n h hót giới thiệu tử vi khé gật đầu nói ngươi cái này sự tình làm khá lắm đi lục soát thân thể của hắn nhìn có hay không bản tông muốn đồ vật ư thuộc hạ cái này làm lao thái bà mới bước đi tới lục tình em bên người vươn xủ xì đại thủ tại nàng trên y phục lục l ộ i rất nhanh nàng móc ra một miếng chữ vật giới chỉ tông chủ cái này nữ hoa trên thân không có ngài muốn bảo đồ cái này bên trong chiếc nhẫn cũng không biết rồi chữ vật giới chỉ có thể mở sao từ vĩ nhàn n h ạ t hỏi thuộc hạ có thể cho nàng dội lên một chén canh uống rồi phía sau có thể ngắn trong thời gian thao khống của nàng ý thức làm việc hơn nữa nàng tỉnh lại cũng không sẽ biết cái này chút sự tỉnh chỉ sẽ cảm thấy đau đầu khó nhịp vậy thì làm đi ô mai trưởng lao đem lục tình em kéo và phụ cận trong phòng nhỏ của nàng hành động rất nhanh không đến nửa cái canh giờ liền kích động địa chạy đến tông chủ tìm được rồi tìm được rồi thì linh bảo đồ quả nhiên tại cái này nữ o a trên thân từ vĩ trên mặt rốt cục lộ ra tiêu ý khá lắm lục tình âm lại đem chúng ta đều đùa dẫn rồi nay được rồi bảo đồ chạm tuyệt đường nhân mã cũng có thể từ thanh lam tông bên ngoài rút về rồi ngay từ vĩ suy nghĩ sâu xa lúc ô mai trưởng lao tiếp tục hỏi tông chủ cái này nữ o a tính mệnh có muốn hay không nói nàng lấy tay hướng cổ tử thượng khoa tay m u a i chân thoáng cái ý tứ tự nhiên là g i ế t chết lục tình âm từ vĩ lắc đầu tạm thời không cần thanh lam tông hồ phong gần nhất danh tiếng rất thắng đồn đại hắn tuy nhiên hai mươi tuổi liền đã có thể đánh bại tiến nhập vũ hoàng cảnh nửa man nhân tô toàn đơn giản là cái yêu nghiệt hồ phong nay tại thanh làm tông địa vị nước lên thì thuyền lên chúng ta không rõ ràng lắm hắn và lục tình âm quan hệ cần gì phải cô gái này nếu không có uy hiếp vậy trước tiên giữ đi quả tương lai xảy ra điều gì ngoài ý mớn nàng cũng có thể trở thành là chúng ta có lợi thẻ đánh bạc vẫn là tông chủ nghĩ chú đáo thuộc hạ biết phải làm sao rồi Ô mai trưởng lão cười vỗ ngông ngựa đạo tốt rồi thông chi còn lại trưởng lão ngày mai tiến hành trong tông đại bỉ khen thưởng đều năm trước số định mức tăng gấp đội cần phải tại nhất ngắn trong thời gian lấy ra nhất ưu tú đệ tử bản tông phải nhanh một chút đưa hắn môn vận chuyển đến tỷ linh bảo đồ chỉ vị trí cung tô toàn một trận chiến phía sau hồ phong cũng tiêu hao cự đại bị tống nghị một đường kéo đổi về rồi m a u tháo từ vu hồ phong đánh bại rồi tô toàn thân phận cùng danh khí sản sinh rồi cự đại biến hóa liền tại thanh lam tông đãi nộ cũng thay đổi rồi tông chủ lâm thủy tiên tự mình hạ lệnh cái này trong vòng ba ngày bất luận cái gì đệ tử không cho phép một mình đi v à hồ phong nơi ở quấy dối người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc không tha tống nghị đem hồ phong nằm ngang đặt lên giường phía sau liền rời đi rồi hồ phong còn thanh tỉnh chỉ là dị thường suy yếu. Ván này t hồ ắ n g bại h phong sớm một có cái cắt dự tự liệu, là huống, hắn nhận tính tình tốt ra không nghĩ tới còn sẽ có ò n sẽ c lá ớ dưới. n như vậy giới. Diệt Nguyên quyết, diệt tuyệt một thân nguyên thân nương luyện Phong khí, phế Hồ không vậy Vi, vô Quyết, tuyệt lại Diệt diệt ai. một một Tu cực có lá gan lớn như vậy đi lấy chính mình một thân tu vi nói đùa vì sau này diệt nguyên quyết khác biệt cùng ngự vũ hầu lưu lại b ị pháp hồ phong không bỏ được bỏ qua mình tu vi không đại biểu hắn không thể thi triển diệt nguyên quyết bởi vì hắn chỗ dựa lớn nhất đúng vậy tiên thủ thần phú mang tới hóa thể hắn n ụ c thân tu vi không thể tổn hại hóa thể tu là cũng không có vấn đề rồi hóa thể bản đúng vậy năng lượng cấu thành năng lượng cấu thành rồi cùng nhân loại giống nhau thân thể vì vậy hóa thể cũng có thể thi triển đều trùng thần công bí pháp ngự vũ hầu tam đại bí kỹ huyết đ a n mẹo hy sinh một thân huyết dịch cái này đồ vật hóa thể không có dương thần diễm muốn hy sinh linh hồn cái này hóa thể cũng không có sở d ĩ ra tam đại bí kỹ có thể hóa thành thường quy kỹ năng cũng chỉ có cái này diệt nguyên quyết rồi cái này diệt nguyên quyết nói đơn giản là hy sinh một thân chân khí đổi lấy cường đại uy lực có thể là thế nào cái hy sinh pháp là hà hội có lớn như vậy uy lực sợ rằng rất nhiều người cũng không biết kỳ thực võ giả luật khí tiến nhập vũ tông cảnh giới phía sau sẽ đem chân khí luyện thành trạng thái dịch cũng đúng vậy thường nói chân nguyên rồi chân nguyên không so với chân khí tuy thời có thể tràn ngập một thân vũ tông được rồi chân nguyên thực tế sử dụng thời điểm cũng chỉ là thả ra chân nguyên đem chân nguyên làm lại hóa thành chân khí thi triển chiêu thức trên cơ bản không tồn tại trực tiếp sử dụng dịch thái nguyên khí thả ra chiêu thức nguyên nhân làm người n ụ thân không chịu nổi như thế cường đại áp lực coi như là hồ phong cũng không dám làm như thế nhưng diện nguyên quyết cũng một cái ngoài ý muốn đi qua đặc thủ lục địa cách đem chân nguyên dựa theo nguyên thái thả ra ngoài bởi chân nguyên nồng độ là chân khí hơn mấy trăm nghìn lần trong này h uy lực cụ thể phồng rồi bao nhiêu sợ rằng không ai bị cho là sạch rồi chỉ là diện nguyên quyết hồ phong vẫn chưa yên tâm hắn còn muốn lần thứ hai cường hóa chiêu thức uy lực hắn lập tức nghĩ đến rồi hắc long thái từ hắc long phá nhật lại nghĩ đến rồi tàng long nguyên dưới cựu long hủy nhật chi chiêu hắn vốn là ông thử nhìn một chút thái độ sử dụng thuần nguyên thi triển không nghĩ tới thực sự xong rồi lúc này hắn mới hiểu được trước khi lĩnh ngộ long văn phía sau vẫn không thể hóa thành chiêu thức nguyên lai là long văn chiêu thức đối nhau chân nguyên yêu cầu rất cao pha loãng sau nguyên khí căn bản không có thể thỏa mãn thành thu yêu cầu đạt được kết luận này phía sau hồ phong học một b i ế t mười nghĩ đến rồi bản thân khi trước tiên văn trừng pháp long văn cần dùng thuần nguyên thiên văn đây quả dùng rồi thuần nguyên có thể hay không cũng phi thường cường đ ạ i đây ông cái ý nghĩ này hồ phong lại lặng lẽ thử một chút kết quả là có thể được tuy nhiên uy lực cần gì phải hồ phong cũng không rõ ràng lắm bởi vì hắn không dám thả ra ngoài sợ hư rồi thanh lam tông tây cỏ hóa thể cũng không phải là bản thể hóa thể t ồ n t r ữ chân nguyên cũng không bản thể hùng hậu sở dĩ hồ phong mới có thể một lần hy sinh ba cụ hóa thể phát sinh nhất chiêu hồ phong thiên toán và toán đúng vậy không có tính tới diện nguyên quyết thi triển phía sau đối nhau tự thân còn có cường đại tổn thương duy trì cái này bằng đại uy lực chiêu thức cần thân thể cần muốn thừa nhận cực lớn áp bách thua t h i ệ t hắn vẫn thần thú huyết mạch cường đại thân thể đội thành người bình thường hưu hóa thể cái này loại năng lực cũng không thể sử dụng dù n g một lần sẽ phá hủy toàn bộ thân thể rồi vốn có cảm thấy có rồi hóa thể không cần lo âu nguyên khí không đủ dùng hồ phong trải qua này một trận chiến sau đó mới lần có rồi cảm giác khẩn trương trải qua hai ngày tinh luyện hồ phong sở hữu dự trữ cuối cùng biến thành rồi tám cụ chân nguyên hóa thể trải qua cái này đoạn thời gian hắn cũng mặc thanh sở rồi chân nguyên hóa thể tinh luyện tốc độ lưu một tia hồn lực tại hóa thể lên lợi dụng hóa thể tự nhiên tu luyện đại khái muốn chỉnh cả một tháng mới có thể ngưng tụ ra một thuần tránh chân nguyên hóa thể tuy nhiên hồ phong cũng không phải là chỉ có thể thao khống một cụ hóa thể nay h ồ n lực dần dần hùng hậu tại không ảnh hưởng bản thân suy nghĩ tu luyện chiến đấu tình hướng h ạ hồ phong còn có thể vẫn bảo trì thao khống ba cụ hóa thể hấp thu nguyên khí quả là toàn lực thao khống hóa thể lời nói vậy thì rồi ước chừng có thể thao khống hai mươi tám cụ vì sao dựa theo một tháng ba cụ hóa thể tốc độ trên thực tế hồ phong bình quân cách mỗi thập thiên tử có thể luyện thành một cụ hóa thể tuy nhiên thực tế sử dụng thời điểm một lần phải tiêu hao ba cụ hóa thể năng số lượng sở dĩ giá diện nguyên quyết đối nhau với hắn hiện tại mà nói hầu như tương đương với một tháng một k í c h làm l ệ n h thời gian rồi diện nguyên quyết thi triển điều kiện tương đối h ạ khắc tuy nhiên hồ phong dĩ kinh rất hài lòng rồi suy cho cùng bùng nổ uy lực khủng bố vô biên đoán chừng không sai biệt lắm có thái độ bình thường công kích gấp trăm lần cường độ rồi bằng không cũng không có thể càng nhiều như vậy cấp bậc đánh bại đối thủ ngày ấy quả không có lâm thủy tiên hỗ trợ sợ rằng tô toàn đã chết rồi ba thiên thời gian c h ư ớ c mắt l i ề n qua tô toàn quả thực thủ tín đợi nhân tương lật dương huyết cây táo đưa tới trung hợp là cái này tiễn cây táo người hồ phong không chỉ có nhận thức còn có rất sâu cửu t o á n Hắn chính thừa h lần trước là dịp ồ p hồ o n thương g thế chưa h i phong ụ c trước cam cây xét tần đu. Hồ sư minh, tô sư minh cam kết huyết t sư sư đến minh, minh sò đu. Hồ á ta đưa cho à i đ ế nhàn rồi. ồ、hồ、phong h n nhạt ồ một tiếng tiếp nhận vải màu xăm túi bên trong quả nhiên b à y đặt ba quả trứng gà đại tiểu huyết hồng vô cùng lật dương huyết cây táo cái kia sư m i n h lần trước sự tình là lỗi của ta kỳ thực kỳ thực cũng không có thể chỉ trách ta đều là tô sư m i n h để cho ta tới thấy hồ phong thái độ vẫn lạnh lùng như cũ t ầ n u dĩ nhiên phù phù một tiếng quỷ xuống sư h u n h người đại nhân bất kể tiểu nhân quá ngươi hãy tha cho ta đi ngươi làm cái gì vậy c hồ ú n g ta đều là phong như vậy bình thản Hồ h p nói rằng nhìn thấy tần lũ một khắc kia hắn đã nghĩ tốt rồi trả thù phương pháp hồ phong hiện tại cấp bách thiếu tài sản quả có thể được tần lũ tại phú ít nhất đi ra khỏi nhà không hội ngộ đến nhiều như vậy xấu hổ mấy ngày trước đây hồ phong quả thực từng muốn sát rồi tần ú t i ế t h ậ n thế nhưng thời gian có thể cải biến tất cả hơn nữa chiến thắng tô toàn phía sau hồ phong bố cục lại có tăng cường đã không đem tần ú như vậy tiểu nhân vật không coi vào đâu rồi cùng kỳ hòa hắn đà đà sát sát không cấp đoạt gia tài của hắn tài sản có lời cái gì cái này đây chính là ta nhiều năm tiếp xúc sư minh có thể hay không ít một chút lưu cho ta một điểm t ầ n ú vội vàng ai cầu đạo hồ phong bất vi sở động nói tiếp không muốn để lại có thể chúng ta sổ sách trầm g i i tính sư minh t ầ n ú ngôn ngữ đã mang một cái sợi khóc nước nợ cầu ngươi rồi không cần cầu ta người này rất có nguyên tắc nói ra tắt nước ra ngoài sẽ không thay đổi quẻ. chỉ cần ngươi làm được rồi ta sẽ làm được tần l sắc mặt đổi tới đổi lui hàm răng t ắ n chặt cuối cùng nhất quan tâm bỏ lại giới chỉ sư minh cái này đổ vật bây giờ là ngươi rồi người dưỡng thương quan trọng hơn sư đệ sẽ không quấy dày ngươi rồi nói xong tần l tức giận ly khai rồi hồ phong nhìn bóng lưng của hắn lặng lẽ không nói cái này tần l coi như là một nhân vật có thể cầm được thì cũng đ ư n g được năm tần l chữ vật giới chỉ hồ phong tâm thần bảo qua sắc mặt dần dần có chút khó coi không nghĩ tới ta thông minh cả đời cũng sẽ hồ đồ một thời cái này tần ú đến có chuẩn bị hồ phong bất đắc dĩ than thở chữ vật giới chỉ giữa quả thật có chút nguyên thạch tuy nhiên cũng không tính nhiều trừ cái đó ra còn có một phong xin lỗi thư là tần ú tự tay viết viết nhìn qua tình chân ý cắt hiện nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt đi qua phong thư này nội dung hồ phong càng thêm xác định tần ú lúc tới làm tốt rồi sung túc chuẩn bị trên thân đ e o chữ vật giới chỉ chỉ là một ngụy trang chỉ một tiểu bộ phân tài sản tuyệt đại bộ phận tài phú đều bị hắn rời đi rồi tuy nhiên nhận thấy được bản thân giữa rồi người khác tính kế hồ phong cũng có mình nguyên tắc hắn cũng không chuẩn bị đi thêm trả thù rồi Bản thân bây thân giờ chương ó n vậy thực lực, n i đó có c ầ phải mơ ơ đước ư vũ v n t h â năm ra, chỉ cần t trăm mười ba dự tuyển tư cách loạn vân hải có chỗ mật địa là ma la đảo truyền thuyết bất luận kẻ nào leo lên chỗ này ma đảo đều có thể bỏ mạng trăm ngàn năm qua không có ngoại lệ kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết võ mị ẩn h ủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a c khoái quảng cao thiếu vô đạn xong thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi phổ thông võ giả đều cho rằng đây là có yêu ma chiếm cứ ma đảo chỉ loạn vân hải cao tầng mới biết được nơi đây đúng vậy bị linh môn tân trụ sở bởi vì trong môn chỉ một người c h ấ n thủ nơi đây bị thiết kế thành nguy cơ trùng trùng h i ể m địa tùy ý đều có trí mạng sắc cơ ủy bí ma đảo hôm nay gặp lại tân khách một đám lưu thương tông đệ tử l ạ g yên đi tới nơi đây đúng vậy ma la đảo sao đi qua địa đồ sở thị bí mật truyền thống môn mới có thể đến đạt đến nơi đây sư minh xem nơi đây trời ưu ám chỉ sợ không phải đất lành ma la đảo cũng không dễ dàng như vậy sông chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn cơ hội này đến từ không dễ cũng đừng làm cho trưởng giáo thất vọng rồi lưu thương tông các đệ tử thấp giọng nghị luận nhìn trước mắt khủng bố hòn đảo bọ mang theo kinh sợ cũng nạn nhiên tâm tình chậm rãi t ô toàn đưa tặng lật dương huyết cây táo quả thực sự là đại bộ c h i vật hồ phong ăn ba viên phía sau một thân tinh huyết liền đã khôi phục còn lại bảy viên hắn chuẩn bị tạm thời giữ lại hắn bây giờ thân thể còn chưa đủ thừa nhận diện nguyên quyết đi lực chỉ cần vừa sử dụng sẽ đối nhau thân thể tạo thành hủy diệt tính áp bách vì sao không phải vạn bất đắc dĩ hồ phong không chuẩn bị khinh thường dùng lật dương huyết cây táo lại qua rồi ba ngày hồ phong dĩ kinh hoàn toàn khôi phục hắn khó ra được thông khí tại thanh lam tông tùy ý dục dịch hành tẩu tại thanh lam tông các nơi các đệ tử vừa thấy hồ phong đều lộ ra cùng kính thần tình tuy nhiên hồ phong không phải là một thích n thế nhưng hắn đối người khác như vậy ánh mắt ngưỡng mộ cũng không ghét có lẽ là người đều thích đừng nhân tôn kính bản thân kính ngưỡng bản thân đi hồ phong thương thế khá một chút tin tức rất nhanh chuyển tới lâm thủy tiên trong t h a i nửa ngày không đến hồ phong lần thứ hai thụ triệu kiến vẫn là cái kia quen thuộc đại s ả n h vẫn là cái kia quen thuộc n h â n ảnh đây là lần này nàng ngồi nghiêm c h ỉ n h thái độ so với trước kia nghiêm túc rất nhiều gặp qua tông chủ lâm thủy tiên từ trong suy tính trở về quá thần đến nhìn một lần nữa khôi phục hồ phong nàng thỏa mãn gật đầu hồ phong ngồi đi ta có chút sự tình muốn nói với ngươi hồ phong t ù y ý tìm rồi chỗ chỗ ngồi ngồi xuống lâm thủy tiên bắt đầu lại nói tiếp còn có hai tháng đúng vậy hạn sổ p h í lạ luận v õ rồi mười năm này một lần thịnh hội vô cùng náo nhiệt đến lúc đó sẽ có vô số đếm không hết thanh niên tài tuấn đi trước tinh huy đảo mới thêm cuối cùng quyết đấu ngươi tuy nhiên chiến thắng rồi tô toàn nhưng cũng không thể tiêu ngạo ngươi ở đây thanh làm tông hai lần quyết đấu đều là nhất chiêu định thắng bại nghe chiến tích huy hoàng nhưng là chân tướng nói vậy chính ngươi rõ ràng ngươi mỗi lần đều không phải là thường quy giới trạng thái chiến thắng đối thủ nhất là cùng tô toàn một trận chiến chiêu thức tuy nhiên uy lực vô cùng thế nhưng ta nghĩ hạn chế tất nhiên không nhỏ đi ngươi thân thể đều không chịu nổi vẻ này áp bách hồ phong nhẹ nhàng g õ đầu không có nhiều lời như đã nói qua b ố n chảy ra huyết dịch dĩ nhiên là màu trắng thực sự là ngoài dự liệu của ta huyết dịch nhan sắc cùng thường nhân bất đồng xem ra ngươi có chúc vu tự mình huyết mạch thiên phú đúng hay không lâm thủy tiên tò mò hỏi hết t h ả đều mang tuy nhiên tông chủ ta quả thật có đặc thù lục địa huyết mạch thiên phú chỉ là bất tiện để lộ ừ võ giả bí mật quả thực muốn giấu kỹ nàng gật đầu sau đó nói tiếp tuy nhiên ngươi cũng đừng quá lo lắng thiên hạ võ giả bất kể kỳ số trong đó tinh anh có đặc thù lục địa huyết mạch cũng không phải số ít thiếu bại lộ là chuyện tốt tuy nhiên thời khắc mấu chốt cũng không cần dấu dếm đọc ôn là thiên hỏa đại đạo tiên phú võ giả mặc dù có chút k h á c loại nhưng dù sao đều là nhân loại không phải là mọi người kêu đánh tiếng kêu giết yêu ma vì sao ngươi có bản lánh có thể yên tâm đi dùng không cần lo lắng có người sẽ nhờ đó ghi ngươi ừ thụ giáo rồi đa tạ trưởng giáo chỉ điểm hồ phong hai tay thở dài đạo ngày hôm nay gọi ngươi tới nhưng thật ra là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút ạn so phi lạ luận võ còn có hai tháng tuy nhiên nấu vòng loại tháng sau sẽ bắt đầu rồi ạn so phi lạ luận võ trận chung kết địa điểm tại tinh huy đạo thế ngươi h ư n đấu vòng n loại h n phong thập tam đảo lên xa nhau tiến hành. Mà trước đó, chúng ta thanh làm tông loại này một phần của phong thập tam đảo thế lực sẽ trước một bước tiến hành bên trong tuyến trọng. n g ở cựu trước của cựu lực trước bước thập thập thế đảo loại đảo tam ta một tam một xa Mà làm đó, ư sẽ biểu hiện gần nhất rất là ư u dị vì sao ta quyết định sớm t i ế n ngươi tham gia hình hỏa tông đấu vòng loại tư cách đi vào trong đó chiến thắng đến từ hình hỏa tông trong phạm vi gần trăm cái hòn đảo cao thủ trực tiếp thu được tư cách sao vậy thì thật là quá cảm ơn tông chủ rồi hồ phong trên mặt lộ ra rồi đủ cười có thể không làm mà hưởng ai cũng biết thích ngươi và đọc cô h à n h tuy nhiên đều là nửa đường gia nhập thanh lam tông nhưng là các ngươi hai đều là ngút trời kỳ tài lần này luận võ tất nhiên sẽ rực rỡ hà o quang ta đem hai người các ngươi danh n lạch nói lên thời điểm toàn tông chư vị trưởng lão cũng đều là không có có dị nghị có thể thấy mọi người đối nhau các ngươi tín nhiệm nghe được đọc cô hoành cũng trực tiếp tấn cấp rồi hồ phong cũng không có có ngoài ý mớn bất quá hắn đối nhau đọc cô hoành tin tức vẫn là cảm thấy rất hứng thú vì sao trực tiếp hỏi tông chủ không biết đọc cô hoành thực lực cần gì phải đọc cô hoành thực lực kém không nhiều lắm tại quy hải tam trọng tả hữu đã là vũ hoàng cường già rồi thấy hồ phong trên mặt có chút chấn động lâm thủy tiên lại bổ sung một cái câu hắn năm nay đã hai mươi chín tuổi rồi lại không tham gia hạn sổ phỉ lạ luận võ liền không có cơ hội rồi lại nói tiếp hắn còn so với người lớn thêm không ít người đến hắn cái tuổi này nói không chừng sẽ lợi hại hơn lâm thủy tiên lời nói quả thật làm cho hồ phong thỏa mãn rất nhiều mặc dù biết loại nghĩ gì này là không đúng tuy nhiên hồ phong vẫn đủ thích người khác nói như vậy nhất là cái mỹ nhân xin hỏi tông chủ khóa trước hạn sổ phỉ lạ luận võ có thể thu được nộ đạo tư cách đều là cái gì thực lực đương nhiên đều là vũ hoàng rồi không có vũ hoàng thực lực là không có khả năng có tư cách loạn vân hải nhân tài liên tục xuất hiện tại trận chung kết thời điểm có thể nhìn thấy vũ vương cũng không nhiều nghe được cái này tin tức hồ phong tâm vừa trầm trọng vài phần chiến thắng một cái tô toàn đều dựa vào đợi d i ệ n nguyên quyết mới thắng nếu như đối mặt trận chung kết lúc vũ hoàng môn hắn lại nên làm cái gì bây giờ nghĩ đến đây hồ phong liền không cao hứng nổi lâm thủy tiên mặt hà mỉm m cười ngày hôm nay nàng đem hồ phong kêu đến liền đoán được rồi hắn sẽ hỏi mình ạn sổ phi lạ luận võ tình huống khiến hắn chủ động đặt câu hỏi lại tiếp nhận đà kích cái này đúng vậy lâm thủy tiên muốn hiệu quả hồ phong như vậy thiên tài tối kỵ đúng vậy cậy tài khi người không coi ai ra gì chỉ khiến hắn nhận thức đến thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân mới có thể làm cho hắn tốt hơn quyết trí tự cường. tiếp qua mười ngày đúng vậy trong môn bên trong tuyển cho biết đến lúc đó thanh lam tông ưu tú đệ tử đều sẽ xuất tịch ngươi tuy nhiên đã thu được danh lệch thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể xem thật kỹ một chút người khác là thế nào chiến đấu vô luận tu vi cao thấp mỗi cá nhân đều có ngươi đáng giá học tập địa phương hồ phong không nghĩ tới lâm thủy tiên còn có thể nói ra lời nói như vậy k i ế p trước có vị thánh nhân liền từng nói qua lời tương tự hồ phong tự nhiên rất là tán thành đồng dạng hàn đ ố i nhau lâm thủy tiên lại coi trọng một chút cần tuân tông chủ phân phó ừ quả không có chuyện gì nói ngươi đi xuống trước đi thấy hồ phong vẫn chưa đứng dậy cáo tử lâm thủy tiên hơi nghi hoặc một chút ngươi có việc hồ phong có chút bất an xoa xoa hai tay vẻ mặt ngượng ngùng cái kia cái kia có chuyện không biết nên không nên nói lâm thủy tiên thấy hắn thần tình không nghĩ tới như thế cái đại nam nhân cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm nói đi chuyện gì ta có thể giúp được ngươi nhất định giúp ngươi cái kia cái kia đúng vậy muốn m ư ợ tiền cái gì ngươi lập lại lần nữa lâm thủy tiên nhất thời đầu cũng lớn rồi còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế nói chuyện với nàng, nàng đều cảm thấy là mình nghe lầm rồi tông chủ đệ tử từ hoang đảo qua đây người không có đồng nào phương diện sinh hoạt có chút không có phương tiện nói ra những lời này hồ phong đều cảm giác mình mặt đều giống như l u n g đỏ bàn ủi giống nhau nóng hổi lâm thủy tiên nhịn không được lật lật bạch nhãn còn là lần đầu tiên có người trịnh trọng như vậy về phía nàng vay tiền đây dạ cầm đi đi lâm thủy tiên t h u ậ n tay xuất ra một ít túi nguyên thạch không sai biệt lắm có mấy trăm giữa phẩm nguyên thạch hồ phong kết quả cái túi vừa nhìn thần sắc càng xấu hổ làm sao không đủ ngươi dùng sao lâm thủy tiên nhìn ra mánh k h lần thứ hai hỏi đệ tử muốn dùng nhất đảng luyện công thất tu luyện một đoạn thời gian những thứ này sợ rằng. lâm thủy tiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói ta cảm thấy cho ngươi so với tô toàn còn giống như man nhân làm sao chút tiền ấy cũng không có cái này mời miếng nhân nguyên tinh ngươi cầm đi đi không cần trả rồi đa tạ thông chủ đa tạ nghe được cạn s ổ phí la luận v õ trận chung kết thực lực lúc ự c l hồ phong cũng nữa không vung lòng nổi là rồi ứng phó những thứ này cao thủ cường đại hắn phải chuẩn bị nói tiến lên giai vũ vương từ lâm thủy tiên nơi đó sau khi ra ngoài hồ phong liền thẳng đến luyện công t h ấ t giữ cửa vẫn là cái kia tiểu hồ tử cũng không biết hắn và hồ phong tại sao có thể có lớn như vậy duyên vân tiểu hồ tử gặp lại hồ phong kinh hỷ không gì sánh được ý vị khen hồ phong khiến cho hồ phong đều có chút không có ý tứ hồ sư đ ệ ngươi là không biết ngày đó ta không có nhìn ngươi và tô toàn quyết đấu quay đầu nghe nói ngươi đánh thắng rồi ta là kém chút đem ta đầu lưới của mình ăn rồi ngươi biết không đầu lưới của ta bây giờ còn đau đây không tin ngươi xem một chút ngừng dừng lại hồ phong vội vàng xua tay kêu ngừng chuẩn bị cho ta luyện công thất nhất đẳng giữa muốn mười ngày làm sao vội và như g n vậy tiểu hồ tử thấy hồ phong nét mặt mặt tù mày trau tâm đạo hắn khả năng gặp phải phiền toái gì rồi vì sao cũng không dám lại lôi kéo làm quen rất nhanh thay hắn an bài xong rồi g i n phòng n h ấ tuy đẳng l ệ nhiên công t ấ t cùng còn l ạ luyện l tiểu công thất tại đại c ũ những g k ô công n nhau. nhiên trình nhiều rồi chút, nguyên khí nồng nặc hơn rất nhiều. Trong phòng nước trà cùng giường còn có thể phẩm mình nghỉ ngơi.、Tuy、nhiên g gì có cái khác chút, chiếu có, có rồi rồi khí thể phẩm Tuy đều Tuy rất trà mệt thứ này bằng lòng định bất là hồ phong muốn tới nơi này nguyên nhân hắn mới vừa đến nơi đây liền không kịp chờ đợi chế tạo một nhóm hóa thể là rồi tu luyện đạt được tối đại hóa hồ phong một hơi bốc hơi ra rồi hiện nay cực hạn hai mươi lăm cụ hóa thể hai mươi lăm người phân biệt đứng ở trong phòng mỗi cái vị trí cùng nhau điên cuồng thu nạp phòng chung nguyên khí hồ phong hóa thể đều là nhất hoàn mỹ tu luyện thể chất hấp thu chân khí tốc độ so với cựu phẩm linh căn còn mạnh hơn một ít lúc này hai mươi năm cái hóa thể đồng thời hấp thu cái này trong phòng nguyên khí rất nhanh thì bị thu nạp hết sạch nơi này nguyên khí ló o rồi phụ cận còn lại luyện công thất linh khí cũng bắt đầu cấp tốc hướng nơi đây q u o n chú sau đó toàn bộ thanh lam tông linh khí đều hết sức rõ ràng về phía nơi đây q u o n chú thanh lam tông bầu trời nguyên khí cấp tốc lưu trôi qua tại thiên không hình thành một cái trong suốt lớn vòng xoáy kinh động rất nhiều đệ tử điều tra sau đó bọn họ phát hiện đó là nguyên khí hăng hái lưu chuyển tạo thành đến dị tượng ngọn nguồn chính tại luyện công thất phương hướng. luyện công trong điện đường hồ phong điên c u ồ n g hấp thu khiến còn lại luyện công thất nguyên khí cấp tốc yếu bớt chính tại bế quan chúng các đệ tử đều giật mình tỉnh giấc giật mình nhìn một màn này không bao lâu từng cái phương diện lần lượt mở ra những người này đều chạy đến rồi giữ cửa tiểu hồ tử nơi đó hướng hắn tìm kiếm cái giải thích tiểu hồ tử cái này luyện công thất chuyện gì xảy ra chúng ta rõ ràng giao tiền xong rồi chả thế nào cắt xén nguyên khí ta đều minh h i ể n cảm thụ nguyên khí biến yếu rồi đúng vậy đúng vậy không biết là các ngươi những thứ này nhân viên quản lý tư nhân thôn nguyên thạch sau đó cắt xén nguyên khí đi từ tiếng chất vẫn khiến tiểu hồ tử mồ hôi trời mưa hắn bận rộn giải thích thế nào nguyên khí bình thường đều vô dụng sau cùng c h ỉ phải mang theo mọi người cùng nhau điều tra nguyên khí biến động n g ọ n n g u ồ n rất nhanh bọn họ liền truy xét được dị tượng rõ ràng nhất khu vực nơi đó chính là hồ phong căn phòng đây là người nào gian phòng tu luyện tại sao có thể có lớn như vậy độc tính một tên i đệ tử kinh hai nói chúng ta thanh lam tông khi nào hưu giá t r ù n g quái vật loại này thôn hấp nguyên tức g i ậ n tốc độ không ra trăm năm bằng lòng định năng trở thành vũ tôn cường giả nhìn hồ phong cửa phòng tiểu hồ từ bị trấn nhiếp nói không ra lời mắt thấy có người muốn mạnh mẽ mở cửa hãn vội vàng ngăn cản không thể thông môn quy củ không thể hư các ngươi làm sao có thể cả người tu luyện lại không phải chúng ta trước gây chuyện ngươi cũng chứng kiến đến rồi nơi này nhân vật hấp thụ nguyên khí quá nhanh rồi đem phần của chúng ta ngạch đều đ o ạ n rồi đây là hắn phạm rồi nhiều người tức giận nhưng không trách được chúng ta không nên không nên tiểu hồ tử lắc đầu đắc tượng chống lúc l ắ p t ư ợ như g n các ngươi muốn mở cửa có thể trừ phi có tông chủ phê văn h ừ khó có được liền mắt thấy hắn đoạt chúng ta nguyên khí không được ta muốn đi giao hơn hắn một trận một tên đệ tử nói vén khởi cánh tay liền muốn xông vào đi đừng đi tiểu hồ tử kêu lên bên trong tu luyện là hồ phóng các ngươi lắc tội không nổi cái gì bên trong là hồ sư huynh vừa nghe là hồ phong chuẩn bị hành động đệ tử lập tức đình hạ cước bộ hiện tại thanh lam tông người nào không biết hồ phong lợi hại ngay cả vũ hoàng cấp tô toàn đều bị nhất chiêu giết chết còn có ai dám chọc hồ phong vì sao nghe được là hồ phong phía sau những thứ này vây xem đệ tử lập tức lui về phía sau mấy bước một thời do dự tiểu hồ tử thấy mọi người không có xông vào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm việc này chúng ta người nào cũng không có gặp qua nhanh lên bẩm báo tông chủ đi thỉnh tông chủ quyết đoán lần này các đệ tử cuối cùng cũng không có rồi ý kiến không thể không nói người có tên cây có bóng có đôi khi thực sự rất dùng được nơi này biến cố cũng kinh động rồi thanh lam tông cao tầng vì sao tin tức rất nhanh bị đưa tới lâm thủy tiên chứng kiến cái này cái tin tức thời điểm đều muốn đánh hồ phong một trận đây chính là chọc mọi người nộ sự tình hắn thật đúng là có thể làm được tuy nhiên tức thì tức hồ phong càng là này càng là nói do hắn tu luyện tới rồi thời khắc mấu chốt nghĩ điểm chỗ lâm thủy tiên làm đã quyết định tông chủ có lệnh luyện công thất ngừng dùng mười ngày cái này đoạn thì gian bên trong tổn thất thời gian đệ tử sẽ nhận được ứng hưu bồi thường sau cùng bổ sung một câu b ấ chương năm h trăm một mươi bốn hình hỏa tông lai khách ngay hồ phong nỗ lực bế có lúc toàn bộ loạn vân hải lại ra rồi một món đại sự lưu thương tông sai phái thanh niên đệ tử một dạng vào nhập ma đảo sau đó loạn vân hải các nơi đột nhiên hiện ra một mươi người truyền tống môn nguyên là bị linh môn an bài chuẩn bị ở sau phát huy rồi tác dụng cái này mười người truyền tống môn đều chỉ hướng cùng một cái địa phương ma đảo một thời gian ma đảo sóng gió nổi lên tứ phương hào kiệt toàn bộ đều điên cuồng tràn vào ma đảo tí linh truyền thừa không giống tiểu khả phàm là có chút thực lực thanh niên đều muốn tại lần này trong sự kiện phân một phần canh ngon tuy nhiên thời gian không đợi người những thứ này lâm thời truyền tống môn thời gian có hạn không đến nửa thiên tự biến mất vô t u n g ngay cả ma đảo lối vào đã ở đồng thời phong bế rồi rất nhiều sau lại chạy đến võ giả nghe đến mấy cái này nhất thời đấm ngược dập chân thương tâm gần chết thanh lam tông giữa các đệ tử cũng nghị lu từ v u quỳnh hà đạo địa vị dễ dàng tầm t h ư ờ n g mười đạo truyền tống môn cũng không có một cách gần đó sở dĩ giá đoạn thời gian thanh lam tông các đệ tử cũng là thập phần thất vọng từng cái gặp mặt liền không ngừng được than thở ai ta muốn có thể gần tỷ linh di chỉ là tốt rồi ta vận khí luôn luôn không sai đi vào bằng lòng định năng thu được bị linh môn truyền thừa chỉ ngươi thôi đi mỗi lần đánh đố đều thua ta còn muốn đạt được tỷ linh truyền thừa nếu là có người có thể thu được vậy cũng nên là ta thanh lam các đệ tử không được nghị luận tuy có tiếc gối nhưng là đồng môn chưa từng người có thể cản tới đó bọn họ trong lòng cũng hơi chút thăng bằng đi một tí sau mười ngày trời sáng khi trong một con mọc lưỡng đôi cánh liệt diễm hùng sư từ thiên nhi hàng phía trên đi xuống một đôi nam nữ thanh niên còn có một vị dâu bạc trắng láo giả đây là hình hỏa tông võ giả đến rồi làm cái này mảnh nhỏ h ạ i vực chủ nhân hình hỏa tông thường thường sẽ phái khiến võ giả thị sát khu trực thuộc bên trong hòn đảo tại thanh lam tông trong ấn tượng không sai biệt lắm là mỗi năm tới một lần bộ dạng năm nay thị sát kỳ thực đã đi qua rồi tuy nhiên bởi vì á n sổ p h ỉ lạ luận võ đấu vòng loại nguyên nhân hình hỏa tông muốn phái người nhìn địa bàn quản lý còn lại môn phái chân thực mức độ cho nên mới phải lại phái người tới một lần hôm nay đúng lúc là thanh lam tông tiến hành dự tuyển tuyển chọn thời gian sáng sớm sống mai lôi phụ cận liền đầy ấp người thanh lam tông chủ lâm thủy tiên tự mình dự hợp rồi lần này luật võ t r ì n h trọng hướng các đệ tử giới thiệu rồi hình hỏa tông ba vị lai khách tông chủ nói chuyện các đệ tử phụ trách nghe có thể rồi nghe xong rồi không quên dùng sức vỗ tay cái này nước chạy coi như đi hết rồi sở dĩ nói là nước chạy bởi vì này ba người mấy tháng trước mới đến qua một lần đại bộ phận đệ tử đều biết tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay phía sau hình hỏa tông trường lão vị tiêm bạch phát lão giả thỏa mãn lần đầu tuy nhiên giọng khách gác giọng chủ tự mình hạ đ lâm thủy tiên tuy nhiên trong lòng có chút tức giận tuy nhiên nét mặt cũng không dám hiện lộ mảy may đại phái cùng tiểu phái giữa hai người đã định t r ư ớ c không có bình đẳng quyền nói chuyện thanh lam tuyển bạc hội bởi vì thanh lam tông thực lực hữu hạn ưu tú đệ tử cũng thật là ít ỏi thượng h a i cơ bản bên trên là vũ vương cấp bậc võ giả đối với lần này hình hỏa tông trưởng lão cũng không ngoài suy đoán hiện thực đúng vậy này tiểu phái tuy có tham gia h n sổ p h ỉ lạ luận võ quyền lợi thế nhưng có thể chân chính sắt tiến quyết tái quá ít quá thiếu trong lòng nhận định thanh lam tông mức độ không đủ lão giả cũng không có thấy vậy quá mức chăm chú hắn đều còn này càng một đôi thanh niên nam nữ nói một chút cười cười thỉnh thoảng chỉ t r ò trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn p h ả n phất đang nhìn giống khỉ làm trò nhất là mỹ diễm nữ một dạng còn thường thường lạnh lùng chế rêu hai câu tọa ở bên cạnh bọn họ thanh lam tông trưởng lão càng thêm tức giận rồi hồ phong một lần bế quan bất chi bất giác thập thiên tựu i đi qua rồi chờ hắn xuất môn mới phát hiện bốn phía tĩnh giống như một cái đầm nước động tự như khiến hắn đều có chút không thói quen lần này trong coi cửa rốt cục không phải tiểu hồ từ rồi đổi thành một cái cá thể hình gầy yếu thanh niên hắn vừa thấy hồ phong vội vàng đứng dậy bắt chuyện sư minh Ta đều nhanh cũng bị người chém chết rồi hắn một lên liền mở miệng tạ và nói ừ chuyện gì xảy ra hồ phong nhữ mày ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tu luyện gây ra động t ĩ n h toàn bộ thanh lam tông đều bị rung động rồi nếu không phải là tông chủ đẻ xuống công kích không hề thiếu sư huynh đệ đều muốn xông vào đi lấy ngươi là hỏi rồi hắn vừa nói như thế hồ phong nhất thời minh m ặ t rồi lúc này hồ phong cũng khó lộ ra vẻ lúng túng cái này ngoài ý m u ố n ngoài ý mớn hồ phong sạch ho khan hai tiếng che giấu lại mình hơi thất thố không có chuyện gì nói ta tựu đi về trước rồi nói xong hồ phong nhanh như chấp chạy đi rồi hắn thực sự sợ nếu không chạy lời nói liền sẽ t r ọ c tới một đống lớn t i ề n p h ứ c mười ngày tu luyện hồ phong một thân nguyên khí đã tu luyện tới vũ tông đình phong thực sự không thể nhiều hơn nữa t ổ n chữ nửa điểm nguyên khí trở lại đúng vậy bắt tay vào làm đột phá rồi cái gọi là thất luân là chỉ đã luân phiên bản luân phiên dương luân phiên huyện luân phiên khí tuần hoàn t u ệ luân đỉnh luân hồ phong cũng không gấp mở ra đã luân phiên bởi vì hắn muốn đem trước mặt trạng thái hoàn mỹ thích ứng làm tiếp đột phá cao vạn trượng lâu đất bằng thạc k h ở võ đạo tu luyện c à n cơ càng mấu chốt nóng lòng một thời thường thường trị sẽ làm sau này mình hối h nghĩ đến hôm nay là tuyển chọn sẽ bắt đầu thời gian hồ phong ra rồi luyện công thất liền hướng sống mái lôi chạy đi vốn có đi quan tái chỉ là làm việc nhỏ tuy nhiên hồ phong gần đây tần làm náo động mười ngày trước càng bế quan tu luyện ra rồi dị tượng bản thân vẫn không có hiện thân hắn nay vừa mới tại sống mái lôi p h ụ cận hiện thân lập tức gây nên một trận huyền náo lúc này trên lôi đài chiến đấu tuy nhiên đặc sắc nhưng nhìn rồi hồ phong mấy chàng chiến đấu loại trình độ này tranh đấu đối nhau bọn họ hấp dẫn đã hạ thấp rất nhiều làm ra dị tựa biến mất mười ngày hồ phong ngược lại càng có thể gây nên sự chú ý của người khác trong sân biến hóa tự nhiên man tuy nhiên hình hỏa t chứng kiến giữa sân biến hóa hình hỏa tông trưởng lão quay đầu hỏi hướng lâm thủy tiên lâm tông chủ người này là ai nhìn hắn trang bị xác nhận vị người lui làm sao sẽ gây nên lớn như vậy ồn ào náo động hình hỏa tông vậy đối với thanh niên nam nữ canh là tò mò ánh mắt dạng dỡ nhìn hồ phong động tác mã trưởng lão ta tới giới thiệu một chút đi ngươi chỉ tên đệ tử là ta mới thu đồ nhi tuy nhiên hai mắt m ù thế nhưng hơi có chút bản lĩnh ta đã chỉ định hắn tham dự đấu vòng loại rồi há nghĩ không ra mủ người còn có như thế đại năm triệu có thể bị lâm tông chủ nhìn chúng thu là đệ tử mã trưởng lão vô cùng ngoài ý mớn lại xem thêm rồi hồ phong vài lần càng xem càng là những mày nay t ử nguyên khí tu là tựa hồ đang vũ tông đến vũ vương trong lúc đó bực này thực lực liền muốn tham gia đấu vòng loại là thật có thực lực hay là người này đối nhau lâm thủy tiên có khác công dụng đây mã trưởng lão yên lặng nghĩ đến lão nhân ra suy nghĩ nhiều thanh niên nhân sẽ không có suy nghĩ nhiều như vậy rồi nghe được hồ phong dĩ nhiên là điều động nội bộ hạt giống tuyển thủ nam nữ thanh niên cũng lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n bực này thực lực liền muốn tham gia đấu vòng loại không khỏi quá quá nhi đùa g n nam thanh t u ổ trẻ m ệ t nói ra đương nhiên là rồi bận tâm lâm thủy tiên mặt mũi hắn không có nói quá l ớ tiếng tuy nhiên tại chỗ đều là thâm niên võ giả có con rồi bay qua đều có thể nghe được là được mẫu h ư n g hắn mang chút bất mãn nhổ nước bọt thanh lam tông các trưởng lao sắc mặt có chút biến thành màu đen lâm thủy tiên nét mặt cũng nhục nhã bất quá hắn môn đều có thể nhịn được xuống tới hiện thực chính là như vậy kẻ yếu không có có quyền phát ngôn mặc dù nam thanh niên này là hậu bối thế nhưng hắn đại biểu rồi hình hòa tông đến lâm thủy tiên liền không dám tùy ý g i a n dạy hồ phong chuyện tựa như một nước trong đầm rơi vào cục đá tuy nhiên nổi lên rung động nhưng trung bất có thể nhấc lên biển mã trưởng lão cùng còn lại hai gã hình hòa tông đệ tử cũng chỉ là nh thanh lam tông vũ vương cấp bậc đệ tử ít nói có hơn trăm người đúng vậy đến vũ hoàng cảnh giới cũng có một chút tuy nhiên niên kỳ tại ba mươi trở xuống lại có vũ hoàng thực lực có thể nói ngoại trừ lúc sau gia nhập độc cô hành khác một cái cũng không có rồi lúc này trên lôi đài quyết đấu võ giả phần nhiều là vũ vương trung hậu kỳ song phương đánh cho nhiệt hòa triều tiên h cũng được cho đặc sắc tuy nhiên có thể để cho và o hồ phong trong mắt quyết đấu có thể nói ít lại càng ít loạn vân hải võ học mặc dù so với tây s ở phồn thịnh rất nhiều thế nhưng dựa vào nguyên khí hồn hậu đơn giản lên cấp võ giả cùng tây sợ vô số trong rèn luyện quật khởi võ giả so sách mới rõ ràng non nớt rất、nhiều. tại hồ phong trong mắt những thứ này có vũ vương thực lực đệ tử chiến đấu kỹ thuật thường thường cùng tây sở tiên thiên vũ giả không sai bị lắm ngay cả tây sở vũ tông cũng rất khó có thể so với vũ tông đúng vậy võ đạo tông sư ý tứ thế nhưng loạn vân hải vũ vương chiêu pháp tuy nhiều thủy trung khó có tu luyện được lô hỏa thuần thanh nhìn trên đài đánh cho có qua có lại hai người hồ phong đều có chút nóng nảy nếu như đổi lại hắn làm một người trong đó sợ rằng lưỡng tam đao liền có thể giải quyết tên còn lại thật không biết hai người ra sao làm được dĩ nhiên có thể đối sách trên trăm chiêu chặng phân biệt được sản, sản như nhau trận này tuyền bạt hội đệ nhất thiên tịu như vậy bình thản không có gì lạ đất đi qua rồi. hồ phong duy nhất thu hoạch đúng vậy hiểu rõ hơn rồi vài loại loạn vân hải thường dùng chiến thuật cùng người quyết đấu lại thêm lòng tin mấy phần đệ nhị tiên tuyển giạt sẽ hồ phong bản không định đi nhưng là muốn muốn hôm nay đúng vậy trận chung kết tại ngày hôm qua lan chuyển ra thập nhân trung tống g i a thứ tự nhất định sẽ có người xử x u ấ t tận dấu công phu hẳn là so với hôm qua nhật tinh màu hơn nhiều ngày thứ hai trong hội trường người cũng so với ngày đầu tiên nhiều hơn rất nhiều hồ phong lúc tới cũng so với hôm qua đê điều rất nhiều chen ở trong đám người l ặ n g lặng nhìn trên đài luật võ lúc này trên đài hai người chém giết say sưa một vị trong đó vóc người đều đặn thanh niên ăn mặc màu nâu nhạt và bảo tay cầm dài bốn thức kiếm kiếm chiêu ngoan lệ vô song nhất chiêu nhất thức thu phong t ạ o diệp lanh k h ố c vô tình hắn đối thủ nhìn qua khỏe mạnh k h ó khỉnh đôi tay cầm hai thanh vàng óng đồng truy người này tuy có cái dũng của thất phu thế nhưng hành động không đủ nhanh nhẹn nhiều lần bị đối thủ đ â m bị thương ngay mọi người cho rằng thắng bại đem định thời điểm cái này hàm hậu thanh niên quát lên một tiếng lớn s o n g chủ y đập đất nhấc lên toàn trường n ộ diễm đấu trường trung tâm bị đập nước một tảng lớn liệt diễm từ lòng đất tuôn ra bởi vì đấu trường không lớn hỏa diễm thiêu cùng toàn bộ đấu trường linh động chi kiếm khách cũng không có thể lại dựa vào thân pháp tránh né rồi đúng lúc này kiếm khách hai mắt tinh mang n ở rộ trên thân kiếm hàn ý cao ngất một kiếm sắp đất x ư ơ n g ngưng trăm trượng toàn bộ đấu t r ư ở n g đều bị này cổ hàn x ư ơ n g cho đông lại rồi song chủ y thanh niên mới vừa vừa lộ ra vẻ mặt vui cười nhất thời cứng đờ rồi hai chân của hắn cũng vào giờ khắc này kết xuất rồi lớp băng thật dày ta chịu thua thanh niên bất đắc dĩ tuyên bố băng tha kiếm ý đó là kiếm ý băng x ư ơ n g kiếm ý băng tiên h đông l ạ n h địa nghĩ không ra view tân bình lại nhưng đã lĩnh lộ rồi băng sương kiếm ý xem ra lần này đoạt giải quán quân không phải hắn mặc chút rồi dưới đại nghị luận ở bỉ ngay cả trên đài cao thai thanh lam cao tầng cũng có chút ngoài ý muốn. cái này vưu tân b ì n h dẫu n h ư n g thật ra rất sâu như thế tuổi trẻ liền lĩnh nộ rồi kiếm ý khó lường a một vị trưởng lao tán dương đúng vậy cái này tiểu tử thật không sai thanh niên kiếm khách bại lộ kiếm ý cho trận luận võ này mang đến không nhỏ hành động ngay cả hình hỏa tông mã trưởng lao đều có chút giật mình như thế tuổi trẻ liền lĩnh nộ rồi kiếm ý lâm tông chủ xem ra q u ý tông cũng không tệ nhân tại a lâm thủy tiên lộ ra vẻ mặt vui cười đáp lại nói đây đều là các đệ tử bản lánh của mình chứng kiến một danh kiếm khách bại lộ kiếm ý đưa tới hành động hồ phong chỉ cảm giác có chút chuyện vẽ xé ra to chính là kiếm ý mà thôi có thể tính là cái gì? hắn còn nắm giữ rồi đau ý nhị trong đây bạch vân tông trưởng giáo phong vân khinh càng tiến giai đến rồi vân chi cảnh so với ý canh sâu không lường được tầm thứ xem lần rồi chu vi phản ứng hồ phong lại liên tưởng đến bản thân mới tới giới này cảm giác cũng dần dần minh bạch rồi ngoại giới nguyên khí so với tây sở nồng đ ậ m nhiều đột phá c ũ n g ăn uống nước một dạng ung dung những thứ này chừng hai mươi tiểu hoa tử liền đã là có thể tây sở tu luyện trăm năm vũ vưng rồi ngắn như vậy thời gian hơn nữa như thế hậu đãi môi trường khiến những người này trải qua đau khổ cùng lịch luyện thiếu rồi rất nhiều vì sao bọ mặc dù có thâm hậu n g u y ệ n thiếu thế nhưng thường th từ trái đất đến tây sở từ tây sở đến loạn vân hải hồ phong rất may mắn mình là như vậy tới được động nghĩ một hồi nếu như trái lại hạ tại loạn vân hải sinh hoạt nhiều năm lại đến trái đất cái kia nguyên khí giải tán địa phương nơi đó có tu luyện dũng khí căn bản là sẽ trực tiếp bung tha bất luận cái gì sự tình đều có nó tính hai mặt ngươi ở đây nói xấu thời điểm căn bản không có chứng kiến nó mang tới chỗ tốt hồ phong trong lòng không khỏi nghĩ tới chỗ này nếu loạn vân hải trẻ tuổi chiến đấu hấp dẫn không rồi hứng thú của hắn hắn liền đưa ánh mắt t r ọ n điểm đặt ở những thứ này để từ sử dụng thiên hình vạn trạng phương thức công kích bên trên không thể không nói loạn vân hải nguyên khí nồng、nặc. sử dụng nguyên khí thôi phát chiêu thức càng thiên kỳ bách q u á i so với tây sở nhiều rồi nhiều lắm tuy nhiên xem lâu rồi hồ phong cũng mọc lên một t r ù n g c ả m thấy cũng cứ như vậy rồi nguyên khí cuối cùng còn chỉ là nguyên khí nó có thể mô phỏng theo chim bay thú chạy thậm chí có thể hóa thành phong vân vô tướng thế nhưng trung quy còn chỉ là nguyên khí bất đồng hình thái chỉ là mang đến bất đồng đả kích hiệu quả có chút hình thái có thể nói vô cùng thực dụng mà cũng chỉ là y theo hồ lô hòa bầu chẳng ra cái gì cả không có bên ngoại hình không có kỷ lực nói trắng ra rồi chỉ là đồ cái đẹp mắt quên rồi lúc ban đầu mục đích hồ phong trong lòng yên lặng nhớ ký rồi vài loại hữu dụng hình thái so với chân khí hóa làm vòng x o a y đến tiêu giảm công kích còn có chân khí tụ thành chân v ị n giống như m ũ i khoan giống nhau tăng mạnh lý lực còn có hóa thành thân đốt phòng ngự công pháp nói chung những thứ này hình thái đều có rõ ràng ưu thế tuy nhiên đơn giản thế nhưng nhất thực dụng không đến nửa ngày lần này tuyển chọn sẽ liền dần dần hạ m à n kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng quán quân đúng vậy vu tân bình cái tiên nắm giữ rồi hàn băng kiếm ý thanh niên đại hội mới vừa kết thúc một đại mảnh nhỏ ca ngợi cùng ca ngợi đều phiêu hướng vu tân bình vị thanh niên này nhưng thật ra đủ chấn định nghe thế sao nhiều khen cũng không có rõ ràng ba động chỉ là khẽ gật đầu một màn này mã trưởng lão nhìn ở trong mắt canh là ưa thích cũng không nhịn được khen mấy câu một hồi luận võ đã kết thúc ngay mọi người chuẩn bị ly khai lúc lại sinh ra xảy ra biến cố viu tân bình thật sao ta muốn khiêu chiến ngươi vị k i ê u mã trưởng lão mang tới thanh niên đột nhiên đứng lên chỉ và o viu tân bình nói rằng chương năm trăm mười lăm triệu không lưu tỉnh hình hỏa tông đệ tử đột nhiên nói khiêu chiến nhất thời dứt lấy toàn trường kinh ngạc tu bình ngươi làm cái gì vậy hình hỏa tông mã trưởng lão hơi giật mình đi ra khỏi nhà không được vô lễ triệu tu bình trên mặt lộ ra một tia nụ cười giải thích trưởng lão ngươi yên tâm ta chỉ là một thời ngứa n g h ề muốn cùng vị này thiền tài luận b à n thân cái không có ác ý triệu tu bình trong miệng giải thích như vậy thế nhưng trong lòng tuyệt đối không phải ý tứ h này hắn là đại phái xuất thân vốn là có chút khinh thường thanh lam tông đệ tử phía sau đến xem vu tân bình đại xuất danh tiếng hắn tâm bên trong thêm khó chịu càng về sau liên tự gia trưởng lao đô bắt đầu khen vu tân bình đây càng hắn càng thêm sinh khí rồi một chút trồng ghen ghét khiến triệu tu bình nhịn không được khẩu khí này hắn muốn phát tiết hắn muốn chiến đấu cho nên mới phải trực tiếp đứng ra khiêu chiến vu tân bình mã trưởng lao dù sao cũng là hình hóa tông người tự nhiên không có khả năng thật giúp đỡ thanh lam tông nói. vì sao lễ phép quá hỏi một câu phía sau hắn liền không nướng ă n đem tiếp xuống sự tỉnh toàn bộ giao cho viu tân bình cùng triệu tu bình bản thân giải quyết lâm thủy tiên tính xem tình thế phát triển không có ngăn cản tiểu bối giữa tranh chấp cần phải đừng náo h ra thương vong các tiền bối một dạng cũng sẽ không nhiều quản thấy viu tân bình chậm chạp không có trả lời triệu tu bình trên mặt có chút không nhịn được rồi làm sao không dám sao yên tâm ta không sẽ xử suất toàn lực thương tổn được ngươi có thể không dễ chơi rồi viu tân bình vẫn là không có trả lời thuyết phục xoay người liền phải lý khai triệu tu bình cũng không nhịn được nữa rồi chật lách người nhạy hạ đấu trường ngăn ở viu tân bình trước mặt không đánh cũng được ngươi chỉ muốn thừa nhận mình kiếm pháp là rác rưởi là được rồi viu tân bình vừa nghe nói thế nhãn thần trong nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều ngươi có thể vũ nhục ta thế nhưng ngươi không thể vũ nhục kiếm của ta h ả thật sao vậy thì nhanh lên đến đây đi hy vọng ngươi chân thật lợi hại có thể làm cho ta chân chính hưng phấn triệu tu bình liếm liếm môi sau đó một bà rút ra phía sau trường kiếm đến đây đi đánh đi ngươi mong muốn v u tân bình một tiếng quát trói h a i xông tới trường kiếm vũ ra đoá đoá kiếm hoa không ngừng nở rộ sắc cơ triệu tu bình trường kiếm linh động ra thủ phong phiêu dật vân hai người đi đều thị linh xảo lộ tuyến tuy nhiên vu tân bình kiếm đi băng sương triệu tu bình kiếm hành liệt diễm một cái hỏa một cái băng giữa hai người giống như thiên địch phen này chiến đấu thật thải điệp tế vũ nhanh nhẹn tú lệ lưỡng đạo linh động kiếm quang liên tục va chạm ngắn ngủi vài cái trong nháy mắt liền quá rồi tháng ba năm năm không hợp song phương thủy trung chưa phân thắng bại hồ phong tại dưới đ à i thấy vậy rõ ràng than nhỏ một tiếng vu tân bình muốn thua rồi hồ sư h u n h thế nào nói ra lời này ta thấy bọn họ rõ ràng thế lực ngang nhau a một gã vũ tông cấp bậc đệ tử tại hồ phong bên cạnh vừa nói hồ phong cười cười không có giải thích không ra chỉ chốc lát một đạo thân ảnh làng bài bắn ra chính là bị đánh bay vưu tân bình người thắng rồi vưu tân bình vẻ mặt về v ả i một đám thanh lam tông đệ tử người người ngạc nhiên có chút không dám tiếp thu cái này tràn diện đường đường thanh lam tông tuyển chọn sẽ qua quân dĩ nhiên thắng không rồi hình hỏa tông tùy ý phái tới một tên đệ tử cái này đả kích cũng quá lớn rồi ngươi kiếm pháp cũng không t ệ lắm chỉ là tu vi quá vụt rồi bất khí rồi thanh lam tông cải đầu ta hình hỏa tông đi ba năm sau đó ngươi cũng có thể đạt được ta trình độ này không sợ nói cho ngươi biết tại hình hỏa tông ta cái này tài nghệ võ giả rất nhiều thật sự là tầm t ư ờ n g triệu tu bình thắng rồi chiến đấu vẻ mặt đắc ý nói vưu tân bình nghe nói như thế khuôn mặt sắc thần sắp biến đổi hắn tức giận phất tay háo thu hồi trường kiếm xoay người rời đi thanh lam tông là bồi dưỡng ta địa phương ta có thể chết nhưng là không thể vứt bỏ quê hương của ta vưu tân bình mặc dù đi thế nhưng hắn lưu lại ngữ còn đang đấu trường phụ cận vang vọng thật lâu hừ giả trang cái gì triệu tu bình nhịn không được hướng mặt đất gắt một cái chứng kiến vưu tân bình phất tay háo mà đi lâm thủy tiên thỏa mãn gật đầu thắng lại là là chuyện thường binh ra giống như nàng như vậy nhìn quen rồi các loại tràn diện võ giả đã sớm không có chút rùng Hướng định hoặc chẳng chờ thể thắng lợi. Tại sao có thể trước bản bên trong, nàng giờ bại bao tại Tại đợi lợi. cục có có có đã sao lẽ là quá vừa ậ y đây. Viu v Minh Kiếm thi lại rồi? chịu Sư sao Làm còn không có thi trên đây. Làm sao lại chịu thua Ý có rồi nghi vấn hồ phong đệ tử tuần hỏi lưỡng nhân kiếm pháp cảnh giới gần thế nhưng tu vi t r ê n l ệ n h quá lớn tuy nhiên đi đều thị linh động lộ tuyến thế nhưng viu tân bình cần phải toàn lực bạo phát mới có thể miễn cưỡng đổi kịp đối thủ tốc độ như vậy hắn tiêu hao quá lớn rồi có thể kiên trì đến bây giờ bị thua đã không sai rồi còn như kiếm ý, đã vô pháp vãn hồi hắn hoàn cảnh xấu rồi hồ phong mở miệng giải thích nguyên lai giá dạng hồ phong chung quanh thanh lam đệ tử nhất thời trợ đại ngộ chứng kiến viu tân bình chán nản hạ tràng vừa mới thắng được vô địch kiếm khách hoàn toàn không có con thải thanh lam tông đệ tử mỗi cái lòng đầy căm phẫn hồ sư minh đi t ớ i giao hơn giao hơn hắn khiến hắn tốt biết đạo ngã môn thanh lam tông lợi hại đúng hồ sư minh hắn ngông cùng như vậy nguyên nên h ả o h ả o giáo hơn h ắ n vài cái thanh lam đệ tử nhất thời thúc giục khuyên bảo hồ phong thượng thai cứu danh dự bây giờ hồ phong đã là thanh lam đệ tử trong lòng trụ cột hắn thực lực đã không thể nghi ngờ vô số đệ tử đều tin tưởng vững chắc hắn có đánh bại triệu tu chỉ là hồ phong bản thân cũng không nghĩ tới hắn bây giờ đang ở thanh lam tông cũng như vậy lớn sức ảnh hưởng mấy cái đệ tử kháo rất nhanh chuyển ra toàn bộ hội trường đều đang hô hoán hắn tên triệu tu bình đối nhau viu tân bình đã kích thật sâu kích thích đến rồi thanh lam núi đệ tử lúc này bọn họ nhất trực tiếp ý tưởng đúng vậy tìm một mạnh hơn thanh lam đệ tử giáo hấn triệu tu bình một trận dễ nhận thấy hồ phong thành rồi bọn họ chọn đầu hồ phong tại thanh lam tông có thể không phải thực lực mạnh nhất đệ tử thế nhưng gần nhất một đoạn thời gian danh tiếng thích nhất tên tuổi vang ộ i nhất trừ hắn ra còn có ai đây hồ sư minh giao hơn hắn hồ sư minh hơn một nghìn thanh lam đệ tử kêu to xếp thành một câu nói giản đoạn sáu chữ lên thiên nhân chỉnh tề đất gọi ra này cổ khí thế đủ sánh ngang loạn vân hải bất kỳ cao thủ nào triệu tu bình t h ầ n sắc n g h i hoặc trong lòng ngưng trọng ngay cả trên đài mã trưởng lão cũng biến sắc thanh lam tông đệ tử từng cái tình cảm quần chúng xúc động dễ nhận thấy đối nhau hồ phong có lòng tin tuyệt đối rõ ràng như vậy đối lập mã trưởng lão cũng không muốn nhìn thấy bởi vì này có thể sẽ gây nên thanh lam tông đối nhau hình hỏa tông cựu thị lâm thủy tiên cũng biến thành thần tình ngưng trọng thanh lam tông trên danh nghĩa là hình hỏa tông phụ thuộc là không thể không hề kính hành vi thanh lam tông đệ tử bị hình hỏa tông khi dễ rồi cũng chỉ có thể nhật tài trái lại hình hỏa tông đệ tử nếu là bị khi dễ rồi có thể liền không có kết quả gì tốt rồi nàng lúc đầu muốn dựa vào cùng với chính mình uy nghiêm ngăn lại vô số đệ tử hành vi thế nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến quả nàng thực sự làm như vậy rồi vô số đệ tử đều có thể đối với nàng hận t ấ u xương hận nàng khiến bọn họ không lốc đầu lên được đây đối với thanh lam tông phát triển là cực kỳ bất lợi lâm thủy tiên một thời không có ngăn cản bên ngoài dư thanh vân làm tông trưởng lão cũng từng cái không có phản ứng làm như thanh lam tông trưởng lão bọn họ tự nhiên cũng hy vọng bản thân trong môn đệ tử có thể d ư n g danh lập vạn hạ phương đệ một dạng môn cùng kêu lên h ò hét thỉnh cầu hồ phong xuất thủ điều này cũng làm cho các trưởng lao trong lòng c h ấ n an không ít dưới cái nhìn của bọn họ triệu tu bình tuy nhiên lợi hại thế nhưng kém xa tô toàn b ự c này vũ hoàng cường giả nếu như hồ phong xuất thủ không có ở niên linh lên chiếm tiện nghi có thể quang minh chính đại đánh bại hình hỏa tông đệ tử đánh ra bản thân danh tiếng hồ phong không có cùng hình hỏa tông người đối lập suy nghĩ càng không có tự dưng cùng cái này triệu tu bình sò、so、chiêu ý tưởng thế nhưng tình thế không thang người chân chính đối mặt cái này trang diện hồ phong mới biết được cự tuyệt người khác là khó khăn dường nào ngàn vạn đệ tử tiếng hô cao như vậy hắn nếu như cự tuyệt vậy thì đồng nghĩa với cự tuyệt rồi toàn bộ môn phái hy vọng đây là cỡ nào nghiêm trọng đà kích năng lực càng lớn trách nhiệm càng mạnh cho tới giờ khắc này hồ phong mới hiểu được nhân thân chỗ môi trường quyết định rồi hắn thành cựu có một số việc có rồi mới đầu liền định không xuống ai là hồ phong đi ra một trận chiến đi nhiều tiếng la lên ép tới triệu tu bình trong lòng nặng nề hắn không muốn như vậy tiếp tục nữa nổi lên rồi mất khí hét lớn một tiếng sóng âm truyền văn mở trấn đắc phụ cận đệ tử lỗ h a i đều có chút phát điếp hồ phong hít sâu một hơi chân vừa bước thân thể một mạch tung đấu trưởng thanh lam hồ phong xin chỉ giáo hồ phong dựa theo kiếp trước thói quen ôm quyền thi lễ đây là võ đạo luận bản ứng hữu lễ thiết hồ phong đến bây giờ cũng không có quyền mất triệu tu bình thần tình s ư n g sở quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hồ phong càng xem càng thấy được không khả tư nghị cái này dùng miếng vải đen bị t kín ánh mắt áo trắng thiếu niên tối đa không biết vượt lên trước hai mươi lăm tuổi hắn bày ra kỳ quái tạo hình trong tay còn cầm quấn quít lấy vải côn đồng phải nhiều kỳ quái có bao n h i ê u kỳ quái người mù ngươi chính là hắn môn trong miệng hồ sư hình triệu tu bình nghi ngờ nói không sai ta đúng vậy hồ phong hồ phong bình tính đáp ta biết ngươi nghe nói ngươi là lầm tông chủ đề cử mầm móng đệ tử đã thu được rồi đấu vòng loại tư cách ta hôm nay ngược lại là phải nhìn ngươi có vài phần bản lĩnh có không có tư cách tiến nhập đấu vòng loại ta có hay không bản lĩnh ngươi nói không tính là khiến trường bối của ngươi đến còn tạm được hồ phong tử tốn nói mặt coi thường ừ tốt vậy thì dùng thực lực nói đi đến đây đi khiến ta nhìn ngươi một chút có gì bản lĩnh ngươi muốn chiến bao lâu hồ phong đột nhiên hỏi khiến triệu tu bình thần tình bị kiếm hãm có ý tứ ngươi nếu như muốn bảo lưu vài phần bộ mặt ta có thể cho ngươi ở đây trên lôi đài nhựa bắn ra vài cái hôn đản dĩ nhiên móc lấy phần con mắng ta là còn kiến hôi người m u ố n chết triệu tu bình dưới cơn thịnh nộ hung hãn xuất thủ trường kiếm hoa phá trường không vây ra một chút ánh lửa hồ phong cười lạnh một tiếng tay phải khép vớt tất cả ánh lửa trong nháy mắt bị hấp thu hết sạch hư không lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh s a o này triệu tu bình thất kinh dám ở trước mặt ta đ ù a lửa coi như ngươi hỏng mép rồi hồ phong trong lòng nghĩ thầm có rồi tiểu hỏa mầm trợ r ú t bình thường liệt hỏa đâu có thể bị thương rồi hắn ngược lại có thể bị hắn đơn giản thốt vệ hóa thành cường hóa tiểu hỏa mầm lực l ư ợ n ó i đến đây phải nói một chút hình hỏa t r n g bối cảnh hình hỏa tông tuy thuộc cựu phong thập tam đảo một trong lại đứng hàng ở hạt chót thủy trung bất địch còn lại tông phái thế lực cường đại cái này nguyên nhân trong đó cũng không phải hình hỏa tông công pháp không được cũng không phải quyết thiếu cao thủ mà là hình hỏa tông công pháp thuộc tính nguyên nhân hình hỏa tông công pháp thích hợp nhất hỏa thuộc tính linh căn thế nhưng hải vượt bên trong thủy hệ s ư ơ n g tôn coi như là liệt diễm cũng chỉ có thể ở trên đảo tác uy tác phúc đến rồi ngoài khơi liền giảm bất nhiều cho nên mới tạo thành hình hỏa tông nay xấu hổ địa vị địa vị tuy nhiên bất kỳ hắn đại thế lực thế nhưng hình hỏa tông thực lực là không thể nghi ngờ trên bờ l u n võ hình hỏa tông mạnh mẽ liệt diễm công pháp thủy t r u n g là làm người ta kiên g kỵ tồn tại triệu tu bình làm hình hỏa tông tinh nhuệ đệ tử tự nhiên cũng là hỏa linh căn tu giả hỏa diễm công pháp bá đạo không gì sánh được tuy nhiên đụng với hồ phong thật là hắn không may rồi triệu tu bình nhất chiêu bị phá vội vàng biến chiêu tảo kiếm vũ động phi vân liệt diễm vân quận quận hồ phong người bất động thủ trưởng k h e k k e tất cả hỏa vân nhất thời tiêu tan thành mây khói đánh đến nơi đây triệu tu bình rốt cục có chút khủng hoảng rồi không sợ cùng đối thủ tranh ệ lớn chỉ sợ thua rồi cũng không biết tại sao thua triệu tu bình lúc này chính là chỗ này sao cái tình huống căn bản không biết hồ phong dùng rồi cái gì thủ đoạn phá rồi hắn kiếm pháp cái này đúng vậy cựu phong thập tam đạo tinh nhuệ đệ tử sao chỉ cái này điểm thực lực sao còn khác biệt sao toàn bộ s ử x u ấ t ra đi hồ phong bình thản lại hơi khinh miệt âm thanh không ngừng truyền ra triệu tu bình càng ngày càng nhanh dưới đài thanh lam tông đệ tử mỗi một người đều sôi trào rồi hồ sư v i n h nỗ lực lên hồ sư v i n h ngươi mạnh nhất hồ sư v i n h vô địch các loại các dạng hò hét trợ uy theo nhau mà đến triệu tu bình nghe đến mấy cái này càng ngày càng nhanh trên đài mã trưởng lão thấy như vậy một màn cũng âm thầm lo lắng hình hỏa tông đệ tử ra ngoài thị sắt rất ít cùng phụ thuộc tông phái đệ tử giao thủ thỉnh thoảng có cũng đều là toàn thị n h mà về thế nhưng lúc này cái tình huống này sợ rằng triệu tu bình thực sự không được rồi hắn quả thực thua rồi thua cũng không chỉ là của mình bộ mặt còn có hình hỏa tông bộ mặt chẳng bao giờ tại phụ thuộc tông phái thôn bại hình hỏa tông nếu đây là lần bại rồi sợ rằng bị hư hỏng hình hỏa tông đối nhau phụ thuộc tông phái lực không chế ảnh hưởng hình hỏa tông q u y n uy mã trưởng lao tâm trung việt cấp bách càng là có thể đi lên cực đoan hắn vừa nghĩ tới bị hình hỏa tông chủ trì vào mũi măng chửi bị trọng phạt diện bích các loại tất cả chịu tội hắ một đoàn chân nguyên chậm rãi chạy xuôi tại lòng bàn tay của hắn trong lòng bàn tay một đoàn sinh săn khí đoàn không ngừng biến hình đúng lúc này mã trưởng lão đột nhiên thấy lâm thủy tiên nhìn hắn xem ra hắn thần tình bị k i ể m hãm khí một tiết nhất thời khôi phục ban đầu mã trưởng lão xin lỗi rồi thủ hạ đệ tử không biết đúng mực hy vọng sẽ không đả thương rồi quý tông tiên tài lâm thủy tiên lời nói nhìn như bội lễ thế nhưng tinh minh mã trưởng lão làm sao sẽ nhìn không ra máy khỏe triệu tu bình bây giờ bị làm cho h o n g bét lâm thủy tiên trả lại cho triệu tu bình quan danh hình hòa tông a ha cái này đệ tử có chút ý、tứ. tuy nhiên kết quả chưa ra chúng ta vẫn là chuyên tâm xem đi mã trưởng lão cười ha hả nói ra phản p h ấ t hồn nhiên không biết lâm thủy tiên trong giọng nói ý tứ triệu tu bình bị buộc bất đắc dĩ một túng vân tiêu người đằng lòng vũ đ ộ n g t r ư ờ n g thiên liệt diễm nhất thời liệt diễm trong vòng xoáy bay ra một cái hỏa diễm tạo thành thần lòng gầm thét lao xuống hướng đấu trường thiên hỏa phi long hồ phong cười lạnh một tiếng không cố gắng l u y ệ n khí chỉ điểm ấy mức độ sao nay ở đâu là lòng ngay cả chùm cũng không ta một hơi thở đều có thể thổi bay nói hồ phong hít sâu một hơi nguyên khí ở trong người khoái tốc cáp xúc sau đó khoái tốc chạy qua nơi cổ họng trong、miệng. ba độ áp suất sau đó hồ phong ngưỡng thiên nhất thổ nhất đạo cực kỳ áp xạ tức thuật từ trong miệng hắn phương l u n ra triệu tu bình vũ vương tột cùng thực lực ngưng luyện đi ra thiên hỏa phi long đối mặt hồ phong cực kỳ áp xạ tức cấp tốc tát tác trước mắt bị khí lưu từ lòng khẩu đến lòng vi hoàn c h ỉ n h cắt thành lưỡng nữa không có khả năng a triệu tu bình kinh ngạc chưa định chỉ cảm thấy ở ngực tây dần cả người chân nguyên bị kiểm hãm cả cá nhân cấp tốc từ thiên không xuống phía dưới rơi xuống chương năm trăm mười sáu hình hòa tông tu bình mã trưởng lao thấy tình hình này vội vàng nhất phi trùng t i ê n tiếp được gần rơi xuống đất triệu tu bình tiểu thuyết tờ s t kế tiếp http v đút v tám m ư 80 tờ s t c không em ở tu bình ngươi không sao chứ hắn không có sự t ỉ n h không có đánh tại yếu hại lên nghỉ ngơi tối đa một đoạn thời gian là tốt rồi rồi triệu tu lúc này bị thương nặng con k ể hồ phong trực tiếp mở miệng vạch trần trạng vốn của hắn mã trưởng lão mị đợi mắt nhìn rồi hồ phong một cái nói quả nhiên anh hùng gia thiếu niên hồ phong lần này đấu trường giao phong triệu tu bình thua rồi ta không dính vào bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu thanh niên nhân vẫn là đê điều tốt hơn ngài nói không sai triệu tu bình nếu như biết thu liễm cũng sẽ k hồ ô n thương g bị ta đã r i Hồ phong phản cũng không chỉ là nhìn phụ thuộc tông phái phát triển còn phụ trách đưa đón đấu vòng loại thành viên vì sao ngày thứ hai buổi sáng hồ phong chờ một nhóm đạt được đấu vòng loại tư cách đệ tử đã bị gọi vào một chỗ cùng nhau ngồi trên hình hỏa tông phong chu hướng hình hỏa tông chạy đi lần này đấu vòng loại tư cách thanh lam tông có bảy cái danh lệch hồ phong độc cô hành hơn nữa tuyển bản hội tốt năm theo lâm thủy tiên từng nói mỗi cái tông môn danh lệch bất đồng có bao nhiêu có thiếu lưu thương tông có tám danh lệch ly phong tông lại có mười người danh lệch trừ cái đó ra còn lại hòn đảo tông phái cũng có bất đồng riêng nói chung cơ bản bên trên là căn cứ môn phái thực lực phân phối bởi triệu tu bình bị hồ phong đả thương dọc theo đường đi mã trưởng lão cùng vị kia nữ đệ tử cũng không có cho hồ phong sắc mặt tốt xem hồ phong cũng không quá mức lưu ý hình h bởi vì hình hỏa tông so với còn lại tông môn thực sự cường rồi nhiều lắm tôn cấp tông phái nội tỉnh cũng không phải là tiểu đạo môn phái có thể so sánh bên trong hòn đảo nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện thiên tài có thể đánh vào thập cường đã có thể được xem kỳ tích rồi nghĩ đến hình hỏa tông này thiên tài hồ phong trong lòng lần thứ hai tràn ngập trờ mong cái này gần mà đến Tất nhiên là từng cuộc một cách chiến. Hình tông tại loạn Vân hải, tây nhiên chiến. Hình loạn vấn cách hỏa hải là cuộc ba ắ c phương, đ ị phương hơi h có c ú thiên t thời ừ q u ỳ n Hà đảo tới phong chu không thể hình hỏa thiên h ngày đảo cưới mới tới sai biệt lắm, ba ngày mới có thể tới hình tông tổng bộ. Ba bộ. t lắm có không gian đối với võ giả đến nói tuy nhiên bế quan trong nháy mắt thực sự không đáng giá nhắc tới thuận b u ồ x u ô i do x u ô i dỏng sau ba ngày buổi trưa thanh lam tông đoàn người dần dần tiếp cận hình hỏa tông xa viễn vọng đi phân cuối của biển lớn xuất hiện một tòa cao ngất núi cao dưới ngọn núi phương đen nhánh phía trên hỏa hồng còn không ngừng khói đen b ư c lên đây là một tòa khổng lồ sống núi lửa cựu á c phong thập tam đảo tổng cộng hai mươi hai thế lực trong đó mạnh nhất thế lực gọi tuyết phong tam đảo là nhất phong tam đảo liên hợp thể loạn vân hải chính trung tâm thiên thánh tuyết phong n ạ o lập thiên đất là loạn vân hải đệ nhất thế lực hải vượt đệ nhất cường giả phúc hải đại thánh sẽ ngụ ở tuyết phong đ ỉ n h quan sát chúng sinh đứng ngạo nghệ quần hùng không gian còn lại tám đảo phải phải vây quanh ở trời sinh tuyết phong tám hòn đảo có người nói trong thời kỳ thái cổ cái này tám đảo nhất phong đều là cùng một cái đại phái lãnh địa sau lại mặc dù cái kia môn phái biến mất ở lịch sử trần yên giữa hiện nay tám đảo đồng dạng vẫn vẫn duy trì liên hệ mất thiết cũng tại phúc hải đại thánh d ư ớ i sự đề nghị trở thành một chặt chẽ không thể tách rời liên minh v đút v đút v đút my ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết trừ cái này nhất phong tám đảo còn có tám sơn ngũ đảo đồng dạng nổi tiếng toàn bộ loạn vân hải hình hỏa tông tổng bộ lò luyện sơn đúng vậy tám sơn một trong theo khoảng cách càng gần cái này loạn vân hải tiếng tăm lừng lấy lò luyện sơn diện mạo càng ngày càng rõ ràng hồ phong có thể minh hiện cảm thụ đến từ ngọn núi này cảm giác áp bách loại nay áp bách là vô số cường giả toa chấn các đồng dạng cũng là thiên địa tự nhiên lực núi lửa lò luyện diệt thế may tuy nhiên này cổ diệt thế chi lực tạm thời hành quân lặng lẽ thế nhưng trong đó hủy diệt lực lượng còn mơ hồ lưu lộ vài phần dựa vào sơn việt gần hồ phong càng có thể cảm thụ được ngọn núi này vĩ đại đối với tiến nhập núi này cùng vô số tuấn tài chiến đấu tâm tư càng thêm nóng cát rồi lúc này khoảng cách đấu vòng loại kỳ hạn đã không xa từ hình hỏa tông khu trực thuộc các nơi sàng lọc c h ọ n lửa tới tinh anh đều lục tục chạy tới lúc này trên mặt biển hồ phong đám người thỉnh thoảng có thể chứng kiến còn lại chu thuyền xuất hiện đó là còn lại hòn đảo đưa tới đấu vòng loại võ giả mỗ không lớn một hồi bờ biên hải cảng đã tận ở trước mắt mọi người không có ngừng lưu bay thẳng hướng lò luyện s ơ n bụng những thứ này từ hình hỏa tông người đưa tới người dự thi không cần phải nữa lần xác nhận thân phận có thể bay thẳng hướng hình hỏa tông đại bản doanh bởi vì lò luyện sơn quá mức nóng bức hình hỏa tông đệ tử đều ở tại lò luyện dưới đỉnh một sử sơn trong cốc lần này tham gia đấu vòng loại các tông đệ tử cũng được an bài ở chỗ này cũng không biết có phải hay không có ai đắc tội rồi hình h ỏ a tông hồ phòng đám người được an bài địa phương rất hẻo lánh ở cũng đều là chút cũ nát nhà gỗ tuy nhiên bọn hắn cũng đều rõ ràng bản thân chờ người đến mục đích cũng không phải khách du lịch có thể có cái che gió che mưa địa phương liền chân thật rồi nhiều rồi cũng không hy vọng xa vời đến rồi người khác hai đầu bà ruộng hết t h ả đều phải nghe đội chủ nhà ăn bài lúc này khoảng cách đấu vòng loại bắt đầu còn có thất thiên thời gian cái này bảy ngày chính là chỗ này chút các phái đệ tử đến hình h ò a tông tham quan học tập cơ hội mặc kệ tại đấu vòng loại giữa ai có thể rút ra thứ nhất những thứ này người dự thi có thể đi tới nơi này bản thân liền đại biểu rồi các phái đứng đầu thiên tài địa vị hình hỏa tông cũng không lận bồi dưỡng thoáng cái những thứ này tương lai các tông cờ giả sáng sáng ngày thứ hai, tại hình hỏa tông đệ tử dưới sự hướng dẫn hồ phong đám người và còn lại tông phái đệ tử cùng nhau đi trước sơn cốc trung tâm nơi đó sớm có hình hỏa tông trưởng l ã o chờ đợi cốc trung tâm trên quảng trường chính giữa là một tọa khổng lồ tế đàn bốn góc thụ lập t ứ tôn dị thú pho tượng có rắn hổ nghiêu lan g bốn loại hình thái chúng nó duy nhất trô giống nhau đúng vậy trên thân đều c u ố n quít lấy lời diễm hồ phong đám người ở tiếp dẫn nhân dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này bên tế đàn cầm trong tay chúc trượng trưởng, trưởng lao tiến lên nên tiếp bọn họ hoan nên đi tới hình hỏa tông chư vị mời lên tế đàn đi lao phu đem phụ trách đem bọn ngôi mang tới tông môn nơi dùng chân. nơi đây chẳng lẽ còn không phải hình h ò a tông một g ã không biết người nào tông môn thanh niên mở cửa hỏi dạ cũng không phải lão giả cười t ủ n g tìm đáp đợi các ngươi cũng biết rồi hiện tại thỉnh thượng thay đi hồ phong ôm nghi hoặc cùng những người khác cùng đi cao hơn này vừa mới đứng vững thân hình lão giả trúc trượng vừa gõ mặt đất song trưởng t ế huy nhất đạo đạo trưởng ấn bao trùm hư không tại giữa không trung soạn nhạc từng đạo quỷ dị và n ấ n phong giới mở theo lão giả giống to một tiếng trên đài cao đột nhiên hào quang rực rỡ mọi người dưới chân tổ kịp đột nhiên trở nên cùng hư hết bọn biển mở dạng đem bọn họ mọi người tha vào địa hạ một trận quan mang biến hóa Làm thiên đây i là i hình c q u m n hòa tông i trừng là, là, là rồi nguyễn lai giá mới là chân chính hình hòa tông con mẹ nó sống hưởng phí rồi nhiều năm như vậy ngày hôm nay cuối cùng cũng thấy một lần các mặt xã hội lúc này đây có thể không hưởng công đều nói tuyệt đỉnh cường giả có thể luyện ra thể nội thế giới chúng ta lúc này s ở kiến chỉ sợ đúng vậy hình hỏa tông chân chính chỗ cổ lão cường giả lưu lại nội thế giới một đám người liên tục nghị luận vừa đi vừa tàn gấu nơi đây túc hạ đều là bạch vân chân đạp xuống phía dưới mềm lũn tựa như dẫm ở đ ô n g gòn bên trên giống nhau là rồi chắc thì nơi này chân thực tính hồ phong còn cố ý lặng lẽ đa dụng thêm vài phần lực đạo đi xuống đạp chỉ là hắn lực đạo vừa mới thả ra rất nhanh thì có một cổ thần bí mật lực lượng từ hư không tuân ra hút đi hồ phong thả ra lực đạo vững vàng tha trụ hắn túc hạ bạch vân di nơi đây thật một đám người vừa đến nơi đây căn bản không phân do đông tây nam bắc là rồi biết do nơi này tất cả bọn họ đem mục đích địa tỏa định rồi xa xa đám mây cung điện đi rồi không quá nửa trong đất nơi xa trong cung điện đột nhiên bắn ra một đạo kim quan g hóa thành nhất đạo hành quán thiên đất kim tiểu một đầu khoát lên cung điện phụ cận một đầu khác vẫn kéo dài đến hồ phong đám người kia trước mặt đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn quả thực như là thần linh giống nhau có người vẻ mặt c h ấ n hám đ ị a nói rằng ha ngươi thật đúng là nói đúng rồi nghe nói khống chế thể nội thế giới người đúng vậy cái này mảnh nhỏ thiên đ i ệ chúa tệ tại mình thế giới có thể làm được bất luận cái gì muốn làm sự tỉnh hóa quang là cầu cái này trùng thủ đoạn sợ rằng chỉ chân chính nắm giữ cái này nội thế giới cường giả mới có thể làm được đi tên còn lại phòng đoán đạo cũng không phải nếu như đạt được chủ nhân cho phép những người khác cũng có thể thao khống này cổ thế giới chi lực chỉ là có thể làm đơn giản không thể làm được chân chính tùy tâm s ở dụng mọi người chính nghị luận ẩm ý chi tế độc cô hoành cao giọng nói rằng mọi người vừa thấy hắn nói như vậy nhất thời gật đầu đồng ý độc cô hoành thân phận vô cùng tôn quý cũng không phải là bọn họ những thứ này nông thôn tiểu dân có thể so đối với hắn tất cả mọi người vẫn là rất công nhận lúc này kim tiểu phía trước mọi người không do dự từng cái đập lên khi hắn muôn toàn bộ bước trên kim tiểu lúc kim tiểu một chút rút ngắn chở bọn họ cấp tốc hướng một đại mảnh nhỏ cung điện bay đi chỉ ngắn ngủi mấy cái hô hấp mọi người liền tới đến cung điện trước nhìn trước mắt từng ngọn đồ sộ kiến trúc bọn họ lại một lần nữa bị chấn động rồi xa xa xem cái này cung điện đã có vẻ tương đối to lớn xem gần phía dưới mọi người cung tương liên càng lộ vẻ bằng bạc kéo kẹt cửa cung mở rộng ra một vị hoàng y y hệ đệ tử chân đạc bạch vân phi đi qua chư vị đều là tới tham gia đấu vòng loại võ giả đi mọi người vội vàng gật đầu sưng phải vậy thì đi theo ta hôm nay mang bọ kế tiếp mấy ngày các ngươi có thể được hưởng ta hình hỏa tông nội môn đệ tử phúc lợi đi mỗi cái cung điện thí luyện có thể được bao nhiêu đều nhìn chính các ngươi tạo hóa rồi hoàng y dìa đệ tử nói đơn giản rồi vài câu sau đó cởi bạch vân tại đi trước dẫn đường dẫn mọi người tiến nhập cái này mạng lớn trong cung điện cái này địa phương là thanh chiến điện tông ta đệ tử luyện tập một người tỷ thí địa phương bên trong lưu lại hình hỏa tông các vị cường giả lưu lại đều trùng thủ đoạn mỗi đà thông một tầng cũng sẽ ở trong quảng trường thần hòa trên bảng lưu danh thanh chiến thập tam tầng một tầng so với một tầng hung hiểm gần nghìn năm cũng không có đệ tử có thể toàn bộ đà thông hoàng y g h ĩ đ a đệ tử chỉ và o phụ cận một tòa cao lớn cung điện giới thiệu nhớ k ỹ rồi hình hỏa tông cung điện cửa đều có chấn điện thay bi thanh chiến điện là thần long đ ị a thần võ điện bên trong đợi các loại cơ quan khôi lỗi yêu vật ma vật đem tất cả đối thủ chém giết mới có thể đi vào tầng kế tiếp thần võ m ư ờ i hai quan sau cùng hai hải đến nay không người có thể qua thần võ trước điện là bạch hồ đ ị a bất tử đại hiện bên trong có vô cùng vô tận sắc cơ chống nổi chỉ định thời gian có thể tiến nhập tầng kế tiếp bất tử c ự tẳng không người có thể thông bất tử đen là phượng hoàng n g a các ngươi vừa rồi thấy là hình hỏa tông tam đại cung điện là các đường đệ tử đều có thể hưởng dụng địa phương các ngươi đã nhiều ngày có cơ hội cũng có thể thử xem quên rồi nói cho các ngươi biết rồi trong các ngươi quả có người muốn gia nhập ta hình hòa tông biểu hiện lại chân thật ư u dị chúng ta tông chủ tuyệt đối sẽ không buông tha nhân tài như vậy các ngươi có thể gia nhập ta hình hòa tông không cần lo lắng trước tia ê môn phái cản trở hình hòa tông muốn thu các ngươi không ai dám phản bác hoàng y dìa đệ tử giọng nói bình tĩnh tuy nhiên trong đó một tia tự ngạo là thế nào đều che giấu không được mọi người nghe một cái lúc trầm mặc có người hai mắt chiều sáng có nhân tâm có lo lắng còn có người xem thường hoàng y dĩa đệ tử đem các loại đều thấy ở trong mắt không nói gì hồ phong lúc này không thể không đội phục hình hòa tông hình hòa tông có hắn cường đại lý do lợi dụng cái khác tông phái đến tranh tài cơ hội tuyên dương bên ngoài đại phái uy nghiêm lại làm lãi nặng khiến các tông đệ tử chứng kiến hình hòa tông các loại chỗ tốt cứ như vậy có chút tâm tư người sẽ chọn hình hòa tông suy cho cùng chồng có điều kiện tiếp thu tốt hơn bức luyện có thể thu được tốt hơn trưởng thành ngoại trừ rồi ở trên tam đại cung điện bên ngoài hình hòa tông còn có một chỗ có khác với cựu phong thập tam đảo thánh điệu hồng lô tri tâm hoàng y dĩa đệ tử giới thiệu hồng đ ộ c cô hoành đột nhiên hỏi Gì, ngươi ngược lại có chút kiến thức không sai hồng lô c h i tâm đúng vậy lò luyện đ ỉ n h chỗ bí mật lò luyện sơn thiên nhiên hình thành hồng lô c h i tâm là một chỗ hỏa d i ễ m thế giới trong đó vừa có kỳ ngộ lại có nguy hiểm chúng ta hình hỏa tông hàng năm tử ở hồng lô lòng vũ giả đô không xuống hơn trăm người bất quá vẫn là có thật nhiều đệ tử chịu đựng không nổi mê hoặc thường thường đi sông hồng lô c h i tâm là đúng vậy cái địa phương thần bí bảo vật rốt cuộc là cái gì bảo vật mọi người bị câu động rồi tâm tư truy vấn hoàng y dìa đệ tử cười cười các ngươi hay là chớ cấp bách muốn đi hồng lô tri tâm có thể Đệ Tử, âm thầm nhớ. Hoàng tình huống như vậy chính nói do những người này đang tiếp tục hình hỏa tông các loại ưu việt bây giờ còn không coi vào đâu chờ hắn môn thể nghiệm rồi hình hỏa tông mang tới các loại chỗ tốt tự nhiên sẽ có thật nhiều người thả bỏ ban đầu một phái tại hình hỏa tông a n cư lạc nghiệp người trên đám mây út in the e nhìn ra xa tứ cực cảm giác giống như là giống như nằm mơ đây là một cái m ộ n g ảo thế giới người sinh hoạt tại lam thiên bạch vân g i ữ a ở tại di chuyển tại bầu trời cung điện cả một cái thần thoại thế giới ở chỗ này ở một cái đêm hồ phong trong lòng v ẻ này chấn động vẫn chưa có hoàn toàn tán đi buổi sáng sau khi rời giường đi tới bên ngoài tinh đấu trải tại dưới chân tường cầm thụy thú trên đám mây út in the e tự do bay lượn cả cá nhân tâm tình đều trở nên phi thường phấn khởi đ ộ c cô hoành dẫn theo một vò lao tiểu lung la lung lay đi tới hồ phong bên người say vân vân hỏi thế nào nơi đây có đẹp hay không có nghĩ là vẫn ở đi hồ phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ra cho dù tốt không phải là của mình địa bàn ngươi có độc cô tôn giả làm hậu t r ư ở n g chẳng lẽ còn muốn ở chỗ nghĩ quá nhớ rồi ta nằm mộng cũng muốn ở tại nơi này sao cái địa phương ngày hôm qua đi tới nơi này liền không nhịn được uống nhiều rồi vài hũ rượu ngày hôm nay cũng giống như vậy độc cô tôn giả lẽ nào không có cùng cái này tương tự chính là nơi ở hồ phong có chút không hiểu lao đầu là tá tu nào có những thứ này đại phái k h o á t xước vì sao ta đều muốn trường lưu nơi đây rồi hồ phong khẽ mỉm cười một cái vậy ngươi cãi đầu nơi này đi nhìn hắn môn có thu hay không ngươi phòng huyền. Hoành hổ hôm tính không? Không chuẩn bị chung quanh trừng đứng lên, nay ngươi toán trung gì có Độc Cô cười có điểm đi xấu bị dựa ạ đại đại o sao? một xem một một tam xem muốn một cuộc chút Nhất chút. Ta thử chút rốt thì Ta chút thứ tông kết cung có cùng cũng có cái định phải nghĩ huyền nhau nhìn những phái ra điện. này đi đi Đi đi. quả. diệu. gì gì Vậy d theo hôm qua trí nhớ hồ phong cùng đ ộ c cô hoành rất nhanh đi tới bất tử đền trước cửa đi tới cửa liền có hai vị hạng nặng võ trang giáp sĩ ngăn trở đường đi của bọn họ lựa xuất thân phần bài hồ phong t ừ trong lòng lấy ra biểu tượng đấu vòng loại võ giả thân phận lệnh bài lấy ra ngoài đây là hôm qua hoàng y địa đệ tử sau lại phát cho bọn hắn là khiến bọn họ có thể ở này tự do hoạt động thân phận đạo cụ đấu vòng loại võ giả thanh lam tông hồ phong thân phận xác định không có lầm có thể tiến nhập bất tử đ ạ i hẹn một vị giáp sĩ dùng cơ giới thức âm thanh nói rằng sau đó hắn lại xác định qua một lần động cô hoành lệnh bài xác nhận không có lầm các ngươi có thể đi vào rồi nhớ kỹ tam đại cung điện hình hòa tông đệ tử mỗi tháng có một lần cơ hội khiêu chiến các ngươi là khác nhân có một lần cơ hội khiêu chiến ở bên trong đi qua cửa khẩu có thể lấy được được khen thưởng thế nhưng chỉ đệ nhất đi qua mới có khen thưởng vì sao các ngươi lần này nếm thử hay nhất có thể kiên trì đến sau cùng một vị khắc giáp sĩ giới thiệu hồ phong nói tiếng cảm ơn cùng đ ộ c cô hoành cùng nhau đi nhanh đi vào bất tử đại điện vô cùng c h ố n g trải chỉ trung gian vị trí bảy mươi người tổ k i c h căn cứ hôm qua hoàng y dìa đệ tử giới thiệu hồ phong biết cái này m ộ ư ơ i người tổ k i c h từng đều có thể dung nạp một người khiêu chiến còn như cụ thể thao tác phương pháp hoàng y dìa đệ tử cũng nhất tỉnh báo cho biết rồi hồ phong cùng đọc cô h à n h đi tới trước thạch thai chỉ thấy từng tổ kịch bên trên có nhất tôn hòa phượng hoàng p h a t ư ợ n g hỏa phượng hoàng thạch điêu dĩ nhiên phát sinh rồi như vậy âm thanh sau đó một đạo hỏa quang đánh vào hồ phong trên thân hồ phong trước mắt tối sầm lại sau đó thân hình dần dần biến mất ngắn mùi hắc cám chi hậu hồ phong một lần nữa đứng ở trong đại điện nhìn qua vẫn là cái kia hùng vĩ bất tử đại điện chỉ là không có rồi trung ương thạch điêu thoạt nhìn vô cùng an tĩnh và quỳ dị tám linh sách điện tử vdv tám mươi tờ s có em ở nơi đây đúng vậy tầng thứ nhất sao không sai hoan n g h ê n đi tới bất tử đ ế n tầng thứ nhất ta là thủ điện con dối bất tử số m ộ ư ơ i tám đại điện đỉnh một con hình người con dối đứng ở trên xà nhà nói rằng đây là hồ phong vừa muốn đưa ra nghi vấn đã bị đánh b ạ t rồi không cần đặt câu hỏi hãy nghe ta nói là tốt rồi tầng này kiên trì một cái canh giờ coi như quá rồi con dối mới vừa cương thuyết hoàn trong đại điện đột nhiên toát ra nhất đạo đạo hòa quang một chút ánh lửa không ngừng biến ả o rất sắp trở thành nhất đạo đạo thành tích yêu ảnh chỉ thấy bất tử trong đại điện từng cái đầu sinh ra song giác hai móng tứ chỉ hải tiểu yêu ma lộ xuất thân hình chúng nó từng cái cầm trong tay cây bốc giữ tận miệng rộng lễ i khai liên tục thét lên yêu vật quái khiếu cấp tốc xông lại hồ phong vung tay lên khổng lồ t r ư ở n g ấn từ thiên nhi h à n g nhất trưởng đem phía trước mười mấy yêu vật đánh thành thịt vụn tựa hồ không phải rất mạnh s u thế nói cương thuyết lối ra hồ phong mới cảm ứng được dị thường nơi đây không thể hấp thụ nguyên khí rồi cũng nói đúng là có thể sử dụng tu vi có hạn dùng xong rồi liền muốn thất bại rồi không thể lạm dụng tu vi rồi lợi dụng lực lượng giải quyết đi hồ phong nói lấy ra thiên kỳ đao giải ý niệm nhất động chiến đa hóa thành thanh long hiển mượt đào trong đại điện có ít nhất hàng ngàn con yêu vật số lượng nhiều như vậy sử dụng thanh long hiện nguyệt đao càng có thể phát huy ưu thế hồ phong nay lực đại vô nghèo quan đao đảo qua bảy tám con yêu vật liền bị đánh bay đi ra ngoài hàng ngàn con yêu vật không ngừng xông lại hồ phong đại đao toàn k h ở i như gió phiến giống nhau k h ó i tốc chuyển động không ngừng xông vào tiểu khoái bị cắt thành từng đoạn cục thịt mặc dù này các tiểu yêu vẫn là phân đấu quên mình không ngừng xông lên hồ phong mạnh mẽ một nhóm cường đại lực lượng cuồn cuộn nổi lên một trận trận gió hình thành một giải lụa vẫy đao cương mười mấy con yêu vật đều ở đây nhất đao hạ nứt làm k ố i v ụ không ngừng chiến đấu không ngừng nôn máu kỳ quái là mặt đất huyết dịch không ngừng tân sinh. sau đó lại cấp tốc biến mất mà ở trong đó tiểu yêu không ngừng chết thảm sau đó lại không ngừng từ các nơi xuất hiện phản phất vô cùng vô tận hồ phong cũng không biết sát rồi bao lâu canh nhớ không rõ giết chết rồi bao nhiêu yêu vật ngay hắn cho rằng vẫn như vậy kéo dài nữa lúc chàng trung tiểu yêu tái sinh biến hóa chúng nó đem hồ phong gắt gao vây quanh ở chính giữa sau đó chúng nó không ngừng t u n g trong tay cây đuốc hướng về hồ phong n é m tới hồ phong mắt thấy cây đuốc nhiều lắm bất đắc dĩ sự xuất tiên văn ma g i á p thuật như vậy thủ đoạn vừa có thể có hiệu phòng ngự có thể trình độ lớn nhất giảm t i ể u chân nguyên lưu trôi qua n số một h n mươi tám vỗ tay nói rằng đón lấy đây là của ngươi này khen thưởng trên đại điện thời gian chậm rãi hạ xuống một phương hợp gỗ hồ phong tiếp ở lòng bàn tay mở ra xem nguyên lai là một chai bổ sung nguyên khí đang ăn dược những thứ này đan dược đều thị linh giai đang ăn dược một viên là có thể bổ sung phổ thông vũ vương toàn thân chân nguyên cái này một chai trong đan dược mặt đủ để chứa rồi mười miếng chân thật mười người vũ vương sử dụng rồi đệ nhất quan khen thưởng thì có thập miếng linh đan hồ phong đối nhau phía sau cửa khẩu chờ mong càng đậm hiện tại đứng ở đại điện trung tâm hình tròn đất bản thượng đi nó đem mang ngươi đi trước đệ nhị t ầ n g nơi đó khiêu chiến sẽ kích thích hơn hồ phong nghe vậy yên lặng đi lên đại điện trung tâm hình tròn t h đ ấ h bản chân đi lên vừa đứng trên thân không có nửa phần dị trạng chỉ là cảnh vật chúng quanh không ngừng khoái tốc biến hóa rất nhanh trong đại điện bố trí lần thứ hai cải biến đệ nhị tẩng kiên trì một cái cách giờ hoặc là giết chết mười con tự thú con d đại địa c h ấ n run dày chi tế mười con khổng lồ quái thú xuất hiện ở trong đại điện mỗi chỉ cự thú đều có hai ba không gian nhà dân lớn như vậy chúng nó bên ngoài cùng con khỉ cực kỳ giống nhau cũng có một cái cái đôi thật dài quái thú vừa mới xuất hiện tựa như hồ phong nào tới một con cự trào đ ẹ xuống hồ phong thân thể một tránh khỏi còn chưa đứng vững thân hình một đầu d à i vi quét ngang mà đến hắn lại nhảy không t r ù n g lại thấy còn lại thủ trào vô tới hồ phong vội vàng vung đao phét chém len ken vừa văng lên cự thú bình yên vô sự ngược lại thì hồ phong bị chấn hai tay tê dại thật là mạnh phòng ngự hồ phong trong lòng kinh hãi lập tức khoái tốc biến hóa thân hình tại mười con cự hầu tấn công hạ né tránh cự thú không chỉ là hình thể bằng đại động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn hồ phong đem tốc độ để thăng tới cực điểm mới có thể miễn cưỡng tránh né đại bộ phận công kích hồ phong thỉnh thoảng sẽ bị cự thú đánh ra đến cũng may cự thú tuy nhiên thể phép thép thế nhưng lực lượng cũng không hồ phong không phải vậy hồ phong ngay cả một chút xíu cơ hội chưa từng rồi nếu nói là có thể giết chết mười con cự thú vậy khẳng định là có thể giết chết tuy nhiên cái này cự thú thân thể thép như sắt cứng rắn không gì sánh được lấy ta lực đạo đều khó phá vỡ còn có người nào có thể làm tổn thương như vậy cự thú đây không đúng cái này cự thú tất có khuyết điểm ta nhất định đổ vào cái gì đúng nhớ tới rồi cự thú bên ngoài thân như thế cứng rắn thế nhưng lực đạo không đủ nói do nó nội tại vẫn là rất yếu ớ t chỉ cần có thể chui vào trong cơ thể của bọn nó tất có thể đem chúng nó hoàn toàn giết chết trong lòng nghĩ tới chỗ này phía sau hồ phong đã nghĩ từ cự thú trong miệng chui vào trong bụng một đánh chết cự thú thế nhưng hắn chờ rồi nửa ngày cũng không trông thấy cự thú há muộn m u ố nếu n như vậy nửa cũng quá khó rồi ta cũng quá đần rồi không nói chuyện không đại biểu không có biện pháp rồi còn có lỗ thai có thể dùng hồ phong lập tức người nhảy giữa không trùng đ ặ p ở trong đó một con cự thú trên mặt đạn xạ đến một con khác cự thú trong lỗ thai mới vừa vào lỗ thai hồ phong còn không chuẩn bị phá hư đã bị chuyển n g ấ t ngây con gà tây nguyên lai ra cự thú khoái tốc hoạt động thượng thoan hạ khiêu trong lỗ thai chấn đắc quá lợi hại căn bản không đứng vững thiên hổ chi trào hồ phong trong nháy mắt vươn trường trào hướng hai vách tường hung hăng cầm tới cự thú tuy nhiên c ứ n g rắn thế nhưng lỗ thai giòn yếu rất nhiều lại thêm thượng thiên hổ móng l u t cường đại trong nháy mắt đem lỗ thai sáp ra vài cái lô máu lỗ thai vào rồi người con này cự thú liền muốn lập tức đem hồ phong móc ra. tuy nhiên còn lại cự thú không có cho nó cơ hội này từng cái cự thú tựa như không có tư tưởng một dạng cảm ứng được hồ phong ở nơi này cự thú trong thai giơ tay lên liền đối nhau cái này cự thú đầu ném tới chín con cự thú cùng nhau đập thủ bị hồ phong chui rồi lỗ thai cự thú rất nhanh bị đập được không còn hình dáng cự thú thất khiếu chảy máu đem hồ phong đều bao phủ tại lỗ thai chảy ra trong máu con thú này chết thảm hồ phong cũng tráng váng đầu không ngớt thấy đám cự thú còn tại nỗ lực đấm vào hồ phong vội vàng lợi dụng đúng cơ hội vừa nhảy ra nắm một con cự thú móng luất ly khai lỗ thai cái này cự thú nhất trảo nắm lại lần nữa ngẩng lên tiếp tục tiến công. lúc này nó còn không có phản ứng qua đây hồ phong dĩ kinh lao ra lỗ thai nó giống như phía trước quán tính giống nhau d ơ lên móng nuốt chuẩn bị lần thứ hai dùng sức đập hồ phong thửa cơ hội này theo hắn trào từ thượng ăn người tử tái lần tiến vào con này cự thú lỗ thai cứ như vậy hồ phong không ngừng pháp bảo chế rất nhanh mười con cự thú nhất nhất chết thảm sau cùng một con còn lại là bị hồ phong đánh xuyên qua rồi m à n g thai s á t tiến đi đâm đại nào chết mười con cự thú chết thảm phía sau thi thể rất nhanh biến mất trên đại điện lần thứ hai phiêu kế tiếp bảo hạc trong hộp gỗ lần này giả bộ là một cái từ hồ lô trên đó viết cự viên tri diệu còn giới thiệu nói cái này thị linh Tương đương v hồ hồ ớ cửa, cửa thứ ba hát i này đồ thắng đạo kiên trì một cái canh giờ hoặc là đánh chết sở hữu đối thủ đây là một cái đen nhánh không quang thế giới phút chốc nhất đạo lanh mang cả tới hàn khí sẽ rách hổ phong một góc áo hồ phong không chút hoang mang hiện lên khoác tay trực hà lén lưng. xương xuống lưng. Khiến n cái y t h í cám h h k c h nháy trong ắ t chết trên mặt đạo ấ t Nhìn đến đây, hồ Phong không Hồ khỏi h đây, đủ cười. lộ ra cửa này đơn giản là đưa hồ phong vì sao cười bởi vì hắn đã thấy rõ ràng rồi giữa sân tình thế hát cám là ngăn cản không r ồ i ma l o n g mắt tầm mắt lúc này hắn có thể rõ ràng chứng kiến trong đại điện các nơi địa phương ẩn nút trên trăm tên thích khách những người này đều là vũ tông hậu kỳ tu vi đều ở đây tùy thời phát động tiến công nếu giết người có thể qua nói ta đây liền đem bọn ngươi toàn bộ sát đi không phải hồ phong thị sát hắn tại đệ nhất quan liền biết rồi nơi này tất cả là một t r ù n g thần kỳ trận pháp và quy tắc diện hóa đi ra có thể nói hết thẻ trước mắt là gần như thực tế huế tượng đều không phải là có thực tế tình cảm người lấy được động vật sở dĩ giá chút đồ vật bị rết sau đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất không ở lại nửa điểm vết tích hồ phong cũng suy nghĩ cẩn thận rồi cái gọi là bất tử cựu tàng kỳ thực đúng vậy một tầng thủy trung là một tầng đại điện chân đạp tròn thạch bản chỉ là gây ra một loại k h á c hình thế biến hóa mà thôi hắn bản thân vẫn chưa đã tiến vào chân chính nhị tăng tăng tàng tam tàng từ vu gia quan khảo nghiệm sinh tồn phát sinh ở bóng tối thế giới khiến hồ phong nhìn ban đêm năng lực có rồi lớn nhất phát huy hồ phong không dừng lại nữa thân thể khoái tốc chạy gấp từng tên một thích khách thấy hắn di động đều đâm ra kiếm mang muốn muốn d i ệ t sát hồ phong tuy nhiên những người này tu vi đâu có thể cùng hồ phong so s á n h với hồ phong chiến đao vừa bổ chém một cái dễ như chở bàn tay diệt rồi đến địch trên trăm thích khách thập hơi thở trong lúc đó đã hóa thành hư không cửa hải này liền khinh địch như vậy quá rồi con dối số mười tám lần thứ hai xuất hiện ở nơi này nó lần này vẫn là như vậy cơ giới âm thanh tuy nhiên nội dung nhưng có chút biến hóa chúc mừng tạm trú đệ tử hồ phong thành công xông qua cửa thứ ba làm trong lịch sử nhất khoái tốc độ đi qua cửa này người người có thêm vào rút ra ba cái bảo hạ cơ hội hồ phong tâm giữa đại hỷ không nghĩ tới mỗi một quan đều có tính toán đi qua thời gian sớm biết rằng hai cửa trước liền toàn lực ứng phó rồi tuy nhiên loại ý nghĩ này rất nhanh thì bị hắn buông tha rồi bởi vì hắn cảm thấy mặc dù toàn lực ứng phó hắn cũng rất khó bắt được hai cửa trước số một cho là hắn không có quá rõ ràng ưu thế hải thứa h ắ t cám thứ, thứ sắt đúng là hắn tin tưởng môi trường hơn nữa hồ phong lực lượng cương đại thực lực kinh người trong hộp gỗ khen thưởng hồ phong thô sơ giản lược nhìn thoáng qua là bình nhận linh đan cái này đan dược thuộc về kỳ môn đan dược cũng nói đúng là hiệu quả đặc thù lục địa không phải tầm thường tăng tu vi hoặc là liệu thương giải độc ẩn linh đan sau khi dùng ba thiên nội đều có thể ẩn tàng linh hồn ba động nguyên khí ba động khiến người bên ngoài không phát hiện được bản thân thụ thương nuốt vào sau đó thậm chí có thể ngụy trang thành người chết người bình thường căn bản không nhìn ra loại này kỳ đan hồ phong cũng chỉ tại trong cộ tịch từng thấy không nghĩ tới mình có thể đạt được một chai ba một cơ hội mau sớm rút ra bằng không ta đem ngẫu nhiên khen thưởng bất tử số một ư ơ i tám thấy hồ phong còn không có động tác lại thôi qua một lần được cái này rút ra hồ phong t ù ụ y rút ra một cái trúc thiêm g a o cho số m ư ơ i tám số m ư ơ i tám mở ra vừa nhìn ký đầu viết ngọc lộ đan một chai ngọc lộ đan một chai Ba ký hút xong khen hút nhất tỉnh thưởng. xong n g ọ cái lộ đan bất q u là cao dược, đan đẳng n bổ khí ó thật ra, đối này h Hồ Phong a u m nói căn bản không có tác dụng gì. Cái này, trúc tiêm h bên trên dĩ nhiên trực tiếp viết rồi khen thưởng nội dung hồ phong trong lòng giật mình có chút kích động không tên cái này trong ố n g trúc ít nhất có trên trăm nhánh trúc tiêm nhìn bất tử số một ư ơ i tám lần đột biểu hiện hồ phong kế thượng tâm đầu còn nhớ lần trước rút thăm là ở đại h à o tổ lang bên trong làm cho ngự vũ hầu rút thăm nay nơi đây cũng có rút thăm hình thức tuy nhiên phụ trách quản lý trúc tiêm cũng một cái còn dối hồ phong tin tưởng số 18 có năng lực bảo vệ cẩn thận cái này bất tử trong đại điện bảo vật cũng tin tưởng bất kể là ai cũng không dám ở nơi này đối nhau số 18 độc thủ số 18 là tông môn cao tầng đứng hàng ở chỗ này là tông môn phục vụ nếu như xảy ra điều gì đừng rẽ hình hỏa tông cao tầng nhất định sẽ đệ nhất thời gian đứng ra giải quyết điểm này hồ phong chút nào không hoài nghi tuy nhiên như vậy cũng không đại biểu hồ phong không có thủ đoạn hắn người mang ma nhãn xuyên thấu qua nhìn kỹ vật nếu như sử dụng năng lực có thể rõ ràng chứng kiến mỗi một ký bên trên viết đồ vật như vậy liền có thể tránh khỏi rút được vật vô dụng rồi lần trước không dám làm như vậy là bởi vì hắn sợ ngự vũ hầu thực lực cao thâm phát hiện hắn đang ăn gian đây là chỉ là con rối dù cho con rối làm được cho dù tốt nó vẫn là con rối hồ phong cẩn thận từng ly từng tí khởi động chân thị chi lực nhãn thần cấp tốc liếc nhìn trong ống trúc trúc thiêm quả nhiên bất tử số m ộ ư ơ i tám không có phát hiện chút nào không thỏa ngược lại thúc giục một câu xin mau sớm rút ra hồ phong kích động nhìn một màn này trong lòng khoái tốc phán đoán đ á n h ữ n g thứ này đang rượt đối nhau tác dụng của chính mình đại tiểu định ngăn đan cựu chuyển đoạn hồn đan hộ mạch đan ngưng hoa đan trên trăm loại khen thưởng tất cả đều là đan dược tại sao có thể như vậy hồ phong nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ nói cái này bất tử đại điện khen thưởng đều là đan dược hay sao không phải vậy làm sao sẽ liệt ra trên trăm loại đan dược xin mau sớm rút ra bằng không đem tại thập hơi thở phía sau bông thá khen thưởng thấy hồ phong thật lâu bất động bất tử số mười tám lần thứ hai thúc giục hồ phong nhan thần cấp tốc ở nơi này chút trong cây thăm bằng chút nào qua những thứ này đan dược rất nhiều hắn đều chưa có nghe nói qua cũng thì không bao giờ phân do đối nhau tác dụng của chính mình t r o n trước chỉ chút lát hồ phong quả đoán tuyển rồi trong đó lưỡng chủng huyết cắt đan xà linh đan cái này lưỡng chủng đan dược đều là lợi dụng hiếm quý yêu thú luyện thành xà linh đan tác dụng là để cho mình bách độc bất sâm đương nhiên cũng không phải là cái gì độc đều có thể tránh khỏi chỉ là có thể cản tuyệt đại bộ phận độc tố hiệu quả mà thôi khắc huyết cắt đan còn lại là thối luyện huyết mạch thần dược nghe nói rất nhiều có đặc thù lục địa huyết mạch người muốn cầu một viên huyết cắt đan có người nói ăn phía sau huyết mạch sẽ trở nên càng thuần túy có cơ hội lĩnh ngộ mạnh hơn huyết mạch lực lượng loại thuốc này thế nhưng sâu hồ phong thích vì sao hắn không chút dò dự trỏi ba loại khen thường rất nhanh bất tử số mười tám từ ngực cơ quan chỗ móc ra ba cái h ồ gỗ giả bộ chính là ba loại khen thưởng thật không biết nó là thế nào lấy ra cái này chút đồ ngay hồ phong tại bất tử trong đại điện rút ra ba cái tưởng thường thời điểm hình hỏa tông ngoại giới sớm đã náo lật trời xa trước quảng trường trung ương thần hòa bảng lưới hình hỏa tông các loại bảng danh sách trong đó tam đại điện bảng danh sách là làm người khác chú ý nhất cái này tam đại điện b à i danh thường thường đại biểu một cá nhân tại đồng cấp trong chiến đấu lực so với bất tử đền bảng danh sách bài danh đệ nhất là thông qua rồi ngũ tầm bất tử đại điện tại thứ sáu điện ngây người rồi một cái canh giờ dương khánh rõ, ràng. Dương khánh rõ ràng là ai? hắn đã làm ấ y trăm năm t r ư ớ c nhân vật rồi hiện nay hình hỏa tông tông chủ sư tôn chính là hắn có người nói thực lực sớm đã đi vào vũ tôn giai cấp đệ cựu danh rơi kích thực lực tuy nhiên tiên thiên t ầ n g thứ cũng xông qua rồi đệ ngũ tầng tại đệ lục tầng ngây người rồi không đến thập hơi thở thời gian đã bị bước ra bất tử đền khảo nghiệm là căn cứ võ giả thực lực mà đến một cái đẳng cấp võ giả đi vào khiêu chiến khảo nghiệm hắn chỉ đồng cấp chiến đấu lực sẽ không để cho người càng giai chiến đấu tuy nhiên điểm này cũng không dễ dàng ngẫm lại hơn mấy trăm ngàn cùng mình đồng cấp cường giả vây công mà đến trang diện rốt cuộc có bao nhiêu ít người có thể gánh nổi đây nay thiên cung quảng trường t h ầ n hòa bảng trước t ủ mãn rồi mỗi cái đẳng cấp v õ giả rất nhiều người há mồm m ắ g to nói là bảng danh sách xảy ra vấn đề bảng không tại sao có thể có nhân vật như vậy nguyên lai、like、ngay mới vừa rồi t h ầ n hòa bảng một người trong đó đất bảng cũng đúng vậy bất tử đền hắc cám đạo bảng danh sách đột nhiên toát ra một cái trong lịch sử đệ nhất thần tốc thông quan bên trên biểu hiện một cái khiếu h ồ phong đệ tử dùng rồi thập hơi thở thời gian hoàn chỉnh x ô n g qua hắc cám đạo tình huống như vậy khiến phổ thông đệ tử cần gì phải tin tưởng hắc cám đạo là cái gì địa phương xông qua được đệ tử đều nhất thanh n h ị sở đây chính là đưa tay không thấy được năm ngón địa phương trên trăm cái cùng n g ư ờ i đồng giai cao thủ mai phục tại sườn tùy ý có thể thấy được trí mạng sắc cơ như thế cái địa phương có thể không ngừng chống đỡ ám sát đã không dễ ở trong môi trường này lại muốn giết trên trăm đồng cấp v õ giả giản trực bất khả năng để cho nhân nạn lấy tin là người này dĩ nhiên chỉ dùng rồi thập hơi thở thời gian thập hơi thở là bao lâu một hít một thở là một hơi thở hô hấp m ộ ư ơ i lần công phu đổi thành hồ phong kiếp trước cũng liền hơn m ộ ư ơ i giây công phu như thế ngắn trong thời gian là có thể lẩn tránh sở hữu thương tổn giết chết sở hữu thích khách nói ra ai có thể tin tưởng hình hỏa tông không phải là không có hăng hái thông quan tiền lệ thế nhưng trước kia xếp hạng số một hiện tại xếp hạng đệ nhị vũ giả đã dùng rồi một khắc đồng hồ thời gian mới hết thành giá quan khiêu chiến giữa hai người kém nhiều lắm rồi không chỉ là hình hỏa tông đệ tử khâm phục liên luyện phụ trách trong coi bảng danh sách nhân viên quản lý cũng hiểu được xảy ra vấn đề vội vàng thông báo hình hỏa tông trưởng lão phụ trách xử lý hình hỏa tông tạc vụ lưu nhất huy trưởng lão bị đệ tử quấy dối lúc tu luyện còn vẻ mặt khó chịu ngươi nói cái gì thần hòa bảng làm lỗi không thể thần hòa bảng là các đời tương truyền dị bảo làm sao có thể làm lỗi lưu trưởng lão dận đùng đùng đi tới thần hòa bảng trước chứng kiến trên bảng tên nhất thời mắt người này khiếu hồ phong đi điều tra một chút hồ phong là ai quả thật là có bản lĩnh làm sao sẽ vẫn bừa bãi vô danh lưu trưởng lão một phân phó còn lại nhân viên rất nhanh hành động không lớn một hồi lục tục có người gấp trở về báo cáo trưởng lão thông ta không có khiếu hồ phong có một khiếu hồ phong không biết có phải hay không là cái này cá nhân không có khả năng thần hỏa bảng cùng đăng ký tin tức là quả câu quả là hồ phong thần hỏa trên bảng xuất hiện cũng nên là cái này tên cái này hồ phong là thế nào xuất hiện ngay lưu trưởng lão nghi hoặc không giải thích được lúc bên cạnh một vị đệ tử đột nhiên há mồm hỏi một câu có phải hay không là còn lại tông phái trước tới tham gia đấu vòng loại tinh anh bọn họ không phải có chúng ta đưa tạm trú đệ tử lệnh b à i sao mọi người vừa nghe lời này c h ậ n cảm thấy có vài phần đạo lý tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người thư cái này không có khả năng không thể nay tạm ngư có thể có mấy phân thủy bình bọn họ môn phái đâu có thể giáo dục ra như vậy thiên tài lời này thì không đúng rồi ổ gà trong còn có thể sinh ra phượng hòn đây nói không chừng thật có cái thiên tư tuyệt diễm người ở phía dưới tiểu tông phái trưởng thành cũng nói không chừng đầy chứ chúng đệ tử một phen nghị luận lưu trưởng lao nhất thời hai mắt tỏa sáng các n g ư ờ i đi điều tra một chút đấu vòng loại võ giả tin tức nhìn có hay không khiếu hồ phong lao phu muốn đi bẩm báo tông chủ nếu như phần dưới môn phái thực sự ra rồi như vậy khó lường thiên tài nói như thế nào cũng phải đem hắn kéo vào chúng ta giữa tiến nhập bất tử lên đệ tứ tầng không gian lần thứ hai biến hóa lần này sân bãi biến thành rồi hình tròn đấu trường bốn phía đều là vô tận thâm viên kiên trì lưỡng cái canh giờ hoặc là đánh bại sở hữu định nhân chỉ cần rơi xuống đấu trường liền muốn xuất cục á i này cái quy tắc ngươi và đối thủ đồng giả áp dụng số mười tám âm thanh từ lên phương chuyển đến vừa dứt lời trên lôi đài bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rồi lên thiên đạo thân ảnh hữu nhân hữu yêu có ma mỗi cái đều ở đây vũ tông đình phong các loại cường giả đem hồ phong vây quanh ở chính trung gian hồ phong chứng kiến như thế trận chiến lớn không gặp khẩn trương chút nào ngược lại thoải mái mà bật cười sẽ không như thế đơn giản đi gào khóc các yêu ma hét giận giữ đợi hướng hồ phong vào tới đã thấy hồ phong không nhanh không chậm gạt trên mắt m à n h v ả hai mắt vừa mở một cổ bàng đại sức đẩy từ hồ phong trên thân hướng tứa mắt mảnh vải hai mắt vừa mở một c bàng ngăn cản ngàn tên cường giả cũng không chống tự nổi bàng đ Bị người dùng l ự chúc t ổ i m ộ á i k mừng biết phiêu ngươi người, từ từ trong lịch sử đệ nhất hăng hái giả dùng một cái hơi thở thời gian hoàn thành tý h luyện lần này ngoại trừ rồi vốn là khen thưởng bên ngoài còn có thể thêm vào biếu tặng một lần rút thưởng cơ hội số một mươi tám giới thiệu d lần trước so với cái này còn chậm đều tiễn rồi ba lần lần này làm sao lại tiễn một món đồ vật cơ chứ hồ phong hỏi bất tử đ ề n tam tầng một cái giai đoạn đệ tứ tầng khen thưởng so với đệ tam tầng tốt nhiều rồi vì sao chỉ có một lần rút thưởng cơ hội cũng nói đúng là lần này rút thưởng đồ vật cùng vừa rồi không giống v ớ i so với vừa rồi muốn tốt hơn nhiều được hồ phong vui vô cùng rất nhanh hồ phong nhận lấy rồi tưởng thưởng huyền quy đan lại rút ra rồi trong đó một viên có người nói có thể cải tử hồi sanh tạo hóa đan cái này đ a n dựng hắn tại trong cổ tịch xem qua nói là gần chết chi tế ăn một viên Có phục có chuyện Có có cái dược, thể nhất thời khôi phục sở hữu thương thế, trở hoạt khôi hữu sinh long hổ, lấy không nhau. thể nên long người giống nhau. Có thể có cái này đan lấy sở gì quả thực t ư ơ nói g đương với nhiều rồi một cái mạng.、Hồ、phong cảm giác từng đan dược, hơn nhiều nối nhất chính này dược, bình thuốc chỉ một viên, nếu với rồi cái tiếp Hồ chỗ thuốc chỉ duy một cảm một tốt c là thể g ố n n g hồ ư như mười ngay viên cũng giả vậy từ tốt đầu quá cái bộ r i nói Quả Hồ phong đạt được đệ tam tầng trong lịch sử đệ nhất hăng hái thông quan có chút lệnh nhân tương t ư đem nghi như vậy đệ tứ tầng thông quan thật có thể không ai tin rồi thân hỏa bảng lại bạo nổ đặc sắc bất tử đệ tứ tầng hư không đấu trường mới ra trong lịch sử đệ nhất hăng hái lại còn là vừa rồi thu được đệ tam tầng đệ nhất hối h ạ hồ phong hơn nữa lần này dùng thời gian càng làm cho người kinh bạo nổ nhắc cầu dĩ nhiên chỉ một hơi thở một cái hô hấp thời gian hơn một nghìn tên đồng giai tột cùng c ự n giả g đến tột cùng làm ạ n h bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến b ư ớ c này vây quanh ở quảng trường các đệ tử đều sửng sốt rồi giờ này khắc này toàn bộ quảng trường nghe được nhiều nhất chính là như vậy nói mấy câu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thân hòa bảng lại làm lỗi rồi lưu trưởng lão cầu kiến tông chủ hiền minh hãn tiến nhập tông chủ đại điện báo cáo sau đó hình hòa tông、chủ. một vị dâu tóc bạc phơ nhìn qua khá có trí tuệ lão giả cười nói rồi câu biết rồi tông chủ ngài không hoài nghi là thần hỏa bảng ra sai lầm rồi sao lão giả l ắ c lắc đầu nói thần hỏa bảng là bản môn tổ sư l u y ệ n chế trong đó liên lụy đến vũ thánh thái huyền quy tắc cái này đã không phải lao phu có thể hiểu nhưng là bất kể nói thế nào thần hỏa bảng cũng không thể đột nhiên làm lỗi nhất định là này tự hữu chỗ hơn người chấm ngâm một hồi hình hỏa tông chủ huyền minh nói tiếp thập hơi thợ thời gian thông quan hắc cán đạo là có chút chắc t ở tuy nhiên nếu là ở quang minh chính đại địa phương đánh pha cực giới hạn võ giả thập hơi thợ thời gian quả thật có khả năng đá tuy nhiên như vậy cũng là cực kỳ khó khăn đồng thời đối chiến bách phu nhãn thần muốn có tương đương sắp bén cảm giác muốn hết sức nhạy cảm còn muốn có tinh chuẩn phán đoán lỗ hỏa thuần thanh võ nghệ còn có quả nhiên gan dạ sáng suốt nói chung đúng vậy tại quang minh cảnh giới cũng rất khó đạt thành người này có thể tại như vậy bóng tối địa phương hết thành giá dạng hầu như không thể thí luyện khả năng lớn nhất chính là hắn căn bản là coi nhẹ h á cám hắn có một đôi có thể nhìn thấu bóng tối con mắt hơn nữa cái này hai mắt con ngươi không chỉ là có thể nhìn thấu h á cám còn có thể thấy rõ rất nhiều tế vi đồ vật cũng là cái này năng lực khiến hắn có thể đủ đang đối chiến bách phu thời điểm còn không rơi xuống hạ phong thậm chí nhất chiêu diệt địch không thể không nói hình hỏa tông chủ vị này sống rồi sổ số bách t u ế lao nhân quả thực rất có trí tuệ đi qua cái này chút dấu vết liền thôi toán ra hồ phong có một đôi có thể nhìn thấu bóng tối con mắt tông chủ anh minh lưu trưởng lao đúng lúc phách rồi câu đ n h bợ nay g hắn đang muốn xin cáo lui lúc ngoài điện đột nhiên chạy vào một vị thần thái hốt hoàng đệ tử tông chủ có đại sự cái này đệ tử vừa vào cửa liền thịt một tiếng quỳ xuống sắc mặt hắn hỏa hồng trên trán còn có chút tế vi mồ hôi、hột. cổ họng khoái tóc trên dưới phà phòng phồng, dễ nhận thấy hô hấp vô cùng gấp hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì huyền minh nhàn nhạt dăn dậy một câu sau đó hỏi nói đi cái gì sự tỉnh đệ tử ngẩng đầu lên nói ra tông chủ ngay mới vừa rồi thần hỏa bảng lại biến l ế n rồi cái tia khiếu hồ phong đã đi qua bất tử đền đệ tứ tần g rồi cái gì lúc này mới bao lâu sự tỉnh làm sao nhanh như vậy liền đệ tứ tần g rồi sợ rằng vẫn chưa tới một nén nhang công phu đi lưu trưởng lão kinh ngạc hỏi trên thực tế nếu không phải hồ phong đánh xong đệ tam tầng rút thưởng tốn hao rồi một chút thời gian thần hỏa bảng sẽ nhảy n h n h hơn một nén nhang đi qua đệ t ử quan huyền minh n h i u lông mày cái này hiển nhiên là một rất khó khảo nghiệm không không phải một nén nhang đệ tử cấp bách vội vàng giải thích ừ đó là bao lâu một hơi thở nói xong hai chữ này phía sau đệ tử phảng phất dùng hết rồi toàn thân khí lực hắn đều không dám nhìn nữa tông chủ rồi thật sợ tông chủ một thời tức giận đưa hắn trừng phạt nghiêm khắc một trận không có khả năng 519, đau ý tăng trọng. không có khả năng tông chủ còn không có lên tiếng lưu trưởng lao đã giống lên một hơi thở thời gian tuy nhiên lấy hơi công phu làm sao có thể đánh bại hơn một nghìn đồng gia cao thủ ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi chuyện lệnh đệ một dạng sợ đến mặt màu đất vội vàng quỳ dạp trên đất giải thích đệ tử nhìn thiên chân vạn s á c tuyệt đối không sai à hình h ò a tông chủ huyền minh khoát tay nói tốt rồi không cần cạnh tranh rồi sẽ đi ngay bây giờ bất tử đền hậu đi chờ cái kia khiếu hồ phong xuất quan lập tức dẫn hắn tới gặp ta dạ là lưu trưởng lão vội vàng gật đầu sưng phải cấp tốc xin cáo lui ngoại giới phong khởi vân dũng hồ phong tại bất tử đền lại hoàn toàn không biết giờ này khác này hắn còn đang bất tử đệ ngũ tầng khổ trên đây bất tử đệ ngũ tầng nơi này là đao thế giới không nhiều không ít chọn trăm danh đa một trăm danh đao khách từng tu vi đều ở đây vũ tông đình phong cái này cũng chưa tính bọn họ cũng có đao ý hơn nữa còn là thanh nhất sắc liệt diễm đao ý trên trăm đạo hỏa diễm đao đập tới đến đao ý đập ra liệt diễm ngập trời cái này đồ vật n g ấ m lại cũng làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu nếu không phải là có tiểu hỏa mầm tương trợ khiến hắn coi nhẹ hỏa diễm công kích hồ phong sợ rằng sẽ càng thêm chật vật tuy nhiên có thể để tiêu hỏa diễm công kích nhưng là đối thủ chủ yếu thủ đoạn nhưng thật ra là đao ý hỏa diễm chỉ là phụ thuộc thành phẩm sở dĩ hồ phong cũng không có quá dễ dàng trên trăm cái trưởng không đao ý đao khiến hồ phong phiền muộn không thôi cửa hải này mục đích còn là hoàn toàn chém giết cái này trong danh đao khách càng lộ vẻ gian nan hơn rồi tục ngữ nói nhất lực hàng tập h hội đơn giản hồ phong nay lực đại vô bỉ hắn cũng không cần đao rút ra ma cốt trượng hướng về phía đoàn người trực tiếp kén đi đao ý cường thịnh trở lại cũng khó địch hắn l ự ợ đạo mở ra toàn thân phòng ngự sau đó hồ phong không quan tâm đập chết một người là một cái ma cốt kiên binh không chỉ có cứng rắn trọng lượng cũng hết sức kinh người so với hồ phong thiên ky đao dải còn muốn trầm rất nhiều có thể tốt hơn phát huy hồ phong lực lượng ưu thế hồ phong ở phía trên trăm cái đao ý thành công võ giả làm cho chiếu cố đầu không để ý đến sau cùng hắn đơn giản bông tha rồi phòng thủ dựa vào một thân ma giáp cùng miệng giáp chính hắn khiêng cốt đ ồ n g liều mạng một trận đ ậ p l o ạ n côn bạo vô cùng tiến công đem chọn cái đại điện đánh thành rồi loạn ma tục ngữ nói loạn quyền đánh chết lao sư phụ cùng những thứ này võ kỹ thuần thục võ giả liều mạng kỹ thuật căn bản không có phần thắng nếu như một cái đối thủ hồ phong không ngại cùng hắn hảo hảo chơi thế nhưng cái này một đống võ giả còn muốn dựa vào kỹ thuật thủ thắng chỉ có thể là si tâm vọng tưởng sau một khắc xác định vững chắc sẽ trở thành thịt vụn hồ phong hoàn toàn điên cuồng rồi mở ra rồi c ò n bạo kiểu mẫu trong mắt hắn cũng sẽ không tiếp tục là cái gì đau khách quả thực đúng vậy coi bọn họ là thành một cái ổ đ ị a thử hắn cái gì cũng không dùng nghĩ cầm đại bổng dùng sức đập là được rồi cũng không biết quá rồi bao lâu đại điện càng ngày càng vắng vẻ cuối cùng chỉ có hồ phong một người nghiêng người dựa vào tường nằm xuống còn lại vũ giả đô đã biến mất mặt đất vết máu từ lâu biến mất chúc mừng hồ phong xông qua đệ ngũ tầng nhận lấy ngôi khen thường đi bất tử số m ư ơ i tám một chuyện xưa lạnh l ù n âm thanh truyền đến hồ phong tiếp nhận hộp gỗ phát hiện bên trong chính là một chai hồi xuân đan đây là nhất thông thường đang ăn dược khôi phục thể lực trị liệu thương thế đều có chút hiệu quả thậm chí cũng có thể khôi phục một ít trợ khí chín ba mươi hai hai trăm năm mươi lăm năm mươi hai hai trăm linh ba bảy mươi chín tám mươi bốn tháng một năm hai n h ì n một trăm m ư ơ i sáu hai trăm linh tám mươi ba ba trăm sáu mươi mốt năm mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi bảy chín ba trăm sáu mươi bảy ba mươi ba sáu trăm năm mươi hai tám mươi chín tuy nhiên cái này trong hộp hồ gỗ hồi xuân đan cũng không phải là phạm phẩm hồ phong cảm giác mình có chút để hoài lập tức ăn một viên một cổ dòng nước gấm tập kích lên trong đầu của hắn rất nhanh quần c u ộ n không dứt lực lượng một lần nữa khôi phục lại hắn trên thân thực sự là hào dượng không đến chỉ chốc lát hồ phong liền đã khôi phục đến rồi điên phong trạng thái hình hỏa tông thần hỏa quảng trường thần hỏa trên bảng đột nhiên danh lạch đại biến bất tử đền bài danh trong tên thứ mười đột nhiên bị người chen xuống thay vào đó chính là mới vừa rồi đi qua đệ ngũ tầng hồ phong cái gì cái này hồ phong cũng quá nghịch thiên rồi lần đầu tiên khiêu chiến đánh liền ra rồi top mười thành tích để cho người khác sống thế nào a bất tử đền top mười đều là thông qua đệ ngũ tầng tồn tại nghĩ không ra hồ phong cũng có thể chỉ là không biết hắn có thể tại đệ lục tầng kiên trì bao lâu kiên trì bao lâu ngươi làm sao không hỏi hắn có thể hay không xông qua đệ lục tầng đây hừ đệ lục tầng đến nay chưa từng người có thể xông đi qua ngươi cảm thấy hồ phong được không hắn coi như là thi ê n tài cũng có một hạt độ nay thời thần hỏa bảng trước hình hỏa tông đệ tử môn cũng không có phát hiện n g u y ê n lai tại chút bất chi bất giác bọn họ đã không hề hoài nghi thần hỏa bảng làm lỗi dần dần đều cho rằng hồ phong là chân chinh có năng lực x ô n g qua bất tử đền năm vị trí đầu tầng nhân vật bất tử đền đệ lục tầng hồ phong vẻ mặt nghiêm trọng ngay mới vừa rồi hắn biết được một cái làm người ta gần như tuyệt vọng tin tức. đây ệ lục t ầ n là đao ý tuy nhiên so với lên một tầng yếu cường rất nhiều cụ thể biểu hiện đúng vậy thi triển đao khí đã là thối luyện sau nguyên cương cái này đồ uy lực có thể sánh bằng chân nguyên còn mạnh hơn nhiều tu luyện ra nguyên cương ý nghĩa cái này đã là đệ nhị trọng cảnh giới đao ý hơn một nghìn tên nhị trọng đao ý vó giả cái này phải thế nào đánh l i ề u m ạ n g rồi hồ phong quyết tâm trên trường đao thủ chân nguyên bạo phát nhất đạo đao mang chém ngang mạc qua phía trước hơn mười tên võ giả một đỡ lập tức nhất để lui một cái bước hồ phong lực lượng đ á y động hạ cái này đao mang cũng là uy lực vô cùng cũng không tốt ngăn cản hồ phong tuy nhiên lực lượng vô cùng thế nhưng trong sân võ giả thật sự là quá hơn nhiều hậu phương mật mật ma tê dại một đại mảnh nhỏ nhân ảnh đồng loạt s ử xuất liệt diễm đao quyết hồ phong chứng kiến như thế đa nguyên n g cương bay tới ra đầu đều tê dại rồi ma giáp thuật thiên văn tuyệt chiêu cấp b á c thôi hồ phong không ngừng cường hóa mình chân nguyên cùng cái này mảng lớn võ giả đối nhau hợp lại song phương giao chiến chiêu thứ nhất hồ phong liền bị đánh bay ra ngoài thân thể hung hăng nện ở trên đại điện dựa vào tuyệt cường p h o n g ngự hồ phong ngựa chống đợi đứng lên nhân cơ hội hít sâu một hơi mừng hơi thở áp suất ba lần sau đó đánh khởi tay trái nắm lên miệng kèn một bốn hơi thở ngoan lệ phun ra hoàn mỹ xạ tức có thể là có thể vượt cấp kích thương võ hoàng tuyệt chiêu những thứ này vũ tông tột cùng đao ý cường giả cũng không đ ợ i được một hơi thở xuống phía dưới luyện thành tuyến bị hồ phong sỏ xuyên qua giết chết võ giả liền không xuống hơn m ư ơ i người những thứ này võ giả thi thể mới vừa vừa xuống đất rất nhanh hóa thành một một dạng khói đen biến mất thế nhưng sau một khắc hư không giữa lần thứ hai bay ra một đại mảnh nhỏ nhân ảnh chính là lại là một nhóm mới đao ý v õ giả giữa sân số lượng một điểm không thay đổi không nhiều không ít vẫn là thiên danh đạo khách cái gì thấy như vậy một màn hồ phong đông tha tâm đều có rồi hơn một nghìn cái đao ý nhị trọng v õ giả hơn nữa còn là đánh một cái phê lại tới một nhóm như vậy không về không rồi thậm chí không thể dựa vào đánh chết chân thật số lượng thủ thắng cái này có thể đánh như thế nào hồ phong bị bức phải toàn trường chạy loạn tuy nhiên không gian lại lớn như vậy hắn làm sao có thể hoàn toàn né tránh không bao lâu hồ phong dĩ kinh vết thương trồng chất người tử cương mới vừa đình nghỉ một hồi lập tức có vài tên võ giả ép lên hồ phong d i ớ i tình thế cấp bách vải ra mấy đạo kim c h â n nguyên cường đinh ở hắn môn trên thân yếu huyện ngăn cản rồi bọn họ đ ộ n g tác lập tức hồ phong vội vàng tránh ra tránh né đến từ những phương hướng khác tập kích ồ、oh, hữu i hiệu rồi đối nhau rồi ta làm sao có thể ngu như vậy ta có thể như vậy hồ phong cái khó lo cái khôn trong nháy mắt nghĩ đến rồi một biện pháp tốt những thứ này võ giả giết không được thế nhưng không đại biểu không thể điểm huyệt che lại chỉ muốn ngăn chặn bọn họ hành động một trận này hắn bất chiến cũng thắng rồi l khó khó, hồ phong i n trong nháy mắt mở phía sau hai cánh cả cá nhân phi tại không chúng k h o i tốc tại bên trong đại điện xuyên toa có rồi đối với cánh trợ rút có thể né tránh không gian lại nhiều hơn rất nhiều hồ phong tại trên đại điện thời gian không ngừng bay vút ma long mắt mở ra đến thực hạn hai tay tẩy phát nhất đạo đạo nguyên cương kim trâm không ngừng bắn ra theo thời gian đẩy mạnh c à ngày n g càng nhiều võ giả không ngừng lấy các loại kỳ quái tư thế nằm xuống hồ phong mình cũng bị vô số võ giả đánh cho nhãn oai mũi tả không được tiếp tục như vậy người còn không có phong xong tự ta sẽ bị đánh chết rồi nghĩ tới đây hồ phong móc ra rồi đệ tứ tầng tưởng thưởng h u y ề n quy đan cái này đồ ăn xuống phía dưới có thể thu được kinh người lực phòng ngự ứng phó trường hợp này thích hợp nhất tuy nhiên rồi chỉ là không biết cái này bất tử đại điện thí luyện rốt cuộc cũng không thể được ăn đan dược dường như cũng không có minh xác quy định nói không thể đi hồ phong tự an ủi mình cửa ả i này khó như vậy phỏng chừng không biết bao nhiêu người có thể chống đỡ đi qua đi e rằng ta quá rồi khen thưởng sẽ rất phong phú nghĩ tới đây hồ phong không do dự nữa một hơi đem huyền quy đan n u ố t vào đan dược vào miệng một cổ đặc thù năng lượng cấp tốc chạy khắp toàn thân hồ phong cảm giác toàn thân da thịt càng ngày càng cứng rắn giống như thạch đầu giống nhau phía dưới võ giả đ a u mang thỉnh thoảng đánh tới hắn trên thân cũng không có lúc đầu đau như vậy rồi có rồi huyền quy đan phòng ngự hồ phong lại không lo lắng về sau hắn hết sức chăm chú chăm chú nhìn chằm chằm mỗi cái võ giả quanh thân yếu huyện cổ tay một cái vài gốc nguyên cương kim trầm cực nhanh phát sinh từng nhánh kim trâm không ngừng bắn ra hồ phong càng ngày c phóng ra kim c h â m càng là tinh chuẩn lúc đầu hắn còn muốn hơi chút nhắm vào thang o cái sau lại hắn chứng kiến võ giả lộ ra không môn trực tiếp liền vải ra kim c h â m rồi không ngừng luyện tập hồ phong càng ngày càng đầu nhập c h ú t nào không có, có cảm giác được mình hồn lực bất chi bất giác rót vào nguyên cương bên trong tinh khí thần bất chi bất giác dần dần dung hợp nhất đạo công kích đúng vậy một lần tinh khí thần dung hợp hồ phong động tác càng ngày càng thuần thục đến sau cùng hắn chỉ cần liếp một cái là có thể đúng lúc bắn ra phi châm dần dần thời gian lưu trôi qua nguyên cương xói mòn hồ phong đang muốn sẽ xuất thủ chợt phát hiện mình kim trâm nguyên cương đã dùng hết rồi. lúc này giữa sân chỉ có vài chục vị võ giả tồn tại mặc dù không có nguyên c ư ơ n g những người này giã di kinh bất lạ uy hiếp rồi hồ phong thu hồi cánh đứng tại trên mặt đất dùng ngón tay của mình đi điểm kích thấy võ giả yếu h u y ệ t vị trí tinh khí thần chỉ cần có thể dung hợp dùng ở nơi nào đều là giống nhau đây là ý định phong ý không có có hạn chế nay cổ ý dùng ở trên đao đúng vậy đao ý dùng ở trên kiếm đúng vậy kiếm ý duy nhất tiền đề đúng vậy thuần thục sẽ đao ý người nếu không phải thuộc với kiếm thuật là không thể đem chính mình ý sử dụng kiếm phát ra hồ phong chỉ dựa vào hai đôi kiếm chỉ thỉnh thoảng du tẩu tại còn thừa lại trong võ giả hai ngón tay điểm qu đúng vậy một vị võ giả dừng bước lên bách bộ đi qua thừa lại dư vũ giả đều bị hắn công kích rồi lần lúc này giữa sân không có người nào nữa có thể bình thường đứng ở hồ phong trước mặt từng vị võ giả lung tung nằm trong đại điện tràn g diện cực kỳ đ ổ sộ hồ phong thở phào nhẹ nhõm tâm đạo nếu không phải hắn có điểm h u y ệ t bí pháp cái này chàng chiến đấu không muốn biết đánh tới khi nào đây cũng không biết cái này để ngũ tầm thông qua điều kiện là bao lâu hồ phong c h e lại rồi sở hữu vũ giả g i không có đ ể kỳ hắn đi qua nếu không gợi ý hồ phong cũng vui vẻ chờ đợi ngược lại không cần lo lắng bọn người kia lần thứ hai vây công thừa dịp cái này cái thời gian hồ phong nỗ lực tiêu hóa vừa rồi đạt o được h ắ n thử từng vị võ giả trước người đi qua đem hắn môn trên người nguyên cương kim trâm thu hồi chính hắn không ngừng mà hồi tưởng vừa rồi phát châm nhất mặt mạng nguyên cương là tinh khí kết hợp kết quả mà hồn lực ngưng tụ tại nguyên cương trên tinh chuẩn công kích còn lại là tinh khí thần ba người chân chính kết hợp được cho ý đệ tam trọng tuy nhiên hồ phong nay tam trọng ý chỉ là sơ cấp chỉ là ba người miễn cưỡng dung hợp hồ phong mình cũng có thể cảm giác được tương lai lộ còn dài hơn đây ngay hồ phong không ngừng thể ngộ được thời điểm bất tử số m ư ơ i tám dần dần từ thiên không hạ xuống hắn nghi ngờ xem hướng thứ tuần từng vị vũ giả đô không lại công kích hồ phong. Điều này nó làm cho r ấ tuy là là hoang chưa con mang, nó là con đối, chưa gặp dối, từ q a loại tình huống n à k h ô nhiên g biết c u quan, y xảy ra. Nó cứ như vậy ệ n Nó như lặng lặng đứng ở trong sân thang quan, cũng không nhớ gì ra. cứ ở nửa canh nó miệng. mừng Phong tầng. n tử qua cái Chúc lục giờ, mới đi i Hồ h mở Tuy bất ta không rõ ràng lắm ngươi làm như thế nào thế nhưng ngươi nếu có thể đem sở hữu đối thủ phong ấn một trận này coi như ngươi quá rồi ngươi là người thứ nhất đi qua cửa này v õ giả ta đem khen thưởng ngươi một lần rút ra đứng đầu linh dược cơ hội hồ phong đến đó rốt cục thả lòng đi xuống b ấ trải tử thì biết số cố đã đi xác có nhận hắn đi qua, vậy thì không biết có biến vậy qua, gì ồ i Hình hòa tông thần hòa tông b n nay g hôm l ê trên n lần đại biến động, khiến rất nhiều hình hòa tông ánh này phong thân. tục rất tử mắt tới tử Trải chú đại đệ đều đem đệ khiếu hòa hồ ý vị qua điều tra hồ phong thân phận đã biết rõ hắn bất quá là hình hòa tông phụ thuộc tông phái thanh lam tông tân duệ đệ tử không ai có thể nghĩ đến hắn có lớn như vậy năng lượng có thể trong vòng một ngày ba lần cải biến thần hòa bảng đứng đầu bài danh người có một tập tính đúng vậy thích tham gia náo nhiệt hồ phong đả thông bất tử ngũ tầng sau đó hắn danh tiếng đã tại hình hòa tông vang dội không gì sánh được rồi rất nhiều đệ tử đều muốn nhìn một chút cái này khiếu h ồ phong tạm chú đệ tử rốt cuộc dài cái dạng gì lại có thể một ngày liên phá sát ba lần ghi lại có thể nói trong lịch sử nhất truyền kỳ hình hỏa tông m ô n nhân rồi sở d ĩ giá cái thời gian ngừng càng ngày càng nhiều hình hỏa tông đệ tử đều hướng về nơi đây tới rồi muốn muốn đích thân xác nhận lời đồn đại thật giả đúng lúc này thân hỏa bảng đột nhiên xích quang đại phóng thần hoa ngút trời xích diễm p h ầ n thiên một đoàn liệt diễm tại hình hỏa tông bầu trời bùng nổ sở hữu đệ tử chứng kiến giá thần kỳ một màn đều chấn động không ngớt thần hòa trời rượu đại hương giống tại thân h xem thân hỏa bảng biến rồi là bất tử đền bảng danh sách là đệ lục tầng quá rồi quá rồi hồ phong quá rồi đệ lục tầng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ngoài ý muốn nhất khen thưởng thân h ỏ a trời diệu xích diễm mãnh liệt toàn bộ hình hỏa tông đều bị loại này dị tượng kinh đ ộ n g rồi vốn có tại trung ương đại điện xử lý chính vụ hình hỏa tông huyền minh hai mắt tinh quang lợi lên thân ảnh đã bay ra ngoài thân hỏa bảng mở lại bất tử đền đường lịch sử không có tiền lệ đệ lục tầng rốt cục bị phá thời gian sử dụng không đến lưỡng cái canh giờ hình hỏa tông đệ tử đều bị trấn trụ rồi vô số hai mắt con ngươi tràn ngập không khả tư nghị đây là tiền nhân t ử vẫn chưa xong khiêu chiến không muốn hôm nay sẽ bị một cái ngoại nhân đánh vỡ mà giờ khắc này tại bất tử lục tầng trong đại điện hồ phong sắc mặt có chút khó coi ta là người thứ nhất thông quan đánh vỡ rồi lịch sử ghi lại lẽ nào khen thưởng liền chỉ có một lần rút thưởng cơ hội có phải hay không có chút ít bất tử số mười tám một mạch lắc đầu giải thích lần này rút thưởng không giống tầm thưởng mỗi một món đều có thể nói cực phẩm ngươi thu được một món giá trị cũng so với trước kia mười cái cao hồ phong suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể tiếp thu cái này cái thuyết pháp rồi tâm đạo chỉ mong nó không có nói sai đi một tử số 18 từ số b ị này g cơ quan giữa linh g đ ồ giai thực c a t phẩm kỳ đan hồ phong khổ tâm thu thập tài liệu chỉ lát nữa là phải hoàn toàn góp đủ không nghĩ tới bây giờ nơi đây thì có thành phẩm đan dược tồn tại giờ khắc này hồ phong sinh ra rồi một chút do dự là trực tiếp rút ra niết bản chuyện sinh đan vẫn là rút ra khác bảo vật ngược lại niết bản chuyện sinh đan đã sắp góp đủ tài liệu rồi ngắn ngủi mấy hơi công phu hồ phong nhãn thần dần dần kiên quyết định không chút do dự rút ra rồi niết bản chuyện sinh đan h ã n tài liệu mặc dù nhanh góp đủ thế nhưng dù sao không có góp đủ lần này đi ạn sổ phỉ lạ l u ậ t võ có thể hay không thu được ạn sổ phỉ lạ cảnh vàng vẫn là một vấn đề đây còn nữa coi như góp đủ rồi tài liệu vậy thật có thể tìm tới có thể một lần luyện được đan dược đan sư sao vấn đề này rất là nghiêm trọng vô luận là bạch vân tông đan Linh Tử, vẫn là Trường Xuân tông Chủ. hồ phong đều cảm thấy chưa chắc có thể một lần thành công niết bàn chuyển sinh đan loại này cực phẩm đan dược coi như thỉnh hình hỏa tông đến luyện chế chỉ sợ cũng không dám hứa chắc một lần thành công vì sao g ó c dược luyện đan đường phiêu lưu quá lớn rồi hồ phong không đánh cuộc được hắn phải hiện tại liền rút ra thành phẩm niết bàn chuyển sinh đan hồ phong thủ vừa kéo chúc thiêm tới tay hắn đưa cho rồi số m ộ ư ơ i tám số m ộ ư ơ i tám n h ì n thoáng qua không có nửa điểm dị thường chúc mừng người rút được niết bàn chuyển sinh đan trình độ nào đó nói đây là cái này một nhóm có giá trị nhất đan dược một phương ngọc h ạ bị số m ư ơ i tám đưa tới hồ phong hai tay run g i y tiếp nhận cái này ngọc hạ cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem hình một vòng tròn ngọc bình bên trên dán giấy trắng m ự c đen cái nghiết bàn chuyển sinh đan năm chữ là như vậy làm người khác chú ý hồ phong nhẹ lay động thoáng cái ngọc bình xác nhận trong đó quả thật có đan dược hơn nữa chỉ là một quả hắn hai mắt sáng q u ắ t nhìn cái này cái ngọc bình thận trọng thu vào từ trước đến nay chờ đợi một khi đắc thủ hồ phong lập tức dường như mất đi cái gì cả cá nhân đều trở nên ung dung rất nhiều ta có phải hay không nên đi ra rồi hả có phải hay không nên trở về tây sở rồi hả hắn hỏi như vậy bản thân tuy nhiên trước mắt bất tử đền đã xông rồi lục tầng nơi đây bảo vật phồn đa k đi đi, h cầu thư tiểu thuyết vóng v đút v quy hại ủ xù cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo hồ phong còn không có phản ứng qua đây đã bị bổ chúng toàn thân ma túy không thể động đậy sau đó tiệm điện liên hoàn đánh xuống tiệm điện liên tục đem hồ phong bổ tới toàn thân có gáp căn bản không có thể phản kháng lại qua rồi mới hơi hồ phong chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại bất chi bất giác ngã vào rồi trên mặt đất trên đại điện thời gian tràn đầy lôi vân cũng dần dần tán đi một lát sau hồ phong một lần nữa tỉnh lại bất tử số mười tám đứng ở bên cạnh hắn cơ dối ba báo đạo người cuối cùng thành tích là xông vào đệ thất tầng cũng tại đệ thất tầng kiên trì rồi mười hai hơi thở hồ phong trên mặt tối s ầ m lại đệ thất tầng từng trải thật là làm nhân nạc ham mới mười hơi thở liền thua trận hồ phong đều vô tình nhắc tới trên thực tế nếu như sớm có chuẩn bị hồ phong đoạn không biết chỉ kiên trì thập hơi thở tuy nhiên trên đời không có bán thuốc hối hận phía trước cửa khẩu đều có trước đó nêu lên sau đó mới sẽ xuất động đủ công kích này mới khiến hắn thả lỏng rồi cảnh giác không nghĩ tới mới vừa ra nhập đệ thất tầng liền đối mặt như mưa rông gió giật t ậ p kích lúc này mới cấp tốc bị thua người khiêu chiến đã kết thúc lần thứ hai đứng tại trung tâm sân khấu liền có thể trở lại chân chính bất tử đại điện nói xong câu này số m ộ ư ơ i tám nhảy đến bầu trời biến mất hồ phong thu thập tâm tình chuẩn bị lúc đó rời đi nơi này trở về liền thu thập đồ vật mau sớm chạy về tây sở hồ phong dĩ kinh có chút khẩn cấp rồi đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ lại h ầ nguyên minh bị băng một viên n i ế t bản chuyển sinh đan thật có thể hoàn toàn cứu sống hắn sao nếu như có nữa một viên chẳng phải là còn có bảo đảm hồ phong trong nháy mắt rơi vào cảnh lưỡng nan quả ạn sổ phi lạ luận võ bỏ qua rồi tiếp theo ít nhất phải chờ mười năm rồi thế nhưng lệnh cùng lúc quả là bởi vì kéo dài lâu l ắ m khó có thể trị liệu vậy hắn ở đây thì càng vô ý nghĩa rồi phiền phiền phiền đi ra ngoài trước rồi nói hồ phong không ngừng mà vô nam môn dần dần hướng về trung tâm sân khấu đi tới đáng thương hồ phong đến bây giờ cũng không biết hồ nguyên minh sớm đã không ở bằng phong bên trong bất tử lên cửa chính lưu trưởng lão vẻ mặt lo lắng cái này đều đi qua lưỡng cái canh giờ rồi hồ phong còn chưa có đi ra thân họa bầu trời quảng trường dị tượng hắn cũng chứng kiến rồi chỉ là hắn căn bản không biết đã chuyện gì xảy ra đúng lúc này nhất đạo giàn mua thân ảnh từ thiên nhi hàng giàn mua khuôn mặt khó nén một thân uy nghiêm b à i kiến tông chủ chu vi hình hỏa tông đệ tử lập tức hành lễ tông chủ n g à i làm sao tới rồi hả lưu trưởng l á o vội vàng hỏi ta cũng muốn nhìn một chút hắn có thể làm được một bước kia huyền minh dựng thân trước điện vớt dâu dài trên mặt mang nụ cười thản nhiên tông chủ cái này hồ phong sợ rằng thực sự là thanh lam tông nhặt được bà bối này cũng lâu như vậy rồi còn chưa có đi ra sợ rằng phải p h á dương tôn g i ả đòn thứ nhất ghi âm a lưu trưởng lão có chút lo lắng nói rằng ghi lại chính là cho người phá người lo lắng cái gì huyền minh nhàn nhạt hỏi thế nhưng k h á c môn phái nhất định sẽ nói ta hình hỏa tông không người phụ thuộc tông phái tới đệ tử là có thể ung dung phá rồi tông ta ghi lại cái này đều không là vấn đề huyền minh l ắ t đầu chỉ cần hắn gia nhập ta hình hỏa tông vậy những thứ này lo lắng đều không còn tồn tại thế nhưng người này sẽ gia nhập tông ta sao lưu trưởng lão nghi ngờ hỏi huyền minh gật đầu nói Hán hội. Không bất i tử cửa đại điện mở ra rồi hồ phong mạng bất kinh tâm đi ra vừa nhấc mắt lại càng hoảng sợ toàn bộ bất tử cửa đại điện chí ít vây rồi mấy trăm người cái này mật mật ma tê dại một đại mảnh nhỏ vó giả sắc thực khiến hồ phong lấy làm kinh hãi ngươi đúng vậy hồ phong lưu trưởng lao tiến lên tuân hỏi bất tử đại điện người khiêu chiến mặc dù không thiếu thế nhưng trong đó tinh anh lưu trưởng lão đại thể quay mặt chỉ có hồ phong là mới tới hắn một chút cũng không có ấn tượng cho nên mới phải không chút do dự tiến lên hỏi ta là được không biết n g à i là hồ phong thấy cái này lão g i ả ăn mặc khí phái thực lực càng thâm bất khả chắc chỉ sợ là hình hỏa tông cao tầng nhân vật sau đó ngôn ngữ k h á c h khí không muốn đổ nhạ sự đoan ngươi không cần phải xen vào ta là ai lưu trưởng lão liên tự mấy thân phận cũng không có giới thiệu trực tiếp bàn tay hướng huyền m ì n h phương hướng giới thiệu đây là ta hình hỏa tông tông chủ huyền minh tông chủ có chuyện hỏi ngươi hồ phong đội vàng tiến lên thi lễ một cái bài kiến tông chủ không cần rồi huyền minh k h o á t khoác tay hồ phong đúng không đi theo ta huyền minh vắt tay một cái trong nhấp nháy mang theo hồ phong đi tới tông chủ đại điện nơi đây bố trí xa hoa vừa nhìn thì không phải là bình thường chi điện hồ phong trong lòng không khỏi nắm thật chặt cảnh giác nhìn một phía người đang khẩn trương đã ở cảnh giác khó có được huyền minh một câu nói phá hồ phong tâm tư sau đó hỏi ta gọi ngươi tới ngươi biết làm gì sao cái này văn bối không biết hồ phong lắc đầu nói sau đó ngươi chính là ta hình hỏa tông đệ tử rồi huyền minh trực tiếp mở cửa thấy đường núi cái gì hồ phong trong lòng kinh hãi thế nhưng ta đã là thanh lam tông đệ tử rồi không thể phản bội tông chủ xin hãy tông chủ thứ lỗi không sao cả thanh lam tông là ta trúc tông tất cả t ư n g u y ê n ta hình hỏa tông đều có quyền điều động ngươi sau đó không cần phải đi thanh lam tông rồi ả ạ n sô phi la luận võ mặc kệ thắng bại đ ề u ở lại ta hình hỏa tông tu hành đi bạn tông biết dùng tốt nhất tư nguyên đ ủng hộ ngươi có ta điều giáo không ra mười năm ngươi liền có thể trở thành là ngang dọc loạn vân hải đệ nhất cao thủ chuyện này đầy rốt cuộc lạ vì sao quý tông nhân tài đông đúc là hà tông chủ sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú hồ phong không khỏi hỏi nhân tài đông、đúc. ngươi là đang trâm t r ọ c hạ huyền minh sắc mặt c h u y ể n lệnh đều biết đạo ngã hình hỏa tông lấy hỏa trúc linh căn làm trọng ở nơi này loạn vân h ả i khu vực đây là thua thiệt nhất thuộc tính luận nhân tài nào có còn lại tông phái nhiều h u ố n h ổ tông ta người tài ba nhiều hơn nữa cũng tìm không được một cái giống như ngươi vậy có thể liên phá lục tầng bất tử đền thiếu niên rồi hồ phong cái này mới ý thức được bản thân xông qua đệ lục tầng bất tử đền đối nhau hình hỏa tông mà nói là bao nhiêu trùng kích rồi hắn vốn tưởng rằng chỉ là làm việc nhỏ không nghĩ tới trong nhấp nháy đem hắn để thắng tới cao như vậy độ lúc này hắn mấy tử đã thành rồi tuyệt đỉnh thiên tài đại danh từ rồi thế nào còn cần suy nghĩ sao? vẫn là hoài nghi bản tông thành ý không không tông chủ ngài hiểu lầm rồi thủy hướng chỗ lưu người thường đi chỗ cao hồ phong tự nhiên cũng muốn vào hình hỏa tông tu hành chỉ là lo lắng làm như vậy bị hư hỏng thanh danh hồ phong mở miệng giải thích thanh danh vậy ngươi không cần lo lắng rồi tại cựu phong thập tam đảo đều có chiếu lệnh cấp dưới thế lực thiên tài sự kiện nói dễ nghe rồi đúng vậy điều động nhân tài nói khó nghe một chút đúng vậy cướp giật nhân tài cái này ở loạn vân hải đều không phải là cái gì bí mật chuyến đi chỉ sẽ có người nói cựu phong thập tam đảo bá đạo không ai sẽ nói ngươi trần trừ ây hồ phong nghe rồi lời nói này một thời á khẩu không trả lời được hắn mặc dù có lòng lập tức ly khai hình hỏa tông trở lại tây sở nhưng nhìn hiện tại tình thế sợ rằng không đáp ứng thì không được rồi cái này lao đầu tu vi khủng bố vô biên hồ phong một điểm cơ hội phản kháng cũng không có được rồi nếu tông chủ thịnh tình tương yêu hồ phong liền không nữa giảm một rồi tông chủ ở trên chịu đệ từ túi đầu hồ phong quỳ một chân trên đất thi lễ một cái trước khi chỉ là chắp tay thở dài muốn làm với lễ phép bắt chuyện hiện tại nếu chính thức vào rồi tông môn tự nhiên muốn đi tông môn đại lễ đương nhiên cái này lễ tiết cũng không phải là người nào đều có thể hưởng tu được chỉ một tông đứng đầu tông môn tối cao lãnh tụ mới có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ đứng lên đi hồ phong đầu gói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất đã bị một cổ mềm nhẹ l ự c đạo nâng lên hắn lại lần nữa đứng lên tông chủ chuyện này thiên tài đầu gói rất đáng giá tiền không cần thiết hướng ta quỳ xuống một gối cũng không nhất định rồi hồ phong nghe lời này một cái trong lòng hơi có chút cảm động những lời này là làm hắn hài lòng nhất có thể không cần hướng tông trùng cửa tay áo đi quỳ bái lễ cái này không chỉ có là ấn sủng càng tôn trọng vũ giả đ â có võ giả tôn nghiêm trừ phi đối mặt tuyệt đối quân thế bằng không là sẽ không dễ dàng quy nhân huyền minh lời đơn giản ngữ liền thắng được rồi hồ phong cảm kích ngươi như vậy thiên tài tiến nhập tông ta cần rất nhiều trình tự hiện tại ả ạ n sổ p h ì lạ luận võ sắp tới chờ luận võ sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi tốt a n bài xong ngươi trước tiếp được này cái nội môn đệ tử yêu bài đi đà tạ tông chủ tốt rồi ngươi thời gian rất gấp tiếp tục tu luyện đi thôi chờ luận võ kết thúc ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi hồ phong chắp tay cảm ơn ly khai rồi tông chủ đại điện dọc theo đường đi trong lòng của hắn thủy trung loạn tao, tao. nhìn thấy huyền minh người như thế hồ phong thật không biết nên làm thế nào tâm tư người như thế rõ ràng là đang dùng tính toán rõ ràng là diễn trò lại cứ thiên khiến người ta không thăng phản cảm hắn nêu biết đạo võ giả tôn nghiêm vì sao không hủy bỏ quỷ bãi lễ nói trắng ra rồi đúng vậy kẻ yếu không nhân quyền muốn được coi trọng phải có đầy đủ thực lực huyền minh có thể lôi lệ phong hành nói ra những lời này làm ra những việc này khiến người ta cảm giác hắn làm việc đáng tin cậy cái này đúng vậy bản lĩnh cái này đúng vậy tài năng ly khai không ly khai ly khai, không a i k h ly khai hồ phong một bộ nhất định liên tục tái diễn nhắc tới rốt cuộc là lập tức ly khai loạn vân hải còn tiếp tục tham gia hạn sổ phi lạ luận võ nhiều lấy một phần tài liệu hồ phong sư huynh chúng ó ể ta sư huynh đệ mấy người muốn cùng ngôi giao cái bằng hữu sư huynh có thể hay không đổi chúng ta đi tiểu lâu ngồi một chút mau tránh ra hồ phong sư huynh há là người như vậy sư huynh ta luyện võ đến rồi bình cảnh không biết đạo sư huynh có thể không giải thích cho ta một đám đông người vây lên rồi thất truy bắt thiệt vừa nói hồ phong trong nháy mắt đầu đều lớn hắn còn không biết ngắn ngủi này nửa ngày công phu hắn tư liệu đã bị hình hỏa tông điều tra rõ rõ r à n g ràng hơn nữa một ít miệng rộng trợ rút đại bộ phận hình hỏa tông vũ giả đô biết rồi hồ phong tướng mạo đặc thủ một cái cầm cây gậy mù võ giả ăn mặc áo trắng con mắt dùng miếng vải đen tre ăn mặc như vậy toàn bộ hình hỏa tông cũng chỉ này một người rồi hồ phong không chịu được như vậy bầu không khí hốt hoảng thoát đi hậu phương một đống lớn hình hỏa đệ tử còn không có bưng t h o t i h p ơ n g t đ ố h a đệ tử đi qua hồ phong vừa chạy vừa nghĩ đến cuộc sống như thế sợ rằng sau đó muốn đi thì càng khó rồi. Thôi rồi, sớm một chút trở lại tây sở mới là chính sự chương năm trăm hai mươi mốt gửi mệnh tôn giả nhiều lần tự định giá hồ phong cuối cùng vẫn hạ quyết định quyết tâm trước thời gian trở lại tây sở đợi ở chỗ này chỉ biết đưa tới vô tận phiền phức không khỏi đêm dài nhiều mộng vẫn là sớm đi tuyệt vời hình h ò a tông các cổng quả thực rất nghiêm tuy nhiên vậy cũng là từ ngoại giới đến nội tông nghiêm ngặt muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không sao nan để rồi cũng không cần đưa ra thân phận lệnh b à i các loại đồ vật tuy nhiên ra ngoài có thể hồ phong cũng không có thả lòng cảnh giác hắn thi triển thủ đoạn thay hình đổi dạng trở thành sắt vách võ giả dáng dấp thong dòng ly khai rồi hình hỏa tông, nội tông thế giới. từ hình hòa tông đến tây sở thiên nai lộ xa chỉ dựa vào cảm giác đẻ xuống phương hướng đi sớm muộn sẽ lạc đường hồ phong r a rồi hình hòa tông tại hồng lô giới đỉnh trong c h ấ n nhỏ mua một cái t r ư ơ n g hải khu vực giàn đồ sau đó cơi phong chu một đường hướng đông hành bắt ngát hải dương sóng gió không thôi từ cổ nhân gặp hỷ sự tinh thần thoải mái được rồi niết bản chuyển sinh đan một đường chạy tới tây sở hồ phong tâm tình sung sướng chỉ rác hải khu vực khắp nơi tốt phong cảnh đầu não thanh minh tu luyện cũng là làm ít công to d ự n thân đại hải chi thượng nhìn lên thiên không quan sát hải triều các loại công pháp võ ký chạy vào não hải không tự giác liền múa rồi đi ra hồ phong nhắm mắt diễn luyện dần dần quên rồi hết thẻ t r u n g quanh l a m thiên b í c h hải đều là biến mất trước mắt trong lòng sở hướng chỉ võ đạo cực hạ từng chiêu nhất thức thức không ngừng luyện tập hồ phong dần dần tiến nhập một loại huyền diệu trí cực trạng thái sở học võ ký hạ bút thành văn đao pháp cũng chỉ mang thiết trào xứng x a tức ma giáp hợp bắt đều chúng bất muốn làm võ học khi hắn diễn luyện hạ dần dần dung hợp vào một chỗ một chiêu chi không gian có thể quyền c ư c thi lực có thể đao ý đả thương người có thể xương q a i xanh bát thiên biến văn hóa hóa dị khó giỏ trên biển xanh hồ phong một mình diễn luyện công pháp cũng không biết trong đầu nghĩ lại tới phía trước không minh trạng thái hồ phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới còn có thể như vậy quên mình dưới trạng thái diễn luyện võ học càng trong lúc vô ý tập được rồi dung hợp các loại tuyệt học biến hóa kỹ xảo đầu não thanh tỉnh sau đó hồ phong rất nhanh phát hiện rồi không thích hợp trường thời gian đắm chìm trong trong luyện tập hắn đã quên mất rồi bây giờ phương hướng phong chu tại không người dưới thao túng cũng không biết bay tới nơi đâu ngay hắn chuẩn bị một lần nữa lật xem hải đồ xác nhận vị trí thời điểm chu vi chuyển đến rồi kịch liệt chiến đấu tiếng hồ phong ma nhãn đạo qua nhất thời phát hiện phía trước chiến trường thiên công trên ba vị trung niên liên thủ vây công một vị tuổi trẻ vó cái này thanh niên nhân bị bức phải vô cùng chật vật giống như giống như con k h í thượng thoáng hạ khiêu tuy nhiên hồ phong nhìn ra được tư thế của hắn mặc dù không nhã thế nhưng quả thật có hiệu né tránh đi hơn phân nửa công kích thanh niên nhân tránh r ồ i mấy chiêu đ ỗ n g nhiên cảm ứng được có người tới gần lập tức mặt lộ kinh hỉ vội vã hướng chứ hồ phong phương hướng bay tới hồ phong nhất thời đổi sắp mặt h ắ n tới lúc gấp rút đợi chạy tới tây sở có thể không muốn gây phiền phái trên thân hắn tâm niệm nhất động thay đổi đầu tuyển vội vã đổi phương hướng thế nhưng thanh niên nhân tựa hồ nhận định rồi hồ phong là của hắn dơm dạ cứu mạng vô luận cần gì phải cũng không muốn n g ư ơ i làm cái gì ta không biết ngươi đừng tới đây hồ phong lớn tiếng cảnh c á o nói thế nhưng thanh niên nhân căn bản nghe không vào chớp mắt vọt tới hắn phụ cận phía sau hắn đuổi giết hắn ba vị trung niên cũng sau đó tới rồi tiệ n đường đem hồ phong cũng vây quanh rồi các ngươi muốn làm cái gì ta không biết hắn hồ phong nhanh lên giải thích vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết chúng ta biết ngươi không biết hắn ba vị trung niên trung niên kỷ lớn nhất một người nói tuy nhiên ngươi cũng phải chết chỉ có người chết mới sẽ không để lộ bí mật vừa dứt lời ba người liền hướng hồ phong cùng thanh niên nhân k ô n g tới đối phương nguyên khí nhất động hồ phong biết vậy nên áp lực nguyên lai、like、giá ba người dĩ nhiên có là vũ hoàng cường giả tuy nhiên đều là vũ hoàng sơ kỳ một nhị trọng cảnh giới thế nhưng ba người liên thủ áp lực sao mà b ằ n g đại hồ phong không chút nghĩ ngợi đã đem phòng ngự đề thăng tới cực h ạ n một cái nhảy đánh cấp tốc thoát ra ba người vòng đây một gã võ hoàng công kích xoa ra đầu của hắn sẽ qua may mắn không có chân chính đánh tới hắn hồ phong bông tha phong chu nhảy đột phá vòng đây tên tiêu bị đuổi giết thanh niên nhân x ư sở sau đó nguyên khí bạo phát một tay ngăn cản hạ một vị trung niên công kích đối mặt như vậy cường đại áp lực hắn cũng chỉ là xảo lui ba bước cũng không phải là không hề một trận chiến hồ phong nhãn thần thoáng n h ì n người tuổi trẻ chiêu thức ấy tâm bên trong là phẫn nộ người này thực lực không tầm thường so với một dạng vũ hoàng mạnh hơn vài tia lại vẫn bắt hắn làm ngăn cản t i ế n bài thật sự là không biết xấu hổ không xong lại bị tiểu tử lôi ra ôm chặt rồi khâu ảnh n g ư ơ i là thế nào khiến cho một vị hãy trung niên chất hỏi tiên tiên là khâu ảnh tiến công hồ phong vũ hoàng lãnh lanh trả lời không cần lo lắng ta ám phong trường chỉ cần xoa người t ử đâu có thể lưu lại dấu ấn chân trời góc biển chúng ta cũng có thể đuổi theo t r ư ớ thu thập lăng độ tối nay nữa truy tiểu tử hắn tu vi không đủ chạy không được bao xa được nói như ngươi vậy ta liền yên tâm rồi cách đó không xa vừa mới xuất hiện trùng lập hồ phong thần sắc đông lại một cái vốn định chuẩn mất ý tưởng cũng không còn x u ấ t lại chút gì ta và các ngươi không oán không cựu các ngươi cũng dám hạ ngăn thủ đó thật lạ không được ta rồi hồ phong thầm nghĩ lập tức hắn người không ngừng chạy trước mắt biến mất ở trước mặt mọi người thanh niên nhân thấy hồ phong cởi đi vẻ mặt đáng tiếc lập tức quanh người hắn chân nguyên nổ b ắ n ra hồng sắc nguyên khí tràn ngập quanh thân một thân khí thế liên tục tăng lên dễ nhận thấy làm rồi l i ề u mạng dự định lăng độ lao quái ngươi cho rằng như vậy liệu mạng là có thể thắng ba người chúng ta sao ngươi cũng quái thường chúng ta kho thóc gương tam quái rồi khâu ả lão phu tu hành nghìn năm há là bọn ngươi tiểu đ ố i có thể suy đoán muốn lấy tánh mạng của lão phu các ngươi chỉ là si tâm vọng tưởng bị đuổi giết người tuổi trẻ lái cửa q u á t lên hắn âm thanh giản mua hồn nhiên không giống tuổi trẻ võ giả chính là ba vị vũ hoàng trong miệng lang độ lao quái tam đại vũ hoàng liên thủ vây công quỷ dị thanh niên liều mạng phản kích song phương đánh cho nhiệt hỏa chiều t h i ê n lúc lại không biết trí mạng sát cơ gần sát vài dặm bên ngoài hồ phong lăng lập hư không vẻ mặt sát khí hắn bên trái vẫn tiên thủ lại vẫn quy nguyên lòng bàn tay năng lượng không ngừng kéo lên không cần diệt nguyên quyết rất khó diệt s á t những thứ này vũ hoàng thế nhưng dùng rồi diệt nguyên quyết có thể tạo thành mình tổn thương thực sự là lương nan tuy nhiên những người này so với tôi toàn như vậy man nhân huyết mạch bằng lòng đ ị n h bất ta đánh l é n phía dưới e rằng không cần trả lại toàn bộ diệt nguyên quyết cũng có thể giết chết một cái hồ phong nghĩ đến liền làm nguyên bản sử dụng ba bộ chân nguyên hóa thể mới có thể đạt được mạnh nhất trạng thái diệt nguyên quyết hắn nay chỉ dùng một cụ hóa thể thi triển chân nguyên chi dịch dung nhập hắn lòng bàn tay năng lượng giữa không ngừng tăng cường từng mảnh một lân giáp từ từ thành hình chính là long văn tuyệt học bên kia tam đại vũ hoàng vây công lăng độ lăng độ nhìn qua tuổi trẻ lại kinh nghiệm l chân nguyên bạo phát lúc một thời chỉ chốc lát đối mặt kho thóc c ư ơ n g tam q u á i cũng bộ phận rơi vào hạ phong bất quá hắn cũng biết con này là tạm thời hắn không có thể trường kỳ duy trì loại này bạo phát trạng thái bằng không chỉ biết lỗ lãng ngoại công gia tốc tan tác trong lòng biết đánh lâu bất lợi l a n g độ hét lớn một tiếng tuyệt học thi triển thiên hà c ử u h u y ế n chém thiên không trợ t hiện c ử u đạo l a n g độ ảo ảnh c ử u ảnh liên thiểm khí nguyên bạo đổ t r ạ m mỗi một đạo nguyên khí đao cương đều thắt nước treo ngược thiên hà cuốn ngược h ạ hãn vô biên kho thóc gương tam quáy sắc mặt đại biến vội vàng toàn lực phòng thủ cái này cựu đạo ảo ảnh liên tục thi triển đao c ư ơ n g cảm ảnh nhỏ thiên địa khắp nơi đều là đao mang tam quái mệt mỏi ứng phó bị thương liên tục máu tươi trời cao lăng độ thiên hà cựu huyện trạm thi triển sau đó khi thế kịch liệt giảm xuống hắn không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy kho thóc gương tam quái thấy hắn đào tẩu nửa k h ắ c cũng không kịp điều tức mang thương đuổi theo đúng lúc này phía chân trời t r ợ t hiện thiên long hét giận dữ một gã rơi vào sau cùng trung niên phản ứng không kịp bị thiên long trực tiếp xuyên người mạ qua a hắn hét lớn một tiếng thiên long lực nổ tung đem hắn thân thể nổi tội toay p h ế Mãng k hai ô n g u vị kia vũ hoàng không biết chỗ tối là ai xuất thủ trong lòng thỉnh thoảng đề phòng dĩ nhiên khiến khí thế suy kiệt lang độ lấy mẹp tuy nhiên có chút chiêu thức là khó lòng phong bị nhất chiêu thiên long hủy thiên thành công tập kích sắt nhất tên vũ hoàng hậu hồ phong lúc này mở ra thiên hổ chi dược phi thân cao thời gian tránh thoát rồi hai vị võ hoàng hồn lực dò xét lập tức hắn vận khởi hoàn mỹ xạ tức thuật đem khí tức không ngừng áp xúc áp xúc đến hắn ít có thể thừa nhận mới thôi hắn người từ giã từ thiên không chạy ra thẳng tắp hướng về phía dưới phóng đi hắn thu rồi cánh cùng âm m ạ n h lực khiến thân thể hoàn toàn ở nguyên t ử chi lực hấp dẫn hạ không ngừng gia tốc tốc độ càng lúc càng nhanh chu vi hết thể đều là mơ hồ cũng may hồ phong có ma long nhãn tất cả vật thể trong mắt hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hiện tại hắn đã tập trung này vị bị lộ không môn vũ hoàng m ã n xả thời gian đang cùng lăng độ giao chiến hai vị vũ hoàng nội tâm lo nghĩ không Đúng lúc này, bọn họ một tiếng vang nhỏ nơi cổ họng hiện tại hồng sau đó một huyết tuyển phun tung tóe mãng xà thời gian đi đời nhà ma khâu ảnh nhìn thấy cái này trường hợp sắc mặt kinh hại đến cực điểm lúc này hắn đã thấy rõ rồi người đánh lén là ai dĩ nhiên là ngươi tiểu tiểu vũ vương lại có này thực lực hồ phong mặc dù không có tấn cấp vũ vương thế nhưng tu vi thâm hậu so với cao giai vũ vương cũng chút nào không rơi xuống hạ phong cho nên mới phải bị ngộ nhận thành vũ vương cừng giả khâu ảnh cũng là rõ ràng người da trắng chứng kiến tình thế trước mặt hắn đã vô tâm cùng hồ phong c h é m giết hắn xoay người bỏ chạy lại bị lang độ ngăn lại ha h a muốn đi hiện tại sợ rằng muốn đi lang độ ngươi người mang cự bảo sớm muộn gì muốn bỏ mạng kho thóc gương tam q á i chỉ là tiền quân phía sau sẽ có người muốn tính mệnh của ngươi c h â u ảnh thấy tình thế bất lợi lập tức mở miệng hét lớn hắn lời này vừa nói ra l a n g độ biến sắc l a n g độ liếc xéo rồi hồ phong liếc mắt quả nhiên thấy hồ phong hơi biến sắc mặt lại tựa như có một tia tâm động người mang bảo vật bị người đổi giết cái này t r ù n g sự t ì n h lại thông thường tuy nhiên tuy nhiên ba vị vũ hoàng đều liên thủ tranh đoạt bảo vật hơn nữa còn là vũ hoàng trong mắt c ự bảo đây rốt cuộc là cỡ nào rồi không phải đồ vật hồ phong dĩ kinh không dám suy nghĩ nhiều nói tóm lại cái này gọi lam độ thanh nhân nhân trên thân nhất định có món khó lường bà bối đúng vậy như thế cái đồ vật khiến hồ phong cũng động một cái sợi tâm tư đương nhiên hồ phong cũng không rõ s ở l a n g độ ủng có cái gì đồ vật vì sao hắn cũng không có quá rõ ràng gì thường kho thóc gương tam quái hai chết một tổn thương khâu ảnh một cây chẳng c h ố n g vững nhà đối mặt hồ phong cùng l a n g độ giác công thương thế càng ngày càng nặng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống chiến đấu sau khi thắng lợi hồ phong cũng không có thả lòng cảnh giác cái ý nghĩ này tha hắn xuống nước thanh niên nhân l a n g độ hồ phong còn sở không chúng hắn nhìn như k h í tức suy nhược bất kha một kích nhưng là mới vừa xem qua hắn bạo phát lấy một địch ba khí thế hồ phong cũng không dám tùy tiện công kích hắn người thiếu niên người thực lực rất tốt vũ tông tột u cùng tu vi là có thể ám sát vũ hoàng không thể không nói ngươi rất yêu nghiệt lăng độ cười ha ha khen khởi hồ phong đến nói những thứ này cũng không có thể vãn hồi ngươi phạm vào sai lầm ngươi mới vừa hành vi rõ ràng là làm cho ta với tử đ i ệ m ngươi lẽ nào không có gì phải nói hoặc là phải làm sao hồ phong phản hỏi nói cái gì làm cái gì lao phu đâu hại ngươi rồi cái này ba cái hốn đản không phải đều chết rồi hả ngoại trừ một cái bạo thể còn lại hai cái đều hoàn hảo không chút tổn hại trên người tài vật đều ở cái này chút đổ vật đều là ngươi rồi ừ cái này hai người đều là ta đánh chết t à i vật lý do đường quy ta n g ư ơ i dùng ta đổ vật cho ta buổi lễ hơi bị quá mức mặt d à y vô s ỉ cái gì n g ư ơ i dám n ụ c mạ lão phu lăng độ lúc này sinh ra rồi tức giận ngươi cũng biết lão phu thân phận dám này chống đối nhìn ngươi d á n g dấp tối đa tuy nhiên ba mươi tuổi dĩ nhiên tự xưng lão phu có thể thấy được ra mặt sau đó hồ phong nhịn không được trâm trọng nói t i ể u hoa nhi ngươi biết cái gì lão phu lăng độ gửi mệnh tôn giả lăng độ lăng độ gửi mệnh tôn giả hồ phong p h sợ hãi cả kinh cái này nhân thân phận có thể khó lường liên tiếp gia nhập thanh lam tông cùng hình hòa tông hồ phong đối với loạn v â n hải lý giải cũng càng ngày càng nhiều loạn v â n hải đứng đầu cường giả hắn cũng đều biết đi một tí trong đó có một vị tên là gửi mệnh tôn giả vũ tôn cường giả bản danh dường như quả thực gọi lăng gì gì đó vị này gửi mệnh tôn giả có thể khó lường hồn lực tu vi phi thường cao cường đã luyện một bí pháp có thể lấy một tia phân hồn và ở hắn bên trong cơ thể thao khống còn lại võ giả hành sự vì vậy được xưng là gửi mệnh tôn giả đồn đãi gửi mệnh tôn giả có thể hóa thân ngàn vạn bởi vì hắn có thể dùng bộ phận phân hồn lực thao khống người khác ai cũng không biết hắn chân thân nơi、nào. hồ phong không nghĩ tới ở chỗ này sẽ xảo nộ hải vực đứng đầu cờ giả kết hợp kinh lịch vừa rồi hồ phong suy đoán này nhân thân phận vô cùng có khả năng là thật cái này thanh niên nhân kỳ thực đúng vậy bị lăng độ ký thân người thao không hắn cũng đúng vậy lăng độ bộ phận phân hồn thể mà vừa rồi khâu ảnh nói người này người mang cự bảo cũng vô cùng có thể tin bởi vì hắn cũng không phải là thông thường thanh niên nhân có thể nói là vũ tôn một cụ hóa thể thanh niên nhân xem ra ngươi đã biết rồi bản tôn có ân bản tôn không so đo ngươi mới vừa chống đối thu thập rồi cái này lưỡng cụ thi thể tiếp tục cản con đường của ngươi đi người ta sau đó ân đoán thanh toán xong rồi lăng độ nói rằng chứng kiến hồ phong sắc mặt biến hóa lăng độ đã đoán được hồ phong biết rồi hắn thân phận chân thật hắn cũng không cùng hồ phong dây dưa xoay người liền phải lý khai đúng lúc này hồ phong đột nhiên khoác tay hô chậm đã t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai thì linh bảo giấu hồ phong một câu chậm đã khiến lăng độ sinh lòng cảnh giác cầu thư vong tiểu thuyết quy hải ủ s ù cc ngươi còn có chuyện gì hắn không nhịn được hỏi gửi mệnh tôn giả thật sao ngươi người mang cự bảo bí mật bị ta đánh vỡ lẽ nào không muốn sát nhân diệt khẩu nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi dường như ước gì ta bị ba người kia đánh chết đi ngươi nay làm sao đổi ăn chay buông thà ta rồi hả hồ phong về phía trước mại rồi mới bước truy hỏi h ừ bản tôn hướng lai ân thủ tất báo ngươi vừa có ân với ta đương nhiên sẽ không hại tính mệnh của ngươi thật sao gửi mệnh tôn giả danh tiếng có thể không thế nào tốt nghe nói hắn là cái có thủ tất báo người ngươi là hắn một luồng phân hồn ký sinh hóa thể nếu là ngươi đi n h a sau đó ta chỉ sợ cũng không có ngày sống dễ chịu rồi ngươi nói hay là ta nói đúng hay không lăng độ sắc mặt âm trầm nhìn hồ phong khàn khàn tảng từ thuyết đạo tiểu a nhi ngươi xem nhưng thật ra minh bạch làm sao ngươi nghĩ đối nhau lão phu xuất thủ ngươi nếu không sợ chết liền cứ tới đi ha h a ta còn thực sự không sợ chết ngươi nếu như trực tiếp truy kích ta nói không chừng ta thực sự sẽ bị ngươi dọa chạy tuy nhiên ngươi nếu không có n ắ m chắc bắt ta tuyển chọn b ô n g tha đã nói lên ngươi lúc này thực sự không có, có cái gì thủ đoạn rồi hồ phong vừa cười vừa nói m u ố n chết l a n g độ sắc mặt tối xâm lại một đạo chân nguyên c h é m tới bạch sắc như thác nước nguyên khí đao c ư ơ n g khí thế bằng bạc có một loại khai sơn nước sông trong chớp mắt cường đại khí thế đối thủ thế tiến công càng rõ ràng nhất hồ phong càng là an lòng hắn biết cái này là đối thủ trột dạ rồi hồ phong cánh tay phải vừa nhấc đem đao khí hoàn toàn đỡ bàng bạc đao khi đánh vào cánh tay phải ma cốt lên một điểm vết thương đều không có để lại quả nhiên là miệng cọc gan t h o rồi hồ phong lộ ra đắc ý nụ cười vung tay phải lên hơn m ộ mươi mai kim t r ầ m nguyên cương bắn ra vàng này sắc tinh điểm kim sắc lông châu lại có chứa vô kiên bất tội phong mang l a n g độ cũng theo đó biến sắc đây là nguyên cương khí độ nghĩ không ra đầu năm nay còn có người tu luyện cái này trùng thủ đoạn lăng độ vội vàng rút đao ngăn cản một trôi đoạn đao bị hắn múa thành rồi cho phiến tế vũ lông châu vậy kim trâm căn bản khó c à n phòng t u ế n người có đau ta cũng có hồ phong rút ra trường đau nhảy đánh xuống ngạnh xinh xinh đem lăng độ thân thể áp trở về mặt đất lăng độ tùy là gửi mệnh tôn giả hóa thần thế nhưng cái này cụ thân thể nguyên bản chỉ là bình thường đâu có thể ngăn cản hồ phong thần lực lúc này bị chấn đ ắ c đ o ạ n đao tột tay thủ tí t ế dại người cầm đao theo ta đi thức có vô cùng người vô cùng bình yêu ma định c à n thôn xương nhận bất nhiễm người bất quy hồ phong lại bài hát lại chiến đấu bằng đợi trong tay trường đao cùng một thân thần lực đem lăng độ ép tới không ngừng lùi lại các loại chiêu thức hạ bút thành văn thú nhận q u dị đao đi kinh hồn làm cho lăng độ hiện tượng cái này tiếp cái khác đây là cái gì cho má đao pháp đao làm sao có thể như vậy dùng có thể thắng ngươi đúng vậy hào đao đâu cần gì cách thức hồ phong càng chiến càng hăng hoàn toàn đem lăng độ trở thành rồi luyện đao b i ế m ngắm muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy thương cảm lăng độ là rồi đối kháng ba vị vũ hoàng hao hết rồi khí lực lúc này chỉ là gượng chống đợi một hơi thở không thể hạ không có ý nghĩa quá yếu rồi hồ phong càng ngày càng rõ ràng cảm thụ được đối thủ suy yếu nếu không phải hắn là rồi luyện tập đao pháp vông tha toàn lực công kích sợ rằng lăng độ đã nhịn không được rồi kết thúc đi đao đi du long hồ phong trường đao vùng đao r a kinh hồng người đi du long trường đao tại thiên không bay lượn bổ về phía lang độ mặt hồ phong hai tay thoi tận ra tàn ảnh liên tục thẳng đến đối với trong tay cửa nhân đao hợp k ích lang độ tránh cũng không thể tránh lúc này chúng liền mấy chiêu toàn thân m u ớ n máu lại nhất đao lấy mạng của ngươi hồ phong dương đao dựng lên đang muốn chấm dứt gửi m ệ n h tôn giả hóa thể chật nghe lang độ hô lớn chậm đã kỳ hiệu me ngươi t i u không được đến món đó bảo vật rồi hồ phong xứng sở lúc này mới nhớ tới hắn trên thân còn có một cái đáng giá bảo vật chỉ vì vừa rồi chiến quân mình cũng quên rồi cái này một cha nói rốt cuộc là cái gì bảo vật ta nói rồi ngươi có thể buông tha ta sao lăng độ truy hỏi ngươi không nói ta bằng lòng định bất sẽ bỏ qua ngươi hồ phong trong nháy mắt đem bảo đao gác ở hắn cổ từ thượng nhúng tay khoái t ố c che lại rồi quanh người hắn đại huyệt coi như lăng độ còn có ẩn dấu thủ đoạn cũng đừng nghĩ lại dùng đến ngươi đối với ta làm cái gì phát hiện một thân tu vi bị phong ấn được sạch sẽ lăng độ làm sao dùng sức đều dùng không g i a nửa n điểm nguyên khí t r á n của hắn vũng tàu lúc thấm ra một lớp mồ hôi lạnh ta đọc môn phong ân thuật cái này thế thượng xa ta bên đừng vô giải pháp coi như ngươi là tôn giả chân thân cũng mơ tưởng phá giải nói đi. ngươi còn có thể có một thông khoái lang độ vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ không ra ta đường đường tôn giả hóa thân cũng sẽ chèn ở trong tay ngươi nói cho ngươi biết làm sao ngươi đã định trước không đi ra loạt cái này mảnh nhỏ hải vực ta chân thân sớm muộn sẽ bắt được ngươi lang độ b ư ơ n g thang ngoan thoại sau đó cũng không có dấu diếm nữa rất mau đem hắn trên thân phát sinh sự tình nói ra nguyên lai lang độ trên thân mang đồ vật dĩ nhiên là bị linh môn bảo tàng trước đoạn thì g i a n tỷ linh bảo đồ hiện thế lưu thương tông dẫn đầu phái người tầm bảo sau đó loạn vân hải các nơi đã thông rồi nhiều đi thông tỷ linh bảo dấu thông đạo một thời gian vô số võ giả đủ trí ma đào tầm bảo nhưng mà hiện thực so với mọi người nghĩ canh tàn khốc cái gọi là tỳ linh bảo tàng địa dĩ nhiên là một chỗ tuấn tài chỗ trôn xương bị tỳ linh bảo giấu hấp dẫn tuổi trẻ võ giả trước khi đến ma đảo sau đó trước sau chết một thân tinh huyết đều bị luyện thành rồi bổ hết u y dược đan nguyên lai、like、hay là bị linh môn sau cùng thủ hộ giả đã đến rồi đại nạn c h i khắc là rồi kéo dài tính mệnh bày bố cục hấp dẫn tuổi trẻ cường giả đến đây đem bọn họ tinh huyết luyện thành nhân huyết đại đan có thể kéo dài tuổi thọ tuổi trẻ tuấn tài coi như thực lực có mạnh hơn nữa tại nơi vị lao tiền bối trong mắt cũng đều chả là cái cóc k h â gì bị ung dung cướp đoạt rồi tính mệnh chỉ một người là một ngoại lệ hắ bị linh môn bảo tàng cũng không phải là đơn giản đồ vật ngay cả không vấn thế sự vũ tôn đều trông mà thèm không gì sánh được tuy nhiên là rồi phòng ngoài ý mớn bị linh môn thủ hộ giả bày c ấ m trận ngăn cản những thứ này tu vi cao thâm l á o tiền bối đi vào thám hiểm thế nhưng gửi mệnh tôn giả cũng cái ngoài ý mớn hắn có gửi mệnh thuật có thể hóa ra phân hồn gửi tha khi hắn bên trong cơ thể lẫn vào t ỷ linh bảo dấu k h i thực gửi mệnh tôn giả hóa thể thực lực cũng không giống người thường tại ma đảo lên hắn cùng với nhanh đến đại nạn tỳ linh thủ hộ g i ả vung tay một là thực lực không hoàn toàn hóa thể một là thọ nguyên sẽ hết chập tối lá hủ hai người tám lạng nửa cân kh cái này một trận chiến đánh cho long trời lỡ đất túi bụi. cuối cùng gửi mệnh tôn giả cùng tỷ linh thủ hộ giả lưỡng bại câu thương lang độ lo lắng tại ma đảo bên trong sẽ bị tỷ linh thủ hộ giả t í n h kế phát hiện trạng thái khó coi phía sau đúng lúc tha đi đồng thời còn cuốn đi vô số thanh niên tuấn tài tinh huyết luyện thành máu người đại đan cùng tỷ linh ba vật quý một trong tỷ linh pháp kiếm máu người đại đan cùng tỷ linh pháp kiếm ngay ta trên thân kỳ hiệu me cái này chút đồ vật liền đều là ngươi rồi lang độ mắt lạnh nói rằng hồ phong do dự một chút bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề nghe nói phân hồn ly thể phía sau gặp được tất cả bản thể đều không biết trừ phi phi hoặc là gửi thể tử vong phân hồn trở về thể như vậy phân hồn tất cả tao nộ đều sẽ bị bản thể cảm giác n g ư ơ i gấp như vậy để cho ta sát rồi ngươi xem ra ngươi bản thể quả thực còn không biết tình huống của ngươi hồ phong phân tích nói ha h a tùy ngươi nghĩ ra sao lăng độ cười n h ạ t nói ngươi còn khác biệt lộ có thể đi sao kỳ hiệu me ta bản thể chẳng mấy chốc sẽ truy sát ngươi ngươi phong lớn ta nếu như bỏ xuống ta ta rất nhanh sẽ bị này đoạt bảo người đánh chết vô luận ngươi làm như thế nào ngươi đều không thể thoát khỏi bị đuổi rét vận mệnh trừ phi ngươi nguyện ý thả rồi ta ta bản thể còn khinh thường cùng một cái tiểu bối tính toán điểm ấy ăn tết khó đạo ngã liền thật không có biện pháp rồi không thả rồi ta là ngươi đường ra duy nhất không còn có một con đường hồ phong đột nhiên nghĩ đến một loại khác phương pháp biện pháp gì ta mang theo ngươi giữ gìn ngươi bất tử ngươi bản thể vĩnh viễn cũng không sẽ biết đạo ngã tồn tại ngươi lăng độ lời còn chưa nói hết đã bị một con túi vải màu đen che lại rồi con mắt hồ phong lấy ra lăng độ trên người máu người đại đan cùng tì linh pháp kiếm sau đó chân k h một cái đưa hắn nâng lên sau đó một bả lắc tại phòng c h u lên hiện tại nên tốc độ cao nhất lái về phía tây sở rồi đông hành lộ chẳng bao giờ bình yên tĩnh hồ phong vốn tưởng rằng che lại lang độ là có thể giữ gìn một lộ bình cảnh không nghĩ tới thế đạo sẽ n ả y r a n uy mới vừa phi rồi nửa ngày hắn liền gặp phải một cổ truy binh đối phương là đến bắt lang độ hiện tại toàn bộ loạn vân hải cơ bản bên trên biết rồi một người tên là lang độ thanh niên nhân cướp đi rồi thì linh bảo dấu có giá trị nhất bảo vật nay hắn thụ thương trầm trọng đảm nhiệm hà vũ giả đều có giết hắn đoạt bảo cơ duyên nhóm đầu tiên tập kích giả chỉ là thực lực bình thường tiểu nhân vật hồ phong trở tay nhất trưởng đã đem bọn họ đánh vào trong biển sâu hồ phong cũng không có thắng lợi vui sướng hắn phảng phất đã thấy các nơi điên cuồng võ giả đang không ngừng được vây bắt hắn tất cả căn nguyên đều xuất hiện ở lăng độ trên thân hắn giữa rồi bị linh môn bí truyền chiêu thức trên người có một loại đặc thù h ế khí chạy ra cái này cổ khí tức có thể dùng hứa nhiều cường giả có thể truy tung đến hắn vị trí hồ phong ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được là cái này cổ khí tức đang tắc q u á i đánh đuổi sổ sóng công kích sau đó hắn mới ý thức được lăng độ có chuyện tuy nhiên lúc này đã chậm hắn thiên lý thần nhãn đã thấy vô số võ giả từ bốn phương tám hướng hướng về phương hướng của hắn kéo tới phiên phức đến rồi chỉ dòng nước tây sở đường không cho chặn hồ phong không muốn có nữa đ ì n h lại phong chu tốc độ cao nhất hướng về đồng phương tiến lên nhưng vào lúc này xa vời lần thứ hai bay tới một gã võ giả hắn nhìn qua vô cùng tuổi trẻ tuy nhiên đã có vũ vương tột cùng tu vi phía trước người nọ dừng lại đi đem lăng độ dao ra đây còn có thể lưu n g ư ờ i một mạng bằng không tử nguyện dưới kiếm vô tình nghĩa ăn mặc bạch sắt trường bảo thanh niên hô lớn hắn hai mắt hẹp dài sắc mặt tâm lãnh cảm tiêm mà không cần thiết vừa nhìn liền không là hạng người lương thiện gì đối với hắn hồ phong là nửa điểm đều không tin là tử nguyện sức người phiền phất rồi hồ phong dĩ kinh nhận ra phía trước ba nhân thân phận từ n g u y ệ t sơn cựu phong thập tam đảo giữa trước mười một tòa đại phòng cửa cao thủ vân từ n g u y ệ t kiếm pháp danh chấn loạn vân hải là nổi danh xảo quyệt khó chơi màu tránh ra bằng không hổ mỗ dưới đao vô tình hồ phong lớn tiếng cảnh cáo nói hừ còn là lần đầu tiên có người ở ta từ n g u y ệ t sơn mặt người trước cản rỡ an ta trần văn nghĩ một kiếm trần văn nghĩ ngon cái khê một cái tay phải cầm lãnh phong trong nháy mắt ra khỏi vỏ hắn tay trái nắm chặt chỗ kiếm một thân chân nguyên loại xà mang thoáng thời gian hàn khí bất người xương hàn mười dặm từ nguyện vô phong hàn từ ngưng một kiếm thiên ngoại câu tháng vạch ra hình cung hình kiếm khí trực kích hồ phong mặt hồ phong cánh tay phải ngẩng lên một đỡ vững vàng tiếp được cái này một kiếm ừ t ố t thân thủ thấy hồ phong tốc độ tay k i n h người thế nhanh như chấp không kịp bị thai liền đã đỡ hắn kiếm chiêu trần văn nghị không dám k i n h thường nhất thời kiếm thế canh mau tốc độ nhanh thật sao t h i ế p chiêu này từ nguyện danh o thiên hư không lãnh ba đạo băng hàn g kiếm khí từ thiên nhi hàng một h ó a ba ba hòa thập vô cùng vô tận không chỗ nào không có mặt hồ phong bị buộc bất đắc dĩ ma giáp quân thân tiên văn phụ thể đồng thời sáng lên trường đao k h o i tóc huy vũ dựa vào siêu cường thể phách hắn đem trường đao m ú a bánh xe sở hữu hàn khí đều bị hoàn m ị chặn lại đến mà không hướng phi lễ vậy hồ phong đỡ kiếm chiêu chân đạp phong chu mượn này cổ lực đàn hồi t h i ề m điện cường tập trần văn nghĩ trần văn nghĩ không nhanh không chậm song trường hiện thân thể ả n h h u y ễ n trước mắt biến mất ở mịt mờ trong biển rộng sau một khắc thân hình của hắn đã đến liêu nguyên t r ư ớ c vị trí hậu phương ngoài trăm trượng thật là cao minh thân pháp hồ phong lấy làm kinh hãi nếu không phải hắn thị lực dị thường tượng đại căn bản khó có thể nhanh như vậy phát hiện hắn vị trí cái này t ử n g u y ệ t sơn quả thực danh bất hư truyền cái này trần văn nghị chỉ sợ cũng là t ử n g u y ệ t nhân t à i kiệt xuất tuy nhiên chỉ là vũ vương tột cùng thực lực thế nhưng ý thức cùng chiêu thức đều có thể nói thượng t h ư ợ đối nhau vu hồ phong mà nói quả thực so với sơ kỳ vũ hoàng còn quấn quýt không dám nhất quyết sao hồ phong hét lớn một tiếng khích tướng đạo ha hả ta nghe nói qua ngươi giết người dấu vết lưu lại này sương cốt đều là bị trọng lực nhấn nát khiến ta với ngươi gần người giao chiến là không có khả năng được hồ phong hơi kinh hãi không nghĩ tới dĩ nhiên có người đã tại sở hắn đã rồi hồ phong dựa vào một thân thần lực có thể vượt cấp giết địch hắn bản thân tu vi tuy nhiên cũng có thể nói người t i ê n thế nhưng còn chưa đủ để lấy khiến hắn càng cấp hai giết địch cái này trần văn nghĩ căn cơ vững chắc vũ vương tột cùng thực lực đủ sánh ngang vũ hoàng sơ kỳ hồ phong nếu muốn bắt hắn lại tạm thời sợ rằng khó có thể kết thúc quả là lúc trước hồ phong nhất định sẽ cẩn thận một chút cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp nhưng là bây giờ hắn đã quyết tâm đi trước tây sở hắn không cho phép mình bị những người này ngăn lại ngươi cho rằng đứng ở đàng xa là có thể thắng ta sao ngây tơ hồ phong q u t lên ha, ha âm thanh lại đánh cũng cải biến không rồi ngươi bại c ụ Từ thiên nguyên hoành thiên diệu cựu đạo, đạo kiếm khí đi song song nhưng không ngờ hồ phong đột trương song xí tốc độ tăng nhiều xác nhận tại suýt xảy ra tai nạn chiếc mở. Cửu đ ạ sợ thấy hồ phong gần sát vội vàng huy kiếm quất ngang nhưng là hắn lực lượng đâu địch nổi hồ phong đao kiếm tương bính thoáng chốc kiếm băng trên cao nhân ảnh người trần văn nghĩ tiên huyết chảy dòng không ngừng trọng khó khăn n g ư ơ i Ngươi dĩ nhiên hủy rồi kiếm của ta ta còn muốn mạng của ngươi hồ phong lưới đao lần thứ hai tới gần trần văn nghị vội vàng gọi ra hộ thân pháp khí nhất kiện tứ phương đại ấn phình một tiếng đại ấn bị phách đoạn một góc hồ phong người t ử giá bị băng bay ra ngoài cái này từ n g u y ệ t sơn tinh nhuệ đệ tử hộ thân pháp khí quả thực bất phàm ngay cả hắn đều khó để cổ cường đại lực lượng đại ấn đoạn sừng bảo kiếm g â y đoạn liên tục hai lần thất lợi khiến trần văn nghị khắc sâu nhận thức đến đối thủ cường đại là đoạt trí bảo hắn thống hạ quyết trận mở miệng lớn nuốt vào một khỏi đạn dược trần văn nghĩ đ a n dược vào bụng nguyên khí không ngừng b ạ o tăng cả cá nhân cùng nộ diễm kim cương cường thế đáng sợ kéo đ ô n g g ò n hồ phong biết rõ phải đánh nhanh thắng nhanh nếu như lại kéo dài chỉ chốc lát đối nhau phò ấn phèn dược hoàn toàn tiêu hóa đến lúc đó thảm bại nhất định là hắn tâm tư đem định hồ phong lần thứ hai xông rồi đi qua lúc này đây hắn sử dụng không hề là của mình chiến đao mà là huyết ảnh hồ phong chế tạo sắt thần quyền sáo cái này thanh khí phôi thai có không có gì sánh kịp lực phá hoại hồ phong đến nay còn không có gặp qua cái gì đổ vật có thể so sánh nó cứng rắn hơn cánh chim tật phách hồ phong thân ảnh thất hiểm trần văn nghĩ một bên lui lại một bên điều khiển tứ phương đại ấn đi ngăn cản hồ phong quyền đầu một tiếng ẩm vang nổ vang đại ấn n a n địch sát thần quyền s á u huy năng bị trực tiếp đập thành rồi khối vụn trần văn nghĩ mục trừng khẩu nốc chi tế hồ phong lần thứ hai sát hướng trước mặt của hắn ngoài khơi trên cao quang hoa loay lên thần quang bạo phát sau đó chỉ thấy một cụ thi thể vung góc hạ xuống không đầu thi thể ăn mặc t ử n g u y ệ n sơn phục s ứ c ngoại trừ rồi trần văn nghĩ còn có thể là ai bên kia hồ phong ở ngực cắm một thanh lợi kiếm nếu không có kiếm phong lệch rồi nữa tấc hắn đã đi đời nhà ma rồi hồ phong cố nén thống khổ dùng lực rút ra rồi trôi này l t i những c ư người này g trong n h thực lực tuy nhiên vũ tông giai cấp đối nhau vu hổ phong đến nói không có nửa điểm uy hiếp hồ phong không muốn đại tạo giết chóc hắn lớn tiếng cảnh cáo một tiếng c ú n hay bằng không chết đáng tiếc bị tham lam mê hôn rồi đầu não võ giả căn bản không chú ý tới sự tranh lệch giữa bọn họ vẫn như cũ phấn đấu quên mình g i ế tới t cái này t r ù n g tình hữu hạ hồ phong dĩ kinh vô tâm lưu thủ rồi tiên nhân trưởng pháp v ừ a bàn g bạc chân khí trực tiếp đem các loại chặn đường giả đánh thành thịt vụn h ì n đây trời b ằ n máu hồ phong trong lòng hơi có không đánh lòng tuy nhiên điều này có thể q u o á được rồi ai đó võ đạo thế giới đúng vậy như vậy tàn khốc vô tình muốn cướp giật người khác đồ vật phải có chết không toàn thây chuẩn bị tâm lý sắc ý khởi khởi thủ vô tình bất luận cái gì che ở hồ phong người trước mặt đều miễn không rồi bị nhất trưởng đánh bay nếu như lại ngăn định chết vô xanh hồ phong một đường đấu đá lung tung ngăn hắn võ giả tốt xấu lẫn lộn có cừng gi còn có cái dông nhân. này Dù sao thế nhưng hắn tâm bên trong rõ ràng như vậy cục diện duy trì liên tục không được bao lâu kẻ yếu luân phiên xuất thủ phía sau còn dư lại cũng đều là cường giả rồi có thể không được bao lâu hắn liền phải đối mặt vô pháp chiến thắng đối thủ cái ý nghĩ này cũng không phải là buồn lo vô cớ cũng không lâu lắm nhất đạo cường đại huy áp phủ xuống phong vân d ũ n g động chi tế thiên không xuất hiện một cái bạch s ắ c long ảnh giáp phong vân thế đổ sộ phủ xuống hồ phong tâm thần chấn động không dám kinh thường tiên nhân trưởng pháp toàn lực đánh ra một í c h bình phong l n vân nhưng lại như thế này còn xa thiếu xa to lớn khí lực sau đó từ hư không giữa đẩy trào mà đến dâng trào vô biên tính lực kinh người hồ phong thân thể như là bị đá lớn nghiền ép một dạng nhất thời cả người sắp đức a a a hồ phong gào thét lớn thôi động ma giáp thuật chống đỡ đối mặt với chờ hùng lực ma giáp cũng khó mà tất ngăn cản tám linh sách điện tử v đút v đút v đút tám mươi tờ s ở t có em mở một trận răng rắc tiếng vỡ vụn phía sau m à rắc p hủy hết hồ phong áo cũng vào thời khắc này biến thành r ố i cho bụi thử kim sắc thiếp thân nội rắc rõ ràng bại lộ nghĩ không ra còn có cái này chờ bảo vật phòng thân tiểu bối thân gia của ngươi không sai tuy nhiên thấy rồi bản đế hết t h ạ đều đúng là bản đế đồ vật long ảnh tại hư không bay lượn một vòng hóa thành một vị thân hình cao lớn trung niên nam tử hắn sát mặt hơi đen trên càm giữ lại ba tròm dâu dài tóc dài tại đỉnh đầu nằm thành bối tóc thật cao dùng một cây bạch ngọc châm sắc ở nam tử ăn mặc túy một thân vải sám bảo còn mở ra đã mở miệng lộ ra cao thẳng lồng ngực xanh đen cơ ngực có thể thấy rõ ràng hồ phong lao mép một cái một tia tiên huyết cũng không đáp lời giơ tay lên đúng vậy một cái bại huyết ngón tay t u y ế t b ạ c h sắt chỉ khí ngang hư không dường như muốn đem thiên không đều bắn thủng nhiệt huyết dưới trạng thái sử dụng tay phải bại huyết ngón tay cái này lực sát thương vẫn có thể nói hắn đòn sát thủ thế nhưng lần này hồ phong rốt cục thất bại rồi trung niên nam tử nhìn thấy hồ phong bại huyết ngón tay có vẻ vô cùng k i ế p sợ hắn lật bàn tay một cái hư không dung chuyển bại huyết ngón tay còn chưa tới người liền biến mất nhị tại hư không giữa th trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc cái này quả thực không giống n g ư ơ i một cái vũ vương tiểu đối có thể đánh tới chiêu số nhìn biến mất bại huyết ngón tay hồ phong trong lòng tuân ra một cổ tuyệt vọng chấn động hư không mượn hư không chi lực thủ đoạn cũng chỉ có lĩnh nộ g rồi thiên địa quy tắc tích địa cảnh vũ đế mới có thể thi triển ra mượn tiên h địa pháp tắc thêm được giữa hai người t r ê n l ệ n h đã không phải lực lượng cùng tu vi có thể để bù đắp rồi có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra hồ phong chắc chắn thất bại vốn định sát rồi ngươi trên thân cũng không có thiếu bí mật lấy bản địa trở về bạch long giáo đi bản đế muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có cái gì không được võ học mặt đen nam tử hướng về phía hồ phong câu câu thủ ngón tay nói rằng bạch long giáo hồ phong nhớ tới rồi cái này muôn phái đó là một không thuộc về cựu phong thập tam đ ả o hẻo lánh muôn phái theo lý thuyết không có gì danh khí mới đúng thế nhưng giáo trung thủ lĩnh bạch long giáo chủ cũng cái cường đại vũ đế cường giả tại hẻo lánh địa giới có thể sản sinh hắn như vậy võ giả ngay cả cựu phong thập tam đ ả o trong hát thiên tông chủ đều từng khen hắn quá một câu rất giỏi cũng chính bởi vì hát thiên tông chủ một câu khoe khiến bạch long giáo chủ đắc ý lừng danh loạn vân hải lúc này song phương thực lực cách xa quá lớn hồ phong dĩ kinh biết đem hết toàn lực cũng không khả năng chiến thắng đối thủ. hắn trong nháy mắt triển khai khai thiên hổ chi d ự c cánh trụp liên tục hướng viễn chỗ bay trốn đi giờ khắc này hắn đã bỏ đi rồi lang độ dù cho sau đó gửi mệnh tôn giả có thể sẽ tìm đến cửa hắn cũng không lo rồi bởi vì không để xuống hiện tại đúng vậy từ lộ một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên một cái giá trị liên thành võ giả hồ phong cùng lang độ vào giờ khắc này xa nhau bạch long giáo chủ một thời không biết nên truy người nào rồi hôn đản tiểu tử hắn s ú chửi một câu cuối cùng vẫn bông u tha rồi hồ phong tuyển chọn đem phong chu lên lang độ bắt lang độ lúc này đã bị hồ phong hoàn toàn phong ấn toàn thân không thể có bất luận cái gì hành động dù cho há mồm nói cũng không thể hắn bị điểm rồi á huyệt cùng huyệt ngủ không có hồ phong giải huyệt ngay cả thanh tỉnh cũng là cái vấn đề bạch long giáo chủ đạt được lang độ sau đó ngay lập tức sẽ muốn ép hỏi rất nhanh hắn liền phát hiện rồi lang độ dị thường cái này trước chưa từng thấy phong ấn đưa hắn cũng khó ở rồi hắn lập tức nghĩ đến muốn đi tìm hồ phong hắn cũng không cho là cái này phong ấn là hồ phong xuống thế nhưng hắn muốn hồ phong rất có thể có chút giải phong manh mối còn một nguyên nhân khác chính là hắn đối nhau hồ phong võ học sản sinh rồi hứng thú đạo kia công kích nhìn qua sắc bén không gì sánh được một cái liền vũ vương đều không nhất định đến thiếu niên dĩ nhiên đánh ra rồi có thể thương tổn được võ hoàng công kích điều này làm cho hắn sao không kinh vị này bạch long giáo chủ bản chính là một nổi danh võ người điên khổ tâm luyện tập các loại võ kỹ tại loạn vân hải là nổi danh bác học nhiều võ mất lăng độ hồ phong một đường bay nhanh thiên h ồ chi dực dùng lực phát tốc độ nhanh giống như con r ù i cánh t ự ư n h ư thậm chí còn mang có khiến người chán ghét tiếng ông ông tuy nhiên không có rồi lăng độ hồ phong vẫn là nhất gây cho người chú ý tồn tại trường đội cánh nhân loại có thể nói tuyệt vô cận hưu dọc theo đường đi truy sát lăng độ võ giả ngẩm đầu nhìn phi hướng viễn p ư ơ n g hồ phong đều cảm giác có chút đây rốt cuộc là nhân hay là yêu đây nếu không phải bọn họ vội vàng truy sát l a n g độ nhất định sẽ có không ít người đuổi theo hồ phong đem điều này không biết tên sinh vật ngăn lại phi rồi lớn nửa cái canh giờ hồ phong dần dần thoát ly rồi v ò ngây ngay hắn chuẩn bị hơi chút nghỉ tạm chỉ chốc lát lúc hậu phương lần thứ hai chuyển đến tiếng rồng âm hồ phong xoay người lại vừa nhìn dĩ nhiên là bạch long giáo chủ lần thứ hai truy lên rồi tên gây thợm ta đều đã bỏ lại rồi l a n g độ hắn vì sao còn này dây dưa không thả hồ phong t ứ c dẫn đến rất nhanh quần đầu sau cùng lại chỉ có thể liên lạc bông tiếp tục ra tốc phi hành hồ phong thiên hổ chi rực đã quá mau rồi đừng nói đồng dai đúng vậy càng nhất dai cũng không còn người đuổi kịp hắn thế nhưng cái này bạch long giáo chủ là tích địa cảnh vũ đế so với hồ phong cao hơn rồi rất nhiều thiên hổ chi rực tốc độ tự nhiên suy không ra bực này tồn tại ngược lại bị chậm rãi tiếp cận hồ phong bị buộc bất đắc dĩ lập tức rơi chậm lại rồi phi hành cao độ hắn nhanh chóng tại một tọa trên đảo bay qua đồng thời trong miệng hô to thì linh bảo trốn ở chỗ này thì linh bảo giấu ngay đằng sau ta bạch long giáo chủ nghe thế âm thanh nhất thời tức giận đến giận sôi lên tòa hòn đảo này quả thực không có lợi hại gì nhân vật thế nhưng kế tiếp đây Vạn n di cái, cái này của khí thức thật là cái kia trong tin đồn lam độ mọi người cùng nhau tiến lên giành lại cái này hát tử con ở sau lương nam nhân bạch long giáo chủ sắc mặt tối xâm lại nhất trưởng tế xuất nhất thời mang đến mạng lớn huệ tinh những thứ này kêu la muốn cướp đoạt lăng độ võ giả nhất thời á khẩu không trả lời được sợ đến chung quanh tán loạn minh bạch rồi thực lực sai biệt bọn họ đâu còn dám tại bạch long giáo chủ trước mặt lắc lư hôn đ à n đứng lại bạch long giáo chủ giải quyết rồi đối thủ lại phát hiện hồ phong chạy xa hơn rồi hắn tức g i ậ n đến chửi ầ m lên hồ phong không ngừng chạy đến mỗi một cái địa phương đều có thể lớn tiếng la lên liên tục kêu la càng ngày càng nhiều võ giả bị hồ phong k i n h động gia nhập vào cướp giật bạch long giáo chủ trên thân lang đội trong đội ngũ những thứ này võ giả thực lực cũng không đủ mạnh ngăn cản không rồi bạch long giáo chủ nhiều trường thời gian tuy nhiên có bọn họ người như thế thỉnh thoảng cái dày bạch long giáo chủ muốn đuổi kịp hồ phong càng khó rồi cũng không biết phi rồi bao lâu hồ phong đều có chút hệ b h i rồi bởi hắn là dựa theo trực tiếp đông hành con đường một đường bên trên không có đụng tới cựu phong thập tam đảo loại này đại phái thế lực vì sao bạch long giáo chủ cũng thủy trùng treo ở phía sau hắn hiện tại cái này một đoạn hải lộ hoang vắng không gì sánh được ngay cả một dáng dấp giống như đại đảo cũng không có hồ phong rất nhanh bị bạch long giáo chủ đ u ổ i theo rồi nhất đạo hình dòng khí kình xuyên việt hư không lao thẳng tới hồ phong phía sau lưng hồ phong một thời không đ ỡ được bị đánh lật vào nước thiên hồ chi dực tại không trung là lợi khí đến rồi trong nước t ự thành rồi trở ngại hồ phong đội vàng thu rồi cánh muốn từ trong nước cấp tốc lạ xuống né tránh bạch long giáo chủ truy kích. tuy nhiên cái ý nghĩ này còn chưa bắt đầu thực thi liền phá d i rồi trong biển thủy thuộc tính linh căn võ giả thực sự quá hơn nhiều coi như không phải thủy thuộc tính cũng không có thiếu võ giả chủ động đi l ĩ n h nộ g thủy thuộc tính bởi vì tại hải thượng đây là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thuộc tính bạch long giáo chủ tự nhiên cũng là thủy thuộc tính cừng giả hắn vung tay lên trong nước ngưng r a nhất đạo gợn sóng đại thủ một tay lấy hồ phong nắm xả trở về trên mặt nước ta xem ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu bạch long giáo chủ tay trái ngưng ngón tay một dòng nước hóa thành dòng nước siết chiếm mảnh đâm hồ phong lồng ngực bị thủy lãng thủ vô ngất ngây con gà tây hồ phong hoàn toàn không có tránh né công phu bị đâm rồi thấu rõ ràng công phu tiên huyết c h ả y r ò n g màu trắng tiên huyết xem ra ngươi không phải yêu t ộ c đúng vậy có thiên phú võ giả, còn sẽ mọc ra cánh đến bạch long giáo chủ thành công bắt đến hồ phong trên mặt tràn đầy nụ cười ngươi làm sao không chạy rồi hả ngươi có thể chạy nữa thử xem ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển bản đế đều có thể đem n g ư ơ i vào về hồ phong nặng nề mà ho khan vài tiếng lại ho khan ra máu hắn gian nan nói ra đường đường vũ đế khi rẽ một cái vũ tông hậu bối ngươi mặt không đỏ sao ta đã giao ra rồi lăng độ ngươi còn muốn như thế nào nữa còn muốn như thế nào nữa chính ngươi chẳng lẽ không biết sao nói giải thích thế nào ngoại trừ lang độ phong ấn bạch long giáo chủ cưỡng bức đạo không biết ừ còn dám lấy bản đế đánh mã hổ nhãn muốn ăn đòn bạch long giáo chủ cái tay hóa ra một đạo thủy kiếm hướng về phía hồ phong đại thối hung hăng đâm vào a hồ phong đ a u đến cắn chặt hàm răng thời khắc nguy cơ hắn hai mắt trợt vừa mở cường đại sức đẩy bãi sơn hải đảo vậy hướng về bạch long giáo chủ v ọ t tới bạch long giáo chủ chưa từng nghĩ hồ phong còn có thủ đoạn phản kích xoa tay không kịp phía dưới bị lớn lùi lại mấy bước cổ cũng xuất hiện một cái đạo màu đỏ tơ máu hắn sờ sờ cổ tử thượng chạy ra một vệt đỏ tươi sắc mặt trở nên âm trầm đến cực điểm nhiều thiếu niên rồi bản đế đã thật lâu không có bị tổn thương rồi không nghĩ tới hôm nay lại bị như ngươi vậy con kiến hôi đánh lén t ụ thương cái này cổ lực lượng không thuộc về nguyên khí tu vi cũng không thuộc về tinh thần hồn lực xem ra đây cũng là ngươi thiên phú kỹ năng rồi thực là không tồi lực lượng nếu không phải bản đế có chút thực lực đội thành bình thường vũ hoàng đều không một định năng thoát ra người an toàn dưới sự tức giận bạch long giáo chủ tay trái hóa ra một đạo t r ư ờ n g giáng dấp súng bắn nước đầu thương đem hồ phong thân thể hoàn toàn xỏ xuyên qua từ bụng dưới đến phía sau lưng hồ phong bị một chi thủy chất trường thương quán xuyên rồi thân thể mà bạch long giáo chủ hận ý chưa tiêu dĩ nhiên sách súng c h u i xoay c h ậ m chậm khiến hồ phong càng thêm thống khổ không chịu nổi nói rốt cuộc như thế nào mới có thể phá giải phong ấn kỳ thực nói cùng không nói kết quả cũng giống nhau hồ phong biết rõ kết quả của mình nay đi đến việc này rốn đất chỉ có thể nói là vận mệnh cho phép kẻ giết người, người hằng giết chết hồ phong cũng khởi không ra cái này luôn hồi ngay hồ phong đau đến không muốn sống thời điểm. nhất đạo l ư ỡ i biếng âm thanh chuyển tới thai của hắn bờ ngược đãi như vậy một cái hậu bối ngươi không sợ bị sao bạch long giáo chủ bạch long giáo chủ vội vàng xoay người lại nhìn người tới phía sau nhất thời lấy làm kinh hãi thiên tình lam lúc cổ ngươi tại sao lại ở chỗ này t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố mệnh trung chú định chính đang uy hiếp hồ phong bạch long giáo chủ đột nhiên nhìn thấy một người khác phủ xuống có vẻ vô cùng giật mình thiên tình lam lúc cổ họ làm tên lúc cổ thiên tình là của hắn tự hào người này một thân thiên lam sắc trường bảo dáng dấp tuần tú nhìn qua đúng vậy tiêu chuẩn bạch diện thư sinh khuôn mặt nhưng mà đúng vậy như vậy một cá nhân để bạch long giáo chủ sắc mặt nang kham trần trờ bất định lam lúc ổ bản đế muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến giáo đi ngươi không trở về ngươi hát thiên tông tìm đến bản đế làm cái gì bạch long giáo chủ cố tự chấn định quất lên hồ phong dương mắt nhìn một cái cái này cái thanh niên nhân hắn tu vi vực sâu biển lớn xem không thông suốt hắn con mắt đen nhánh không gì sánh được ngay cả một điểm màu trắng đồng tử đều nhìn không thấy hắn liền tinh tinh đứng ở nơi đó giống như đại hải giống nhau thâm bất khả chắc tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng tùy thời đều có thể làm nổ trí mạng nguy cơ ta nghĩ muốn chính là lăng độ tuy nhiên gặp lại ngươi tại hành hạ một cái hậu bối ta lâm thời thay đổi chủ ý rồi thả rồi hắn ta cũng bỏ qua ngươi một lần thế nào lam lúc cổ dùng bình tĩnh vô cùng âm đ i ệ u vừa nói phản phất trên đời này không có gì là hắn sợ bạch long giáo chủ tức g i ậ n đến rất nhanh rồi quyền đ ầ u đạo không có khả năng vậy thì không có biện pháp rồi lam lúc cổ đột nhiên nhãn thần sáng lời đối diện bạch long giáo chủ đột nhiên thân thể lắc lư một cái suýt nữa chèn n g ã xuống chuyện này cái này sẽ là của ngươi năng lực sao đáng sợ thiên phú hồ phong đặc biệt hiếu kỳ chân thị chi nhãn sự phân hình phía dưới chính là phát hiện rồi cùng người khác bất đồng chỗ chỉ thấy bạch long giáo chủ quanh thân quấn vòng quanh màu đen mây mù che khuất rồi tầm mắt của hắn phong bế rồi hắn ngũ cảm khiến hắn biến thành rồi tiêu chuẩn mù mở mắt vẫn là tất cả chỉ là một ánh mắt làm được còn phải lại đánh sao lam lúc cổ cười tủm tỉm nói rằng bạch long giáo chủ sắc mặt âm t ì n h bất định hắn cắn răng một cái cuối cùng vẫn quyết định bông tha hồ phong hắn một tay lấy hồ phong thân thể s u y rồi đi qua đổ vật cho ngươi rồi cáo tử bạch long giáo chủ nhanh chân chạy đã thấy lam lúc cổ hai mắt chợt o bạch long giáo chủ chu vi tất cả đều là sương mù màu đen vô luận hắn trốn nơi nào đều trá hắn đã bị khiến cho đầu hóc tròn váng không đánh mà thắng chi binh loại này bản lĩnh so cái gì đều mạnh l a m lúc cổ nhẹ nhàng vừa mở mắt liền đem loại này địch thủ c h ấ n n h i ế p cho là thật thâm bất khả chắc hồ phong bị hắn bông l a m lúc cổ nhẹ nhàng khép vỗ hồ phong vết thương đã đình chỉ chảy máu màu trắng huyết dịch xem ra ngươi cũng có thiên phú trong người cũng không ngủ ta một thời hưng khởi cứu rồi ngươi i giáo chủ còn đang trong hát vụ chuyển, hồn nhiên không biết ngoại i Lúc Long loạn Bạch chủ còn chuyển, này đang trong hồn không hát g vụ ớ lam lúc cổ cười h i ế p mắt nói rằng hồ phong biết vậy nên mới ra lang hoa lại vào hang cọp tâm đạo người này sợ rằng cũng chưa hẳn là hạng người lương t h i ệ n gì đối nhau rồi quên rồi tự mình giới thiệu một chút ta gọi lam lúc cổ tự hào thiên tình người tiễn tiên hiệu dạ quân hát trời con trai yên tâm ta không phải là cái gì ác nhân vậy cũng là bọn họ đang vu hoa ta chẳng biết tại sao nghe được lam lúc cổ tiếng cười hồ phong cũng có chút phát lệnh cái này cá nhân cho hắn cảm giác rất đáng sợ làm sao không muốn nói sao thấy hồ phong trần trờ không nói lam lúc cổ cười cười sau đó nhất chỉ thiên không g i tán loạn bạch long giáo chủ chỉ thấy bầu trời mảng lớn hát vụ không ngừng tụ lại trong hát khí thỉnh thoảng truyền đến rời ra phá toai âm thanh không ra chỉ chốc lát một mảnh huyết vũ n ụ c mặt từ thiên nhi h à n g tràn diện huyết tinh tới cực điểm một cái vũ đế cấp bậc c ư ờ n giả g dĩ nhiên cũng làm như vậy vô thanh vô tức chết rồi hồ phong sắc mặt khó coi vô cùng rồi đây rõ ràng là rết gà doa khỉ không đúng là sát hầu cành kê nếu không phải nói kết quả của mình có thể nghĩ đúng lúc này xa vậy lần thứ hai bay tới một đạo nhân ảnh xem ra ta tới được cũng chưa ngờ lắm lam độ còn không có bị người đọt đi đến chính là một lao giả tóc trang xóa hồng bào con đen n i ê n kỷ tuy lớn trên mặt hùng vị v ấ t còn tu vi càng thâm bất khả c h ắ c lao ra hỏa ngươi làm sao cũng tới vô giúp vui rồi lam lúc cổ thấy đến lao giả đến sắp mặt trở nên trịnh trọng lên không có rồi vừa rồi bất cần đợi thần thái lam lúc cổ nghĩ không ra ngươi còn có thể g i à n h trước tuy nhiên bằng ngươi là cầm không đi l a g độ ngoại trừ rồi lao phu cựu phong thập tam đảo còn có rất nhiều cao thủ đều xuất động rồi nếu là ngươi sư tôn hát thiên tông chủ thân t r í còn tạm được ngươi mà hay là chớm u ố n rồi ta đây cũng muốn thử xem lam lúc cổ liếm môi một cái thân xác dần dần sàng g i n g ngươi có thể vân, vân bên cạnh ngươi người nọ lão giả nhãn thần đột nhiên đ ạ i biến đó là ta hình hỏa tông hồ phong ngươi còn không thả người lam lúc cổ ngẩn ra sau đó nợ đủ cười n g u y ê n lai giá là các ngươi hình hỏa tông người quả nhiên là một người đàn ông nghiêm hạo ta biết người này có thiên phú bản thân xem thần s ắ c ngươi hắn hiển nhiên là các ngươi hình hỏa tông vô cùng coi trọng đệ tử không chúng ta đều lùi một bước ngươi để cho ta mang đi lăng độ ta thả ngươi đệ tử cần gì phải tên là nghiêm hạo lão giả c a o mày nếu chặt hắn nhìn một chút bị thương nặng hư nhược hồ phong nhất trung điểm đầu đồng ý lão phu lúc tới nhìn thấy không ít đồng bối tu giả đi ra rồi chỉ là bọn họ và lao phu phương hướng không thái nhất dạng tối đa một khắc đồng hồ nhất định sẽ sờ đến nơi đây ngươi đi chậm rồi đừng trách lao phu nghiêm hạo hừ lạnh nói không nhọc ngài lao phi tâm ta dạ quân danh hào cũng không phải gọi không tạm biệt rồi hồ phong bị người giống như giáp rời giống nhau vứt xuống xa xa nghiêm hạo phi thân đi qua đưa hắn tiếp được thoáng kiểm tra một chút hắn thương thế lao giả thở dài một hơi thân thể quả nhiên quá mạnh những vết thương này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể rồi tiền bối ngài là hồ phong cẩn thận từng ly từng tý hỏi đến bây giờ hắn còn không biết người này rốt cuộc là người nào ha hả người cái này tiểu tử. làm sao lạnh lùng như vậy tốt xấu là vào rồi ta hình h ò a tông cửa người làm sao không biết lao phu thân phận lao phu nghiêm hạo thẹn là hình h ò a tông đại trưởng lão nếu không phải tông chủ đem ngươi thân phận báo cho ta biết môn những thứ này lão quỷ lão phu hôm nay là bằng lòng định bất sẽ phát hiện tâm cứu ngươi phải biết rằng là rồi ngươi lão phu đều bông tha rồi tìm kiếm tỷ linh bảo dấu hạ lạ c hồ phong nghe đến mấy cái này đối nhau lão giả hảo cảm lại tăng lên vài phần hình h ò a tông tuy nói chỉ là nhìn chúng hắn thiên phú thế nhưng đại trưởng lão là rồi hắn bỏ qua tranh đoạt tỷ linh bảo dấu hồ phong vẫn là rất cảm động nghiêm trưởng lão đa tạ rồi đều là người một nhà. cảm ơn cái gì nếu để cho chạy rồi lam lúc cổ lão phu cũng sẽ không nữa truy rồi đi thôi lão phu mang ngươi trở về tông dưỡng thương ây làm sao rồi hả không có không có gì hồ phong nhất thời im lặng rồi hắn là muốn trực tiếp trở lại tây sở từ nay về sau cùng hình hỏa tông thiên các nhất phương lẫn nhau không liên lụy chỉ là hiện tại tại tình hình này hắn nói rồi đại trưởng lão cũng sẽ không thả hắn đi ngược lại sẽ làm sâu sắc hình hỏa tông đối với hắn cảnh giác sau đó cũng khó mà lôi ra hình hỏa tông trường khống húng chi đại trưởng lão đối với hắn có ân cứu mạng hắn cũng không tốt chuẩn mất hồ phong thương thế đối nhau chính hắn mà nói không coi vào đâu lấy hắn lực khôi phục không được bao lâu là có thể khôi phục tuy nhiên tại ngoại nhân xem tới vẫn là rất nghiêm trọng ngoại t h ư ờ n g cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe hình h ò a tông đại trưởng lão vải ra nhất kiện phi toa linh khí cái này đ ồ vật dài hơn năm t r ư ợ n g hơn một t r ợ n g c h i ề u rộng giống như thuyền nhỏ giống nhau bên trong còn có các loại sinh hoạt công trình thoái thể kim loại chế tạo chỉ có phi toa lối vào dùng trong suốt tinh thạch chế tạo có thể xem đến ngoại giới cảnh vật tại hồ phong xem ra cái này đổ vật có điểm giống tiếp trước điện ảnh trong tác phẩm thái không phi hành k h cái này phi toa tốc độ cực nhanh so với hồ phong toàn bộ lực phi đi còn nhanh rồi mấy lần cảnh vật chung quanh t r ợ t l ó e lên nếu không phải hồ phong c ó thần nhãn trong người chỉ sợ cũng khó thích đứng như vậy nhanh chóng biến hóa theo đại trưởng lão từng nói ngồi trên cái này đồ vật không đến trong vòng một ngày là có thể chạy về hình hỏa tông phi toa khoang thuyền trong cơ thể thả có hiện rừng nhỏ có thể cung cấp hồ phong nghỉ ngơi thật tốt hồ phong mặc dù có tổn thương nhưng cũng không buồn ngủ đại trưởng lão nghiêm hạo trong lòng cũng không có thiếu nghi hoặc vì sao bọn họ rất nhanh liền nói chuyện với nhau không ra hồ phong sở liệu nghiêm hạo rất muốn biết hồ phong là hà hội bị lam lúc cổ nắm lại vì sao liên lụy đến lang đội trong sự kiện. vì thế hồ phong sớm có chuẩn bị nói là mình ngoài ý muốn nhìn thấy lang độ cùng người chém giết sâu bị thương nặng không lâu sau rơi vào trong phong ấn hồ phong nhân cơ hội mang đi lang độ sau đó lại có rồi bạch long giáo chủ cùng lam lúc cổ dây dưa nói chung từ đầu đến cuối hồ phong đều ở đây che giấu phong ấn không liên quan đến mình hắn một cái tiểu võ tông cũng chỉ là trùng hợp nhặt rồi tiện nghi hơn nữa rất nhanh thì tao nổ bất hạnh ngươi cũng quá lớn m ặ t rồi tỳ linh bảo g i ấ u tuy tốt có thể cũng phải có thực lực mới có thể lấy tranh đoạt hiện tại cựu phong thập tam đảo mạnh nhất chiến lược hầu như đều xuất động rồi hoàn hảo ngươi bị lão phu gặp được bằng không chết cũng không biết chết như thế nào nghiêm hạo cảm t h ắ n nói ở trong lòng hắn cứu trở về một cái hồ phong như vậy tông môn thiên tài vẫn là rất đáng giá thiên ý này đại trưởng lão là ta thủ hộ thần hồ phong tức thời khen tặng một cái câu nghiêm hạo mặt mò lộ ra rồi đủ cười sau đó khoát tay một cái nói không ngươi là hình hỏa tông đại hưng hy vọng thượng tiên không đành lòng ngươi gặp bất chắc cho nên mới phải an bài lao phu cứu ngươi đây hết thệ đều là thiên ý hồ phong sửng sốt rồi không biết cái này từ nơi sâu xa là có hay không có thiên ý thế nhưng hắn biết đại trưởng lao ân tình hắn phải h o ả lại mặc kệ cần gì phải ít nhất trận này h ẳ n sổ phi lạ luận võ hắn là không tránh khỏi rồi bởi vì trở lại hình hỏa tông không bao lâu sẽ tham gia đấu vòng loại sau đó là tinh huy đào trận chung kết trong lúc ở chỗ này hình hỏa tông nhất định sẽ nặng thêm sự chú ý dành cho hắn nhất là lần này hắn ra ngoài suýt nữa bỏ mạng chuyến đi ngắn thời gian chi nội hình hỏa tông bằng lòng định bất sẽ làm hắn lại ra ngoài rồi đ ố i nhau rồi đại trưởng lão ta đây một thân thương thế k ỳ thực đều là bạch long giáo chủ lưu lại lại nói tiếp vẫn là lam lúc cổ từ bạch long giáo chủ trên tay đã cứu ta không biết cái này lam lúc cổ rốt cuộc là người nào ta xem hắn tuổi rất trẻ tại sao có thể có lợi h hồ phong tuân hỏi nguyên lai là như vậy cũng tốt không phải lam lúc cổ đã hạ thủ càng làm dễ rồi như vậy hai tông không biết gây ra nhiều đại mâu thuẫn và không lão phu thật không biết nên cần gì phải xong việc nghiêm hạo t h ở phào nhẹ nhõm ngay sau đó đem lam lúc cổ lai lịch giảng thuật qua một lần nguyên lai lam lúc cổ tuy nhiên bề ngoài tuổi trẻ trên thực tế cũng là nhanh bách tuế người rồi hắn là cựu phong thập tam đảo giữa đứng hàng đệ nhị hát thiên tông tông chủ đại đệ tử thợ nhỏ đã bị khai quật có đặc thù lục địa thiên phú bị trọng điểm bồi dưỡng hắn tu luyện thiên phú thật tốt lại có huyết mạch thiên phú phụ trợ rất nhanh bộc lộ tài năng bốn mươi tuổi năm ấy liền tiến giai trở thành loạn vân hải trong lịch sử kiệt xuất nhất trong vòng những năm gần đây vũ đế là loạn vân hải trường nổi tiếng cao thủ lam lúc cổ có thể thao khống một loại có thể phong bế ngũ cảm vũ khí bị vũ khí bao phủ sẽ mất đi thị giác thính giác khứu giác xúc giác vị giác có thể nói trực tiếp đem người biến thành rồi không đầu con rồi võ giả cùng phổ thông nhân có bất đồng rất lớn nhất là cao dài võ giả mặc dù không có, có con mắt cũng có thể thường chiến đấu so với thường nhân nói nghe âm thanh biết vị trí pháp đúng vậy dựa vào thính giác chiến đấu còn có những thứ khác so với yêu t ậ cam hiểu hơn khứu giác biện vị pháp đi qua mũi cảm giác võ giả vị trí có nhiều như vậy kỳ lạ năng lực hồ phong người đuôi chiến sĩ trang phục mới không có dứt lấy quá lớn hoài nghi cũng nói đúng là võ giả mất đi một chủng cảm thấy cũng là không ảnh hưởng chiến đấu lực thế nhưng năm giác quan mất cũng không giống nhau rồi nhìn không thấy không nghe được n g ư ờ i không thấy sợ không tới loại chủng cảm thấy hoàn toàn biến mất đó là đáng sợ giường nào một màn người khác đứng ở trước mặt ngươi ngươi nhìn không thấy đại hống đại khiếu ngươi nghe không được thậm chí đánh ngươi một q u y ề n ngươi cũng không biết bởi vì không có rồi cảm giác đến chết cũng không biết chết như thế nào liên bạch long giáo chủ bị tươi sống treo cổ dĩ nhiên không có phát sinh một tiếng đau tê ờ năm đó lam lúc cổ đã rất đáng sợ nay đã nhanh bách thuế chính hắn có người nói tu vi đã đến rồi vũ đế đình phong tùy thời có thể bước vào vũ tôn giai cấp chỉ vì gần nhất hai mươi năm hắn nhiều đang bế quan k h ổ tu vì sao danh tiếng ngược lại không đồng nhất chút loạn vân hải tân nhân như vậy h i ề n hách bị lam lúc cổ để mắt tới người tựa như tiến nhập rồi vĩnh hằng hắt ý ỉa cái gì cũng không biết vì sao nhân xưng lam lúc cổ là giả quân hắt trời con trai gia hỏa lúc còn trẻ sát n g h i ệ t rất nặng đừng nói đắc tội hắn rồi đúng vậy biểu tình có một tiêu bất kính đều có thể bị hắn dễ rơi ngươi có thể ở trước mặt hắn chữ hàng thật đúng là một kỳ tích ngay rồi đại trưởng lão lần này giới thiệu hồ phong quả thực cả kinh cười tuy tuy tuy. không nghĩ tới lam lúc cổ lại là một này người thích giết chóc rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn tuyển chọn từ bạch long giáo chủ trong tay cứu mình lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì mình có thể sẽ biết lăng độ giải phong phương pháp sao cái nghi vấn này đã định t r ư ớ c không ai có thể trả lời hắn một ngày sau hồ phong dĩ kinh một lần nữa trở lại rồi hình hỏa nội tông đại trưởng lao đưa hắn mang về trước kia chỗ ở phía sau liền nhanh chóng ly khai rồi hắn muốn đem việc này bẩm báo tông chủ huyền minh hồ phong chỉ phải thở dài xem ra tạm thời là đ ư n g nghĩ từ hình hỏa tông kiếm ra đi rồi trở lại hình hỏa tông không bao lâu hồ phong thương thế liền đã khỏi trong lúc đ ộ c cô hoành đến xem rồi hắn một lần tùy ý khen rồi vài câu liền rời đi rồi cứ việc đ ộ c cô hoành mặt ngoài không có cái gì biến hóa thế nhưng hồ phong nhìn ra được hắn đối nhau về đả thông bất tử lục tầng rất lưu ý bởi vì hắn mới quá rồi đệ tam tầng những lời này cũng không phải nói đ ộ c cô hoành chiến đấu lực rất yếu tương phản đ ộ c cô hoành tương đương lợi hại bởi vì bất tử đền sông cửa là căn cứ trước mặt đẳng cấp đến an bài khó khăn đ ộ c cô hoành chỉ là phổ thông vũ hoàng cũng không phải ở vào tầng hậu kỳ điên phong trạng thái vì sao sông cửa là rất thua thiệt đi qua phía trước bất tử đại đền, hồ phong đối với hình h bất quá dưới mắt hắn còn có tổn thương không thích hợp làm loại này cao cường độ tiêu hao chỉ có thể bông tha rồi ngay hổ phong thương thế vừa mới phục hồi như cũ thời điểm đấu vòng loại chiêng trống đã gõ chấn thiên động đất tiếng ẩm ẩm truyền khắp rồi toàn bộ hình hỏa nội tông đấu vòng loại rốt cục bắt đầu rồi chương năm trăm hai mươi lăm vân thiên đài chiến đấu hình hỏa tông đấu vòng loại tham g ạ bị võ đều là tới từ hình hỏa tông dưới quyền mỗi cái thế lực tổng cộng có hơn ba trăm người những thứ này cũng đều không bao gồm hình hỏa tông bản thân tông môn võ giả bởi vì đấu vòng loại tuyển chọn đều là các tông nhân tài hình hỏa tông bản thân tham gia luận võ nhân tuyển sớm có dự định không cần tham gia lần này đấu loại hơn ba trăm n g ư ờ i đấu trường cuối cùng chỉ năm người có tư cách đại biểu hình hỏa tông tham gia hạn sổ phi lạ luận võ nội thế giới không có âm dương thiên h i ể u dựa theo ngoại giới phép tính cũng đến rồi buổi trưa canh ba lúc này hình hỏa tông bên trong thiên cổ trỗi lên chấn thiên động đất cao không trung hình hỏa tông cao t ầ n g đứng làm một đứng hàng ngồi hoàng vân từ thiên nhi hàng tiêu sái phiêu giật bộ dạng quả thực cùng thần tiên không giống Tông c người người hôm ủ h u y ề i nay h n dự tuyển tinh anh các phái đệ tử con chú chỉ nhìn trước mắt hai là anh hùng các vị đều là các tông anh tài dương danh lập vạn công thành danh toại lại sớm làm nam nhi dũng vũ sao không thử một lần thiên hạ hôm nay đó là cơ hội tốt nhất lao phu theo như lời không nhiều lắm lại xem chư vị thủ đoạn cần gì phải phần dưới bắt đầu đi huyền minh lao đầu ngữ âm vang dội mang theo không rõ cảm nhiễm lực ngay cả hồ phong đều bị hắn kích khởi rồi một khang nhiệt huyết dưới đài nhất thời truyền đến tiếng vỗ tay như sấm hồ phong nhìn ra được những người này đều là từ phát không hề làm ra vẻ không thể không nói hình hỏa tông quả thực không có quá nhiều lễ nghi phiền phức quá khứ hồ phong ở k h á c chỗ nhìn thấy loại này c h ẳ n g diện không nói khác thủ lãnh diễn giảng hầu như sẽ không có thấp hơn nửa cái canh giờ nay huyền minh nói chuyện chỉ ngắn gọn vài câu lại chân chính đưa đến rồi phân chấn lòng người tác dụng chốc lát đại trưởng lão nghiêm hả huy trưởng nạp phong vân bên ngoài dư trưởng lão cái đều tự thi triển thủ đoạn vô bắt một mảnh vân bị ắ t m ộ đánh vân bại đánh g dất đấu trường ấn phụ c ậ đều sẽ bị mất đi tư cách nghe được đại trưởng lão giảng thuật quy củ phía dưới vo giải nhất thời một trận hoảng loạn những người này đi tới nơi này là muốn đại chiến thân thủ biểu hiện tốt một chút không nghĩ tới lên đúng vậy một hồi đại h ô n chiến trực tiếp quyết định rồi t ố t mươi như vậy quy củ khiến này cố tình triển lộ thân thủ lại vô duyên vấn đỉnh tột cùng võ giả có chút hơi khó trường lão không công bằng như vậy đại h ô n chiến có người nếu là bị những người khác vây kín thảm bại chẳng phải là rất chịu thiệt dưới đài một người truy hỏi lập tức có người tiếp một câu chân chính cường giả làm sao sẽ sợ vây công đây đại trường lao k h o á t khoác tay không cần tranh luận rồi đây không phải là h ô n chiến đây là chúng ta chọn đối thủ phương thức có chút bất đồng ta quyết định khiến chính các ngươi chọn đối thủ sở hữu tiến nhập vân thiên đài chiến đấu võ giả các ngươi đều có thể tuyển chọn một cái đối thủ công kích một ngày xuất thủ bị ngươi công kích người sẽ bị phán định là ngươi đối thủ như thế nào đây có phải hay không rất mức n g h i ệ n quyền quyết định đều ở đây các ngươi nơi đây còn nữa lẫn nhau là đối thủ hai người không thể thụ người khác công kích quả có người ác ý công kích bọn họ sẽ bị phán định mất đi tư cách quả hai người trong đối chiến một người thất bại bị nổ c ả o người thắng lợi có thể làm sơ nghỉ ngơi sau đó tuyển chọn còn lại người thắng lợi công kích còn nữa không cho phép ác ý giết người quy củ nhiều như vậy các ngươi đều minh bạch chưa dưới đài một mảnh nghị luận sau đó lại có người hỏi đại trưởng lão nếu như vậy nếu là có người thời điểm công kích chiêu thức phạm vi quá lớn ngoài ý muốn công kích được rồi những người khác làm sao bây giờ rất đơn giản a đều quy củ làm kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v o n g mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc nghiêm hạo cười ha h à nói rằng như vậy cũng quá khó chịu rồi vừa đánh bại đối thủ lại nếu không có thể tổn thương người vô tội nếu là bởi vì không thể ra tay toàn lực bị người đánh bại há lại không đáng tiếc còn lại võ giả nghe rồi lời này đều gật đầu biểu thị đồng ý nghiêm hạo nghe vậy lạnh d ê một tiếng võ giả quan trọng nhất là cái gì là phá hư là hủy diệt không đều không phải là chúng ta cần chính là khống chế có thể khống chế mình lực lượng nhân tính s á t nghiệm như vậy mới là một cái hợp cách võ giả đừng cho mình bị lực lượng chi phối các võ giả nghe rồi những lời này nhất thời sửng sốt rồi thoáng suy tư sau đó rất nhiều người đều gật đầu đồng ý đối nhau an bài như thế không có rồi ý kiến trường lão khi nào thì bắt đầu trận đấu ngay tại lúc này từ nhất hào đài đến số mười đài trình tự từng vân thiên trên chiến đài tràn đầy ba mươi người là được khai chiến bắt lại ngôi ư môn không nhiều thời gian quan sát đối thủ chờ mong tự có cái tốt vận khí đi đại trưởng lão vừa dứt lời nhất thời có người nhất phi chủ tiên một mạch thượng vân tiêu những người khác đều hưởng ứng thi triển thủ đoạn phi thượng vân tiên chiến đ à i hồ phong vốn có chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian lại lên đ à i thế nhưng hắn nhìn thấy trong sân cảnh tượng kỳ dị đúng vậy đoạn tiên đăng tràng bình thường là đối nhau bản thân thực lực không có quá nhiều tự tin bọn họ muốn giành trước chọn một chút nhược điểm đối thủ khai chiến cao thủ tự phụ sợ rằng đều có thể đứng ở phía sau đầu lấy phòng vạn nhất ta hiện tại liền gặt hái đi nghĩ tới đây hồ phong trong nháy mắt nhảy lên đài cao hắn là hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng nhảy thượng thái tử đại trưởng lao thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra một vui mừng đ ộ c cô hoành vẫn đứng tại hồ phong bên người thấy hắn khẩn cấp leo lên rồi số ba đài hắn hơi ngây người tùy sau kế tục chiến đấu lập bất động hắn mục tiêu chính là sau cùng một máy hồ phong là thứ chín leo lên số ba đài người rơi xuống đất trong nháy mắt hồ phong liền đã dùng ma nhãn liếc qua một lần toàn trường tu vi tập trung rồi tu vi yếu nhất nhân tuyển mới vừa định ra mục tiêu phía sau hắn lại bay tới một người lúc này số ba đài đã đủ quân số rồi hồ phong không do dự ra tay trước rồi bị hắn tập trung chi người thần sắc cả kinh vội vàng xuất trưởng chống lại tuy nhiên chỉ là vũ vương thất trọng hắn đâu có thể địch nổi hồ phong một thân thần lực một chốc mắt công phu đã bị kích ra rồi đài chiến đấu ngã lạc vân tầng thật là mạnh thực lực thật nhanh thủ đoạn đứng ở hồ phong bên cạnh người cả kinh nói lập tức hắn liền lùi mấy bước rất sợ hồ phong đem hạ một cái mục tiêu chọn tại hắn trên thân hoa、wow. thật là lợi hại thực lực vậy thì là hồ phong đi không hổ là có thể xông qua lục tầng bất tử đền thiên tài phía dưới xem cuộc chiến hình hỏa tông võ giả đều thở dài nói nhất chiêu pha địch vốn không nên kinh hãi tiểu quái thế nhưng hồ phong tốc độ quá nhanh rồi cơ hồ là số ba đài người thứ ba mươi vừa xong thời điểm liền đem một người trong đó đánh xuống đi giờ này k h ắ c này cũng chỉ có trước hết nhân viên đầy đủ nhất hào đài cùng hắn nơi đây đồng thời xuất hiện rồi bị thua giả nhìn chung quanh mắt hay cần ở chỗ này khắc thi chiến hết số ba đài còn lại mười bốn tràng chiến đấu đều ở hồ phong trong mắt thị giác sự phân hình phân tích giữa sân tình thế tấn tại trong khống chế rất nhanh hồ phong lần thứ hai tập trung rồi mục tiêu một vị anh tuấn tiêu sái kiếm khách nhất đạo duệ lợi kiếm khí sỏ xuyên qua một người phế phủ đối thủ mở miệng chịu thua trong nháy mắt hồ phong lần thứ hai xuất đ ộ n rồi trong nháy mắt tới người một quyền bài địch nhất chiêu lại là nhất chiêu hơn nữa thời cơ nắm chặt thật nhanh hạ phương nhân viên trong mắt giữa sân tình thế còn rằng có không chừng thời điểm hồ phong sẽ không đoạn du tàu tuyển định rồi mục tiêu tại nơi kiếm khách thắng lợi trong nháy mắt thi triển công kích đưa hắn đánh bại đại trưởng lão ta không phục thủ thương ngã xuống đất kiếm khách tức g i ậ n n múc trời giống to nói nghiêm hạo ánh mắt quét đến bên này hắn đánh lén ta ván này không tính là hồ phong cờ ư i khẩy ngươi không có rồi đối thủ ta không có vi phạm quy củ ta vậy làm sao tính đánh lén đại trưởng lão xem này kiếm khách liếp mắt trên chiến trường bị một thời thắng lợi làm cho hôn mê đầu não chết nhất định là người như ngươi không biết tại quyết thắng thời k h ắ c đ ể phòng người khác là người ý thức không đủ hồ phong nghiêm ngặt đem thủ quy củ không có vượt quá ngươi phản bác vô hiệu đại trưởng lao âm thanh đi qua hùng hồn chân nguyên truyền khắp sở hữu vân t i ê n đài chiến đấu nghe nói như vậy người dự thi nhất thời nặng thêm rồi cảnh giác nguyên lai thắng lợi khoảnh khắc cũng không có thể p h ấ t lờ chỉ cần mình đánh bại rồi đối thủ thì có thể là những người khác đánh lén mục tiêu đại trưởng lao âm thanh vừa số ba trên đài đã có người chiến thắng rồi đối thủ hắn lập tức xoay người đi tới hồ phong phía sau nhất đao chạm rồi đi qua hồ phong cũng là mới vừa chiến thắng đối thủ hơn nữa mới vừa rồi còn đang cùng người nhận chắc là hắn phòng ngự yếu nhất thời khắc cái này nhân tư duy không có vấn đề nhưng hắn nhưng không biết hồ phong có thể chứng kiến ba trăm sáu mươi độ không gian hắn hoàn mỹ phía sau đánh lén có thể nói là chẳng kiêng nghệ chính diện công kích hồ phong cười lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn đưa chân phải ra trực tiếp hướng về sau đạp rồi nhất c ư ớ c cường đại lực đạo nhất thời đem người đánh lén đá xuống rồi đúng mây hoàn mỹ cái này hồ phong quá lợi hại ta mới vừa rồi còn đang lo lắng h ắ n không đỡ được lần này đánh lén không nghĩ tới hắn đang cùng người cãi thời điểm còn ôm như thế cường đại lòng cảnh giác không hổ là chân chính thiên tài vĩnh cự viễn bất sẽ lưu cho địch nhân lực điểm quá mạnh mẽ rồi ta đại ề trưởng lao làm đứng tại tông chủ bên người huyền minh vuốt dâu một cái nói ra nghiêm hạo ngươi thấy thế nào đại trưởng lao biết đạo tông chủ ý tứ gật đầu nói tông chủ suy đoán không rời thật cái này hồ phong thượng hồ có thể chứng kiến quanh thân bất luận cái gì góc độ công kích có thể trong nháy mắt nắm chắc toàn bộ tình hình của chiến trường hắn hai lần trước đánh bại đối thủ đều là năm loại này người khác hầu như đoán không nghĩ tới thời cơ s ử x u ấ t lôi đ ỉ n h thủ đoạn lần thứ ba trở tay công kích tựa hồ càng có thể chứng minh hắn năng lực căn bản không cần xoay người lại là có thể hoàn mỹ cảm giác sau lưng tất cả ừ không sai hắn có thể dùng nhất ngắn thời gian đi qua hát cám đạo ta liền đoán được người này khả năng không phải người đuôi hắn có thị lực hơn nữa so với những người khác đ ề u cường linh hồn cảm giác tuy có thể cho người đuôi có chiến đấu năng lực nhưng thị linh hồn lực cảm giác cần linh hồn cảm xúc lại phản hồi bản thân thân thể chuyển vận tin tức có thể nói so với thường nhân thị lực chậm hơn một kia căn bản không khả năng có như thế cường đ lúc này số ba đài chiến đấu càng có xu hướng kịch liệt hồ phong chuẩn bị nắm chắc mỗi một lần chiến cơ đã liên tục đánh bại rồi bốn cái đối thủ hơn nữa tất cả đều là nhất chiêu đánh bại như vậy trang diện tại toàn bộ đấu vòng loại cũng không n h i ề u thấy rất nhanh lại đến rồi lần thứ sáu xuất thủ cái này đối thủ tu vi không kém hẹn tại vũ vương đình phong tuy nhiên hồ phong một cách tự tin nhất chiêu đánh bại hắn thân thể giống như như tia chốc phi b ắ n ra hồ phong một đấm xuất ra đánh bị hắn tỏa định đối thủ lập tức phản ứng qua đây xoay người cùng hồ phong q u y ề đầu đối nhau rồi một kích hai quyền giao kích hồ phong kinh ngạc không tên đối thủ dĩ nhiên đưa hắn đẩy lùi một cái bước vũ vương tột cùng tu vi người này thể năng dĩ nhiên viễn siêu bình thường đồng cấp v õ giả vừa rồi đẩy lùi đối thủ gian nan tình hình đều là xây dựng ở thuần túy sử dụng nguyên khí tình huống sơ xuất không nghĩ tới người này như thế sẽ giấu rốt nhân số nhiều lắm hồ phong đối nhau mỗi cá nhân thực lực đánh giá cũng khó mà thập toàn thẩm mỹ húng thể năng cũng khó mà đánh giá ngay cả hắn ma nhãn cũng chủ yếu sự phân hình đối thủ nguyên khí tu vi hồ phong bị đánh lui một bước đối thủ tình huống thảm hại hơn ước chừng lui rồi cự bộ hắn vẽ mặt thắng g n g tức dẫn tới mức cắn răng g ê thợm vì sao hết lần này tới lần khác là ta Lao tử ẩ n g i tới ấ u sau thực phát, nghĩ không nghĩ lực cùng đã n g bạo bị ư ơ i đã quấy này thể phách n ú tuy nhiên vô cùng cường đại nhưng là cùng kế thừa thần thú huyết mạch hồ phong so s h mới vậy thì kém đến quá xa rồi hồ phong khác cũng không cần chỉ dựa vào một song quyền đầu dám đánh được đối thủ ông đầu tán loạn ai đừng đánh rồi đừng đánh rồi chịu thua là được đ ơ cợt mờ lao tử đúng vậy chết cũng không nhận vua hồ phong cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i làm sao sẽ hữu giá trùng kỳ lạ hắn quyền đầu thần lực nhắc lại một quyền đánh cho hắn đầu mạo kim tinh có phục hay không không phục có phục hay không không bang bang ngừng lao tử chịu thua chịu thua chịu thua trọng yếu sự tình nói ba lần lao tử chịu thua rồi ngươi dám lại đánh thoáng cái thử xem ẩm hồ phong lại tu bổ rồi một quyền trực tiếp đưa hắn đánh xuống đồng â y đân、đột. chỉ nói không chính xác gác ý đạ thương người không có quy định không cho phép đánh người à. bởi trước ba đài đoạt trước đạp lên hơn là đúng thực lực không tự tin tuyển thủ sở dĩ hồ phong lần này thật là lớn xuất ra một phen tiếng thăm lớn vô luận người nào với hắn chống lại cuối cùng đều thảm bại thiết quyền phía dưới tổ này sau cùng còn dư lại là một người gầy yếu thanh niên hắn đầy đủ vũ hoàng sơ kỳ tu vi được cho hình hỏa tông phụ thuộc trong tông phái đỉnh tiêm cao thủ rồi hắn sở dĩ đến thứ ba đài chính là vì rồi cam đoan có thể cướp được trước mười thứ tự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hồ phong cái này quái vật ta còn có thắng cơ hội sao tuy nhiên tu vi hơi thắng hồ phong nhưng nhìn rồi hồ phong nhiều lần như vậy đánh bại đối thủ trong lòng hắn sao không biết hồ phong khả năng chịu đựng lúc này hắn đã không chiến trước sợ hãi cho là mình rất khó thắng hồ phong rồi bản thân đi xuống đi ngươi không có cơ hội hồ phong bình thản nói ra người nọ nết nết miệng lộ ra một cổ sâu đậm bất đắc dĩ kia có thể không làm được trong n g a y mắt một đạo kiếm khí tấn kinh hồng đánh thẳng hồ phong mặt nhưng ở lâm môn nhấtức c bị hai cây cường tráng ngón tay kẹp lấy rồi hồ phong nhẹ nhàng một bẻ trường kiếm lên tiếng trả lời mà đức cần gì chứ cuối cùng này nhân hay là đau kêu một tiếng ngã lạc vân thiên chiến đài bởi vì hồ phong cấp tốc xuất kích số ba đài trở thành rồi người thứ nhất sàng lọc chọn lựa hạng đấu t r ư ở n g mà lúc này phía sau vài cái lôi đài chiến đấu tránh kích liệt tiến hành chương năm trăm hai mươi sáu thuận lợi ngoài ý mớn hồ phong dẫn đầu thu được tốt m ộ ư ơ i lần còn lại khu vực trận đấu còn đang kịch liệt tiến hành đặc biệt sau cùng số m ộ ư ơ i đài tranh đấu hỏa bạo không gì sánh được tờ s ở t kế tiếp tám mươi tờ s ở t cm m đ ộ c cô hoành ngang dọc thạc phương cùng các phái cao thủ tiến hành kịch liệt giao phong đối nhau bản thân thực lực tự tin võ giả thường thường đều sau cùng lên đài sở dĩ giá số mười đài mới là chân chính hàm kim lượng cao nhất một máy liên hồ phong s ở kiến chỉ là vũ hàng o tầng thứ võ giả liền không xuống mười vị hầu như chiếm rồi toàn bộ lôi đài một phần ba độc cô hoành vũ khí rất đặc biệt giống như đao không phải đao giống như kiếm không phải kiếm giống như đao xông nhận giống như kiếm không tiêm độc cô hoành dựa vào cái này đem vũ khí hai mặt phách hàm dù manh không gì sánh được hắn đối thủ tuy nhiên bất phảm nhưng so với hắn vị này tôn giả đồ căn cơ vẫn là kém không ít không đến trên dưới một trăm hợp giao phong kịch liệt để đối thủ hệ p h i dị thường mồ hôi lạnh chạy dòng Đừng. Ta chịu đ ộ c cô hoành đối thủ thực sự chịu hắn không được vẻ này áp bách vẫn nằm ở sinh tử nhất tuyến trạng thái khiến đầu hắn đau không gì sánh được cảm thụ được tu vi rõ ràng áp bách cuối cùng hắn chỉ có thể chịu thua hồ phong cẩn thận đảo qua mỗi cái đấu trường đem tất cả mọi người để tế sở rồi lần trong lòng dần dần có rồi đã giữa sân thắng bại cần gì phải hắn đã bao nhiêu có thể đoán được điểm rồi nửa cái canh giờ phía sau theo số mười đài cuối cùng thắt chuyển tất cả đấu trường từ đó phân ra thắng bại quả hồ phong sở liệu đọc cô h à n h dựa vào hắn rũ manh khí thế cùng siêu nhân nhất đảng tu vi cuối cùng thắng được đệ thập lôi lấy được thắng giả cái này liên tiếp cao cường độ trận đấu. đại bộ phận đối thủ đều thở h ư n g hụt không ngừng chiến đấu thắng một cái lập tức cũng kế tiếp đúng vậy làm bằng s ắ t người từ giã có chút gánh không được vân thiên đài chiến đấu thắng bại mới vừa phân chỉ thấy chúng vị trưởng lão liên thủ làm đem mười người đấu trường hai hai hợp nhất biến thành năm lớn hơn đấu trường đấu vòng loại có năm danh lệch nhất hào đài lấy được thắng giả cùng số mười đài lấy được thắng giả cùng sân khấu t ỷ thí nhị hào đài lấy được thắng giả cùng cựu hào đài lấy được thắng giả t ỷ thí dựa theo thứ tự này hai hai cùng sân khấu hiện tại liền tuyển ra danh lệch đại trưởng lao tiếng la vựa các tuyển thủ đều hơi biến sắc mặt vừa mới liên chiến lửa này ngay cả nghỉ ngơi cũng không có như vậy trạng thái liền an b à i bọn họ lẫn nhau chiến đấu có chút trong lòng người thực sự có chút lo lắng trường lão nơi đây mỗi cá nhân đều chỉ ít chiến đấu rồi năm sáu tràng nửa điểm nghỉ ngơi cũng không có như vậy thì tiếp tục khai chiến có thể hay không quá gấp g ắ p rồi nhất hào đ à i lấy được thắng giả hỏi trên thực tế người này bây giờ áp lực là lớn nhất quả thực nhất hào đ à i cạnh tranh áp lực không lớn hắn thuận lợi thành rồi người thắng lợi thế nhưng khiến hắn và số n g ư ờ i đ à i lấy được thắng giả đối chiến vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy độc cô hành dung manh g người hắn cũng có chút không tự tin trường lão lao lông mày dựng lên quắt lên ngay cả duy trì liên tục tác chiến bản lĩnh cũng không có trên chiến trường địch nhân còn có thể chờ ngươi nghỉ n ơ i tốt rồi trở lại tấn công ngươi sao nhanh lên thượng thay đến chế nửa khắc thủ tiêu tư cách lời này vừa nói ra mười người cũng không dám chỉ h o a n thêm vội vàng nhạy thượng vân đài hồ phong là số ba đài lấy được thắng giả đối thủ là số tám đài người thắng lợi người này là vũ hoàng nhị trọng cao thủ đ á n g t i ế c b ở i số tám đài cạnh tranh kịch liệt hắn không có quá rõ ràng ưu thế lúc này đã mang theo không cản thương thế tiếng còn vừa vang lên quyết đấu bắt đầu hồ phong đối thủ cùng hồ phong ngắn trong thời gian ngay cả liệu mạng rồi thập tam thức hồ phong đối thủ vết thương nhất thời chuyển biến xấu chảy máu không ngừng nhận thua đi ngươi không có cơ hội rồi sớm một chút đẻ xuống thương thế còn có thể không tổn thương tu vi căn cơ hồ phong b ả n có lòng tốt thế nhưng lời này rơi vào đối phương trong thai hắn cảm giác mình dường như thụ r ồ i vũ đủ. ở trong lòng hắn hắn võ hoàng thực lực đối thủ cũng chỉ là một miễn cưỡng xem như là vũ vương tồn tại mà nay bị thương trên người chính hắn dĩ nhiên cầm không xuống đối thủ cái này truyền đi là bao nhiêu xỉ nhục a thiếu niên thiên tài hắn tâm cao khí ngạo đâu tiếp thu được rồi bạn thân thua ở hồ phong cái này dạng nhân thủ giữa người này tuy nhiên không cam lòng vọng tưởng nhất chiêu định thắng bại thế nhưng đến sau cùng hắn vẫn bị hồ phong cho ung dung đánh bại rồi hồ phong siêu cường thể phép hơn nữa đánh nhanh thắng nhanh khiến hắn trạng thái thủy trung ở vào đ ỉ n h phong đối thủ cùng người ác chiến sau đó thương thế không cạn cho hắn thừa cơ lợi dụng lúc này mới ung dung thắng lợi thắng lợi tới quá mức đơn giản ngay cả hồ phong mình cũng có chút không dám tin tưởng lúc này trận chung kết danh ngạch hắn đã tới tay còn lại chiến trường vẫn còn tiếp tục chiến đấu hồ phong dĩ kinh xuống đài nghỉ ngơi cái này năm đấu chừng giữa có giống như hồ phong như vậy song phương tranh lệnh quánh i ề u cũng có không phân sàn sàn như nhau ác đấu nửa ngày khó phân thắng bại. đ ộ c cô hoành cùng hồ phong không sai bị lắm đối thủ cùng hắn t r ê n lệch không nhỏ bị hắn đơn giản bãi bình hắn hạ xuống đ ụ n g mây đi tới hồ phong bên người thoải mái trẻ chén thực sự là không thú vị còn không có nóng người liền kết thúc rồi hắn cảm thán nói hồ phong cười cười nói ra là ngươi quá mạnh đ ộ c cô tôn giả đệ tử ngươi theo chúng ta những thứ này nông thôn tiểu phái cạnh tranh cái gì cạnh tranh hạ hạ đ ộ c cô hoành nợ nụ cười đối đãi phải có truy cầu a ta truy cầu đúng vậy thích khi dễ nhược tiểu chính là khoái cảm xem ra ngươi không hiểu hồ phong bất đắc dĩ cười khổ trên đời này tại sao có thể có loại người như ngươi thực sự là đủ h ư n g đản lưỡng cái canh giờ phía sau nhất kịch liệt chiến đấu cuối cùng kết thúc trên đài sau cùng hai người trước sau ngược lại tại trên lôi đài các trưởng lao nhất trí quyết định nguyên chờ đợi người nào chờ t r ư ớ c bỏ lên liền tính thắng lợi bằng không chỉ bằng vào ngà xuống đất trước sau phán đoán thắng thua thái vũ đoạn rồi dựa theo đại trưởng lao thuyết pháp hai người chiến đấu đều ngất tình huống hạ ai có thể trước tỉnh lại là có thể trước muốn rồi đối phương tính mệnh cái này mới là chân chính người thắng lợi cái này quy củ mọi người không có phản bác lúc này tông chủ h u y n minh dẫn đầu công bố rồi bốn gã thu được danh lạch nhân tuyển tuy nhiên mọi người đều biết rồi Thế nhưng không cần thiết biết những người này thân phận vì sao huyền minh tông chủ giản yếu giới thiệu lại bởi danh n mạch chỉ năm người bây giờ trận đấu đã kết thúc rồi còn dư lại năm người cũng không nhất định phân g i a cao thấp muốn chờ xem người thứ năm đứng lên sẽ chờ đi không phải vậy liền đi về nghỉ ngơi đi nói xong huyền minh trực tiếp ly khai rồi chỉ đại trưởng lão cùng liên can trọng tài đứng tại chỗ lưu lại bọn họ còn muốn xác nhận hai người thắng bại dưới đài rất nhiều quan khách thấy không có rồi chiến đấu thưởng thức vài câu dần dần đều ly khai rồi thắng được đơn giản hồ phong đều cảm giác mình quá thuận rồi bất quá hắn còn không có trở lại mình lâm thời nơi ở đã bị người ngăn lại rồi hồ phong thật sao nghe nói ngươi gần nhất danh tiếng không nhỏ ngay cả tông chủ đều tự mình tiếp kiến rồi ngươi nay canh thành rồi trận chung kết một trong những người được lựa chọn ngươi tuổi còn trẻ thành tựu cũng không thấp hồ phong níu nhìn quét người đến hán người mặc màu nâu trường bảo vóc người hơi mập l ư ỡ n g chỉ con mắt muốn lục đầu giống nhau diện mạo thực sự không dám làm người ta khét tạo có việc ta chỉ muốn nói cho ngươi biết đ ừ n g tưởng rằng đạt được trận chung kết danh ngạch liền có gì đặc biệt hơn người các ngươi năm người này tuy nhiên đều là đủ số chân chính vẫn là dựa vào chúng ta hình hỏa ngũ nhân tổ đ ư n g tưởng rằng tháng rồi danh ngạch có thể không coi ai ra gì không biết trời cao đất dậu rồi nói cho ngươi biết cái này thế giới lớn đây nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi mãi mãi cũng không tính là cái gì tông bào mập mạp gạt ra lục đậu nhãn nói rằng thái độ vô cùng hung hăng ngang ngược hồ phong lạnh r ê n một tiếng phẩy tay h áo bỏ đi căn bản là lười lại để ý tới người này đứng lại cho ta sư huynh tại giáo dục ngươi ngươi liền như thế cái thái độ sao đứng lại cho ta hồ phong vẫn như cũ không để ý tới hay hay ngày hôm nay không cho ngươi cái giáo hấn thì không được rồi thiên vân ấ n mập mạp lúc này quần quận nổi lên ống tay áo song trường đầy hồ phong đỉnh đầu trợi hiện một con cự đại trưởng lớn long trời lở đất đảo loạn phong vân hồ phong trong nháy mắt ma giáp quân thân hắn song trưởng ngư nguyên n g tiên văn trưởng ấn huyền thủy trọng trưởng lúc này thi triển cái này kim thủy song trọng thuộc tính liên hợp trưởng ấn l ự c đạo phá lệ trầm trọng chính là đối phó loại này hạo trưởng hào thủ đoạn lưỡng trùng bất cùng thuộc tính cự trưởng chống lại hồ phong chỉ cảm thấy kình phong mặt tiền cửa hiệu ép tới hắn q u ỵ hai chân xuống suýt nữa quỷ giảm xuống đất cái này mập mạp tuy nhiên hình dung bất h a m thực lực quả thực bất phàm còn dám ở hồ phong trước mặt này cắn rỡ nếu không có ta một thân thần lực có thể ngăn cắn một hai cái này nhất trưởng xuống tới không muốn thừa nhận nhưng cũng biết nơi đây là hình hỏa nội tông thực sự không phải hăng hái huyết chiến địa phương cái này nhất trưởng ta nhớ ở rồi tương lai nhất định sẽ thảo bộ mặt hồ phong lạnh rên một tiếng tiếp tục đi về mập mạp nhìn hắn ly khai lần này nhưng không có ngăn cản có thể tiếp ta nhất trưởng ngươi cũng có điểm thực lực tuy nhiên ngươi cũng phải cẩn thận rồi trận chung kết lúc cao thủ vân giống như ta vậy võ giả tại hình hỏa tông tuy nhiên xếp hạ mặt tên hình hỏa tông bốn người khác tu vi có thể đều tại ta trên hồ phong nghe rồi trong lòng hơi chấn động một chút đối nhau cựu phong thập tam đào thiên tài lại có rồi khắc sâu nhận thức hắn và mập mạp đều là cản động nhất chiêu song phương cũng không có xuất gia tuyệt đối thực lực hồ phong mặc dù có năm chắc chiến lược toàn bộ khai hỏa giết chết đối phương nhưng cũng cần một phen khổ chiến bởi vậy có thể thấy được hắn bây giờ thực lực đi trước tinh huy đạo tham gia ả n sổ phi la luận võ còn kém đi một tí hồ phong trở lại nơi ở không bao lâu liền nhận được tông chủ triệu kiến hắn không có đình lại rất nhanh chạy tới hình nổi giận đ i ệ n gặp mặt huyền minh ra tay với n g ư ơ i người gọi chắc tuyệt là hình hỏa tông tham gia quyết tái ngũ một người trong hắn tự ý xuất thủ thực sự khiến tông ta hộ thẹn ta đã khiến đại trưởng lao trách phạt hắn rồi ạn sổ phi la luận võ sắp tới ngươi cũng không nghi cùng hắn náo nữa ra mâu thu huyền minh lên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem việc này ăn nói qua một lần đáp án này hồ phong sớm có dự liệu hắn cũng không kỳ quái cái này gọi chắc tuyệt tiểu mập mạp cách làm mặc dù có vi môn quy nhưng không có gây ra hậu quả nghiêm trọng không có khả năng thụ trọng phạt hơn nữa đối phương là hình hỏa tông nhất ưu tú đệ tử một trong khẳng định bảo bối chặt muốn không phải vậy hắn cũng không dám t ạ i hình hỏa nội tông trực tiếp đối nhau hồ phong xuất thủ đây chính là môn quy rõ ràng lệnh cấm chỉ sự tỉnh chỉ cần ngươi có năng lực có tiềm lực người khác sẽ đối với ngươi tất cung tất kính đây là hồ phong hiện tại khắc sâu nhất thức bất luận cái gì thời đại trung quy là cường giả vi tôn mãi mãi cũng không sẽ cải biến. v ậ mãi mãi cường giả. Cường giả có tiền cạnh t t r cung h t quyền h tuy cái không c phải võ lực lại như cũng khiến người ta trở thành quát tháo phong vân cường giả trưởng khống một cái thế giới quyền nói chuyện tông chủ ta biết rồi ta sẽ không cùng hắn nào nữa rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không hề tìm phiền toái của ta hồ phong t ừ tốn nói hồ phong tâm tư m à n tuy nhiên huyền minh như vậy lao hồ ly hắn có thể liếc mắt nhìn ra hồ phong trong lòng còn có bất mãn bất quá hắn cũng biết cho dù ai gặp phải như vậy sự tình đều khó tiêu tan ngươi cũng biết cường giả vi tôn đạo lý vì sao nỗ lực trở nên càng mạnh đi lò luyện sơn giữa có một chỗ hồng lô c h i tâm ta nghĩ nơi đó là sẽ phi thường thích hợp ngươi để thăng thực lực huyền minh giới thiệu hồng lô c h i tâm nơi đó rốt cuộc có cái gì cái này cái địa phương hồ phong không chỉ một lần nghe người khác nhắc tới tuy nhiên thế nhân truyền lại lúc nào cũng vô cùng thần bí không thể tận mắt chứng kiến vĩnh viễn cũng không biết ở trong đó rốt cuộc có cái gì người nên có huyết mạch thiên phú cho người đi huyền minh không có trực tiếp trả lời ngược lại như vậy hỏi hồ phong mi phong vi tiêu thản nhiên nói có điểm đặc thù năng lực hồ phong biết tại loại này lão hồ ly trước mặt là không đạt được không mở ra khai thiên song t u y ế t lược thoại huyền minh cười n h ạ t một cái âm thanh hắn rõ ràng hồ phong năng lực khẳng định có chút bất phàm tuyệt không chỉ là hắn nói có điểm đặc thù lục địa mà thôi hồng lô lòng hỏa diễm có thể đúc luyện nhân thể phách chỗ kêu hỏa diễm thế giới giữa còn có một loại đặc thù tinh thạch chúng ta xưng là hồng lô kết tinh hồng lô kết tinh đối nhau thân thể con người rèn luyện tại phía xa hồng lô chi h o a trên kỳ lạ hơn đặc biệt chính là nó có thể để thuần người huyết mạch từng có không ít tầm thường vô vi người ở giáp tỉnh rồi mình đặc thù năng lực còn có người ở để thuần rồi mình đặc thù năng lực khiến nó trở nên càng mạnh ta nghĩ ngươi đã có đặc thù năng lực không tiến lên đi thử một chút ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh hơn hồ phong nghe rồi có chút tâm động có thể để thuần huyết mạch truy luyện thân thể cái này đ ồ v ậ t đối nhau hồ phong mê hoặc có thể nghĩ ta sẽ đi tuy nhiên trước đó ta còn có một thì cầu không biết đạo tầng chủ có thể đáp ứng không huyền minh nhấn mày hắn không thích tùy ý đưa ra yêu cầu người nhất là không có bất kỳ đóng góp người hồ phong mặc dù có tiềm lực thế nhưng không có thực tế thành cựu hắn không muốn để cho hồ phong quá mức ỉ lại người khác trợ giúp nói đi bản tông sẽ tự định giá đệ tử từ thanh lam tông mà đến nghe thấy quá mức hẹp đối nhau loạn vân hải rất nhiều thế lực vẫn còn n g h i hoặc nghe nói nội tông có một chỗ tàng thư bị khố hy vọng đệ tử có thể tiến vào bên trong xem một phen huyền minh hơi ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hồ phong sở cầu lại là chuyện nhỏ như vậy chỉ là xem sách vở không phải đòi võ học hắn lại hỏi qua một lần chỉ là đọc sách lịch sử phong thổ dân tình võ học giới thiệu cũng có thể đệ tử chỉ là muốn hiểu rõ hơn một phen dễ ứng phó các tông đối thủ đối nhau võ giả không có nửa điểm mơ ước huyền minh thỏa mãn gật đầu biết người biết ta bách chiến cũng không thua đạo lý hắn hiểu đầu năm nay nguyện ý học thêm chút kiến thức đệ tử có tiếu đại đa số người đều là một mặt truy cầu thư khố trong võ học bí tịch lớn mạnh tự thân đối nhau các loại tri thức hết thẻ không để ý yêu cầu này đơn giản bản tông chuẩn rồi sau đó ta sẽ cho ngươi một tờ phê văn ngươi tùy thời có thể tùy chỗ xem thư khố giữa ngoại trừ võ kỹ ra sở hữu sách vở hồ phong sắc mặt đại hỷ cái này nhận lời với hắn mà nói so với cho hắn hơn một mươi bả chương ỉ năm trăm hai mươi bảy hồng lô tri tâm đạt được tông chủ huyền minh cho phép hồ phong tại kế tiếp l ư ợ n g tiên h nhất đầu tiến vào rồi tàng thư bị khố l ư ợ n g tiên h thời không gian hắn đem nơi này các loại tri thức sự phân hình hoàn tất đối nhau toàn bộ loạn vân hải võ học có rồi sâu hơn lý giải bây giờ đối với với tham gia ạn sổ phi lạ luận võ sự tin tưởng của hắn lại tăng cường không ít Khoảng cách tinh huy thời đảo ngày lên đường càng ngày càng gần, đi trước tinh huy đảo thời gian trước đi bởi ị định ngày. tại sau b thời gian cấp bách hồ phong vừa ly khai thư hải liền vội và đi hồng lô c h i tâm hồng lô c h i tâm tại lò luyện đỉnh núi hỏa diễm thế giới giữa phải ra rồi nội tông phi thượng quan đỉnh sau đó chui vào núi lửa hầm động b á c h tường một chỗ đ ậ c khẩu bay trên cao dễ dàng nhưng là muốn từ hố lửa bầu trời tiến nhập hỏa diễm động cửa cũng không dễ dàng nơi đây khói đặc hơn nhãn nóng rực bước người thường nhân ở lại trong n à y chỉ chốc lát đều không chịu nổi hơn nữa cách ly hỏa sơn khẩu càng gần cái này ôn độ càng cao hồ phong vốn có cũng là đáng ghét cái này nóng rực cảm giác thế nhưng từ từ tiểu hòa mầm quân thân sau đó hắn chịu n h i ệ tính t đ ể cao rồi nhiều lắm nay bay đến núi lửa cửa hắn không chỉ không có cảm thụ được một k i a hàn ý ngược lại có thể rõ ràng phát hiện đáo tiểu ngọn lửa cảm giác h ư n phấn tại hắn trong cảm giác hỏa diễm giống như là ánh mặt trời giống nhau ấm áp làm cho vô cùng lực lượng động khẩu có chút chật hẹp vách động giống như nung đỏ bàn ổ i giống nhau nóng hổi hồ phong dọc theo cái này mật động tiến nhập đi tuy nhiên hơn mười t r ư ợ n g không gian rộng mở trong sáng nơi đây khắp nơi đều là hòa hồng sắc ánh sáng giống như vô số chung quanh bơi đom đóm điệm đỏ thỉnh tho hồ phong có thể chạy tới đến những thứ này ánh sáng trung ẩn hàm cường đại năng lượng bất quá hắn nhúng tay một đỡ những thứ này năng lượng rất nhanh thì bị hắn thân thể hấp thu rồi nơi đây đối với ta mà nói chút nào không nguy hiểm a hồ phong cảm thán nói có rồi tiểu hòa mầm tiến nhập nơi đây tựa như đi ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau hung dung bừa bãi hồ phong không ngừng đi về phía trước đi rồi nửa cái canh giờ cũng không có một cái trung điểm nơi đây không phân rõ phương hướng biện không minh phương vị hồ phong lại đi rồi nửa cái canh giờ mới nhìn đến một cái hình hòa tông đệ tử vị này sư đệ ngươi trên thân còn có ngự hỏa đ ằ n sao vận sư huynh mấy viên đi vị này hình hỏa tông đệ tử nhìn thấy hồ phong nhãn tình sáng lên tiến lên đến gần đạo sư minh ngươi làm cái gì vậy muốn ngự hỏa đan làm cái gì hồ phong có chút không rõ bớt làm bộ rồi xuất ra ngươi ngự h ỏ a đan không phải vậy trở lại tông môn có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được cái này vị đệ tử cho rằng hồ phong đang đùa hắn lập tức dở mặt vô tình quả thực cùng cấp đường không sai biệt lắm xem ra ở nơi nào đều không thiếu rồi loại này ư ớ c hiếp người của người khác người như vậy làm sao lại chết không dứt đây hồ phong ác ý nghĩ ta thật không có ngự hòa đan ngươi chính là tìm người khác đòi đi còn muốn lựa gạt lão tử nơi đây không có n g ự hỏa đàn căn bản chống đỡ vừa mới lửa ngày muốn ở chỗ này tu luyện không có n g ự hỏa đan là căn bản không thể thực hiện được nguyên lai、like、này hồ phong gật đầu thế nhưng ta thật không có n g ự hỏa đan ta cũng chưa dùng tới loại này đồ vật nhiệt độ của nơi này vừa vặn thật ấm áp hà tất ngăn cản cái này chẳng lẽ ấm áp đây tới địa ngục đi tiểu tử ngươi dám t r e o cho ta muốn ăn đòn cái này đệ tử thấy hồ phong lại nhiều lần không được nói thật đến rồi chân hỏa tiến lên sẽ cường đoạt hồ phong xứng sở không nghĩ tới đầu năm nay còn có như vậy làm càn làm vậy hắn tuy nhiên vũ vương thất trọng cảnh giới còn thật sự cho rằng có thể đánh được bản thân không đưa cho ngươi giáo hơn ngươi là không học được tôn kính nhân hồ phong nhất trưởng b ổ r a huyền thủy trọng trưởng một k í c h đánh tan đối thủ thế tiến công đưa hắn đánh cho khỏe miệng phút huyết ngươi ngươi là người nào đỉnh núi đệ tử tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực cái này hình hỏa đệ tử sợ đến mặt mẫu đất cũng nữa không lúc trước ngạo mạng thân sắc nhất p h o n g ta đây không biết ta chỉ biết đạo ngã đạt được rồi tham gia ạn sổ phi lạ luận võ danh l ệ c nguyên lai là ngoại tông tuyệt đỉnh thiên tài thất kính thất kính việc này là lỗi của sư h u n h sư h u n h cái này liền rời đi người này cũng không cần có thể được cạn sổ p h í lạ luận võ danh n g ạ c h đều không phải g i a n h thủ hơn nữa hắn căn bản không nhận thức hồ phong nghĩ đến chỉ mấy ngày gần đây mới tới ngoại tông tiên tài rồi đáng tiếc hắn ở chỗ này bế quan hồi lâu đều quên rồi nhìn đấu vòng loại rầm rộ muốn không phải vậy hắn cũng không dám đối nhau hồ phong này bất kính sau thời gian hồ phong lại đi rồi một khoảng cách hắn trước sau chứng kiến có nhân bản đầu gối trên mặt đất tinh tâm tu luyện một thân d a thịt đều trở nên h ỏ a hồng hầu như đạt được rồi cực hạn thấy như vậy một màn màn hồ phong trong lòng cũng mọc lên rồi nhàn nhà tước a o nhớ ký huyền minh nói qua nơi này hỏa diễm có thể truy luy luy luyện độc thân c đáng tiếc hồ phong có rồi tiểu hỏa mầm trợ rút chút nào không cảm giác được khốc nhiệt cũng không có rồi rèn luyện công hiệu chính ứng với rồi câu nói kia có được có mất phúc họa liền nhau hồ phong trong lòng dám nghĩ tới chỗ này toát ra nồng nặc tiết nuôi tình này cổ tâm tình lập tức bị trong cơ thể tiểu hỏa mầm cảm ứng được rồi nó nhất thời ra thêm thôi hỏa lực không ngừng hấp thụ bốn phía nóng rực năng lượng đồng thời thả lỏng rồi đối nhau hồ phong bảo hộ hồ phong nhất thời liệt diễm mức người ngay cả tóc đều m ấ rồi lỗ chân lông đều thiếu y phục cũng không có thể miễn cho thai họa cũng thiêu thành cho tàn giờ này khắc này hồ phong dĩ kinh hoàn toàn bốn rồi tuy nhiên cũng may nồng nặc hỏa diễm cùng khói đen quấn một thần ai cũng thấy không rõ hắn chân chính tướng mạo cùng thân thể bên trong có hỏa ngoài có liệt diễm trong ngoài n ả y ra phía dưới hồ phong thống khổ khó ngăn cản chu lên liên tục có lẽ là tiểu hỏa mầm cảm giác được hồ phong đang trách tội nó phát rồi lớn t i n h khí lúc này vô luận hồ phong la hét thế nào hắn đều không quan tâm dùng sức đốt cháy hồ phong một thân hồ phong đau đến đều nhanh mất đi chi rắt rồi hắn cảm thấy ôn độ lại tăng lên một chút hắn cũng có thể bị đốt trọi lúc này trong cơ thể tiên huyết cấp tốc chảy xuôi một thân nhiệt huyết sôi trào khi thế đang thịnh cực kỳ một thân huyết dịch như là một nồi đang bị hầm xúc đặc không ngừng tăng nhiệt độ không ngừng trở nên nổng hồ phong thậm chí sinh ra một cổ h ảo giác máu này thơm qua a như là bảo thục rồi xương canh huyết dịch không ngừng bị nung nấu hồ phong cảm giác thân thể như là bị luyện đi một cái tầng dầu giống như vừa ung dung lại khó chịu ở nơi này thống khổ thời khắc h ắ n đột nhiên nghĩ đến này bản chân tàng bản bí tịch tái tạo cắn khôn đó là nhất bộ nói luyện tinh huyết nuôi h u n linh thai phát môn có thể luyện được hoàn mỹ thân ngoại hóa thân mà tu luyện yêu cầu đúng vậy tinh huyết không ngừng để thuận lại đệ thuận để thuận để thuận đến cực hạnh hạc hồ phong đầu não có chút say xe hắn biết đây là đại lượng huyết dịch hóa thành tinh huyết trong cơ thể huyết dịch thiếu sót tạo thành nghĩ đến đây khác hắn không chút do dự nuốt vào một viên lật dương huyết cây táo khiến một thân khí huyết lần thứ hai khôi phục một viên huyết cây táo hạ đỗ rất nhanh thì bị dùng hết rồi dự tính hồ phong phải ngay cả thôn mấy viên ngay cả bảo đảm tự thân huyết dịch số lượng giờ khác này ở hồ phong trên đan đ i ệ n phương một đoàn tinh huyết không ngừng ngưng luyện từ một quán nhỏ thủy biến thành một mảnh nùng tương càng về sau giàn trực thành một cái đoàn tương hồ hồ phong bạch sắt huyết dịch hợp với bây giờ nồng độ thật cùng hồ dán không có gì khác nhau rồi tinh huyết không ngừng vén chậm rãi ngưng tụ thành một viên nho nhỏ huyết cầu huyết cầu không ngừng bành trướng hình thái không ngừng biến đạo sau cùng dần dần hình thành một cái khỏa đạn trâu lớn nhỏ huyết trứng từ đó không lại thay đổi nhưng là sinh mạng dấu hiệu càng ngày càng nồng đậm ta đây là muốn sinh ra hải tử rồi không hồ phong vẻ mặt cười khổ có chút không biết làm sao nam nhân sống chết thiên cổ kỳ lạ hồ phong cũng không muốn bị người nghị luận việc này bất quá nghĩ đến máu này chứng là mình đệ nhị sinh mệnh hắn thì nhìn mở rất nhiều hồ phong dần dần khôi phục giác quan thả lòng đi xuống cũng không biết là nguyên nhân gì Huyết chứng hình thành phía sau hồ u y ế phong nhất thành phía t r ư o n g vương chân khí đại thủ trong nháy mắt chế trụ cái này có thể bóng rổ lớn nhỏ con cầu nóng bỏng khí tức ngăn cản không rồi hồ phong động tác hắn dùng lực kéo trở về viên này quang cầu đã bị hắn tóm vào trong tay a thật là nóng a mặc dù có tiểu hỏa mầm giảm sóc cái này ôn độ vẫn như cũ khiến người ta khiếp sợ hồ phong khởi động tiên văn ma giáp chậm rãi chế trụ viên này hồng l ô kết tinh dựa theo huyền minh nói phương pháp mở miệng lớn dùng lực hút đợi viên này quăng cầu giữa tràn lan khí tức cái này cổ khí tức vừa mới vào cơ thể thân thể tựa như xuân thủy thoải mái một cái lần nhất thời khoái tốc khôi phục nguyên lai bị nướng phát khô thấy đau thân thể cũng có chuyển biến tốt đẹp hồ phong có thể cảm giác được thân thể tựa hồ càng m ạ n h rồi cái này cũng chưa tính cái gì hồ phong có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể huyết trứng thụ này c ủ năng lượng thoải mái khoái tốc lớn lên nửa ngày sau viên này hồng lo kết tinh bị hoàn toàn tiêu hóa đạn trâu lớn nhỏ huyết trứng cũng lớn rồi mượt hầu như có bồ câu đạn lớn như vậy rồi còn cần nhiều tìm chút hồng lô kết tinh chờ đợi không phải h ồ phong phong cách chủ động xuất kích mới là hắn thích làm nhất mặc dù không rõ ràng hồng lô chi tâm đâu tối đa nhưng h ồ phong có thể chậm rãi tìm theo hắn tôi chắc hồng lô kết tinh chắc là tại cực n h i ệ t trong hoàn cảnh sinh ra đặc thù năng lượng quả không sai chỉ cần theo nóng nhất địa phương đi về phía trước và lòng định năng tìm được hồng lô kết tinh theo ban nãy quả hồng lô kết tinh bay tới phương hướng hồ phong một đường đội theo quả thật đúng là không sai mới vừa cái hướng kia càng đi vào trong càng là nóng rực hồ phong đi rồi nửa cái canh giờ một cái hồng lô kết tinh cũng không có đụng tới ngược lại gặp phải rồi bảy tám tên hình hỏa tông đệ tử những người này nhiều ở chỗ này bế quan muốn đụng đáng thương vật khí đi mở ra rất có thể cũng không tồn tại huyết mạch thiên phú đương nhiên cũng có chút người là nhất gần mấy thiên tài tới thấy rồi hồ phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn tiến lên cùng hồ phong thân thiết trò chuyện rồi vài câu không thể không nói người có tên cây cỏ bóng có đôi khi vẫn là rất hữu dụng thời khác này hồ phong có chút nghi vấn những thứ này người quen biết hắn cũng không lận cho biết so với chính mình vùi đầu lục lọi tốt hơn quá hơn nhiều hồ sư đệ tại đi về phía trước hơn nửa thiên liền đến một cái chỗ mật địa nơi đó có một đầu hỏa diễm yêu thú c h ấ n thủ nơi đó ôn độ rất cao rồi chưa từng người có thể đi qua yêu thú c h ấ n thủ thông đạo ngay cả các đời trưởng lão cũng không ngoại lệ muốn tốt hơn tu luyện hiệu quả tiếp cận nơi đó liền chân thật rồi hồ phong gật đầu cảm ơn nhanh hơn rồi tốc độ hướng về phía trước đi lúc này hắn đã có thể khẳng định nơi này không phải thiên nhiên hình thành chỗ rồi nói cách khác một cái núi lửa mật độ n g làm sao có thể rộng như vậy bao lẽ nào đây cũng là cường giả nội thế giới một cái tại núi lửa cửa tu luyện cường giả t ì không được đáp án hồ phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi minh s á t rồi đường nhỏ hồ phong không có chỉ hoa nữa cấp tốc hướng vừa định phương hướng bước đi dọc theo con đường này hắn lục tục thấy rồi vài khỏa hồng lô kết tinh chứng kiến hình hỏa tông đệ tử đều ở đây tranh đoạt cái này chút đồ vật hắn sẽ không có đi tới góp một phần náo nhiệt hắn chứng kiến người khác vồ lấy phương thức cùng hắn cơ bản giống nhau bất quá hắn môn u không có hồ phong mạnh như vậy c h ỉ hỏa năng lực chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận chảo một viên hồng lô kết tinh đều phải hao phí lớn nửa cái canh giờ chớ đừng nhắc tới luyện hóa rồi không có gì ngoài có người tranh đoạt hồng lô kết tinh hồ phong còn bản thân thuận thủ chảo lấy rồi, hồng lô kết tinh lớn nhỏ không đều hồ phong bắt được hai cái này so với t r ư ớ c kia hơi nhỏ một chút bên ngoài trung ẩn hàm năng lượng cũng ít một chút sau nửa ngày hồ phong một mực cấp tốc chạy đi t i ệ n đường luyện hóa hồng lô kết tinh chờ hắn đến rồi hình h ó a tông đệ t ử nói mật địa lúc trong cơ thể huyết c h ứ n g đã có c h ứ n g vịt lớn như vậy rồi hồ phong thậm chí có thể cảm thụ được trong đó một tia huyết mạch rung động là sinh mạng đặc t h ủ đây là một mảnh đốt hát sắc hỏa d i ễ m địa phương khi ôn bị khác địa phương cao hơn nhiều lắm hồ phong tốt đạo khuyên bảo mới nói động tiểu hỏa m ầ phối hợp khiến mình có thể an ổn đứng ở chỗ này nếu không hồ phong cảm giác mình chống đỡ không được bao lâu. gần sát hát sắc hỏa diễm sát biên giới có một gã hình hỏa tông đệ tử khoanh chân tu luyện hắn nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi một thân thanh ý ỉ tóc d à i chỉnh tề b u ộ c ở sau tướng mạo tuy nhiên phổ phổ thông thông nhưng hắn khí chắc chắn chúng càng xem càng thấy được coi được tại cái này tên đệ tử cách đó không xa còn có hai người đứng ở bên cạnh vẫn nhìn chăm chú vào người thanh niên kia thân hình bọn họ cũng có bất phàm tu vi tuy nhiên nhìn hắn m ô n rằng dấp ngược lại giống như hạ nhân một dạng thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên kia đều chạy ra sùng kính thân xác hồ phong chính phải xuyên qua hát sắc giải đất lại bị cái này hai người phát hiện bọ ngươi là người nào đỉnh núi làm sao như thế không có quy củ hồ phong có chút không rõ làm sao lại không có quy củ rồi hả cái này lò luyện mật điệu chẳng lẽ không đúng tất cả mọi người có thể đi vào đương nhiên là tất cả mọi người có thể đi vào thế nhưng ngươi không thấy được thanh hoài y sư huynh chính tại tu luyện sao hồ phong sờ sờ đầu não hỏi hắn thanh hoài y không biết ngươi ngươi là mới tới như thế không lớn không nhỏ nói cho ngươi biết thanh hoài y sư huynh thế nhưng hình h ò a tông tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân tông chủ điều động nội bộ h n sổ phỉ lạ luận võ vương bài tuyển thủ người cái này mới tới tiểu sư đệ còn dám q u ấ y dày thanh hoài y kỹ sư huynh tu luyện hồ phong đứng ngôi không muốn cùng bọn họ ở chỗ này nổi lên va chạm h ỏ i ta từ đàng xa vòng vào đi cũng có thể đi hai người có chút kinh ngạc sau đó gật đầu đồng ý rồi nhìn hồ phong từ một bên kia vòng vào hát sắc giải đất thân ảnh hai người lộ ra rồi chút tiếp hận đáng thương tân nhân làm thật không biết giá hát sắc giải đất nguy hiểm không không thấy được thanh hoài y kỹ sư huynh đều chỉ ở ngoại vi tu luyện không có chân chính đặt chân hát sắc khu vực sao còn có hát hỏa bên trong thần bí hát viêm yêu thú có người nói tông chủ đều không muốn treo chọc Cái cá c này nhân h ế từ c h ắ đối với mảnh này mật địa hiếu kỳ hồ phong quyết định hào hào vào nhìn một cái nếu có nguy hiểm đúng lúc rời khỏi là được rồi làm không biết trí mạng chương năm trăm hai mươi tám hắc viêm đại yêu thần bí hắc họa chi địa hồ phong một người bước chậm trong đó nhiệt độ của nơi này tổn thương không rồi nay hồ phong thế nhưng đệ nén bầu không khí khiến hồ phong thần tình ngưng trọng không dám có chút qua loa hắc h ỏ a c h i địa đại đ ị a đột nhiên rung động bốn phía ôn độ cảm thụ được này cổ rung động tựa hồ i trở nên càng nóng bức rồi chốc lát trọng đề vang đánh vỡ bình an nguy nga cự thú từ trong rừng đá đi chậm dài đến cự thú đầu sinh ra song r á c lưng mọc hai cánh tứ chảo bén nhọn r ă n g lanh dữ tợn nó người khoác lân giáp uy vũ bất phạm có điểm giống đông phương thần giáp uy vũ bất phạm có đ i g i ố n đợi tây phương thần thoại trong lòng rực cự thú đầu mang l u nó nộ nhãn vừa mở hét lớn nhân loại ng nơi đây không phải nguyên nên tới địa phương hồ phong đình hạ cước bộ nhìn trước mắt khí tức thâm bất khả chắc một mạch nơi tụ tập hắc viêm cự thú hắn không khỏi có chút thất thần cái này cự thú khí tức trong đại dương c ù n g lan chỉ là một cái hơi thở liền khiến bản thân t i m đập lợi hại nơi đây vì sao không phải ta nên tới địa phương nơi đây chẳng lẽ không đúng hình hòa tông địa bàn sao hồ phong tráng chứ đảm tử v ấ n đạo hình hòa tông quái thu sửng sốt một chút tuy hậu đạo không sai nơi này là hình hòa tông địa bàn tuy nhiên cũng là ta địa bàn bản đại gia muốn ở nơi này nghỉ ngơi người nào tới quáy dày đều không được hồ phong lau một cái cái chán mồ hôi nóng tiếp tục nói ra nghe nói nơi này có rất nhiều hồng lô kết tinh ta chỉ muốn mấy khối là tốt rồi vị này thần thú đại gia liền xin thương xót giúp tại hạ cái này chuyện nhỏ đi hồng lô kết tinh đồ vật bên ngoài không phải cũng có các ngư ơ i nhân loại đúng vậy tham lam không có một cái tốt đồ vật ta xem cũng nơi g ư không cần trở lại rồi tại bản đại gia nơi đây yên giấc ngàn thu đi quái thu trợt phun ra đầy miệng n ư ớ c diễm đánh thẳng hồ phong mặt hồ phong cấp bách vội vươn tay đi ngăn cản quái thu hắc hỏa không có thương tổn được hắn thế nhưng phun lửa mang theo kình phong ngược lại đem hắn thổi chúng tê cả ra đầu、Ồ. giỏi thật dĩ nhiên có thể ngăn được bản đại gia liệt diễm ngươi không phải có huyết mạch thiên p h u đúng vậy khó lường gì bảo cũng tốt bản đại gia thật lâu không hề động động gân cốt rồi thiên i ệ u đ ồ i ngươi tốt nhất chơi h á c viêm cự thú lập tức b u ô n g tha rồi phụt lên ngọn lửa cháy mạnh phương thức công kích nó t ứ c h à o đắp đất, đất n ả y lên một cái chân trước hung hăng c h à o hướng hồ phong đầu lâu hồ phong không dám k i n h thưởng vội vàng ma giáp chiến thân một tiếng kéo kẹt ma giáp nhất thời vỡ vụn hồ phong cánh tay phải ma cốt đều bị lưu lại một cái đạo tiến tiến vết tích hắn bản thân cũng bị hát viêm cự thú thần lực đánh cho liên tiếp lui về phía sau thật là lợi cái này lực lượng sợ rằng có ít nhất một trăm năm mươi vạn cân đi hồ phong nhất thời suy đoán nói hồ phong rung động trong lòng hắc viêm cự thú cũng không thua kém bao nhiêu lúc này nó một chương lưu trên mặt nhãn châu đều chừng lao đại nhân loại người lực lượng không sai bản đại gia trước chưa từng thấy khiến bản đại gia nhìn người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi hắc viêm cự thú lần thứ hai kéo tới thậm chí cự thú thần lực vô cùng hồ phong không dám dùng nhục tí đơn giản phạm hiểm hắn lập tức mặc bộ huyết ảnh hồ phong một song sát thần quên bộ cái này thánh khí phôi thai không nói khác quan tính chất liền có thể nói cứng rắn vô xong sắt thần q u y ề n sáo vừa hồ phong nhất thời mọc lên vô cùng lòng tin sự thực chứng minh cái này hắc viêm đại yêu lực lượng quả thực không thể gây tổn thương cho đến sắt thần q u y ề n sáo này hồ phong liền yên lòng tuy nhiên lại một lần nữa bị đánh lui mấy trượng thế nhưng sắt thần có thể ngăn hồ phong cũng có thể chống đỡ cái này lưỡng cùng phối hợp hồ phong cũng bị kích khởi một cái người huyết tính vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t quy h ả i hù s ụ c, c cầu c thư tiểu thuyết võng ngươi đã hỏa năng không thể gây tổn thương cho ta dựa vào một thân túi ra ta sẽ thua ngươi sao lao tử dầu gì cũng là thần thú huyết mạch làm sao có thể sợ dội ngươi không cam lòng chịu thua hồ phong mang theo q u y ề n sáo cùng đầu này manh thú liều mạng khởi rồi lực lượng tuy nhiên mỗi một lần hồ phong đều bị đánh lui mấy bước thế nhưng hắn đều có thể rất nhanh chóng c h ì n h thân hình lần thứ hai ngăn cản nhất chiêu h ắ c viêm cự thú tuy nhiên lực lượng hồn hậu thế nhưng nó dù sao cũng là thú mà không phải yêu vì sao hắn chiến đấu trí tuệ cũng cực kỳ có hạn chỉ có thể dựa vào bản n ắ g chảo đánh kéo cùng trong rừng núi đại trùng không có gì khác nhau hồ phong đối chiến giã t h ú sớm có lương sách lần này đối chiến hát viêm cự thú ngoại trừ rồi cảm giác đối phương lực lượng mạnh hơn tốc độ nhanh hơn bên ngoài không có khác biệt khác biệt rồi lần lượt bị đánh lui lần lượt lại tiến lên hồ phong tính tử bị bước ra tử chiến cũng không lui ngay từ đầu hắc viêm cự thú còn có thể chiếm rõ ràng ưu thế thế nhưng theo thời gian rời đổi hồ phong một thân huyết mạch không ngừng sôi trào thiên h ồ bản năng thiên phú càng chiến càng hăng khởi động hồ phong lực lượng cùng tốc độ không ngừng kéo lên dần dần hắn thậm chí có thể cùng hắc viêm cự thú liều mạng hơn mấy chiêu hắc viêm cự thú đánh lâu không xuống càng ngày càng nhanh nóng ở nơi này hắc họa chi địa còn từ chưa có nhân loại có thể chiến thắng hắn so với hồ phong cường rất nhiều lần nhân vật đều thích đứng bất dồi hoàn cảnh của nơi này hắn nhất đạo h ắ t hỏa đốt đi qua là có thể đánh cho nhân loại không có t i n h khí nhưng là hôm nay gặp phải hồ phong khiến nó vô cùng bí i khuất đối nhau hỏa d i ễ m thương tổn miễn dịch không nói vẫn như thế chịu đánh đánh lâu như vậy không chỉ có không có bị đả thường ngược lại càng ngày càng rút mãnh thỉnh thoảng mấy quyền nện ở nó trên thân nó đều có thể cảm giác được có chút đau đau nhức đau đớn a đây chính là thật lâu không có trải qua cảm giác rồi lúc này hắc viêm cự thú nghĩ tới đây càng cảm thấy bí i khuất nó xúc phạm tính từ g i á bị kích h ở lực lượng tại tức giận thêm được hạ tội hồ càng mạnh rồi lại một lần nữa đem hồ phong ép lên rồi tiệt lộ hồ phong tử chiến k ô n g l dựa vào thiên h ồ sức chịu đựng gượng c h ố n g đợi mà hắc viêm cự thú tại từng trải một đoạn thời gian bạo phát phía sau càng cảm thấy thân thể có chút suy yếu lực lượng lần thứ hai rơi chậm lại rồi cứ kéo dài tình huống như thế hai người dần dần kéo về đồng nhất mức độ hồ phong cùng hắc viêm cự thú chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hai người đánh cho quên mình bốn phía thạch lâm bị phá hư một cái phê lại một phê thạch trụ ngã xuống lại bị nền g nát biến thành bụi đá mạnh liệt kích chiến k ì n h phong thổi bay đầy đất bụi đá làm cho cả hắc hỏa giải đất đ ề u trở nên học bét mà ở hắc hỏa giải đất ngoại vi nguyên bản vẫn bê quan thanh tu hình h cái này là thế nào rồi hả hắn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắc hỏa giải đất chiến loạn khiến hắn bình tĩnh không xuống、thì、mới vừa mới có một không biết trời cao đất rộng tân nhân đi vào rồi hắc hỏa giải đất chúng ta đoán chừng người này chắc là đụng tới hắc viêm đại yêu bị ăn đi vì hắn thủ vệ một tên đệ tử giải thích thanh hoài y k h ì h nhúng mày không có khả năng hắc viêm đại yêu từ vô đị thủ phương diện này như thế hỗn loạn nhất định xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ là ban nay tân nhân có chuyện hắn có đối kháng hắc viêm đại yêu năng lực tên còn lại lẩm bẩm thanh hoài y t h ầ n tình biến đổi tùy phía sau nói ra các ngươi nói là tân nhân Tân nhân làm sao các ó thực lực tiến nhập h lực ngươi phổ t ngự đệ tử có thể đủ chịu được. Đúng tử thể có chịu dùng n g vậy thì chờ các loại. Các hỏa đan còn có bao nhiêu chờ chút chức cho ta một ít tiến nhập hắc hỏa tri địa cần muốn đại lượng ngự hỏa đan chờ ta trở lại tông môn nhất định trả lại gấp bội các ngươi dạ sư minh hai gã bị mượn rồi đồ đệ tử không chỉ không có nửa điểm không nhanh ngược lại thần t ì n h kích động vô cùng vui sướng bởi vì thanh hoài y từ trước đến nay nói là làm hắn nói ban cho chưa từng có hạ xuống đây cũng là những người này đi theo nguyên nhân của hắn một trong thời gian bất chi bất giác lưu trôi qua hồ phong bắt đầu cảm thấy càng ngày càng người bại mà h á c viêm cự thú cũng là này nhất trào trào tiệm thất lược đạo tình huống như vậy lại duy trì liên tục rồi nửa cái canh giờ phía sau vô luận là hồ phong vẫn là hắc viêm cự thú đều chống đỡ không đi x ố rồi Không lúc â u cự t h thân thể hồ phong ngã xuống rồi, mà ũ này g ngửa mặt nằm trên mặt đất, ở ngược trùng nghiêm trọng nằm trên cùng chân hao hay mặt mặt đất, liệt Thể tiêu đợi. ở chập kịch lực khí l tinh thần tiêu nhau, thân thể thụ giống giống nhau, như phán nhau. n hao đều là là Lúc à vệ hồ phong toàn thân tựa như vô số c h â m tiêm thứ quá giống nhau đau đớn toàn thân thượng hạ không thể động đậy một điểm mà hắc viêm cự thú cũng không khá hơn chút nào nó miệng lớn mở đầu lưỡi mềm nhũng dựng trên mặt đất các mê da cho chết giống nhau cảm thụ được hắc họa tri đ i ệ dần dần bình tĩnh thanh hoài y y én nuốt vào ngự hòa đan vội vàng đuổi theo âm thanh tìm đến chứng kiến nằm trên đất quái vật khổng lồ cùng bên cạnh một vị chưa từng gặp mặt thanh niên nhân s ắ c mặt của hắn cực kỳ chấn động lại có người có thể thương tổn được hắc viêm đại yêu hắn thật là tân nhân sao nếu nói là không phải hình hỏa tông trên dưới xuất sắc đệ tử trẻ tuổi ta người nào không nhìn được vì sao chính là không có gặp q u a hắn cảm ứng được người khác đến hồ phong cường nói tâm thần tỉnh táo lại chứng kiến n h a n tiền nhân chỉ là phá lệ giật mình cũng không có còn lại động tác hắn lúc này mới thoáng thở vào một cái thanh hoài y khi chứng kiến hồ phong cảnh giác xu thế lại chứng kiến hắn mù quám biểu hiện không khỏi thở dài nguyên lai nhất cá người mù đều mạnh hơn ta giờ khác này hắn thật sự có chút chịu đ ạ kích tuy nhiên tốt đẹp chính là rèn luyện hàng ngày khiến hắn không có quá phận ghen ghét hồ phong càng không có sinh ra ác ý thanh hoài y thì lập tức đưa mắt đặt ở cái này khổng lồ cự thú trên thân cái này đúng vậy trong truyền thuyết hắc viêm đại yêu sao chỉ nghe nói nó khủng bố không muốn này bất ham khinh địch như vậy bị người đánh bại đây thật là tông chủ nói không dám t r e o chọc tồn có ở đây không thanh hoài y thì không khỏi mọc lên nghi vấn từ trước đến nay căn cứ đối nhau truyền thuyết kính lệ hắn chẳng bao giờ dám thâm nhập hắc họa chi địa cũng chưa từng chính xác gặp qua hắc viêm đại yêu vì sao lúc này không khỏi có loại bị gạt cảm giác. chẳng lẽ là tông chủ hắn lao nhân ra cố ý như vậy phóng xuất tiếng gió thổi muốn rèn luyện chúng ta g ũ ú p khí hắn lại nghĩ đến mặc kệ rồi mặc kệ tông chủ là dụng ý gì không q u ả n sự thật cần gì phải nếu hắc viêm đại yêu nga xuống rồi trong truyền thuyết lô đen bí bảo đúng vậy ta rồi thanh hoài y thì vẻ mặt hưng phấn lập tức hướng về hắc hỏa chỗ sâu hơn chạy đi người nào phê chuẩn ở nơi này đất làm càn vốn có nga xuống đất hắc viêm cự thú đột nhiên mở miệng lớn một đoàn n ù n hắc liệt diễm từ trong miệng nó phun ra vội và đi thanh hoài y cảm ứng được hắc hỏa đột kích thủ trưởng vung lên muốn vất đi cái này một dạng không nghĩ tới h ỏ a diễm mạnh viễn siêu hắn tưởng tượng khi hắn xuất thủ trong nháy mắt hắn lòng bàn tay vừa mới bay lên nguyên khí đều bị hắc hỏa châm lửa cái này cái này trường hợp cả kinh nói chính hắn vội vàng triệt hồi một thân nguyên khí xoay người bỏ chạy hắc hỏa phụ cốt chi thư đốt rồi nguyên khí uy lực không giảm hơn nữa còn là tập trung thanh hoại y thì truy tung đi mắt thấy hắc hỏa lần thứ hai tới người thanh hoại y để vội vàng tung nhất kiện linh khí bảo vật linh khí gặp phải hắc hỏa lập tức bốc cháy lên không ra chỉ chốc lát liền biến thành cho tản tại đốt rồi cái này linh khí sau đó hắc viêm cự thú phun ra hắc hỏa cũng biến mất rồi thanh hoại y vừa rồi hắn thực sự cảm thụ được rồi t ử vong n g uy hiếp gần trong găng tấc tùy thân có thể mang hắn đốt cháy hầu như không còn tiểu bối đừng tưởng rằng đại gia mệt rồi là có thể muốn làm gì thì làm cấp ta bảo tàng nhớ kỹ chỉ cần đại gia có một hơi thở lỗ thổi khí đều có thể đem người diệt rồi h ắ c viêm cự thú há mồm q u á t lên thanh hoài ý ý ý ý nhìn một chút ngã xuống đất h ắ c viêm cự thú chút nào không hoài nghi l ờ i của đối phương là thật thời k h ắ c này h ắ c viêm cự thú nhìn như suy yếu thế nhưng chỉ một đoàn tiểu h ỏ a diễm đều có thể muốn rồi một cái mạng quả thật là đáng sợ thanh hoài ý ý đối với tông chủ nói không thể trêu chọc cuối cùng là minh bạch rồi chuyện gì xảy ra. thế nhưng trên đất hồ phong cũng cái gì số hắn rốt cuộc dùng rồi cái gì phương pháp đem điều này cự thú đánh ngã chẳng lẽ là h ắ c viêm cự thú thấy hắn hợp ý không cần hắc hỏa chỉ là cùng hắn cứng đôi cứng nhìn h ắ c viêm cự thú thân thể thanh hoài y ghi ẻ biễu môi tâm đạo sợ rằng cứng đôi cứng cũng không có có nhân loại có thể đánh ngã h ắ c viêm cự thú còn chưa cút chờ chết h ắ c viêm cự thú lại là vơ hô thanh hoài y ghi sắc mặt xấu xí lại như cũ xoay người l y khai hắn tuy có đầy bụng nghi vấn thế nhưng lúc này không phải tán gâu thời cơ hát viêm cự thú cũng không có hữu hảo như vậy thuyết bất đắc thật có thể giết hắn đi Có thể đem b ả người đại ã nhân n loại, g ơ i là n g ư thứ nhất. Tại Thanh Hoài ý, sau Y không i rời đi viêm nói cái mới nói tiên Ngươi ra. ra, đây đầu hắc thú chăm chú nói ra. Hồ Phong thở hồn hền h cự cũng mấy mệt nắm ta lần xuống. là k phải người h ắ c viêm cự thú nói rằng n g ư ơ i mới không phải người hồ phong phản bác ta không phải chửi ta là khen ngươi h ắ c viêm cự thú mắt to như t r u n g đồng đạp một cái ngươi trên người có cổ thượng vị thú loại khí tức ngươi không là đơn thuần nhân loại hoặc là căn bản không phải nhân loại hồ phong cái này mới phản ứng qua đây hát viêm cự thú y tứ cái này cự thú không có cao thâm như vậy trí tuệ làm sao có thể sẽ đơn thuần mắng hẳn đây Ta q người vô liêm sỉ tức chết tác vậy lúc này hồ phong dĩ kinh quyết định rồi chú ý chờ sau đó khôi phục thể lực liền đi vào trong hào hào cướp đoạt một phen xem xem rốt cục có cái gì tốt đồ vật hắn xem vừa rồi thanh hoại ý n g h a biểu tình tựa như bên trong có gì không bình thường bảo vật tựa như h ắ c h ắ cự c thú đột nhiên ngây ngốc cười người nghĩ khí bản đại gia không có cửa đâu làm sao ngươi không tin ta sẽ đoạt ngươi đồ vật thưa thế nhưng ngươi đoạt không rồi nói như thế nào lẽ nào ngươi không có phát hiện sao ngươi không có ta khôi phục nhanh ta trước khôi phục rồi nói năng lực trước khôi phục rồi tiến công năng lực mà ngươi bây giờ còn chỉ có thể há h ố c m ổn không thể động đại được nói xong hắc viêm cự thú còn đắc ý chuyển giật mình chân xem ngươi được không hồ phong lập tức mắt cho váng đừng nói cái này cự thú ngốc như vậy tính kế còn không tính thật đ ầ n tuy nhiên hồ phong rất nhanh lộ ra rồi hiểu ý nụ cười ta là đối với ngươi thể phép tốt bất quá ta có đan dược ngươi có không hồ phong ý niệm nhất động giấu ở chữ vật không gian bình thuốc trong nháy mắt ra hiện tại ở trước mặt của hắn lần này hắc viêm cự thú thực sự mắt t r ò n váng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín huyết mạch cường hóa hồ phong thẳng tại mặt đất hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát khôi phục đi một tí thể lực phía sau hắn khó khăn mở chai thuốc ra ăn rồi khôi phục đan dược vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi hắc viêm đại yêu nằm một bên kia trường đại ngưu mắt thấy hồ phong không lo lắ trận tròn đôi mắt, đôi p hát ẫ n nộ phi thường. Ngươi nếu phi liêm tiểu tử. Vô là sỉ d m phá hư nơi này ừ n ngọn cây còn cỏ, bản đại gia nhất định ngươi hận. g gia cây cỏ, cho Hác đại hối sẽ làm viêm đại yêu lớn tiếng uy h i ế n nói hồ phong không để ý đến nó tinh tâm luyện hóa đan dược năng lượng đạt được đan dược trợ giúp hồ phong thể lực khôi phục rất nhanh bắp thịt đau xót cũng có s ở cải thiện không đến nửa cái canh giờ hồ phong dĩ kinh có thể dãy rủa đợi đứng lên rồi hắn khoác đơn giản ăn mặc cứ tiếp tục đi vào trong hát viêm đại yêu dùng sức đạp rồi vài cái chân thế nhưng ngoại trừ rồi trên mặt đất vung lên một trận đùi mù không có một chút tác dụng đứng lại Nó dùng phun này nhiên cũng phong Hôn có có diễm sức cái chỉ hơi hát hỏa, hỏa hại, thể thể thổi bay hồ tuy ra bay một lợi vào đối à Bàn n người nay thiên nhất nhất định phải người chịu không nổi. tiểu tử, đại gia phải chịu chờ. đ với hát viêm cự thú uy hiếp hồ phong quyền làm không có nghe được tiếp tục chậm dại hướng ở chỗ sâu trong đi tới đi qua mảng lớn hát s á t thạch lâm phía trước dần dần xuất hiện hải sơn đường v i ệ n hồ phong tiếp tục đi rồi nửa cái canh giờ mới đi tới hải sơn phụ cận đây là khắp nơi chùi lùi dốc núi nhỏ thế nhưng giữa sườn núi có một chỗ động khẩu mở mở ra sân động thỉnh thoảng có từng viên một lò luyện kết tinh từ đó bay ra hồ phong thật muốn đem các loại kết tinh đều kiếm ở trong tay bất quá hắn hiện tại khí lực không đông đảo biết mình không có bản lánh kia chỉ có thể phẫn nộ thôi đi đến nơi này dựa vào đan dựa phụ trợ hồ phong d ĩ kinh khôi phục không ít thể lực ít nhất hành tẩu leo lên không ngại rồi nhìn trên ngọn núi thấp lô lớn hắn không chút do dự bỏ rồi đi qua đang không ngừng leo lên trong quá trình theo thời gian lưu trôi qua hồ phong thể lực khôi phục càng lúc càng nhanh cũng không biết trải qua bao lâu hồ phong rốt cục bỏ lên trên rồi chỗ này trước cửa hang nhìn sâu thẳm lô đen hồ phong yên lặng đi vào nơi này và nơi khác cũng không có gì bất đồng chỉ là nhìn qua sâu thẳm một ít bên trong động thỉnh thoảng bay ra từng viên một hồng lô kết tinh hồ phong nếu không có bản lãnh vụ bắt chỉ có thể không cam lòng tránh được để tránh khỏi tao chịu thương tổn cái này x ử sơn ngoài động mặt động khẩu đã quá rộng rãi rồi hồ phong đi vào bên trong rồi mới bách bộ phía sau cảm thấy bên trong càng trống trải đột nhiên hắn cước bộ dừng lại rồi trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ trước mắt k ỳ cảnh đưa hắn c h ấ n trụ rồi một bàng nhiên nhạc hài cốt thẳng ở trong động chỗ sâu nhất hài cốt ó n g ánh trong suốt tầng ngoài còn phát sinh nhàn nhạc hoa quang một điểm điểm kim quang không ngừng từ trong xương cốt tràn ra đi lên phương phiêu đãng kim quang tại tăng lên trong quá trình không ngừng tụ tập cuối cùng biến thành từng viên một viên cầu sau đó bị về sau viên cầu đ í n h khai không ngừng hướng ra phía ngoài bay đi trước mắt đây hết t h ả y đúng vậy hồng lô kết tinh tăng nguyên hoặc có lẽ là hay là hồng lô kết tinh căn bản không phải lò luyện sơn trong sản xuất bảo vật nó là một không biết niên g đại hải cốt trên thân sinh ra đặc biệt vật chất lấy ra ngươi bẩn chân c ú t ngay cho ta ngay hồ phong chuẩn bị tiến lên hảo hảo điều tra thời điểm hát viêm cự thú phun nộ hòa chạy tới nơi này cúc cho ta hồ phong vẫn là lần đầu xem cái này cự thú động rồi chất trước khi tuy nhiên song phương đại đả một cái chàng thế nhưng hồ phong rõ ràng có thể cảm giác được h ắ c viêm cự thú không có gì sát ý nay h ắ c viêm cự thú hai mắt huyết hồng trong hơi thở không ngừng phun trào n ổ hỏa nhìn qua vô cùng kinh người cầu thư vong tiểu thuyết quy h ả i sủ. xù cc hồ phong trong nháy mắt nghĩ tới điều gì cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy bước người chớ khẩn trương ta chỉ là muốn biết hồng lô kết tinh là thế nào tới cũng không có, có cái gì ác ý hồ phong liền vội vàng giải thích hát viêm cự thú chăm chú nhìn hồ phong một lần hành động nhất động thấy hắn dần dần rút khỏi nơi đây mới trong mắt sát ý mới trở thành nhạt đi một tí hồ phong không có lại chọc giận nó một mực thối lui ra cái này sâu thẳm đậu phủ tại hải sơn trước một chỗ trên đá đen nghỉ ngơi đứng lên hắn một mực chờ đợi đợi chờ đợi h ắ c viêm cự thú xuất hiện lần nữa cũng không lâu lắm xác nhận động phủ bình yên vô sự h ắ c viêm cự thú quả nhiên xuất hiện lần nữa rồi nó vô cánh chậm rãi đáp xuống hồ phong trước mặt ánh mắt có chút phức tạp nhìn hồ phong nhân loại ngươi so với ta trong tưởng tượng hơn nữa hiện tại ngươi có thể tùy ý thu lấy nơi này kết tịch rồi ta không biết ngăn cản ngươi rồi hát viêm cự thú biến hóa ngược lại làm cho hồ phong có chút không thích c h ú rồi cô hải cốt là ta mẫu thân nơi à n đây rốt cuộc là lãnh địa của ai đây có lẽ là nhìn ra rồi hồ phong nghi hoặc có lẽ là cảm ơn vua hồ phong không có phá hư mẫu thân phần mộ h ắ c viêm cự thú tọa hạ thân tử mở miệng nói ra nhân loại nói ra ngươi tên sau đó ngươi đúng vậy ta bằng hữu rồi chỉ đơn giản như vậy hồ phong có chút xứng sở mới vừa rồi còn đánh cho ngươi chết ta sống đảo mắt tựu i thành rồi bằng hữu thế sự vô thường cũng không nên trở nên nhanh như vậy đi ta gọi tiểu nông ngươi nhi h á c viêm cự thú mở cửa hỏi tiểu manh nhìn cái này cự thú thể trạng hồ phong làm sao cũng không thể đem cùng tiểu manh liên hệ với nhau đây là ta mẫu thân trước khi qua đời cho ta lấy ngươi ngại khó nghe h á c viêm cự thú xem hồ phong đầy bụng nghi v ấ n ra r ố p nhất thời lại t o á t ra hỏa khí Em em hai em hai, khi ta hơn nữa còn có chút bản lãnh ta tiểu nông để mắt ngươi được rồi là bằng hữu dù sao cũng hơn là địch nhân tốt hồ phong tự an ủi mình nhiều thiếu niên rồi ta chưa bao giờ có bằng hữu bởi vì chút nhân loại thái quá khả ác quá mức tham vô hiếm lần trước có người đến quái dày ta mẫu thân động huyện muốn mang đi nó h ả i cốt kết quả bị ta sát rồi đã là ngàn năm trước sự tình rồi nghe nói nhân hay là hình hỏa tông một tông đứng đầu từ đó về sau liền không còn có người dám bất kính với ta rồi ngươi là nghìn năm qua người thứ nhất xông đến nơi đây mà lại không có đối nhau ta mẫu thân bất kính nhân loại ta tiểu nông đội phục ngươi h á c viêm cự thú mở miệng một tiếng tiểu mông hồ phong nghe được thập phân biệt xoay chỉ có thể làm bộ rất chăm chú s u thế tuy nhiên tiểu mông trong miệng tin tức quả thực hết sức kinh người ngàn năm trước hình hỏa tông chủ đều có thể bị nó giận dữ đánh chết quả thực quá mức khủng bố rồi tuy nhiên ngẫm lại nó không có gì không đốt h á c viêm hồ phong lại cảm thấy chẳng có gì lạ cái này đã không phải lực lượng có thể chiến thắng thủ đoạn rồi hình hỏa tông chủ bị chết không an mông h i n h khách khí rồi hồ phong cần gì phải đ ứ c hà năng có thể được mông hình này thừa nhận thực sự nhận lấy thì ngại hồ phong một câu nói xong cự thú gãi đầu một cái người nói gì â hồ phong lại nói một lần không hiểu nói thú ngữ đi hồ phong cái này mới ý thức được sai lầm của mình cùng một cái không có gặp qua việc đời xuất sinh cũng không cần đến nhiều như vậy lễ nghi phiền phất rồi có cái gì nói thẳng đúng vậy phương thức tốt nhất Ngông hình tông cùng các người nhất tộc rốt ai mới là nơi này chủ nhân.、Ta、nhớ được trước khi ngươi thật giống như thật bất ngờ ta sẽ nói nơi đây là hình tông lãnh địa. Cự thú nghe rồi hồ phong vấn này tính hình tông bàn nhưng giờ đại được đây địa. đề, địa đây tại ai mới khi viêm rồi rơi rồi. ca, các tộc cuộc chủ trước Hác cự chầm thực chỗ thực trước hỏa Ta ta hỏa hỏa thật thật thú hồ Thế thật rốt bất tư. quả lâu là là vào bây Kỳ sẽ thượng cổ những năm cuối một đầu gặp may mắn hắc viêm cự thú tại loạn vân hải tu luyện thành công h ù n g bá nhất phương thời điểm đó loạn vân hải n h ấ t yêu địa vị cách xa yêu thú thậm chí so với nhân loại tôn quý khi đó hứa nhiều nhân loại thế lực đều là tại yêu thú dưới sự che chở mới có thể chứa hàng ngay cả hình hỏa tông khai phái thủy tổ kỳ thực đều là hắc viêm cự thú thủ hạ chính là người h ậ u bị hắc viêm cự thú gọi là người người h ậ u nhưng mà hắc viêm cự thú t i ê à n g i n g ờ i hầu nhưng m hắc viêm cự thú gọi là người hầu nhưng mà h ầ những năm cuối cự giới chinh phạt liên lụy quá lớn ngay cả loạn vân hải thế lực cũng miễn không rồi quấn vào trong đó hắc viêm cự thú cũng bị vội và tham gia bao vây tiêu t r ừ phách thiên thần hoàng chiến dịch cũng ở đây dịch giữa tổn thương rất nặng thừa nhận nghiêm trọng thương thế hắc viêm cự thú lúc đó ẩn độn nó trụ sở lò l u y ệ n sơn lần thứ hai bế quan dưỡng thương nhưng mà phách thiên thần hoàng nhất hệ mang tới thương thế cũng không tầm thường hắc viêm cự thú cùng kỳ tuổi già cũng không có dưỡng h ả o thương thế cũng liền không còn có ra khỏi lò l u y ệ n sơn ngay tại lúc đó hình hỏa tông mất đi rồi hắc viêm cự thú chế ước cấp tốc lớn mạnh rất nhanh cùng còn lại thoát ly yêu thú cường thịnh lên thế lực nội danh từng nơi một xuống tới hình hòa tông dần dần phát triển an toàn chờ h ắ c viêm cự thú sinh nhất từ hấp hối lúc nó đã không có năng lực khống chế hình hỏa tông rồi h ắ c viêm cự thú rất nhanh ly thế nó đỉnh phong tu vi thái q u á cường đại đưa tới chết hậu đạo xương trường tồn cho tới sau này mới bắt đầu chậm rãi trọng hóa quy tắc chi lực không sai cái này hồng lô kết tinh kỳ thực bên trong có h ắ c viêm cự thú một tiêu huyết mạch quy tắc đúng vậy nó mới có thể khiến những người khác huyết mạch trở nên canh thuần trùng dễ dàng hơn kích thích giác tỉnh này ẩn tính thiên phú sở hữu giả hồng lô kết tinh xuất hiện khiến hình hỏa tông người vì chi điên cuồng bọn họ lúc này mới biết được trước kia h u y n tại bọn họ đỉnh đầu lợi kiếm hát viêm cự thú đã t nó khâu cốt hóa ra rồi cái này ẩn chứa quy tắc lực lượng kết tinh tham lam hình hỏa tông người bắt đầu đại quy mô tổ chức nhân viên tiến nhập mảnh này mật địa thám hiểm tuy nhiên tiểu h ắ c l ử a cự thú đã bắt đầu dần dần trưởng thành nó dựa vào bản mệnh chân h ỏ a cường đại bất luận cái gì dám đến đây làm á c nhân loại đều bị hắn cháy sạch không còn một mảnh từ đó tân sinh hắc viêm cự thú dần dần làm người k i ê n kỵ hình h ỏ a tông bất đắc dĩ đem khối này mật địa vây khốn đứng lên nghiêm da chống giữ ngay từ đầu mệnh mọi ứng phó không ngừng đến đây võ giả tiểu hát lựa thú sau lại cũng dần, dần không nhị được là rồi không cho mẫu thân đạo cốt bị cái d nếu không có này nó sợ rằng chỉ gặp phải vô chỉ cảnh quấy dày nhiều như vậy ẩn chứa quy tắc kết tinh lẽ nào ngươi liền không cần sao hồ phong mở cửa hỏi h ắ c viêm quy tắc trời sinh ngay bên trong cơ thể của ta ta muốn chi vô dụng nhân loại đạt được kết tinh cũng chỉ có thể kích thích huyết mạch vô pháp chân chính lĩnh ngộ quy tắc bởi vì quy tắc cũng muốn tùy theo từng người thủ t u vi phương hướng ảnh hưởng mỗi cá nhân đều có bản thân lĩnh ngộ quy tắc phương hướng mà không phải cố định một loại sở dĩ giá đồ vật bay ra đi cũng không có cái gì nhân loại muốn để hắn đòi đi ngươi nếu không cần cho nhiều ta một ít đi hồ phong cười hát hói rằng có thể người muốn quản cú có rồi h ắ c viêm cự thú hứa hẹn hồ phong rốt c ụ c k i n lòng nửa ngày sau khi hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm h ắ c viêm cự thú đã hái được nhóm lớn chất lượng tốt kết tinh cung cấp hắn sử dụng những thứ này là ta chân tàng là lúc đầu mẫu thân cốt nhục đều ở thời điểm phiêu tán một ít người cũng có đặc thù lục địa huyết mạch sử dụng phía sau bằng lòng định năng tăng cường ngươi năng lực h ắ c viêm cự thú xuất ra ba viên đỏ như máu hồng l ồ kết tinh giới thiệu cái này huyết sắc kết tinh hồ phong còn là lần đầu tiên chứng kiến ngay thế huyết sắc kết tinh hiệu quả này tốt hồ phong vẻ mặt mừng rỡ bất quá hắn cũng không có lên liền luyện hóa huyết sắc kết tinh hắn biết rõ tiến hành theo chất lượng đạo lý huyết mạch cường hóa hay là muốn tử cơ sở nhất bắt đầu từng viên một kết tinh không ngừng bị luyện hóa hồ phong như là đói bụng sư tử mở miệng lớn thôn phệ tất cả theo hồng lô kết tinh không ngừng vào cơ thể hồ phong một thân huyết dịch càng ngày càng nóng trong cơ thể tinh huyết không ngừng hướng về huyết t r ứ n g vào tới hình thể từ trứng b ị t đến trứng ống huyết t r ứ n g càng lúc càng lớn sau cùng nhìn qua đầy đủ miệng chén lớn như vậy rồi lúc này huyết chứng mới đình chỉ thành lớn tầng ngoài dần dần trở nên càng ngày càng kiên cố bắt đầu dài ra rồi mềm lũi vỏ nử huyết t r ứ n g bề ngoài lần thứ hai biến hóa từ mềm mại vỏ bắt đầu lại d à i ra một t ầ n g cứng rắn sát ngoài giống như vỏ trứng giống nhau hồ phong cảm thụ được sát trung việt đến càng rõ ràng sinh mệnh dấu hiệu tâm lý phức tạp đến cực điểm trong bụng dài ra một quả trứng khiến hắn cái bụng đều banh ra rồi nhìn qua có chút giống h o à i thai tháng sáu phụ nữ có thai hồ phong đều không có ý tứ đi ra ngoài gặp người rồi tiếp tục như vậy không biết khi nào mới có thể làm cho huyết t r ứ n g xuất thế kéo dài nữa ản s ô phị lạ luận võ đều phải đình lại rồi nghĩ tới đây hồ phong không do dự nữa bắt đầu luyện hóa huyết khí kết tinh động tác mới, mới vừa, vừa mới bắt đầu hồ phong liền cảm giác được một cổ bàng đại mà nóng bỏng huyết năng dưới vào quanh thân thân thể nóng rực không gì sánh được tảng tử đô nhanh toát ra rồi khói đen hồ phong biết đây là con k i a lao hắc lượng c ử thú tinh huyết năng lượng này cổ năng lượng mới là cái này huyết sắc kết tinh nhất h i hữu đồ vật vô luận cần gì phải cũng phải nhịn ở đem cái này năng lượng luyện hóa sạch sẽ theo hắc viêm c ử thú tinh huyết năng lượng q u c n thể thân thể không ngừng thụ dễ chịu thời điểm trước kia tiềm t à n g tại thiên hồ trong huyết mạch một tia năng lượng tựa hồ thụ rồi kích thích không ngừng tuân ra để biểu hiện mình rất nhanh hồ phong liền cảm giác được vô cùng thích cảm giác、Giống đ ô n g nhiên vừa lên tiếng hồ gầm kinh thiên toàn bộ hắc viêm mật địa đều không ngừng rung động đang ở cách đó không xa ngủ gật hắc viêm cự thú đều bị giật mình tỉnh rớt ngươi làm cái gì vậy nó tức giận gầm to ngông đại ca xin lỗi không có lần sau rồi hồ phong vội vàng giải thích cho đến lúc này hồ phong còn không dám tin tưởng mới vừa tiếng kia hồ gầm là từ trong miệng của hắn phát ra tiếng kia hồ gầm ẩn chứa không thiên địa ý chí bá tuyệt nhân gian không sợ bất địch đáng tiếc thanh âm chủ nhân phá hư rồi nơi lây an bình tự biết đôi ly không dám lớn tiếng ngụy biện ngược lại làm cho bạch hồ khiếu khí thế yếu thêm vài phần bạch hồ sóng âm lực bằng vào không thể ngăn cản sóng âm lực lượng có thể đơn giản phá hủy người khác ngũ tạng lục p h ủ mạch máu kinh mạch cái này bị kích thích đạn xanh tân sinh năng lực khiến hồ phong cực kỳ thỏa mãn nhưng vào lúc này hồ phong lại cảm giác mình tay n u ộ t không gì sánh được thiên hồ chi c h ả o không tự giác bắn ra lẽ nào thiên hồ chi c h ả o còn có thể tiến hóa chương năm trăm ba mươi lựa chọn khó khăn nội tâm vô pháp ngăn cản rung động khiến thiên hồ chi c h ả o tự hành bắn ra lần này ra lại thiên hồ chi trảo lợi hại càng hơn từ trước kéo đông gòn tiểu thuyết v õ mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng cao thích nhất loại này ép s a i rồi nhất định phải khen ngợi trào tử thượng thậm chí bắt đầu nhiều hơn một tầng cánh chim tựa như l ồ văn vô cùng bị dị hồ phong thủ trào vung lên một cổ lưỡi đao vậy phong nhận cấp tốc phi hướng viết vương liên tục chặt đứt mười mấy cây hát s ắ t thạch trụ mới dừng lại tự cổ câu cửa miệng vân tòng long phong tòng hồ hồ đó là nắm giữ phong c h i lực lượng đại biểu nay lục dực thiên hồ cũng là này như vậy cường đại phong nhận chính là lục dực thiên hồ huyết mạch thiên phú một trong bạch hồ h i ế u thần phong trảm hồng lô kết tinh không ngừng hút vào hạ hồ phong ngay cả mở hai đại năng lực thực lực lại có rồi lòng trời lỡ đất biến hóa. Ngay trong bụng huyết trứng dần ngừng lại thu nạp lực lượng cái này một biến hóa lập tức gây nên hồ phong chú ý hắn trầm xuống tâm tư đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở cái này tấn sinh huyết trứng lên một cổ nồng đậm buồn nôn cảm giác không tên truyền đến hồ phong cảm giác có một cổ lực lượng tại bản thân trong thân thể nôn nao hắn n h ị n không được mở miệng lớn một miệng phun ra tròn vo đ ả n lại từ trong miệng của hắn bay ra rơi tại mặt đất cấp tốc d ạ n nước thanh thúy âm thanh giống như cây búa gõ vào hồ phong trong đầu vừa khẩn trương lại chờ mong vỏ trứng lạch cạch một tiếng hoàn toàn n ư ớ ra rồi phấn đeo cái này tiểu hài nhi hai mắt nhắm nghiền không có một chút động tính c h â m muộn khiến hồ phong có chút lo lắng cái này cái này hồ phong ngươi là thư tính sao một điểm không giống a ngươi làm sao sinh ra hài tử rồi vốn có ngủ gật hắc viêm cự thú cũng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người rồi không nghĩ tới một cái buồn ngủ tỉnh lại trước mặt liền nhiều rồi một cái tiểu hài tử hồ phong hoàn toàn không có nghe được hắc viêm cự thú chính là lời nói hắn một lòng hiện tại cũng hệ tại cái này hài nhi trên thân đúng lúc này yên lặng đã lâu linh hồn không gian chuyển đến rồi động tính hôn đột huyết trong cung huyết sắc mê tường không ngừng đổ nát huyết ảnh hồ phong mở rồi hai mắt hóa thành một đoàn hồng sắc quang diễm xuất hiện ở hồ phong linh hồn không gian hồ phong ta muốn nói với ngươi một chút ngươi muốn làm cái gì hồ phong có chút cảnh giác âm thanh truyền tới ta muốn cái này cái hải tử hồ phong lối ra kinh người hồ phong thang cái tử lăng ở rồi ngươi nói cái gì ngươi làm sao sẽ loại nghĩ gì này cái này là ta một khắc cụ hóa thể ta biết ta cái gì cũng biết lẽ nào ngươi đã nghĩ như vậy sống hết đời hai chúng ta n g ư ờ i đạt được một cái cơ hội sống lại cơ hội này bị ngươi đọc rồi ta chỉ có thể đồng lứa tử mặc mặc trốn ở ngươi linh hồn không gian trong ngươi cảm thấy đối với ta như vậy công bằng hồ phong ta không xử bạc với ngươi có mấy lần đều là ta cứu rồi mạng của ngươi ngươi dám không thừa nhận sao hồ phong yên lặng không nói gì nếu không phải là hồ phong nhiều lần hiểm cảnh hắn sớm đã bị chết tại sao hôm nay hắn cũng chính là nguyên nhân này trước kia có rồi d i ệ t sát hồ phong cơ hội bị chính hắn buông tha rồi hắn không muốn đồng lứa t ử đô sống ở thua thiệt cùng hộ thẹ giữa ngươi là sợ ta và ngươi đối nghịch sao yên tâm đi hai chúng ta người không có cái gì thâm cựu đại hận cho tới nay chúng ta một mực đối kháng nguyên nhân là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao xét đến cùng còn chưa phải là chỉ vì rồi một cụ thân thể trường không quyền nếu ta có rồi mới thân thể ta còn có thể cùng ngươi tranh đoạt sao chúng ta vốn cũng không phải là một cá nhân hà tất song hồn nhất thể xa nhau đối với người ta đều tốt đây là ta từ trước đến nay chờ đợi ngươi nếu như giúp ta ta sau đó cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi ta thực lực ngươi tâm lý nhất rõ ràng tuy nhiên có ta giúp ngươi ngươi có thể giảm giảm rất nhiều phiền não thế nào hiểu rõ rồi chưa hồ phong lời nói khiến hồ phong rơi vào rồi cảnh lưỡng nan từ đáy lòng mà nói hồ phong tự giác thua thiệt hồ phong rất nhiều nhưng là từ căn bản lên nói bọn họ kỳ thực vẫn luôn là quan hệ thù địch cho hồ phong một cái cơ hội tương lai khó bảo toàn không biết là một cái đại địch thế nhưng hồ phong lời nói cũng rất hợp lý bọn họ bản không oán thủ đều là tranh đoạt một cụ thân thể rước lấy rồi oán h ậ n quả song phương đều có mình thân thể vậy thì không tồn tại cái này cứu h á n rồi hoặc hứa chân hồ phong từng nói giữa hai người giúp đỡ cho nhau lớn hơn nữa cửa hải khó cũng đều có thể đi qua giúp hồ phong còn không giúp hồ phong tâm qua lại ba động hắn một hồi nghĩ đến rồi hồ phong tiếp thay mình thân thể đánh chết cường địch một hồi lại nghĩ đến hắn đem mình chấn áp tại sâu trong linh hồn giống như cái sắc không hồn giống nhau sống lưỡng chủng ý tưởng qua lại biến hóa. hắn chính mình cũng không biết nên làm thế nào mới tốt được rồi quả ngươi sợ ta vậy thì coi như hết ta hồ phong hướng không cầu người ta sẽ dùng phương thức của mình đoạt lại tất cả chờ một chút hồ phong sắc mặt phức tạp ta đáp ứng ngươi rồi cái này cụ thân thể là ngươi rồi hồ phong rốt cục lộ ra rồi nụ cười ngươi không sẽ hối hận hôm nay cử động dứt lời hồng quang loại lên từ hồ phong trong cơ thể chui vào tân sinh đứa bé sơ sinh trong thân thể vẫn vắng vẻ không tiếng động tiểu hài nhi rốt cục trận mở rồi con mắt phát sinh rồi câu đầu tiên âm thanh có mình thân thể cảm giác thật tốt hồ phong quét mắt này là toàn bộ mới thân thể ngoài ý muốn phát hiện cái này hài nhi tuy nhiên ấu tiểu thế nhưng thể nội tu là đã có chút hỏa hậu đã trực bước tiên tiên đ ỉ n h phong rồi xuất sinh đúng vậy tiên tiên đây là cái gì mức độ hồ phong di kinh có vẻ không rõ ràng rồi hồ phong linh hồn phối hợp cái này cụ thân thể rốt cuộc sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới đây hồ phong di kinh không rõ ràng lắm thời khắc này mình rốt cuộc là lo lắng hay là mong rồi hồ phong thỏa mãn địa chuyển rồi chuyển tiểu thân tử bởi vì dùng sức quá độ dĩ nhiên đặt mông ngã ngồi xuống đất bộ dáng khả ai thấy vậy hồ phong đều có chút mực cười che miệm bật cười đường đương đại cao thủ dĩ nhiên xoay người té ngã rồi thực sự là bật cười hồ phong tức g i ậ n đến chừng mắt liếc hắn một cái tuy nhiên tiểu hải tử nhãn thần năng có cái gì lực sát thương ngược lại thêm thêm vài phần đáng yêu tốt rồi không nói đùa với ngươi rồi xem thật kỹ cố chính ngươi đi hồ phong nhắm lại con mắt không ngừng cảm nộ tân thân thể mang tới biến hóa một lát hắn mới một lần nữa mở mắt ra liêm gương mặt kinh hỉ nhìn ngươi cái bộ dáng này nói vậy rất hài lòng rồi hồ phong hỏi đương nhiên đây là dùng ngươi thiên hổ huyết mạch luyện được thân thể có thể nói có giống như ngươi thiên hổ thiên phú còn như ngươi thần nhãn thì không có bị kế thừa mặc dù này ta cũng rất hài lòng rồi so với ta kiếp t r ư ớ c không có gì lạ thể chất tốt ra nhiều lắm rồi vậy thì chúc mừng ngươi rồi lần này sự tình rồi ta cũng muốn chuẩn bị trở về hình hỏa tông rồi n g ư ơ i nhi đi theo ta không nơi này hồng lô kết tinh đối nhau huyết mạch tăng mạnh hiệu quả rất rõ ràng ta bây giờ còn là hài nhi thân ra ngoài bất tiện ta nghĩ ở đây địa tinh tu một đoạn thời gian ta có thể cảm giác được hấp thu hồng lô kết tinh có thể nhanh hơn ta trưởng thành ừ như vậy cũng tốt miễn cho đến lúc đó đem ngươi mang đi ra ngoài người khác sẽ cho rằng ngươi là ta nhi tử hồ phong nhịn không được mở một cái câu vui đùa、Cút. đừng sinh khí chứ sao cái này thân thể là ta tinh huyết luyện hóa có thể nói đúng vậy ta huyết đục ta có thể nói không sai chỉ là ngươi không chịu thừa nhận mà thôi ừ n g ư ơ i vĩnh viễn cũng đừng nghĩ dùng tầng quan hệ này tới dọa ta bằng không ta nhất định trở mặt với ngươi hồ phong sinh khí nói ra chỉ là hắn bây giờ d á n g dấp thực sự khiến nhân sinh không giận nổi h ả o h ả o biết rồi đ ố i nhau rồi quyền này tái tạo càn khôn tiễn ngươi rồi quyển sách này có không ít quan v u giá loại hóa thân ghi chép ngươi có thể nhìn nhiều một chút mặt khác phương diện này dường như cũng có chút kỳ môn võ học chỉ hữu giá chủng hóa thân có thể dùng cái này đồ vật liền giao cho ngươi nghiên cứu rồi hồ phong nói xong đem chứa sách chữ vật giới chỉ ném rồi đi qua đi rồi ta biết rồi ừ ta đây liền cáo từ rồi hồ phong đang muốn đứng dậy lại bị hồ phong gọi lại ngươi còn quên rồi món đồ vật cái gì đừng trang hồ đồ là cái này quyền xáo sao ngược lại ngươi bây giờ cũng mang không rồi chờ ngươi lớn lên ta trả lại ngươi tốt rồi gặp lại nói hồ phong nhanh như chốc chạy đi rồi hồ phong xem rồi tức giận đến nha dương dương hát viêm cự thú mở mắt ra nhìn một chút vẫn là tiểu đứa bé sơ sinh hồ phong ngáp một cái lại tiếp tục ngủ rồi hạn s o p h i la luận võ thời kỳ đã gần đến mấy ngày phía sau hồ phong kể cả đ ộ c cô hành cùng với còn lại ba gã đến từ hình hòa tông phụ thuộc tông phái đệ tử cùng đi đến tông chủ đại điện tông chủ huyền minh ngồi nghiêm chỉnh ba vị trường lao đứng ở phía bên phải bên trái thì đứng năm tên tuổi quá trẻ hình hòa tông đệ tử trong đó hai người chính là cùng hồ phong có duyên gặp qua một lần thanh hoài y thì cùng chắc tuyệt chắc tuyệt sớm biết hồ phong thân phận nhìn thấy hắn không có có ngoài ý m ớ n thế nhưng thanh hoài y cho là thật lấy làm kinh hãi hắn chỉ ở hắc viêm mật địa gặp qua hồ phong lúc đó còn không biết hắn thân phận nay nhìn thấy hắn đến lập tức đoán được hắn có thể là ngoại tông thiên tài trong lòng lập tức liền có chút khó chịu kỳ thực hắn phản ứng cũng thuộc về bình thường người là như thế này lúc nào cũng không thể tránh khỏi cùng người tranh đua giống như hắn như vậy xuất thân đại tông thiên tài là người khác chú ý nhất vì sao bọn họ thường thường cho là mình tài trí hơn người đợi được bọn họ phát hiện khác tiểu thế lực nơi hẻo lánh đều ra một cái không xuống v u tự mình nhân tài lập tức sẽ cảm thấy có chút không thoải mái bởi vì bọn hắn so với những người này mạnh sẽ có người cảm thấy phải một ngày không những người này lập tức sẽ có người ở sau l ư n g châm chọc ngay cả tiểu thế lực nhân tài cũng không sánh bằng rồi trắng đạp hư rồi tốt như vậy tư nguyên cùng môi trường thanh hoài y ỉ lúc này cũng không thể tránh né xuất hiện rồi cái này loại tâm lý thế nhưng hắn có thể trường kỳ chiếm hình hòa tông nhất ưu tú thiên tài bản g danh sách tự nhiên có chút khí lượng nhận thấy được đã biết chút không nên có tâm tình hắn rất nhanh nhắm lại con mắt không để ý tới nữa tất cả ngoại trừ rồi thanh hoài y ỉa y y đứng ở năm người tối thượng thủ vị cuối cùng là chắc tuyệt cái này xếp hạ vị thứ hai chính là một hình dung lôi thôi thanh niên hắn một thân cũ nát bùa ỉa phía trên mụn vá đều hàng hạ hà. tóc hai dối bởi khoát trên vai ngay cả khuôn mặt đều che đi hơn phân nửa vị thứ ba cùng vị thứ hai thì thành rồi rõ ràng đối lập người này tóc cắt tịa cẩn thận tỉ mỉ lộ ra một chương bạch sạch tuấn khuôn mặt đẹp hắn ăn mặc ngăn nắp trên thân là tử sắc ti chú bảo bên hông treo một khối lớn chừng bàn tay n g ọ c rác thanh đồng đai l ư n g mang câu lên còn nặng một khối lớn bằng ngon cái hồng bảo thạch cả cá nhân ngọc thụ lâm phong xa hoa mười phần vị thứ tư là vị tiểu tích tích mỹ nhân đang ở hình hòa tông cái này nữ tử lại vẻ mặt hàn xương tựa như ai, thiếu nàng nhân tình tựa như, ai không dánh để ý cô gái này dung mạo bình hường hồ phong cũng chỉ là nhìn lướt qua liền cướp đi qua rồi đem chú ý lực tập trung đến tông chủ huyền minh trên người rồi nếu người đều đến đông đủ rồi bản tông sẽ bắt đầu giới thiệu rồi đầu tiên giới thiệu ta hình hỏa bản tông tham gia luận võ đại biểu thanh hoài y h ỉ hoành dã cười thương mở gian xảo ngọc phượng chắc tuyệt mấy người này đều là ta hình hỏa tông tinh thiêu tế tuyển thiên tài dứt lời huyền minh thủ nhất chỉ mấy vị này hồ phong độc cô h à n h tuần phi tô nhuận lâm ngược hiển mấy vị này đều là các tông nhất ưu tú đệ tử cũng sắp đại biểu ta hình hỏa tông tham gia hạn sổ phi lạ luận võ các người mười người bản đồng môn sư huynh đệ nhưng là bây giờ, Bản tông h y vọng các ngươi có không nên lệnh bản tông thất vọng có thể trong buổi hợp lấy được tốt thứ tự còn giữ lại chi tiết từ chu an trưởng lao cho các ngươi giàn giải vốn có đứng ở bên phải tam trưởng lao tối thượng thủ người đứng dậy giới thiệu lần này đi tinh huy đạo lộ trình vạn giảm thông ta vốn có đi thông tin huy đạo truyền thống thông đạo thế nhưng khoảng cách luận võ kỳ hạn còn đã nhiều ngày trong các ngươi có thật nhiều người còn không hề rời đi tông ta pha vi vì sao tông chủ quyết định để cho ta mang bọn ngươi cơi thiết long bầm xuyên việt mịt m ở đại hải đến tinh huy đảo đoạn đường này đối với các ngươi trong một số người mà nói đúng là một hồi kinh nghiệm c ó được hy vọng có thể mượn như vậy từng trải tăng các ngươi tích lũy sớm ngày đột phá cao hơn cảnh giới trẻ tuổi những thiên tài nhất tề gật đầu chu an trưởng lao giới thiệu s o n g sôi phía sau một lần nữa lui huyền minh thấy không có người có nghi vấn liền khiến ba vị trưởng lao an bài sớm ngày đem những thứ này thiên tài đưa đi làm chơi xế triệu hồ phong liền ngồi trên rồi đi trước tinh huy đảo đ chiếc này tên là thiết long buồn đại thuyền quanh thân tinh thiết chế tạo m ũ i tàu l o n g đầu đuôi thuyền là long vĩ tạo hình uy nghiêm đứng thẳng đồ sộ không gì sánh được đại thuyền thừa phong phá lãng tốc độ so với tìm thường vũ tông phi hành đều không thua bao nhiêu nhìn hai bên khoái tốc gạt ra bạch sắc vào sóng hồ phong tâm thần sao động tại rộng như vậy rộng trong b i ể n rộng bừa bãi r u n g loạn là cỡ nào làm người ta mong đợi sự tỉnh chờ tất cả kết thúc ta sẽ tới đây trong luận cư tìm một đảo đơn độc cưới một tức phụ câu câu cá xem phong cảnh một chút、hút. kỳ thực nghĩ như vậy đến cũng thực không tồi cái ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh rất nhanh lại bị hồ phong phủ đại sự chưa thành suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì cũng hứa tứ chỗ du lịch so với cái này càng thú vị đây lại mỹ lệ phong cảnh xem nhiều rồi cũng sẽ chẳng ấ y không ngừng tiếp xúc tân sự vật mới là nhất tốt đẹp chính là tiết long buồn tốc độ ngày đi ngũ ngàn dặm đều không nói chơi tuy nhiên dựa theo tông chủ phân phó vì để cho môn hạ đệ tử nhiều hơn thể nghiệm khác thường phong tỉnh đến mỗi một chỗ đặc thù hòn đảo chu an t r ư ở n g lão đều có thể dừng lại thuyền mang theo đám này thanh niên nhân đi du ngoạn một phen xem xét các đảo mỹ cảnh thể nghiệm đều địa phong thổ dân tỉnh cái này mới lạ từng trải khiến tất cả mọi người tâm tình thả lỏng đầu não thanh minh k h ô ngay r n g à liên t hổ phong nắm à n g chìm u trong tu vi đột phá trong vui sớm lúc một cái hết ý tin tức xuất hiện rồi thiết long buồn gần đi ngang qua tam sơn hạp nơi đó là một chỗ hải tặc mọc hung tùng địa giới lúc này chu an trưởng lão mới nói ra mục đích tam sơn hạp hải tặc hung hăng ngang ngược Thông cc h ủ ó lệnh, tiện diệt đường Sơn Hạp, tiêu Tam cực h phì thiên hợp. Hạp, danh như nghĩa. hủ o các cùng Trước C c c người án luận luyện Sơn ẩn tàn tài lạ lạ làm ạ số sau tập. tập võ V V V Tam mì đút đút đút dê. ý kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết từ ba tọa hải đảo cấu thành mỗi đảo nhất sơn một đường hình chữ phẩm phân bố mỗi ngọn núi làm sơ bố trí đóng lại là có thể d ò tham bốn phương tám hướng tất cả tung tích linh thông tin tức hơn nữa tam sơn hạp địa hạ thâm thụy quanh co mật đạo khiến những thứ này vô pháp vô thiên hải tặc có thể vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật hôm nay hồ phong đám người bước trên cái này mảnh nhỏ thổ địa ở trong đó một tọa trên hải đảo bọn họ liếc mắt liền thấy rồi sốc xếp hiện trường phá toái cổ đạo còn có giải rác thẳng tại trên đất thi thể đều là nhất kích tất sát thật nhanh kiếm thanh hoài y y a đi ở phía trước nhất xem đợi trên đất vết thương sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng vết thương vết máu vẫn chưa có hoàn toàn k h ô c ạ n người xuất thủ nhất định không đi xa chúng ta nhanh một chút nói có thể có thể thấy là người nào ra tay hồ phong nhắm mắt nói rằng thanh hoài y ìa nhiều nhìn hắn một cái gật đầu nói chư vị sư lệ đi phía trước xem một chút đi có thể còn có thể có náo nhiệt hay nhìn mọi người đều không có coi ý kiến đồng thời phi thân đi trước hải đảo ở c h ỗ sâu trong phi rồi không đến nửa k h ắ c đồng hồ trên đảo đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ v a n g mặt đất đều bị chấn đ ắ c loạn thoáng qua sau một khắc trên hải đảo duy nhất tiểu sơn sơn tại bọn họ trước mặt t r ầ m rãi nghiêng chốc lát tầm ầm nổ hải sơn đập trên mặt đất toàn bộ đảo so với vừa rồi lay động lợi hại hơn rồi mọi người vội vàng đ ổ i kịp rất nhanh đi tới gãy lịa sơn phong trước hiện trường một mảnh hỗn độn ở trong góc thỉnh thoảng có thể chứng kiến hải tặc thi thể nhưng tuyệt đại bộ phận hải tặc đều bị mai táng tại đại địa tri h ạ một vị ăn mặc viền vàng song thủ báo ngực đang đ á c ý xem cùng với chính mình cái tác vẻ mặt tà tiếu h hồ phong đám người đi tới nơi đây lập tức bị hắn phát ra rồi hắn nhan thần đảo qua trận sáng lên thanh hoài y n g a nghĩ không ra ngươi cũng tới rồi khâu vân các ngươi tân vũ lầu tốc độ cũng không chậm sớm như vậy liền chạy tới nơi này rồi thanh hoài y n g a nhỏ bé mặt nhăn lông mày hô làm sao gặp các ngươi trận này bị b ả o là tới tiêu diệt tam sơn hạp coi như hết tam sơn hạp đã bị tà diệt rồi thập đại hải tặc vương đều chết ở trong tay ta các ngươi có thể tiếp tục chạy đi rồi tân vũ lâu võ giả khâu vân gác ý nói ra ngươi một cá nhân không có cùng các ngươi trong lầu những người khác cùng nhau thanh hoài y thì hỏi há vốn là ở chung với nhau thế nhưng tam sơn hạ b ô ơ i ngủ muốn cất đường ta khiến các sư đệ đi trước một bước ta lưu lại cùng hắn môn trầm giai chơi không nghĩ tới cái này thập đại hải tặc vương đều là phế phẩm từng cái bị chết nhanh như vậy ngươi nói bọn họ gấp gáp như vậy làm cái gì khâu vân khỏe miệng lộ ra một tà tiếu có lẽ là bọn họ luẩn quẩn trong lòng đi thanh hoài y thì tùy ý ứng phó một câu sau đó chắp tay nói chúng ta còn muốn chạy đi cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều rồi tạm biệt tạm biệt đó là đương nhiên đợi được rồi ạ n sổ phi lạ luận v õ lúc ta cần phải cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút đến lúc đó ngươi cần phải nhiều kiên trì a ha ha ha ha khâu vân tả tiếu rào rạt trong thiên địa hình hỏa tông mọi người nghe được trong lòng trầm địa điện lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ tam sơn hạc người này thực lực không thể nghi ngờ phải biết rằng mười vị hải tặc vương cũng đều là thứ thiệt vũ hoàng cường giả lớn như vậy chiến trận dĩ nhiên đều trốn tuy nhiên hắn ma trảo hắn thực lực có thể thấy được lồn đốn mọi người rất mau trở lại đến ước định địa điểm các trưởng lão nhìn hắn môn một bước mướm máu ống tay á o trắng đoán xu thế vô cùng giật mình làm sao nhanh như vậy thuận lợi như vậy chu an trưởng lão k i n h hỏi thanh hoài y ý bất đắc dĩ lắc đầu đã có người hạ thủ rồi là tân vũ lâu khâu vân một mình hắn tiêu diệt rồi toàn bộ tam sơn hạp cái gì chu an trưởng lão cũng lấy làm kinh hãi cái này tân vũ l â u dị số quả thực lợi hại nếu là ở hạn s ố p h í l ạ luận võ giữa gặp phải hắn ngươi cũng phải cẩn thận một chút thanh hoài y ý trịnh t r ọ n gật g đầu xem chu vi sư đệ sư mội vẻ khó hiểu hắn giới thiệu ban nãy người là tân vũ lâu đệ nhất thi tài mấy năm trước ta từng cùng hắn có duyên gặp qua một lần ngay lúc đó luận bản là ta bại một cái chiêu ta mặc dù bại kỳ tâm k h n g phục bởi vì chúng ta là tại thủy thượng một trận chiến ta ăn rồi địa hình thua thiệt nay gặp lại khâu vân ta có thể cảm giác được hắn trở nên càng mạnh rồi bây giờ ta coi như cùng hắn lục địa giao chiến cũng không dám hứa chắc có thể thắng hắn rồi đi qua khâu vân một người hồ phong đám người liền đối nhau cựu phong thập tam đ ả o còn lại thiên tài có rồi hiệu đại khái dọc theo con đường này còn không biết có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài đang chờ bọn họ thiên hạ rất lớn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên dọc theo con đường này không ngừng cùng còn lại môn phái truyền nhân gặp nhau dần dần mở rồi hồ phong nhà giới hai ngày phía sau thiết long thuận bồn lợi đến tinh huy、đảo. lúc này các phái đại biểu đã đến không sai biệt lắm rồi tại tinh huy đảo vạn tinh thành tùy tiện đi lên mấy bước đều có thể gặp được một cái tu vi không tầm thường võ giả cái này ở ngày xưa thế nhưng vô cùng khó gặp kỳ cảnh nay theo ản sổ phí lạ luận võ kỳ hạn sắp tới không chỉ là cựu phong thập tam đảo tham dự đại biểu đến đây canh có vô số mộ danh xem cuộc chiến tồn tại loạn vân hải đứng đầu nhất cuộc chiến của các thiên tài không chỉ là tuổi trẻ đệ nhất muốn kiến thức ngay cả lớn tuổi chính là tu giả cũng muốn xem vạn tinh thành đã nhiều ngày ủng đồ bất ham tửu đ ế m khách sạn một phòng khó cầu cũng may hồ phong đám người là tham dự y nhân tuyển sớm có t hồ phong đám người sẽ ngủ ở vạn tinh ngoài ngoại ô thiên tinh sơn xuống một chỗ yên lặng trong r ừ n g trúc theo trúc lâm vẫn hướng ở chỗ sâu trong đi liền có thể đến tới tinh huy tông chỗ ở thiên tinh sơn giờ khác này ở trong nhà trúc đẩy cửa sổ ra hồ phong là có thể xa xa chứng kiến thiên tinh sơn đỉnh lửng lánh kim sắc quan huy hắn không chế được lực lượng chậm rãi trận mở con mắt thiên lý thần nhãn mở ra đưa mắt không ngừng hướng về thiên tinh sơn kéo dài hiểm trở núi cao đỉnh khắp nơi nhìn chằm chằm mười hai cây lớn tiết trụ to bằng cánh tay xích sắt đem mười hai cây trụ từ nối liền nhau liên tử thượng một đêm này nhất định là cái đêm không ngủ chiều tư mộ tưởng thánh thụ ngay cách đó không xa đỉnh núi hồ phong đâu ngủ được thấy không thể làm gì khác hơn là nỗ lực tĩnh tâm tu luyện quyết lại kích động trong lòng khoảng cách hạn sổ phi lạ luận võ còn có một tiên sáng sớm các phái võ giả liền ra ngoài bận rộn hồ phong không cần đoán cũng biết bọn họ đang làm cái gì những thứ này nhân đại bộ phận đều chung quanh đi lại đi còn lại tông phái doanh địa du lịch nói dễ nghe một chút đúng vậy đi bãi phòng nói khó nghe một chút đúng vậy dò hỏi đi tình muốn biết còn lại tông phái đều có cái nào người tham dự lần này ạn sổ p h ì lạ lờ võ hồ phong không có đi ra ngoài hắn vừa mới đột phá đến tạc giang cảnh giới còn nhiều hơn làm quen một chút tự thân thực lực và trạng thái một ngày thời gian rất nhanh thì đi qua ban đêm hồ phong cửa phòng bị người g õ rồi người nào là ta đọc cô hành há đọc cô h u n h mời đến đi đ ộ c cô hoành vào cửa tò mò quan sát rồi hồ phong liếc mắt nói ra nhiều như vậy tông phái vũ giả đ ồ xuất hiện rồi ngươi không nghĩ ra đi gặp một chút không cần rồi ngày mai đều có thể thấy rồi hồ phong bình tĩnh nói ra ha h a ngươi ngược lại không gấp được rồi tự ta xen vào việc của người khác rồi thay ngươi tìm hiểu một cái phần những người khác tư liệu ngươi không cần nói ta liền bản thân giữ lại rồi muốn đa tạ rồi thật không có nhân tình tuy nhiên lúc này mới giống ngươi tiếp được ta đi nha hắn đem một quyển sách nhỏ trực tiếp lắc tại hồ phong đầu giường người xoay người rời đi đọc cô h à n h tính tử hoàn là một điểm bất biến đ ộ c lai độc vãng lôi lệ phong hành chưa bao giờ tại một cái địa phương đỉnh lại lâu lắm nói cho hết lời chuyện làm xong hắn liền tuyệt đối sẽ không ở lâu khi hắn đi rồi hồ phong rất nhanh lật lên sách nhỏ một chút xem trong đó nội dung phương diện này ghi lại là đại bộ phận tham dự y thí sinh tư liệu trong đó có vài người bởi vì lộ diện quá ít qua lại chiến tích không rõ thực lực không biết sâu cạn trừ cái đó ra đại bộ phận võ giả thực lực đều bị ghi chép xuống rồi hồ phong mở ra trang thứ nhất đầu tiên đập vào mi mắt đúng vậy một đống không thể trêu chọc đối thủ không nhiều không ít cái này bên trên ghi chép rồi mười người trước mặt nhất hai người đúng vậy loạn vân hải lớn nhất lưỡng cổ thế lực đệ nhất truyền nhân thiên thánh tông từ không cần phải nói loạn vân hải đệ nhất tông môn thiên thánh tuyết phong phúc hải đại thánh đã thống trị toàn bộ loạn vân hải gần nghìn năm rồi mà hắc thiên tông còn lại là loạn vân hải đệ nhị đại thế lực hắc thiên tông từ trước đến nay cao thủ vân tông chủ dạo pháp tôn kinh sợ loạn vân hải từ không người khác khiêu khích loạn vân hải có đôi lời gọi thiên thánh không ra ai dám tranh phong nói đúng vậy hát thiên tông có thể nói như vậy ngoại trừ rồi tiên h thánh sơn k h á c tông phái tại hát thiên tông trong mắt đều là rát rưởi hiện tại toàn bộ loạn vân hải bài danh chân chính có thể được thừa nhận chỉ trước đây hai gã còn lại tông phái tuy nhiên đều tự xưng là cần gì phải cần gì phải thế nhưng thủy t r u n g không chiếm được rộng khắp n h ậ n đồng nói trắng ra rồi từ tì linh đảo sau khi biến mất cái này đệ tam danh thế lực vẫn không có chân chính có thực lực tông phái chiếm cựu phong thập tam đảo còn lại thế lực thực lực kỳ thực đều là cơ bản giống nhau ai cũng không dám nói nhất định so với k á t tông phái lợi hại cũng bởi vì này, mười năm này một lần ạn sổ phi lạ luận võ càng lộ ra trọng yếu chỉ lúc này tuổi trẻ đệ nhất phân cao thấp mới có thể nhìn ra người nào tông phái nhân tài ưu tú có tư cách hơn trở thành thứ ba thực lực những năm gần đây ạn sổ phi lạ luận võ cũng cử hành không ít giới mỗi mười năm đều có một cái niên đại thiên tài tệ tụ có đôi khi cái này tông phái ra nhiều lắm có đôi khi cái kia tông phái ra nhiều lắm ngoại trừ một cái một mạnh chiếm tột cùng thiên thánh tông cùng hát tiên tông khác tông phái đến nay không có tống ra mọi người đều tin phục thứ tự ngoại trừ rồi vô dụng cùng võ kiếm nghĩ hai vị sâu không lường được thanh niên bên ngoài tám người khác đồng dạng gây lên rồi hồ ph so với tân vũ lầu khâu vân cái kia đã từng đã đánh bại thanh hoài y hệ thanh niên chính xếp hạng tên thứ m ộ ư ơ i ngắm vân hiên liễu hàn sương chiêm tinh cốc tô toàn chân hầu tháng cửa đỗ nguyền nga thính đào các đinh tuyết kiếm quỷ lo h âu cốc hư hảo sương quan ngư các tịch thủy thanh tệ tuyết các thường h ân đám người phân biệt bị liệt tại ba đến chín tên những người này đều có xuất sắc chiến tích cùng không tầm thường thiên phú đã sớm dương danh loạn vân hải đương nhiên trừ cái này mười người bên ngoài còn có thật nhiều khó được thiên tài cũng bị độc cô h à n h g i lại so với nửa năm trước tại quỷ lo âu cốc quật khởi thiên tài ô bản dung đã thu cửa chẳng ba đương nhiên hồ phong cũng biết rõ không thể khinh thường đạo lý càng là thực lực cao thâm võ giả càng hiểu được i ấ u chiêu đạo lý thời khắc cần giấu minh át chủ bài mới có thể tại nhất thời khắc mấu chốt thắng được chiến đấu giữ gìn vệ sinh mệnh ngày thứ hai sáng sớm mọi người liền tập thể xuất phát chạy tới thiên tinh sơn lúc này toàn bộ thiên tinh sơn trong trong ngoài ngoài hầu như đều bu đầy người liền ngay cả thiên không đều có chút c h e n h trúc nửa cái canh giờ phía sau tinh huy tông chủ quảng trường chính giữa nơi đây đã tập trung rồi cựu phong thập tam đ ả o tuyệt đại bộ phận thế lực võ giả người thật sự l à quá rất nhiều có ít nhất hơn mười vạn nhân vây quanh tinh huy quảng trường mọi người đều muốn nhìn một chút mười năm này lẽ nào vừa thấy loạn vân hải đệ nhất thịnh hội chốc lát tinh huy tông chủ đ ạ p tinh quan g xuất hiện tại thiên không giữa cao giọng nói mười năm đồng thời ản sổ phi lạ lập võ nay canh giờ đã mở ra vẫn tinh đài chiến đấu quảng trường chính giữa đại địa trợt nước g a trần yên giữa một tòa khổng lồ cầu thang đá chậm rãi lên không là nguyên tử c h i lực có người nghi ngờ nói đúng là nguyên tử c h i lực không phải vậy lớn như vậy khối thạch đầu làm sao t h ư ợ n g t i ê n đây là một tòa trăm trượng p h ư ơ n g viên dây có mười trượng khổng lồ cầu thang đá cầu thang đá một mảnh đen nhánh vừa duyên châu có thể rõ ràng chứng kiến rất nhiều s i n h s ắ n l ộ thông hơi hồ phong nhìn chậm rãi lên không đến bao trăm trượng thời gian phía sau dừng lại cầu thang đá n h ì n không được hỏi cái này chính là chúng ta muốn tỉ thi đấu trường rồi không? không sai cái này chính là chỗ này lần hạn sổ phi lạ luận võ đấu trường cái này đồ vật có thể chịu được nhiều như vậy cường giả công kích sao hồ phong có chút hoài nghi nói yên tâm đi chỗ ngồi này cầu thang đá kỳ thực không phải bản giới gạch đá nó là từ thiên nhi hàng vân thạch như thế một khối lớn vân thạch cũng chỉ có tinh huy tông có như thế một khối từng có thật nhiều đúc tượng hướng tinh huy tông đòi hỏi miếng nhỏ vân thạch chú tạo vũ khí đáng tiếc sau lại bọn họ đều phát hiện đừng nói đập một khối luyện khí rồi đúng vậy muốn dung luyện khối vân thạch này cũng không thể mãnh liệt nhất hỏa nung khô một cái tháng đều không có nửa điểm phản ứng sau lại tất cả mọi người bông tha rồi cảm thấy cái này khối đại thạch đầu cũng chỉ có thể làm bài trí rồi sau lại tinh huy tông tổ chức cạn sổ phi lạ luận võ thời điểm liền đem nó dùng tới rồi dùng nguyên tử chi lực đưa nó đưa đến giữa không trùng vừa có thể cho khán giả nhìn càng thêm rõ ràng lại có thể bảo đảm không có đợt công kích vừa đến mọi người tại đây nhiều năm như vậy đi qua rồi vô số thiên tài tại cái này bên trên chém giết có thể dĩ nhiên nhất đạo vết chảy đều không có để lại hồ phong nghe được chắt lưỡi không n ớt không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy v ẫ n thạch đáng tiếc là quá cứng rắn rồi muốn t r ú tạo cũng không thể trắng lãng phí lớn như vậy một khối bà bối v ạn sophie lạ luận võ phát triển đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi quy củ đệ nhất chuyện rồi đệ nhất chẳng bao giờ cải biến mà nay chúng ta quy củ vẫn như cũng bất biến lần này luận võ sở hữu chiến đấu đều là một vs một hai bách nhị thập vị đến từ các tông người dự thi không ngừng sang trọn thẳng đến tuyển gia top một mươi phần dưới thỉnh các tông võ giả tiến lên rút ra hảo đều chụp ảnh lân số hai lẫn nhau là đối thủ nguyên tắc lập u võ chương năm trăm ba mươi hai đệ nhất chiến đấu hai bách nhị thập người đứng hàng trường thành đội thiên thánh sơn cùng hát thiên tông đệ t ử xếp hạng hàng trước nhất còn lại môn phái thì là dựa theo khoa tay m u ố i chân trình tự s ắ p hàng như vậy người nào cũng không có có ý kiến hồ phong đưa mắt nhìn kỹ đến đội ngũ phía trước nhất một người thiên thánh tông vô dụng tên này gọi vô dụng thanh niên tạo đ ợ i đầu t r ọ c dung mạo bình thường thần xác hơi lộ ra ấm lánh e rằng cùng hắn lông mày đều cạo rồi có chút quan hệ hắn ăn mặc tầm thường bài、bào. như là khổ tu sĩ giống nhau sàn ống quần lên chân trần nha nếu không phải trong cơ thể hắn rõ ràng có thể cảm dâng trào tu vi hồ phong thực sự cho rằng hắn là hồi hương láo nông hoặc là giả mạ nạ cả lao t ă n g rồi vô dụng tiến lên tùy ý rút ra rồi một tờ giấy hắn nhàn nhạt nói ra số mười tám rút được số mười bảy làm tốt chịu thua chuẩn bị đi như thế cao ngạo thái độ có thể nói cho dù ai nghe rồi cũng sẽ không thoải mái thế nhưng giữa sân đã không người bận tâm hắn lãnh đạo toàn bộ đều m u ố n rốt cuộc sẽ là người nào thằng xui x ẻ rút được số mười bảy vị thứ hai võ kiếm nghĩ so với vô dụng hình tượng muốn tốt nhiều rồi ăn mặc ngăn nắp không nói phía sau trường kiếm trên vỏ kiếm khảm bảy viên màu sắc bất đồng bảo thạch một đường thất tinh sắp hàng vô cùng trói mắt chỉ là cái này nhất thân hành đầu cũng không biết tốn hao r ồ i bao nhiêu tài bảo thấy vậy bên ngoài sân rất nhiều võ giả một mạch nuốt nước miếng này chín mươi lăm hảo cựu ngũ trí tôn cái số này tốt hắn cười chế giễu một câu lập tức đi ra đội ngũ đội ngũ người từng cái giảm thiểu theo hào mã không ngừng bị rút lấy có người hoan hỉ có người lo âu rất nhanh hồ phong đi tới gần nhìn hào mã hộp hơi mặt nhăn lông mày hắn quả thực có thể thấu thị thế nhưng cái này tờ giấy đều chết rồi nhiều lần trong này chưa viết gặp lại, lại thiện hồ phong cũng khó mà lập tức phân rõ là bao nhiêu hảo v đút v đút v đút tám mươi tờ s t cm mở vô đạn s o n g quảng cáo một trăm linh tám số m ộ ư ơ i ba cái này cái hảo mã tốt không tốt hồ phong cũng không rõ ràng lắm bởi vì hắn còn không có không biết đối thủ một trăm tám mươi bốn hảo là ai hơn hai trăm n g ư ờ i mặc dù không thiếu thế nhưng rút ra hảo mã cũng không phiền phức một hồi công phu giữa sân tham dự ý giả đã toàn bộ rút ra hoàn tất chiến trống vừa vang lên xếp hạng đệ nhất và đệ nhị hai người cấp tốc lên lại hai người nhìn nhau thi lệ phía sau lập tức bắt đầu rồi kịch liệt chiến đấu cái này hai người đều là vũ hoàng nhất trọng tu vi có t bên ngoài sân một trận hoan hô thương khách thương ký lô hỏa thuần thanh thắng được rồi mọi người thừa nhận mà bại giả chỉ có thể đã định trước từ nay về sau bừa bãi vô danh luân là trò cười kế tiếp chiến đấu một hồi tiếp một hồi không có chút nào đình lại đều đại thế lực võ giả đều triển lộ thân thủ thành tiệu rồi đã xác tuyệt luân đạn số phi lạ luân võ tiền tám tràng cấp tốc kết thúc rốt cuộc thắng được rồi vạn chúng mong đợi đệ cựu tràng bởi vì đây là thiên thánh tông đệ nhất thiên tài vô dụng trận đấu hoặc có lẽ là lên sân khấu tú bởi vì toàn bộ loạn vân hải không ai cho rằng có thể có ai có thể hơn được vô dụng thậm chí đều cho rằng hắn là danh phó kỳ thực loạn vân hải đệ nhất nhân nhiều niên bất xuất thủ hắn thực lực nay lại đến trình độ nào thực sự rất khiến người ta chờ mong cùng vô dụng đối chiến võ giả kiên trì bay về phía đấu trường nhìn vô dụng tự tiếu phi tiếu nhãn thần hắn lập tức h o ả n g rồi không chút do dự nói ra ngừng ta chịu thua không thú vị vô dụng lắc đầu xoay người hạ rồi đấu trường mọi người nhắc tới tâm lại trợt rất xuống cái này chùng cảm giác chân là khiến nhân nạn chịu không n ớ Gây tởm hữu đản làm sao không có cốt khí như vậy không biết rõ làm sao tuyển ra hắn loại này phế phẩm thượng thay đúng vậy lao tử muốn nhìn vô dụng thủ đoạn đây khố tử đô tha rồi cái này dám chưa từng thả một cái thật để cho người đau dạ giả dày khán giả tâm tình kích động thỉnh thoảng có người chửi rủa chịu thua võ giả không có cốt khí hồ phong nhìn một màn này lặng lẽ không nói gì không thử một chút liền bung ô tha thật không phải võ giả nên là nhất là đấu trường tranh đấu cũng không phải sinh tử chém giết cùng cao thủ quyết đấu mới có trở nên mạnh hơn cơ hội tuy nhiên còn lại tuyển thủ khả năng không phải muốn như vậy rồi hẳn chúng ta đối với thiên thánh tông ba chữ có bản năng hoảng sợ căn bản không dám có thử suy nghĩ vô dụng không có xuất thủ còn lại cường giả lại lần lượt t r i ể n lộ thủ đoạn ngắm vân hiên liễu hàn xương hàn băng phiến lay động đối thủ lập tức cũng đông lạnh thành băng khối một điểm sức phản kháng cũng không có t h í n h đ ả o các đinh tuyết kiếm vừa ra tay đại hải vô lượng rộng lớn mạnh mẽ nhất trưởng liền đem đối thủ bức hạ đấu trưởng nửa ngày chưa từng có thể đứng lên những thứ này các phái đối nhau đứng đầu tinh anh mỗi cái tu vi t u y đỉnh chỉ dùng bình thường thủ đoạn là có thể nghiền ép đối thủ thật khiến cho người ta sợ hồ phong một trăm linh tám số mười ba đứng hàng ở phía sau thẳng đến trạng vạ mới nênh đến chiến đấu đối thủ là không xương sơn chi người không xương núi am h i ể u nhất lưu công bên trong cao thủ thi triển thủ đoạn nhu nhược không xương tay chân đều có thể đ ư ờ n g ma thường dùng khiến người ta khó mà phòng bị ngươi là hình hóa tông người ở nơi này mịt mờ đại hải hỏa năng có ích l i gì nhận thôi đi ngươi có thể thiếu chịu một điểm tội đối thủ là một thật cao g ầ y teo thanh niên tuy nhiên cô g ầ y không gì sánh được trên mặt lại hết sức l ạ mạng hồ phong thật không biết hắn tự tin là từ đầu tới hãy bất sàm luôn đi đến đánh đi hồ phong không nội xuất thân phía sau hoàn thủ chiến đao hai tay dơ cao đao nhận thức chân vô so với đây là hắn đạn sổ p h í lạ luận võ đệ nhất chiến đấu vô luận cần gì phải cũng không thể thua vô luận đối thủ cường được hắn đều không thể khinh thường được liền để cho ngươi thua minh bạch người cao gầy rút ra hai thanh dao găm chỉ thấy hắn ngừng đầu lên một suý cánh tay thủ tí dĩ nhiên trực tiếp đưa d à i rồi t ă m xích trước mắt đi tới hồ phong trước mặt cũng may hồ phong dĩ kinh đi qua hình hỏa tông t ư khố hiệu được rồi không xương sơn công pháp đặc tính và không nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp nếu biết đối phương đặc tính hồ phong làm thế nào có thể lại cho hắn cơ hội Đâu người tránh n đ ồ thời, bông ra hồ phong chẳng quan tâm người cao gầy vội vàng dùng khác một chỉ thủ tí công kích đã thấy hồ phong không tránh không né tay phải dùng lực sở đối thủ cổ tay cường đại lực đạo nhất thời khiến người cao gầy đau đến chịu không rồi công kích được rồi giữa đường tự động dừng lại rồi còn không nhận thua người muốn ta chịu thua không thể a có nhận thua hay không hồ phong lại nặng thêm rồi lực đạo tuy a t h nhiên t h cái này đơn giản phương thức lại phá lệ hữu hiệu lại để cho hồ phong chọn một lần hắn còn sẽ làm như vậy hồ phong hạ chàng sau đó phía sau chiến đấu đã không nhiều lắm sắc trời dần dần biến thành màu đen lúc đệ nhất luân gian tỉ thí đã toàn bộ kết thúc rồi p h ầ n dưới cho m ờ i lấy được trăm h thượng thai ắ n g giả ba mươi ba h nhị thập nhân đội cà m quái s dị đối chỉ còn l thủ, thủ hồ phong về đến phòng lập tức bắt đầu rồi mới một vòng tu hành hắn nay đã là thứ thiệt tạc giang vũ vương đã luân Gian mở ra cũng lượng nguồn, lượng rồi mới lực lượng cội nguồn, cần muốn đại lượng Vi đi quán thâu. Tuy nhiên ra cần muốn quán mở lực bắt Tu thâu. đầu Tuy Hồ phiên o n không g thứ t h ế u Tu nhiều đều u nhất đúng vậy vi, rất nhiều hóa thể tùy tiện phân lượng chân n hóa thể rất tùy một g vậy Vi, y ra cao là số lượng cao chân nguyên. Nay Luân Phiên đã mới mở hồ phong tiêu hao rất nhiều chân nguyên tại cái này bên trên có thể dùng đã luân phiên trong năng lượng tiệm su viên mãn có thể không lâu sau có thể mở ra hạ một vòng rồi thất luân là bên trong cơ thể ẩn giấu bảy cái năng lượng từ trường chỉ tăng mạch đều mở mới có thể cảm thụ được sự tồn tại của nó thân thể tố chất người càng tốt hơn mở ra thất luân càng là thuận tiện hồ phong đúng vậy này từ vũ tông đến vũ vương lên cấp thuận lợi không gì sánh được hiện tại cũng là này thất luân bên trong có ít nhất ngũ luân phương vị đều bị hắn m ò thấy rồi chỉ cần một đường quán thâu tu vi rất nhanh thì có thể mở những thứ này năng lượng từ trường lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa hồ phong trận mở con mắt đứng lên mời đến vào cửa vẫn là độc cô hoành chứng kiến hồ phong biểu hiện hắn n h ị n không được nói ra đều lúc này rồi còn như thế nỗ lực làm cái gì mới đến không cho phép ngươi bị đi ra ngoài đi dạo một chút hồ phong lắc đầu không cần rồi như vậy thì tốt đi ra ngoài cũng không có gì hay đi dạo vậy ngươi biết ngươi ngày mai đối thủ là người nào không biết ngươi nhà không có chút nào biết hỏi thăm tin tức người đối thủ không đơn giản đừng xem tu vi yếu nghe nói là hát thiên tông hạt giống một trong những t u y ệ t thủ hồ phong v ẻ mặt ngạc nhiên lẽ nào hắn có cái gì đặc biệt bản lĩnh ra đây cũng không biết rồi nghe tiếng người ra đ ô gọi hắn quật lửa cũng không biết cái này tiểu mập mạp am hiểu cái gì nói chung không có đơn giản như vậy là được đa tạ rồi đọc ôn l à thiên hỏa đại đạo chúc mừng hôm nay người kỳ khai đắc thắng hồ phong mỉm cười nói đ ộ c cô hoành hiện tại vũ hoàng tứ trọng tu vi tại tham dự ý giả giữa cũng tính được là thượng đẳng tự nhiên thắng un dùng về phần h ắ n có thể đi tới một bước nào không ai nói rõ được được rồi t h ắ n g rồi cái phế phẩm không có đáng giá gì cao hứng nếu là ta có thể đem cái kia gọi vô dụng đánh ngã tới phiên ngươi cho ta ăn mừng đi hồ phong không muốn đi ra ngoài đi lại đọc cô hoành rất mau rời đi bản thân tìm chút việc vui đi rồi hồ phong đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa lần này tới là thanh hoài y n h ồ phong nhìn thấy hắn đến vô cùng giật mình thanh sư huynh trễ như thế tới chỗ này không biết có gì muốn làm hồ phong hỏi thanh hoài y n nhìn chằm chằm hồ phong mắt nhìn chỉ chốc lát mới chậm dai nói ra tuy nhiên ta không thích ngươi thế nhưng dù sao đều là đồng môn ta hy vọng hình hỏa tông có thể thu được tốt hơn thứ tự vì sao ta tới rồi chỉ vì nói cho ngươi biết kế tiếp đối thủ tin tức ồ cái gì tin tức hồ phong tò mò hỏi ngươi hạ đánh một trận đối thủ hắn gọi phan x o á i rất tục tên rất bình thường tướng mạo tuy nhiên hắn lai lịch cũng không nhỏ bởi vì hắn là h ắ c thiên tông lam lúc cổ tam đệ tử lam lúc cổ tu là cao t h â m thu đồ đệ càng h ạ khắc có thể bị hắn thu nhập muôn hạ tất có chỗ hơn người lam lúc cổ đệ tử hồ phong nghe rồi mặt nhăn mặt nhăn lông mày không sai hát thiên tông lam lúc cổ thu rồi ba tên đệ tử thủ đồ năm ngoái nhảy vào vũ đế giai cấp tuy nhiên tuổi của hắn là tham gia không rồi ạn sổ p h í lạ luận võ rồi lần đầu nguyên nên cũng đã nghe nói qua đúng vậy hát thiên tông đệ nhất thiên tài võ kiếm nghĩ cái này ấu đồ đúng vậy người đối thủ phan x o á i đa tạ thanh sư minh rồi ta sẽ chú ý liên tiếp hai người đối với hắn nhắc nhở hồ phong không khỏi càng cẩn thận hơn rồi tuy nói trước kia cũng không còn coi thường đối thủ nhưng bây giờ bị người liên tiếp cảnh cáo hồ phong sẽ canh càng cẩn thận ứng phó rồi ngày thứ hai buổi sáng trận đấu kỳ tiến hành trải qua hôn qua đấu loại còn dư lại võ giả thực lực rõ ràng càng mạnh hơn một cái tầm thứ lẫn nhau giữa chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt rất nhiều đều giết được hôn thiên á m địa huyết chiến không thôi có mấy đôi suýt nữa vì vậy bỏ mạng tại nhiều như vậy trong chiến đấu không ít người đều rực rỡ hào quang bị mọi người soi mói rất nhanh một ư ơ i sáu tràng tỷ thí khoái tốc đi qua đệ thập thất t r à n g ba số m ộ ư ơ i ba hồ phong đánh với ba mươi bốn hào phan x o á i độc cô hoành vỗ vỗ hồ phong vai cẩn thận một chút yên tâm đi ta tự có chừng mực hồ phong chậm rãi thăng lên đấu trường ánh mắt quét mắt quảng trường một góc tiểu m ậ m ạ n lúc này hắn đang cùng hát thiên tông võ kiếm nghĩ phật tay sư h u n h ngươi yên tâm ta bằng lòng định năm tháng võ kiếm nghĩ vô vai hắn một cái bảng chớ khinh thường hải vực cao thủ đ ù n ngàn vạn lần chớ lật thuyền rồi phan xoáy cười hát hát nói ta lúc nào làm các ngươi thất vọng qua chờ ta tin tức tốt đi nói xong tiểu mập mạp nhảy lên một cái đ ạ p thật mạnh tại vẫn tinh trên lôi đài này đối diện cái k i a người nào ngươi tu vi làm sao kém như vậy mới vừa tấn chức vũ hoàng sao tiểu mập mạp q u á t lên hồ phong thấy b u ồ n c ư ờ i hắn đương nhiên không có vũ hoàng tu vi tuy nhiên dựa vào viễn siêu thường nhân kinh mạch cùng với toàn bộ khai hỏa quanh thân huệ vị hắn có việt nhân cấp một tu vi lúc này vừa vừa mới tấn thăng vũ hoàng tu vi ừ không kém bao nhiêu đâu hồ phong gật đầu nói ngươi thực lực không biết là tiểu g i a đối thủ nhận thức thua tương đối nhanh nhanh lên đi xuống đi hồ phong sờ sờ cái hót nói ra dường như rất nhiều người đều nói với ta lời như vậy bất quá hắn môn sau cùng đều nằm xuống rồi ngươi cũng là như vậy sao cái gì ngươi dĩ nhiên nói ta tại nói mạnh miệng hạ hoa không cố gắng giáo h ơ n ngươi ngươi là không biết tiểu g i a lợi hại nha nha nha nhận lấy cái chết tiểu mập mạc quái khiếu s ô n g lên hồ phong nhìn hắn sơ hở trong chỗ xu thế quả thực có chút một người lên trực tiếp nhất cước đạp đi qua đưa hắn đạp bay rồi xa mười mấy trượng suýt nữa ngã hạ đấu trưởng dưới đài võ kiếm nghĩ thấy như vậy một màn nhất thời che khuôn mặt một mạch lắc đầu thở dài ai thiên thiên như vậy đánh lộn thực sự là cho sư phụ mất mặt ta hồ phong nhất cước đá bay tiểu mập m ạ c mình cũng cảm giác có chút không khả tư nghị dưới đài độc cô hoành cùng thanh hoài y y cũng sừng suốt rồi cái này võ kiếm nghĩ sư đ ệ thực sự như thế đồ ăn sao như thế nào lại đại biểu hát thiên tông đến đây dự thi đây ai u, đ a u chết ta rồi tiểu mập mạp đứng dậy n u liếu n u cái bụng nét mặt đầy vẻ giận g ữ nhìn hồ phong ngươi cái tên này cũng dám được rồi t lần, lần hồ, phong. Hồ, phong hồ, hồ phong thời điểm đôi trường phong tốc độ tuyệt luân từng nhát trưởng đao đi qua đem tất cả đa lớn đều phách thành lưỡng nữa nhọn như vậy thực lực hồ phong hơi nghi hoặc một chút lập tức ngay cả xúy ba đạo đao khí bổ về phía tiểu mập mạng đem tiểu mập mạp lần thứ hai đánh bay đến bên bờ giải đất làm sao sẽ kém như vậy hồ phong có chút không dám tin tưởng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm thiên ý hình hỏa tông lại giảm một thành viên thanh hoài y áp lực canh lớn cũng không lâu lắm thanh hoài y ghìa hoành giã độc cô hoành đều trước sau lên đài tỷ thí thanh hoài y g ì a đối thủ thực lực và hắn t r ê n h l ệ n h quá nhiều không đến ba chiêu đã bị hắn đánh bại rồi hoành giã cũng không kém hắn tu vi chỉ so với thanh hoài y kém rồi nhất trọng là hình hỏa tông người thứ hai gặp phải đối thủ cũng kém hắn đi một tí đánh nhau kịch liệt chỉ chốc lát bị hắn bắt thắng lợi đ ộ c cô hoành đối thủ cùng hắn tu vi bất tương trên giới tuy nhiên đ ộ c cô hoành võ kỹ càng tốt hơn cách chiến một lát sau nhất đạo định thắng bại cái này ngày thứ hai tỉ thí mặc dù so sánh lại đệ nhất trời tràng sổ thiếu thế nhưng thế quân lực địch chiến đấu nhiều hơn rất nhiều tất cả chiến đấu đánh xong cũng mau đến t r ạ n g vẳng rồi so với ngày đầu tiên cũng không kém là bao nhiêu hôm nay kết thúc chiến đấu sau đó còn dư lại năm mươi lăm người bởi vì dựa theo lâm hảo đối chiến nguyên tắc sau cùng một ngày đem t o a c h ố n g cũng nói đúng là cũng hai mươi bảy tổ chiến đấu một người trong đó may mắn tân cấp quy củ vẫn là như cũ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lấy được thắng giả đồng thời đứng tại trên quảng trường bắt đầu r ú t thăm thiên thánh tông thừa lại rồi năm người hát tiên tông thừa lại rồi năm người còn lại tông phái sẽ không nhiều như vậy vận khí rồi ngoại trừ rồi hình hỏa tông đang tiến hành vận khí để thăng thừa lại rồi bốn người còn lại tông phái phần nhiều là còn lại hai ba người do vì dựa theo khoa tay múa chân mấy hà nội g đ hình hỏa tông chỉ ở nguyên nhất tông sau đó nguyên nhất tông thừa lại rồi hai người thanh hoài y h n liền xếp hạng tổng số người thứ m ộ ư ơ i ba vị hồ phong thì tại người thứ m ộ ư ơ i năm năm m ư ơ i năm người g ú t tham hồ phong xếp hạng đệ thập ngũ coi như khá cao lúc này hồ phong sở hữu tinh thần đều chú ý đến đó miếng số thẻ trên muốn đi biết rõ ràng sở hữu số thẻ đối nhau vu hồ phong mà nói cần nhất định thời gian thế nhưng biết rõ một người trong đó sẽ không có khó khăn như vậy rồi trải qua hai lần rút thăm hồ phong đối nhau vô giá số thẻ gấp phương thức đã hết sức quen thuộc rồi lúc này hắn trong đầu đã bắt đầu mô phỏng năm mươi năm ba chữ r ử a theo cố định phương thức gấp sau chân dung rồi c h â n thị chi nhãn cấp tốc đ ả o qua ký hội hồ phong rất nhanh tìm được rồi số năm mươi năm ký vị trí thiên thánh tông không người rút được hát thiên tông không người rút được nguyễn nhất tông cũng không có người rút được thanh hoài y thì tại dương tử trung sở chỉ chốc lát cũng k hắn rồi. Quả có cũng thể, Hồ Phong khoái i giờ biệp tiểu này đoạn. nhưng thân nhiều lắm, trong vòng hai ngày không có thể hồi phục nói đúng lên người cho thực lực có phục thủ Thế lừa đều một rồi hồi k tóc bình phục một cái hạ tâm tình giả vợ sầu mi khổ kiểm hình nhúng tay tùy ý tại dương tử trung sở một cái nạn ra rồi số năm mươi lăm ký bên ngoài sân đã rút ra tốt rồi số võ kiếm n g h ị cùng tiểu mập mạp đứng ở một bên tiểu mập mạp rất nhanh rồi quần đầu nhìn chằm chằm hồ phong nhìn lại rút được số tám khiến sư huynh h ả o hảo đánh ngươi một trận số tám chính là võ kiếm n g h ị đối thủ bây giờ còn không người rút được số mười ba cũng được khiến vô dục giáo hơn hắn một trận tiểu mập mạp không ngừng kêu khiến võ kiếm n g h ị thấy vậy không còn gì để nói chớ để cho rồi hắn rút được cái gì đều nhất định bị đánh no đòn một trận dù sao hắn đã bị ngươi suy yếu hơn phân nửa lực lượng ngày mai chống lại người nào cũng không có phần thắng rồi võ kiếm nghị khuyên giải nói được rồi vậy thì mặc kệ hắn rồi ngày mai trở lại tiểu ra muốn nhìn một chút đối thủ làm sao ngược hắn tiểu mập mạp gật đầu nói đúng lúc này hồ phong thong dong gạch trần số thẻ mở ra xem sắc mặt đ ạ i biến hắn kinh ngạc kêu lên số năm mươi lăm ta rút được rồi số năm mươi lăm ta đi t h ằ n g ngãi này làm sao vẫn tốt như vậy ta còn muốn rút ra số năm mươi lăm đây đúng vậy ra hỏa nhìn qua cũng không có bản lãnh gì không giải thích được t h ắ n g rồi cái mập mạp chết bẩm tại sao lại khiến hắn tua chống rồi còn lại võ giả xì xào bàn tán lúc mặt khác hai người lại không cái này tâm tư rồi trong n h y mắt tiểu mập mạp cùng võ kiếm nghĩ sắc mặt của đặc sắc vô cùng rồi không có khả năng tiểu mập mạp tại chỗ kêu lên làm sao sẽ trùng hợp như vậy cứ như vậy hiện t u i chống hào còn khiến hắn đụng với rồi võ kiếm nghĩ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ tuy nhiên cảm giác có chút không khả tư nghị hắn vẫn là không có hướng hồ phong sẽ ăn gian cái kia tầm diện lên nghĩ hắn vô vô tiểu mập mạp sau lưng của đạo sư đệ xem ra là thiên ý rồi t ư ợ n g thiên muốn cho hắn khôi phục sau đó mới biểu hiện tốt một chút không muốn để cho hắn ở nơi này hưng ư ợ c trạng thái bị người khuất nhục đánh bại ai ta làm sao xui xẻo như vậy bị người đánh rồi còn tìm không trở về bãi. tiểu mập mạp ủy khuất nói đừng lo lắng h ắ n g ử i không đến sau cùng võ kiếm nghi cũng chỉ có thể như vậy khuyên bảo rồi chứng kiến hồ phong rút được rồi số năm mươi năm k ý thanh hoại ý ỉa mấy người cũng lộ ra rồi hội ý nụ cười có thể trực tiếp t u a trống đại biểu hồ phong tự động tấn cấp hạ một vòng hình hỏa tông trước mắt thành tích thế nhưng chân thật tốt rồi trở lại nơi ở hồ phong lập tức thu hồi gửi để ở chỗ này tự hành hấp thu chân khí ba cụ hóa thể sau đó đem nguyên khí không ngừng quán tâu đến thất luân trong đợt thứ hai bản luân phiên bên trong hồ phong tuy nhiên chịu đáo tiểu mập mạp suy yếu thế nhưng loại năng lực chỉ có hạn chế phát huy tác dụng lại không có ngăn cản tu luyện công năng cho nên nói hồ phong còn có thể bình thường tu luyện chỉ đợi khôi phục sau đó có thể toàn lực bạo phát thời gian cấp bách hồ phong cấp tốc quán thâu nguyên khí lúc nửa đêm bản luân g i a năng n lượng từ trường đã có chút b u ô n g l ỏ n g hồ phong một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rốt cục cản ở trước khi trời sáng mở ra rồi đợt thứ hai bản luân viên bản tâm chi luân viên khai thông sau đó có thể để thăng thân thể con người các hạng cơ sở năng lực so với lực lượng tốc độ độ nhạy v. v hiện tại cương khai khải còn không rõ lộ vẻ chờ nguyên khí quán thâu tràn đầy liêu chi phía sau nó sẽ phát huy vô cùng cường đại tác dụng hôm nay hồ phong v ô i trống vốn có thể tại nơi ở hào hào tu luyện một ngày bất quá hắn cảm thấy đi đấu trường sẽ càng tốt hơn một chút như vậy càng có thể thấy rõ ràng đối thủ thực lực từ v ề không có thi đấu hồ phong cũng không có quá mau đợi chạy đi dựa mặt phía sau ăn một bữa to ăn no mới c h ậ m ung dung hướng thiên tinh sơn chạy đi hồ phong đến lúc đó trên trận vừa lúc tiến hành hình hỏa tông hoành giã cùng tệ tuyết các thường hân chiến đấu hồ phong vừa thấy trận chiến này thắng bại đã liệu định rồi không rời thập không chỉ là hắn đại đa số người đều nhìn ra rồi kết cục tệ tuyết các thường hân là có thể vấn đỉnh trước mười tuyệt đỉnh nhân vật hoành giả hai người t r ê n l ệ n h có thể nói không nhỏ lúc này đấu trường trên hoành giã không ngừng triển khai tấn manh công kích thế nhưng thường h â n người phiêu tuyết hắn ngay cả một khối v ạ táo đều không gặp được a bách thú liền hữu hoành giã võ học đều là mô p h ỏ n g theo g i ã t h ú thế tiến công tuy nhiên chiêu thức thô bỉ nhưng là lại tương đương thực dụng thường h â n nhìn thấy cái này không rõ võ học cũng là đau đầu suýt nữa bị bắt bốn tức g i ậ n đến nàng yến lập tức thi triển cường đại tuyệt học bạo tuyết trời dáng tiếng sấm liên tục tới đông đủ cái này nhìn qua hầu như có thể sánh ngang thiên u một cách dĩ nhiên là một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử có thể thi triển ra đổi thành mấy năm trước Hồ h p o năm g trăm ba mươi sáu cô dương danh từ h o à n g gia sau đó không lâu sau đọc cô hoành cũng bắt đầu rồi chiến đấu lần này hắn đối thủ phi thường cường hành rõ ràng là quỷ lo âu cốc đệ nhất thiên tài hư hảo sương hư hảo sương thân thể gây yếu đầu đội mặt nạ màu đen một thân tháp bảo có ở sau lưng bạch cốt đại đồng thu vi thâm hậu đã bức lâm quy hải lục trọng so với đọc cô hoành rõ ràng phải mạnh hơn một ít khai chiến trong nháy mắt hư hảo sương sẽ không t i ế c nói ra ba chiêu tiễn ngươi xuống đài độc câu ngang đến vô pháp vô tiền vô luận đối thủ là ai cũng cùng dạng hắn bỏ đi rồi bản thân trên người hết u y y gì lộ ra rồi hơi có vẻ g ầ y yếu lại bắp thịt rõ ràng thân thể hắn khí thế cũng vào giờ k h ắ c này cấp tốc để thăng quy h ả i tứ trọng ngũ trọng lục trọng mãi cho đến cùng hư hảo sương muốn cùng mức độ mới dừng lại người kia là ai thật là mạnh thực lực tựa hồ không thể so hư hảo sương kém dưới đài võ giả cả kinh kêu lên hình như là độc cô hành nghe nói là độc cô tôn giả quan môn đệ tử nguyên lai、like、là độc cô tôn giả đệ tử còn có này thực lực cái này t ử bất biết bọn họ thắng bại cần gì phải rồi ngươi có thể đem ngươi nói ngoan nuốt trở về s a o đ ộ c cô hoành lấy ra hắn xong nhận đao hướng về phía hư hảo sương nói rằng hư hảo sương sắc mặt của có chút khó coi không nghĩ tới đ ộ c cô hoành huyết sắc áo b à o lại có che lấp hơi thở tác dụng khiến hắn ngộ phán rồi hắn thực lực không cần cắn rỡ bại ngươi mười chiêu đủ hư hảo sương nói r ơ i lên đại đồng hướng đâu trường thượng sứ tinh thần đập một cái tám linh sách điện tử vút vút vút tám mươi tờ sơ t có em mở m á n liệt khí kình quét ngang toàn trường đọc cô h à n h nhất đao bổ ra trực tiếp đem hư hảo sương khí kình như vậy thực lực là nói khoác quá rồi đầu đi hắn lãnh trào đạo ngươi thử một chút thì biết rồi vạn quỷ tề âm cốt động dơ lên trăm đạo âm u lục sắc bao phủ thiên không sau đó âm khí c u ộ n c u ộ n không ngừng hướng đấu trường l à n tràn trong không khí tràn ngập rồi hôi thối khí tức vô số đạo quỷ ảnh từ thiên nhi h à n g đến không hết quỷ thủ từ mặt đất vương độc cô h à n h thân một dạng vừa lui trường đao nâng cao độc cô tam thức muốn gió được gió cùng phong c u ậ n sạch gió lạnh giết đạo độc cô h à n h nhất đao bổ ra độc cô tam thức hình thành ba đạo vòi rồng thổi lên trùng điệp quỷ ảnh phong quyển tam vân quỷ khóc bi thương đạo một thời gian âm phong l o ạ n vũ h u khí di thiên thật lâu đấu trường mới bình yên tĩnh lúc này đ ộ c cô hoành cùng hư hảo sương song song chắn máu nhìn không ra người nào càng tốt hơn h minh c h a m ệ n h hư hảo sương lúc này lại triển khai tuyệt học quỷ dị t à vân bao phủ thiên đ ỉ n h hàn cốt đồng nhất trị t à vân cuốn thẳng đ ộ c cô hoành đã thấy đ ộ c cô hoành không chút hoang mang hét lớn một tiếng đ ộ c cô tam thức muốn mưa được mưa đao khí sông vân tiêu hộ quân đến thiên khung phi vũ đủ rơi đem tả vân hoàn toàn trừ khử nếu không thấy nửa điểm vẻ lo lắng hư hảo sương liên tục hai chiêu cũng không thể đả thương được sắc mặt càng thêm nghiêm tr lúc này cất bước mà đến cốt đ ồ n g khoái t ố c vũ động hướng về phía độc cô hoành phủ đầu n é m tới hư hảo sương nhìn qua là vị tinh tu nguyên khí cao thủ không muốn gần người giao chiến võ kỹ cũng này thành thạo độc cô hoành cũng là này nhiều năm lưỡi giao thiêm hết khiến hắn có so với hắn môn càng tản n h ẫ n đao pháp song diện đao phong đôi phong đao đao lực lượng kiếm linh hoạt tể tụ một thân cái này đặc biệt quỷ dị sát chiêu khiến hư hảo sương cũng n h u không nớt cũng may hắn q u n pháp thành thạo cùng độc cô h à n h một thời khó phân trên dưới độc cô h à n h cùng hư hảo sương cái này chàng chiến đấu được cho khai chiến đến nay ngang sức ngang tài đối với trong tay tu vi cảnh giới cao nhất một đôi rồi. hai người đều nằm ở vũ hoàng trung kỳ đình phong cảnh giới vô luận là cận chiến vẫn là viễn công đều có mình đặc biệt phong cách lưỡng nhân đao côn tương giao ước chừng đánh rồi nửa cái canh giờ còn không có phân gia thắng bại tuy nhiên lanh mắt hồ phong vẫn là nhìn ra rồi t hư hảo sương tuy có thành thạo c ô n pháp thế nhưng tại sức chịu đựng lên tựa hồ so với độc cô hoành kém một cái tiền đ ặ c cuộc võ kỹ không có phân gia cao thấp nhưng hắn đã cái c h á n thấm mồ hôi độc cô hoành vẫn như cũ ý chí chiến đấu s ụ ợ sôi hư hảo sương cũng tự biết trạng thái khắc thưởng đúng lúc bước ra rời khỏi lần thứ hai thi triển nguyên khí tuyệt chiêu trời xui đã k h ế n một đoàn hư không đều tạo nên rung động đ ộ c cô tam thức quát tháo phong vân đ ộ c cô đệ tam thức khởi động phong khởi vân dũng bảo vệ đ ộ c cô hoành một thân sau đó hắn dắt phong vân chi lực n h ấ t đao đánh xuống giết được hư hảo sương liên tiếp lui về phía sau đ ộ c cô đệ tứ thức trời dư tất lấy đột nhiên quát to một tiếng lần thứ hai từ phong vân giữa chuyên gia hư hảo sương sắc mặt đại biến Cái、gì? Còn có đệ thức. Hắn đang định phòng ngữ lúc, đột cảm giác cái cổ gì? đang phong ngữ Hắn định lạnh, đệ đột tứ mắt đ ộ c cô hoành vẻ mặt tiêu ý giải thích việc đã đến nước này thư hảo xương cần gì phải nhìn không ra nguyên do kỳ thực cái này đệ tứ thức căn bản giả dối không có thật đó là đ ộ c cô hoành đang lừa hắn mấu chốt là hắn thực sự lên c â n cố nghe được thanh n â m thời điểm hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến trong tầng mây trong hình ảnh đi rồi lại không hay biết thấy phía sau sát cơ tới người kỳ thực đ ộ c cô hoành x ử phải trả là đệ tam thức quát tháo phong vân một chiêu này mới bắt đầu phong vân đao khí chỉ là t r ư ớ n g n h n pháp tiếp tục vân khí che mắt hiệu quả đọc cô h à n h bản thể cấp tốc đi tới đối thủ phía sau mượn đối thủ bị đệ tứ thức kinh sợ thời cơ từ sau đánh lén một lén giả dối thực sự là giả dối hư hảo sương tức giận nói ha h a bất kể nói thế nào ngươi thua rồi trung quy không sai đi đ ộ c cô hoành cười hì hì nói ra đ a u đã cái đến rồi cổ từ thượng hư hảo sương có thể nói như thế nào chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua hình hòa tông đ ộ c cô hoành cùng hư hảo sương một trận chiến thắng lợi bạo nổ rồi toàn trường người thứ nhất lớn ít lưu ý người người đều cho rằng sẽ xâm nhập trước mười hư hảo sương dĩ nhiên nửa đường gặp phải rồi kỳ lạ võ giả đọc cô h à n h bị một câu lời nói dối lừa dối giữa rồi tính toán sơ ý mất danh lệch cho là thật khiến rất nhiều người bóp cổ tay thở g i i đọc cô h à n h trọng tài cao giọng tuyên g i ả n g đạo sau đó mình lại bổ sung một cái câu đánh cho không sai độc cô hoành cười thi lễ một cái đà tạ n g à i khích lệ đây là lần này hạn s ổ p h ì lạ luận võ trọng tài lần đầu tiên chủ động c á e n g ư ờ i đúng vậy vô dụng cùng võ kiếm nghị đám người lên đài cũng không có thu được vinh dự đặc biệt như vậy có thể thấy được độc cô để ngang trọng tài trong lòng quả thực biểu hiện vô cùng ưu tú cái này kỳ thực cũng không kỳ quái vô dụng cùng võ kiếm nghị tuy nhiên cường đại thế nhưng cho tới nay gặp đối thủ không phải trực tiếp đầu hàng đúng vậy cấp tốc bị thua đánh cho một chút cũng không đã quyển cũng không thể hiện được một điểm kỹ thuật hàm lượng trọng tài đương nhiên sẽ không đi tận lực khích lệ đ ộ c cô h u n h ngươi thật đúng là thâm tàng bất lậu a không nghĩ tới ngay cả điều động nội bộ t r ư ớ c mười đều thua ở rồi ngươi hồ phong tiến lên chúc mừng đến đ ộ c cô h u n h quả thực hảo thủ đoạn thanh hoài y hải bội phục hình h ò a tông đệ nhất nhân thanh hoài y hải cũng không nhịn được tán dương lúc này đ ộ c cô hoành đã hiển lộ ra quy hải lục trọng cảnh tu vi so với hắn thanh hoài y hải ngũ trọng cảnh còn phải cao hơn như vậy một tầng khó trách hắn sẽ thật tình k h a n phục may mắn đều là may mắn gặp phải cái người thông minh nói không chừng thất bại rất t h ắ n đây đọc cô h à n h cười khiêm tốn nói chương năm trăm ba mươi bảy thanh hoài y ìa từ đấu đ ộ c cô hoành chiến thắng rồi hư hào xương đánh vỡ rồi điều động nội bộ mười người cục diện một thời gian nổi danh luận võ biết trở thành mọi người đều biết đứng đầu thiên tài kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng vê đút vê đút, đút. m ị ẩn thù ạ tàn dê cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo hình hỏa tông thành tích có thể nói trăm năm qua tốt nhất một lần tuy nhiên phần này vận khí cũng dừng ở đây rồi kế tiếp thanh hoài y ìa rất nhanh gặp phải rồi hắn đối thủ không k é o lại là quỷ lo â u cốc người này chính là kỳ tích con gái ô bán dung ô bán dung sở dĩ gọi cái này tên đại khái là bởi vì nàng chỉ lộ ra nửa gương mặt hơn nữa còn là diện mục xấu xí trường mãn nốt rồi đen nửa gương mặt một nửa kia bị mặt nạ màu đen đắp lại rồi không có gì ngoài điểm này bên ngoài ô bán dung được cho hợp cách nữ tính nàng có miêu điệu t ư thái đột ngột thích thú vóc người đáng tiếc là âm thanh quá mức khản giọng thư rồi tốt đẹp chính là b ó n g lưng thanh hoài y chống lại ô bán dung hình h a tông gặp lại quỷ lo âu cốc không thể không nói thế giới quá mức kỳ diệu luôn có thể khiến nhiễm có nhân quả hai cái tuyến đụng vào nhau đối nhau Thanh Hoài ô cô nương g h đao n nẳng tổng kiếm vô nhãn thỉnh cẩn thận một chút đấu trường trên không tự hoán cười thường mở bại bởi ô bán dung cũng không có nửa đ i ể bán hận quyết đấu chàng lên người nào gặp nhau rồi cũng không thể oán hận đối phương vì sao thanh hoài y tiếp tục vẫn duy trì hắn phong khoáng lòng dạ vô cùng lễ phép nói ra lời nói như vậy không cần k h á c h khí thắng thua cũng không đáng kể chỉ cần ngươi nỗ lực đã đủ rồi ô bán dung khản khản âm thanh nói rằng nghe được lời này thanh hoài y h ĩ bản năng không thích cái này ngụ ý nói là hắn vô luận như thế nào đánh đều là thua ý tứ sao thanh hoài y h ĩ không tin cũng không phục hắn rút ra bên hông trường kiếm bích lục thân kiếm chiếu ra vạn điểm hưởng quang nhất kiếm quang hàn thập tứ châu kiếm khi đứng hàng đỡ bỏ ô bán dung thần sắc bất biến bị màng xu xuê ngón tay ngọc điểm nhẹ một xấu hổ mang trong nháy mắt làm n đem sở hữu kiếm quang ngăn cản tại thân ngoại thanh hoài y thân thể búng một cái cầm kiếm tật tốc độ xoay tròn hồng sắc kiếm khí quần quận nổi lên tầng tầng xích lãng bắt trước nhược hải lên g i a o động phách về phía ô bán dung đã thấy ô bán dung thân thể khinh toàn lập tức hai tay vẫy một cái ba đạo hắc khí từ ba bên bay tới tại bàn tay của nàng ngưng tụ thành nhất đạo yêu ma dấu ấn ấn phi kích tiên xích lãng t h u ố địa hai người chiêu thức không ngừng trùng kích thư không đều chuyển đến trận trận nổ vang trói h a i âm thanh truyền khắp toàn trường hai người này chiêu thức có chút q u dị không biết là người nào thủ đoạn tạo xong rồi vừa rồi hư hảo sương cùng đ ộ c cô hoành chiến đấu tựa hồ cũng không có lớn như vậy đ ộ c tính dưới đại kiến thức rộng võ giả cao mày nói hồ phong tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai người chiến đấu yên lặng là thanh hoài y thì hãy lau mồ hôi một cái hắn m u ố n có đối nhau thanh hoài y thì người như thế cũng không có cái gì cảm giác nhưng nhìn hắn là rồi hình h ọ a tông không ngừng quan tâm ngay cả hồ phong cái này hắn không quen nhìn người đều nói nhắc nhở hồ phong cảm thấy hắn là một cái đáng tin cậy người cũng là một cái đáng giá kết giao người như vậy một cá nhân hắn không hy vọng tại trong tay đối thủ có tổn thương gì hư không nổ vang sau đó thanh hoài y cùng ô bán dung lần thứ hai xa nhau thời k h ắ c này thanh hoài y v đã quần áo nhún máu song nhĩ liên tục tích lạc điểm chút máu tích thanh hoài y v còn không có cùng ta đối chiến ngươi cũng không thể cứ như vậy b ạ i nữa à. t ầ n vũ lâu khâu vân dắt tảng tử tại dưới đài hô lớn thanh hoài y v l a u mép một cái vết máu hai tay giấy lên liệt diễm cả cá nhân khí thế tựa hồ lại để thăng đi một tí đối thủ đà kích với hắn mà nói đúng vậy tốt nhất của vũ hắn còn muốn tiếp tục đánh muốn đánh thắng ồ bán dung càng phải đánh bại khâu vân huyết hỏa thiêu xích lãng kiếm diễm bích tiêu một điểm quang diễm bắn hư không và đạo huyết hỏa nằm người l ợ quanh giờ khác này thanh hoài hỏa lưu tinh múa bên cạnh thân kiếm du l o n g phách tứ phương cương đại khí thế cương đại kiếm thế nhìn một cái không s ó t gì đối mặt bực này tràn g diện ô bán dung không nóng không đội tay ngọc vung lên toàn bộ đấu trường đều bị phủ lên một cái tầng hát sắt mỏng màn chính là chỗ này một tầng ra vậy hát vụ đem sở hữu ánh mắt đều ngăn cản ở bên ngoài một chút ánh l ử a thỉnh thoảng có thể thấy được những thứ khác nên cái gì đều nhìn không thấy rồi đột nhiên hét t h ả m một tiếng từ đó truyền đến chúng trong lòng người căng thẳng sau một khắc đám sương dần dần tắn đi thanh hoài y đi thân thể chậm rãi thẳng tại trên lôi đài thất khiếu chảy máu ngũ quan đây rốt cuộc là tao n ộ rồi bao nhiêu khổ sở đã không người biết được mọi người chỉ biết là cái này hình hỏa tông đệ nhất thiên tài bại rồi hồ phong cùng đ ộ c cô hoành vội vàng thượng thai tương thanh sông hoài và táo đi thời khắc này thanh hoại y thì hơi thở m o n g m anh suy yếu tới cực điểm tốt tại không có có sinh mệnh nguy hiểm đ ộ c cô nhìn ngang chỉ chốc lát ngưng trọng nói đây không phải là phổ thông thương thế tựa hồ là thần hồn bị trọng thương thanh hoại y thì hơi yếu âm thanh truyền đến đúng của nàng linh hồn rất quỳ dị nói xong câu đó thanh hoại y thì hơi yếu âm thanh truyền đến đúng của nàng linh hồn rất quỳ dị i xong câu a n h h i y thì hèn n g đầu hôn rồi đi qua hồ p h n g đ á cái này gọi ô bán dung nữ t ử quá mức quỷ dị sợ rằng so với kia cái hư hảo xương còn lợi hại hơn nàng thủ đoạn khiến người ta khó mà phong bị đ ộ c cô hoành từ thanh hoại y căn phòng đi ra phía sau cảm t h ắ n nói hồ phong cũng gật đầu linh hồn công kích quả thực quỷ dị quả chúng ta ngộ chiếm hữu nàng có thể phải tăng gấp bội cẩn thận rồi đợi được hồ phong cùng đ ộ c cô hoành một lần nữa trở lại đấu t r ư ờ n g lúc trang thượng chiến đấu đã tiến hành không sai biệt lắm rồi hai mươi tám danh nhân chọn đã đ ị n h ra lúc này thiên thánh tông cùng hát thiên c tông đều thừa lại ba người nguyên nhất tông hiếm thấy toàn quân bị diệt hồ phong đi qua mấy người trước mặt rút ra hào chọn rồi thiên thánh tông một gã thực lực yếu nhất võ giả là đối thủ độc cô hoành còn lại là dựa vào cùng với chính mình vận khí tùy tiện rút ra may mắn chính là hắn dĩ nhiên cũng rút được rồi hát thiên tông thừa lại dư vũ giả giữa yếu nhất một người xem ra ta còn có thể nhiều sông một vòng n g ư ờ i cũng rất có hy vọng độc cô hoành có chút mừng rỡ nói rằng hắn kỳ thực không thiếu thực lực hắn chỉ sợ vận khí không được lập tức đụng tới vô dụng hoặc là võ kiếm nghĩ loại này biến thái cái này hai người có người nói đã đến rồi vũ hoàng hậu kỳ thực lực không phải bọn họ có thể so sánh được nay rút được kẻ yếu độc cô hoành cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi trở lại khách sạn hồ phong lần thứ hai khổ tu một cái đêm lần này hắn đã hoàn toàn đem củng cố tu vi xuống tới có rồi bản luân phiên tăng lên tống hợp thực lực lại lên rồi một nấc thang ngày thứ hai buổi sáng hồ phong thật sớm đi tới vẫn tình đấu trường bởi v chương n năm trăm ba mươi tám gian nan một trận chiến thiên thánh tông dư hư bạch mặc dù là thiên thánh tông thừa ra chi nhân trung yếu nhất một cái nhưng dù sao cũng là đại tông xuất thân thực lực không thể khinh thường lúc này hai người đối chọi hồ phong tinh thần cao độ tập trung không dám khinh thường chút nào ngươi đúng vậy hồ phong ngươi một cái người mù có thể đi đến một bước này không dễ dàng nghe nếu nói đến ai khác cũng gọi ngươi vô địch ngôi sao may mắn ngươi có thể ngày hôm nay còn có thể ở chỗ này của ta tiếp tục may mắn xuống phía dưới sao dư hư bạch cười lạnh nói có cái gì không được chứ hừ côn u vọng ngươi tự trọng không sai không thấy trời cao không thức hải sâu nào dám vọng l u ô n n g ư ơ i m u ố nên n trở lại đạn đánh đàn lôi kéo nhị hồ đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi dư hư bạch vừa ra tay đó là trầm hùng hạo trưởng hồ phong không dám k i n h thường dư hư bạch trưởng công ra lại thiên không tựa như g rơi hạ một vòng kim nhật hăng hái xoay tròn hướng chứ hồ phong cắt kim loại qua đây hồ phong thiên ky đao dải trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhất đao đánh bay kim nhật chính hắn cũng bị chấn lùi lại mấy bước ta không nhìn lầm chứ lại còn là đem pháo binh đánh với ta ngươi còn không bỏ được chăm chú sao xuất ra ngươi chân chính vũ khí đi bằng không ngươi liền không có cơ hội rồi dư hư bạch cười nhạo nói hồ phong cao mày nói cái này đúng vậy ta bản m ệ n h vũ khí rồi đối phó ngươi dư giả vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi ha h a pha minh đúng vậy pha minh ngươi tu vi dùng cái này vũ khí chỉ là trói buộc không không sử dụng đây dư hư bạch dê c ớ c nói kỳ thực hắn nói xong cũng không có sai thiên kỳ đao giải tuy nhiên có thể thiên biến vạn hóa thế nhưng nói cho cùng vẫn không thể thêm thành nguyên khí chỉ có thể nói là đem quá cứng rắn vũ khí vũ khí trang bị huyền linh thánh thần tứ đại giai mỗi cấp một vũ khí đều đối nhau nguyên khí thả ra có rõ ràng thêm được so với huyền khí thêm được đại khái là một năm lần cũng nói đúng là sử dụng huyền khí bổ ra đào khí kiếm khí là phổ thông vũ khí một năm lần cường độ mà linh khí chí ít cũng là gấp đôi trở lên gấp năm lần trở xuống đến rồi thanh khí vậy ít nhất là gấp năm lần ở trên rồi còn như thần khí đối nhau nguyên khí công kích để thăng ít nhất là thập đội trở lên hồ phong đường đường vũ vương vũ hoàng chiến lược tồn tại dĩ nhiên cầm một thanh không thể thêm thành nguyên tức giận pháo binh đừng nói dư hư bạch không tin đúng vậy giới đại khán giả cũng không còn vài cái tin. cái này tiểu tử cũng quá khinh thường đi lại vẫn dùng cái này phổ thông vũ khí đối phó thiên thánh tông thiên tài muốn chết phải không h a lời này của ngươi thì không đúng rồi đấu trường luận võ cũng không phải sinh tử chém giết kiên quyết sẽ không cần tính mạng hắn cũng hứa chính vì vậy hắn mới này cùng vọng đi toàn trường châm chọc đối nhau vu hồ phong đến nói tuy nhiên nhiều hơn một â m thanh thú hống ở bên căn bản không có thể ảnh hưởng hắn tâm cảnh dư hư bạch thấy hắn thủy trung bất xuất ra mạnh hơn vũ khí cũng bắt đầu tức giận rồi hắn xong trưởng qua lại vũ động từng đạo kim sắc nguyên khí không ngừng từ cho trong cơ thể hắn biến hóa ra hóa thành các loại hình thái công kích hồ phong dư hư bạch là kim thuộc tính linh căn hắn canh kim nguyên khí sớm đã luyện được lô hỏa thuần thành nguyên khí hóa vật căn bản không cái gì sự t ì n h hiếm lạ nguyên khí đao kiếm n g ư mã k e o c h ó thậm chí hoa nhi hỏa diễm các loại hình thái không phải trường hợp cá biệt toàn bộ vô tình s o n g hướng hồ phong hồ phong đao phát thần nhất đao đao nhất thức thức đem tất cả công kích ngăn cản tại ngoại hắn không ngừng má lui lại đối thủ cường đại tu vi chấn đắc hắn thủ tí tê dại thế nhưng từ đầu đến cuối dư hư bạch cũng không thể tổn thương hắn mảy may sở hữu công kích đều bị đỡ dư、lưu、bạch cũng bắt đầu dần dần miễn cho ngưu trọng người đao pháp thật có chỗ thích hợp tuy nhiên cái này cũng không thể thay đổi bại quả nếm thử ta tuyệt chiêu đi thiên thanh kiếm dư hư bạch hai tay nâng cao một thân canh kim nguyên khí bạo phát tại thiên không giữa ngưng tụ thành một viên màu vàng năng lượng cầu chốc lát kim thu bạo liệt hóa ra vô số kiếm khí đem chọn cái đấu trường đều bao phủ rồi hồ phong chứng kiến như vậy công kích lắc đầu không nói là tập trung lực lượng hắn còn có chút lo lắng nhưng l à như thế này mù q u á n g truy cầu phạm vi lớn hình ảnh hiệu quả ngược lại khiến dư hư bạch công kích trở nên yếu hơn rồi hồ phong lúc này mở ra ma giáp thuật sau đó hai tay cầm đao vẹ trọn Lấy t hộ á tá i cực ự l phong pháp đối với ngươi ta không lưu tình nữa thiên thanh thương một tiếng quát to canh kim nguyên khí nung kết hóa thành một cái cây trường thường quản trú tại dư hư bạch trước người chỉ thấy hắn nhúng tay nhất chỉ nhất đạo kim thương lập tức bắn ra thẳng đến hồ phong đỉnh đầu hồ phong nhất đao ra sức bổ ra kim thương sau đó lại có hai cây kim thương lấy m ạ n đến bất đắc di hồ phong người t ử tại mặt đất lăn một vòng né tránh rồi đạo này thế tiến công kim thương không ngừng sắp đến hồ phong lập tức làm ra rồi tò gan quyết định hai tay hắn giơ cao đao ma giáp mở ra đến đ ỉ n h phòng cả cá nhân như là mũi tên trở sông ra đột nhiên chảy ra tốc độ khiến kim thương thế tiến công phiến diện hồ phong người viên đạn giữa ngón tay sẽ đến rồi dư hư bạch phụ cận đ a o ý tam trọng hoàn toàn bạo phát hoàn mỹ nhất đao hình thành một cổ không thể nói rõ đặc thù lục địa khí thế trong nháy mắt đẻ xuống rồi dư hư bạch kiệt ngao bất thuần tư thế nhất đao chạm trời tích địa nhất đao khai sáng c ủ kim hồ phong bao hàm đ cho tới dư hư bạch còn không có phản ứng qua đây liền bị đánh bay nơi xa dưới đài một mảnh động dung ta không nhìn lầm chứ ban nãy cổ khí thế chẳng lẽ là đao ý là đao ý nhưng lại không phải thông thường đao ý của hắn đao ý như vậy r ồ i r à o như vậy nặng nề rốt cuộc là vì sao tinh huy tông chủ xem hướng hồ phong ánh mắt của tràn ngập rồi khen ngợi nói ra của hắn đao ý đã viên mãn tùy thời có thể tiến nhập hạ một cái cảnh giới đao cảnh đao cảnh nghe nói tôn cấp cường giả mới ủng hữu giá trùng trình độ võ học cảnh giới cái này thiếu niên mới cái gì tu vi làm sao sẽ lĩnh nộ nhanh như vậy rất nhiều người đưa ra rồi nghi vấn như vậy võ kỹ là luyện tập kết quả chuyên cần với tu vi sơ vu võ kỹ là đại đa số thiên tài thường gặp hiện tượng mà võ kỹ thành thạo tu vi bình thường cũng rất nhiều người bình thường đạt điểm muốn đạt được cái này thiếu niên bản lĩnh nhất định phải có thiên tài thiên phú còn muốn có người yếu kiên trì chỉ như vậy kiên trì bền bỉ mới có thể tu luyện ra chân chính cường đại võ kỹ tinh huy tông chủ giải thích mọi người nghe một cái trận trầm tĩnh đối nhau tinh huy tông chủ kính nể lại cao thêm vài phần lại nói hồ phong nhất đao đánh bay dư hư bạch cũng không có thu được chân chính thắng lợi bởi vì dư hư bạch chỉ là bị thương nhẹ còn như rơi xuống đấu trường vậy cũng còn có chỗ c h ố n g văn hồi nói chung thắng lợi cửa vẫn chưa có hoàn toàn giống như hồ phong mở ra hiện tại không có chút nào có thể phớt lờ hồ phong trong nháy mắt này muốn rất nhiều đối thủ chân chính cường đại là tu vi đối với hắn áp chế còn như bản thân phòng ngự tựa hồ cũng không thế nào xuất sắc cái này chính là hắn thắng lợi niềm hy vọng Trước tháng thua truyền thuyết tiền. cưng hướng có độc. hữu Hảo pháp, mánh, dũng đao đao đạo, ý vô dư lưu mạch khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn một lần nữa phi trên thân đài chậm rãi nói rằng hồ phong biết do đối thủ đề tế quyết ý không hề trì hoãn thấy dư lưu mạch một lần nữa lên đài hắn nhảy phi t i ê n song trưởng nạp phương viên nguyên khí tràn đầy khắp nơi một thân sự dư thừa hùng tráng khỏe khoắn tận hóa mạng thiên trưởng ảnh thiên nhân cười thương cung song trưởng liên phát trưởng khí không ngừng từng đạo phong ốc lớn nhỏ trưởng ấn phô thiên cái địa rơi xuống dư lưu ạ c h cũng không có thể coi như không quan trọng hắn thu thập k i n h m i ệ c thần tình từng đạo canh kim chi khí hóa thành các t h ứ vật phẩm thất bài ván c ẩm nhất trưởng ấn xuống dư hư b ạ c h vai trầm xuống người lại thở dài một hơi nguyên lai、like、chỉ là mặt ngoài phong cảnh cái này lực công kích không được tốt lắm Phúc. lời còn chưa dứt khác nhất trưởng trực tiếp phá rồi hắn hậu thuẫn đập đến hắn mắt bút kim tinh chuyện gì xảy ra cái này nhất trưởng so với ban nay nhất trưởng lực công kích nước t r ư ừ n g để t h ă n g r ồ i gấp bảy tám lần tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt dư hư b ạ c h không biết hồ phong mạng thiên trưởng ảnh có chỉ là góp đủ số có là chân chính tiên nhân trưởng pháp có thì còn lại là tay phải tiên thủ thêm được sau tiên nhân trưởng nhiều loại trưởng ảnh lực công kích có cường hữu n h c lớn nhất khác biệt đầy đủ mười mấy lần Như vậy đúng lúc này bốn thanh đao nhọn đâm thủng không lực mà qua dư hư bạch tại chỗ nôn hồng làm sao khả năng hắn khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được hồ phong c h ậ m rãi đi tới trước người của hắn chiến đao trực tiếp gác ở hắn cổ từ thượng người thua rồi rốt cuộc là lúc nào mạng thiên trưởng ảnh chỉ là trướng nhãn pháp chân chính sát chiêu còn lại là hồ phong tự mình luyện hóa vô ảnh đao đó là vô hình hóa thể thối luyện mà thành vô hình chi đao chịu hồ phong c ô n g chế có thể tại bất cứ lúc nào xuất kích cái này vô hình chi đao duy nhất chỗ thiếu hụt đại khái đúng vậy cứng rắn không đủ đối phó phòng ngự quá mạnh mẽ địch nhân căn bản vô hiệu tuy nhiên dư hư mạch dễ nhận thấy không ở nhóm này hồ phong khi trước viên mãn đao ý kiểm tra xong rồi phòng ngự của hắn trân thị chi nhãn lại nhìn ra rồi h sở dĩ hồ phong dùng cái này mạn thiên hư thực không trưởng trưởng ảnh khiến hắn hao tổn rất lớn tu vi tu vi đ ạ i tổn dư hư bạch hồi khí không đủ nguyên khí hộ cháo thùng rông k ê u to đơn giản bị vô ảnh vô hình chi đao xuyên người mà qua tuyệt điệu phản kích vô hình đao đâm thùng ngực mà qua thời điểm dưới đài mới phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra không nhìn thấy đao chiêu này quá độc ta nói cái này hồ phong làm sao sẽ tiêu hao nhiều như vậy tu vi phát sinh như vậy vô dụng công kích nguyên lai chỉ là là rồi tiêu hao dư hư bạch phòng ngự nhân cơ hội đem chân khí chi đao cắm vào hắm thân thể tuy nhiên nói đi nói lại thì hắn rốt cuộc là làm sao làm được cc vô vô thiên k hòa đại đạo tiểu thuyết thực lực hơi yếu võ giả nhất thời đối nhau hồ phong kính nếu thần minh cái này vô ảnh vô hình nguyên khí chi đao đối với hắn môn mà nói đơn giản là huyền tại đỉnh đầu lợi kiếm hồ phong loại này võ giả nếu như muốn lấy tánh mạng bọn họ đơn giản là lấy đồ trong túi không cần tốn nhiều sức vô hình đao hào thủ đoạn chỉ là không biết này tử hoàn có thể không tiếp tục trường thành tiếp tinh huy tông chủ bình luận bên cạnh hắn tinh huy tông trưởng lão cũng đều nhận đồng gật đầu cái này vô hình chi đao đối với phòng ngự hơi yếu hoặc là tu vi hơi thấp vu hồ phong chi người mà nói đơn giản là tuyệt sát không hề lực đối kháng cái này trùng thủ đoạn nhất định nhận người kiếm kỵ có lẽ có người không hy vọng hắn có thể trưởng thành tiếp hồ phong bản cũng không muốn bại lộ cái này trùng thủ đoạn tuy nhiên so với việc thiên phú lực lượng hắn tình nguyện tuyển chọn phương thức này thắng được chiến đấu dưới lôi đài tiểu mập mạp tức giận đến nha dương dương nổi giận đùng đùng nói ra cái này cái hốt đản rốt cuộc lại thắng rồi thực sự là thái khả rồi mỗi lần đều kém rồi một chút như vậy võ kiếm nghĩ nghe lời hắ linh nghĩ nhất động từ ngôn từ ngữ đạo nếu mỗi lần đều là thiếu chút nữa cái này hồ phong khả năng có khác thủ đoạn mỗi lần đều là bị bất đắc dĩ mới có thể bại lộ một kia quả thật là nói vậy vậy hắn ẩ n nút thủ đoạn khẳng định so với vô hình chi đao càng khủng bố người này thuyết bất đắc là một kinh địch hai mươi tám vào mười bốn một lần này chiến đấu độc cô hoành vận khí tốt hơn nhiều gặp phải rồi quy hải tứ trọng hắc thiên tông đệ tử sớm có bại lộ thực lực độc cô hoành ung dung thu được chiến dịch này thắng lợi tiến nhập rồi hạ một vòng tuyển chọn thiên thánh tông vô dụng thật không biết vận khí kinh nhân hay là vận khí cực kém hắn mỗi lần g chưa từng người cùng hắn đối chiến đương nhiên khả năng cũng là hắn chẳng bao giờ gặp phải chân chính có phân lượng cao thủ so với trước kia mọi người nhận định thập cường tuyển thủ hắn một cái cũng không còn đủ tới đang tiến hành nội danh hắc mã hắn cũng một cái cũng không có đủ tới h á c thiên tông võ kiếm nghĩ tại cái này một vòng rốt c ụ c gặp phải rồi dáng d ấ p giống như đối thủ chiêm tinh cốc tô toàn chân thế nhân nhận định thập cường một trong cái này hai người chạm mặt tô toàn chân tuy nhiên thần tình n g h n g trọng nhưng cũng không có chịu thua dự định võ kiếm nghĩ nghe nói chưa bao giờ có người có thể buộc ngươi xuất kiếm ngày hôm nay vô luận cần gì phải ta đều sẽ làm ngươi xuất kiếm tô toàn chân không gì sánh được nói thật võ kiếm nghĩ gãi gãi đầu có chút lúng túng nói ra đánh thì đánh chứ còn buộc ta xuất kiếm làm cái gì nhiều không có ý nghĩa đến đây đi tiểu tô tử h khiến ca ca xem xem bản lĩnh của ngươi cần gì phải、Cút. võ kiếm nghĩ ngươi cho ta nghiêm túc một chút ta tô toàn chân có thể bại thế nhưng không cho phép bị người vũ n h ụ ngươi kêu nữa ta tiểu tô tử h ta với ngươi liều mạng tô toàn chân tướng mạo đường đường tuân t ú lịch sự bị võ kiếm n g h ĩ như vậy bất cần đời người bỡn cận là hắn ghét nhất sự tình rồi được rồi được rồi đến đây đi thả cái đại chiêu nhìn nghe nói chiêm tinh cốc tuyệt chiêu có thể mỹ rồi võ kiếm nghĩ cởi hì hì nói ra người cái này h ồ n người xem chiêu tô toàn chân người như vậy đều bị hắn rước lấy t i n h khí lúc này mời ngón tay ngay cả dạng trời làm bản cờ nguyên là cờ chân nguyên ăn mày rơi bàn cờ tinh đấu treo ngược cao tiếng quất lên mấy trăm quân cờ lưu tinh tập nguyện tinh hỏa liệu nguyên võ kiếm nghĩ không chút hoang mang ngón tay thanh thiên từng vòng sóng gợn từ hư không xuất hiện lập tức hắn luôn khởi cánh tay như là làm thể dục buổi sáng giống nhau chuyển tinh hỏa chi cờ n g ệ n ở này sóng gợn trên nhất thời n a nhu nhập hải lạng yên không một tiếng động tinh hỏa bị tới tắt quân cờ dọc theo sóng gợn xoay tròn. Vừa dựa theo điều định quỹ tích liên tục xoay tròn không dễ chơi trả lại ngươi võ kiếm nghĩ cánh tay vung sóng gợn cuốn trên trăm quân cờ phản hồi đập về phía tô toàn chân tô toàn chân không dám k i n h thường quanh thân chân nguyên giang khắp nơi vừa bản cờ đường nét giao thoa quân cờ trở về b à n cờ cũng không có tô toàn chân mong muốn bị lấy đi ngược lại tại trên b à n cờ liên tiếp làm nổ nổ tô toàn chân nguyên khí tán loạn đ ấ m máu ngả xuống đất nhất chiêu chỉ một chiêu hơn nữa còn là dùng địch nhân chiêu thức đáp lễ nguyên bị cho rằng có năng lực xông vào trước mười chiếm tinh cốc tô toàn chân chỉ đơn giản như vậy bại rồi toàn chương nổ vang tình cảm quần chúng kích động từ chưa gặp qua này cường đại tuổi trẻ võ giả mọi người đều quá khen ngợi tán thắn cũng cảm khái hồ phong chứng kiến võ kiếm nghĩ như vậy cường đại biểu hiện cũng là ngưng trọng cực kỳ như vậy thực lực ngay cả hắn đều kính sợ không nớt tô toàn chân dùng rằng phải đứng lên võ kiếm nghĩ thấy rồi lắc đầu xoay người sẽ xuống đ à i lại nghe phía sau hô lớn chờ một chút võ kiếm n g h ĩ quay đầu liếc mắt liền thấy tô toàn chân cố chấp nhắn thần làm sao còn muốn đánh ta xem ngươi trở lại ngủ một giấc được không võ kiếm nghĩ ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao t ô toàn chân sắc mặt nhận thức chân vô so với ta nói rồi ngày hôm nay vô luận cần gì phải đều phải ngươi xuất kiếm đã nói ta nhất định sẽ làm được nhất định nhưng là bây giờ xem ra ngươi không có bản sự này rồi võ kiếm nghĩ bất đắc dĩ nói rằng đúng ta là không có bản lĩnh bất quá ta còn có thủ đoạn t ô toàn chân sắc mặt có chút điên cuồng hắn chợt móc ra một vật một viên lửng lánh thất thải huy hoàng rực rỡ hòn đá giống như gạch vông giống nhau đại tiểu cái này món đồ vật móc ra trong n g a y mắt rất nhiều khán giả đều hai mắt hỏa nhiệt khô miệng khô lưới trời ạ dĩ nhiên là thiên nguyên tinh thiên nguyên tinh. lao tử hữu sinh chi niên còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đ ồ vật mạ đức đại môn phái đúng vậy không giống với đệ tử trẻ tuổi đều có thiên nguyên tinh còn có để cho người sống hay không rồi dưới đài sôi sùng sục trên đài võ kiếm nghĩ cũng bị hấp dẫn rồi nhãn thần một viên thiên nguyên tinh cái này đ ồ vật hắn cũng không có một viên thiên nguyên tinh đ ổ i cho ngươi bảo kiếm xem một chút có thể hay không tô toàn chân gần như điên cùng nói rằng võ kiếm nghĩ nhịn không được nuốt nước miếng chuyện tốt bực này hắn đều không có ý tứ đứng người tiện nghi rồi toàn chân không thể a thiên nguyên tinh giá trị liên thành làm sao có thể đem ra đổi lại cái loại này giao dịch toàn chân không nên làm chuyện điên rồ thiên nguyên tinh thế nhưng ngươi k ỳ nộ g có được quý trọng nhất vật phẩm làm sao có thể như vậy chắp tay tặng người đây chiêm tinh quốc trưởng lão la lớn tô toàn chân xem hướng tư tuần lớn tiếng nói ra ta không điên tài vật đều là thân ngoại vật ta muốn dùng cái này tài vật mua một cái g a á o hấn để cho ta nhớ kỹ cái nục ngày hôm nay biết gì sau đó dũng mới là ta tô toàn chân nhân sinh phát tắc một viên thiên nguyên tinh đội cho ngươi bảo kiếm xem một chút có thể hay không võ kiếm nghĩ liếm liếm đầu lưỡi đẻ xuống trong lòng kích động ngươi không hối hận võ kiếm nghĩ lần thứ hai hỏi ta vĩnh cự không hối hận tô toàn chân như đ i n h đóng cột nói ra đại hạ nhân người thở dài một viên thiên nguyên tinh đây chính là trăm viên địa nguyên tinh vạn viên nhân nguyên tinh trăm vạn cực phẩm tinh thạch một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch hơn nữa giá cả cũng không có thể tính như vậy thiên nguyên tinh là nhân loại hất kim vì chỉ phát hiện nhất cực phẩm tinh thạch loại này đồ vật quá ít có ít có thể nói một viên thiên nguyên tinh đổi thành ba trăm triệu thượng phẩm tinh thạch đều người nguyện ý đổi lại cái này đồ vật quá mức sang quý rồi nay một viên thiên nguyên tinh chỉ vì xem đối thủ kiếm mọi người thở dài đồng thời rồi hướng tô toàn chân mọc lên rồi nồng nặc kính n g cái này thiên giới vật hắn cũng không tiếc chỉ vì rồi truy cầu cao hơn cảnh giới nhìn thấy c à n g đỉnh cao cảnh trí hắn giấc n ộ hắn cảnh giới thế nhân quả thực khó có thể tưởng tượng mặc dù bây giờ hắn thực lực không coi là tuổi trẻ đệ nhất tối cao cấp thế nhưng có phần này tâm bằng hắn thiên phú cái này đại lục sớm muộn có một chỗ của hắn võ kiếm nghĩ nhìn tô toàn chân ánh mắt kiên định thở dài một tiếng loạn vân hải anh hùng xa quân bên ngoài người nào tiếp kiếm đi võ kiếm nghĩ nói tạ thế phía sau bảo kiếm tung tô toàn chân cũng đồng thời tung thủ trung thiên nguyên tinh tô toàn chân run dậy tiếp nhận võ kiếm nghị bảo kiếm lấy tay tại bên trên tinh tế xoa hoàng kim làm cốt ngọc khảm trôi thất tinh kỳ thạch ánh thiên cung hào kiếm thực sự là hào kiếm hắn trợt vừa rút kiếm trôi lúc này dị biến phát sinh rồi võ kiếm nghĩ lung túng b ụ n g mặt không có ý tứ nhìn tiếp tô toàn chân sắc mặt đều được rồi nước tương chưa can hồng hát một mảnh ban n à y rút ra một cái dĩ nhiên không có đem kiếm rút ra vỏ dưới đài quan khách thấy như vậy một màn không ít người đều không có phúc hậu cười ra tiếng lần này tô toàn chân càng khó chịu rồi dùng lực hít sâu một hơi tô toàn chân bao hàm lực lượng lần thứ hai dùng lực rút ra một cái có thể kết quả vẫn là không có rút ra hắn thoáng cái hai cái liên tục nổ rồi bảy tám hạ đô không có rút kiếm ra khuôn mặt đã đ ỏ như m ư n g khỉ võ kiếm、nghĩ. ngươi kiếm này có gì t h ầ n dị vì sao ta nhổ không ra vỏ tô toàn chân âm thanh có chút run dậy hắn đều cảm giác mình không mặt mũi nói ra nói như vậy rồi ai không cần đ ộ n g rồi kiếm này cứ như vậy võ kiếm nghĩ lung t u n g nói cái gì có ý tứ ta nói cái này chính là một mô hình a liền vỏ đúc tạo nên vỏ kiếm nhất thể căn bản không có trong vỏ kiếm cái này đồ vật chính là một bài biện a võ kiếm nghĩ bất đắc dĩ lớn giải thích rõ đạo tô toàn chân mặt đều b á được thoàn g cái t r ắ n g rồi kiếm này là mô hình xu thế hàng ngươi kiếm phát đây đồn đãi ngươi chưa từng bại một lần kiếm phát đây ta A. căn bản sẽ không sẽ kiếm pháp、a. vậy c ũ người là n g khác không kiếm không kiếm. thổi, ta sư phụ pháp chúng huynh hội chơi cái lúc cổ cũng sẽ không kiếm pháp a. Chúng ta ta người Lam A, ba sư sẽ sư sẽ môn một đồng đệ vậy n g ư ơ i vì ậ y ngươi v sao k h á i khái không phải nghe nói cầm kiếm tương đối có phong độ chứ sao nghe nói h o à i xuân thiếu nữ đều thích nhìn chút đem chứ danh kiếm ấn lãng công tử ta đây không phải học dạy rồi chưa đây đều là cản trào lưu a đừng nói hiệu quả thật đúng là khá tốt ngươi không biết mỗi ngày đều có võ kiếm nghĩ lời còn chưa nói hết tô toàn chân đã không chịu nổi rồi một hơi tụ huyết phun đến trên lôi đài n ử a mặt nằm xuống té xịu rồi thiên giới nguyên tinh chỉ đổi tới một cái hấp dẫn hoài xuân thiếu nữ bộ dạng hàng tô toàn chân một thân cầu đạo c h i tâm bỗng nhiên chịu ngập trời đà kích một cái không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh lúc này d ư ớ i đài một mảnh ngạc nhiên cho dù ai cũng không nghĩ ra chuyện chân tướng dĩ nhiên là kết quả này bị truyền đi càng ngày càng ly kỳ càng ngày càng thần võ kiếm nghĩ lại là một không biết dùng kiếm võ giả thiên thiên cầm su thế hẳn g chẳng bao giờ xuất kiếm hắn cũng bị chuyện thành rồi kiếm pháp xuất thần nhộn hóa không người có thể buộc hắn xuất kiếm tuyệt thế truyền thuyết chân tướng cùng truyền thuyết kém đến thực sự quá xa rồi giờ khác này mọi người mới biết mắt nhìn đến rồi lỗ thai ngay được đều không thể tin hoàn toàn. vì vậy thế giới có quá nhiều đồ vật bị người thổi phồng trở thành truyền thuyết bên ngoài bản chất thường thường chỉ là một bình thường được không thể lại bình thường đồ vật tô toàn chân ngã xuống rồi không phải là bởi vì đau xót mà là bởi vì khí tuy nhiên cái này thế đạo võ lực thắng lợi võ kiếm nghĩ cầu đạo bị đả kích tô toàn chân lưỡng cá nhân tuyệt nhiên bất đồng thái độ đến tột cùng ai thua ai thắng cái này không ai nói rõ được chương năm trăm bốn mươi vô dài cục diện hai mươi tám và o ộ t mươi bốn sau khi chấm dứt tất cả mọi người trực tiếp rời chỗ bởi vì kế tiếp quy củ không giống với rồi không cần phải nhắc tới trước rút thăm mười bốn người chiến đấu rõ ràng n h ậ t thanh thần trở lại lấy số ngày đó tô toàn chân cùng võ kiếm nghị nhất dịch sau đó không có xuất sắc như vậy hình ảnh rồi nghe nói tô toàn chân thức tỉnh sau đó t r ầ mặc m rồi thật lâu nửa ngày sau cởi rồi c h i ê m tinh cốc phục sức liền rời đi rồi tinh huy đạo về phần hắn đi nơi nào không ai có thể nói rõ có người nói hắn chịu không rồi như vậy xỉ nhục cùng đạc kích một thời tức giận ly khai rồi c h i ê m tinh cốc từ đó lánh đời sinh hoạt cũng có người nói hắn nhìn thấu rồi cái này thế giới tuyển chọn rồi mình cầu đạo chi lộ còn như người là đúng không có người biết nhiều thiếu niên phía sau một người tên là toàn chân giáo giáo phái phong truyền toàn bộ đại lục thời điểm mới có người nhớ tới nhiều thiếu niên trước có một được đã kích khổ sở suy nghĩ nhân sinh bản chất thanh niên ngày mai là không biết chi chiến hồ phong tâm trầm địa điện kỳ thực vào rồi thập tứ cường luận gặp phải rồi người nào đều là t r ậ t vật một trận chiến đệ nhị nhật thanh thần toàn bộ thiên tinh sơn quảng trường người đông nghỉ nghỉ lúc này khán giả so với trước kia còn muốn nhiều hơn rất nhiều trận đấu tiến hành được một ngày này còn dư lại đều là đứng đầu nhất thiên tài rồi hồ phong kinh ngạc phát hiện trên đài cao nhiều hơn rất nhiều sinh ra mặt mũi đương nhiên cũng có hắn thục mặt mũi so với hình hỏa tông tông chủ hiền minh nhiều như vậy xa lạ c ư ờ n giả g lẽ nào đều là cựu phong thập tam đảo đứng đầu sao hồ phong không nghĩ tới tối hậu quan đầu còn có thể chứng kiến những người này lên sân khấu tinh huy tông chủ đứng vậy cao giọng q u á t lên trận đấu tiến hành được một ngày này đã đi lên rồi đảo kế thị để tỏ lòng đối nhau ản sổ p h í lạ luận võ chống đỡ đều lại tông chủ đều là đã đi tới thiên tinh sơn là các tông thiên tài cổ vũ ủng hộ hôm nay đem ở chỗ này tuyển ra thập tường phần dưới cho mời chư vị tông chủ là bản môn đệ tử rút g a hảo hồ phong xương sở như thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ đến cái này vừa cứ như vậy hắn sẽ không rồi rút thăm cơ hội thì không thể tả hữu chiến cuộc phương hướng kéo đông gòn tiểu thuyết võ mị ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng cáo thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi đối với hắn mà nói đúng là thật to bất lợi không lớn một hồi hình hỏa tông chủ mỉm cười đi t h ư ợ thai thay hồ phong cùng đọc cô hoành đều rút ra một cái ký hồ phong mở ra xem là nhị hảo trong lòng giật mình nói như vậy đúng vậy trận đầu tái rồi quá sắp rồi hồ phong không cần lo lắng biểu hiện của ngươi đã quá tốt rồi có thể đi đến một bước này bạn tông đã rất hài lòng rồi đương nhiên ngươi có thể tiến hơn một bước cũng tốt huyền minh cười vô vô hồ phong vai khích lệ nói tông chủ quá khét rồi hồ phong khách k h í nói không lớn một hồi rồi rút ra hào đã hoàn tất trọng tài la lớn cho mời nhất hào vô dụng nhị hào hồ phong thượng thai luật võ hồ phong quá sợ hãi cái gì hình hỏa tông chủ cũng bỗng nhiên mặt nhăn lông m à y không nghĩ tới sẽ là kết quả này hắn ngay từ đầu đối nhau hồ phong cũng không biết bao nhiêu mong đợi dù sao hồ phong quá tuổi trẻ tu vi quá bật được có thể một đường sắt đến một bước này thực sự rất không dễ dàng hắn hiện tại đã kỳ vọng hồ phong có thể lại chế u y h o à rồi k h ô n g nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên văng ra một cái ngăn len rỗ vơ vô dụng che ở rồi hồ phong trước mặt của kết quả cần gì phải hình hỏa tông chủ đã đoán được rồi làm hồ phong cùng vô dụng đi lên lôi đài thời điểm hầu như tất cả mọi người nhận định rồi kết quả vậy thì là hồ phong thất bại căn bản không có nửa điểm chỗ chống văn hồi hồ phong ngưng trọng đến thời điểm cái này vô dụng lên sân khấu đến nay chưa bao giờ có người đối với hắn xuất thủ qua hắn thực lực so với võ kiếm nghĩ còn muốn thần bí vô dụng mắt lệnh bỏ qua hồ phong trợt cảm thấy hàn khí bất người rất tốt khi thế còn sẽ nhiều như thế người chủ động chịu hồ phong bình tĩnh nói ra có thể ở trước mặt ta giữ vững bình tĩnh đồng bối không rất nhiều n g ư ờ i tính một cái vô d ụ c g chậm rãi nói rằng bất quá ta vẫn là khuyên ngươi chủ động điểm bởi vì không nhìn rõ tình thế cần muốn trả giá đại giới h ả biết rồi vậy cũng có bắt đầu rồi không tùy ngươi vô d ụ c thủ trưởng chia đều làm ra rồi t h í n h tư hồ phong t a y trái nạn nguyên lòng bàn tay năng lượng không ngừng ngưng tụ vô d ụ c lánh lánh nhìn hắn động tác nhất động bất động thấy hắn này tự đại hồ phong t a y phải cũng bắt đầu sử dụng song trưởng tướng tha năng lượng hình thành một cái sáng trói toàn cầu lòng bàn tay áp lực dần dần thành lớn năng lượng ba động càng ngày càng mạnh trong tay năng lượng tượng đồ một dạng tiểu thái dương tựa như trói mắt vô d ụ c nhìn thấy tình cảnh này cũng thu hồi rồi lạnh lùng nhìn chi tâm một vòng nguyên k h í dần dần tán ở xung quanh hắn trở thành một hồn v i ê n khí cháo cái này khí cháo khi thì phóng đại khi thì thu nhỏ lại nhìn qua có chút quỷ dị lúc này bên ngoài sân quan chiến c h i người hứng thú t i ệ m khởi nghị luận ẩm ỉ cái này hồ phong ngược lại có chút sự can đảm gặp phải vô d ụ n đều muốn đánh một trận hắn tu vi cũng không xuất sắc thế nhưng có thể đánh vào thập tứ cường không chỉ có viên mãn đạo ý còn có cao thâm chiến đấu trí tuệ cái này tiểu tử ta rất xem trọng hắn đương nhiên ta cũng không cho là hắn có thể thắng là được vô dụng võ học cao sâu vô cùng có rất ít người gặp qua hắn chân chính thủ đoạn nay cuối cùng cũng xuất thủ rồi hồ phong chiêu thức nhìn không ra là cái gì kết quả dĩ nhiên tụ lực lâu như vậy cũng đ u a thiệt rồi là vô dụng không muốn chiếm hắn tiện nghi bằng không chiêu này gặp phải những người khác căn bản không phát ra được hồ phong chiêu này tuy nhiên tha thời gian nhưng nhìn uy lực bằng lòng định b ấ t tục nếu là để cho từ hắn tiếp tục như vậy đánh bể còn lại tông môn đệ nhất thiên tài đều vấn đề không lớn lắm rồi hồ phong vẫn duy trì tụ lực động tác ước chừng quá rồi hơn mười hơi thở lực lượng đã đạt quyết định nếu không có thể áp s ụ n g mảy may đúng lúc này hồ phong xuất thủ rồi nguyên khí bạo phát năng lượng bạo trùng khí lãng bài sơn hải đảo sông thẳng vô d ụ c thân vô d ụ c hộ cháo đột nhiên bỗng nhiên địa biển lớn bao phủ một mươi triệu phương viên hồ phong về phái khí lãng đánh tới khí cháo trong nháy mắt khí cháo lập tức cấp tốc thu nhỏ lại c h ư ớ c mắt rút vào vô d ụ c thân ngắn ngủi này trong nháy mắt hồ phong nguyên khí uy lực đã bị suy yếu rồi một thành khí lãng không đề c ậ tới tiếp tục v ậ mạnh sau một khắc vô d ụ n khí cháo ra lại lại là tiếp xúc trong nháy mắt lụi về lại một lần nữa suy yếu khí lãng uy lực nay nhiều lần từ hồ phong trong tay Hồ Phong đúng n lúc này vô chỉ thấy vô dụng nhãn thần xưng sở khí cháo chớp mắt ngưng ở trước ngực trong nháy mắt trong nháy mắt hóa là lam sắc tiểu cầu đông nhiên địa đối với hồ phong đánh ra hồ phong quá sợ hãi vội vàng nói chửng ngắn cản、Ấm. một tiếng vang thật lớn thiên điệu thất sắc m ạ n thiên lam quan g lửng lánh toàn trường tất cả mọi người không mở mắt nổi chỉ chốc lát sau này đất lại phục thành mình chỉ thấy hồ phong quần áo phá nát rơi xuống trên mặt đất lên trên thân vết thương t r h n g chất bộ ngực huyết nục đều bị tạo một cái tầng người đánh ta có bao nhiêu ngoan đối nhau chính ngươi trừng phạt liền sâu đậm ta là vô dụng chưa từng nhân dục ra tay với ta phải có chết giác ngộ hồ phong cắn răng một lần nữa bay đến trên lôi đài mọi người dưới đài đều xem ngây người ban nãy dạng đà kích cũng không có giết chết hồ phong cái này hồ phong cũng là bị bọ nghiêm trọng đánh giá thấp rồi